Tam túc tử mâu báo chỉ là một loại bình thường da thú, không phải là rất mạnh. Tam túc tử mâu báo dáng người so với bình thường xài lang còn muốn chênh lệch gấp đôi bộ dáng. Bất quá nó am hiểu tốc độ, không tốt bắt. Nhưng may mà tại tàn lạc sơn như vậy trong núi rừng, Tam túc tử mâu báo rất thường thấy. Lấy chu manh thực lực muốn bắt một đầu, thật sự là quá dễ dàng. Chính là Tam túc tử mâu báo, tốt nhất thể tích không phải là lớn như vậy, thoáng ít một chút được. Bộ thiên cười gật đầu, thân thần bí bí bộ dáng. Chu Mạnh hít sâu một hơi, ta rất nhanh liền trở lại. Chu Mạnh sau khi rời đi, tại màu đỏ nhạt hủ nước sông bờ sông. Tiêu Thanh Niên, Lưu Mục bọn người ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm bộ Thiên. Lúc này, tựa hồ không có bộ Thiên an bài, bọn họ hoàn toàn không biết làm cái gì. Tiêu Thanh Niên, Bộ Thường Hy, hai người các ngươi thực lực tối cường, vậy sử dụng kiếm, đao các loại, tại chúng ta hướng trên đỉnh đầu trên vách động tạc ra một cái hố, muốn vô cùng vô cùng rắn chắc xa hố, có thể sen kẽ ước chừng kích thước cánh tay cây mây xa hố. Bộ thiên nhìn về phía tiêu thanh niên cùng bộ thường hy, phân phó nói. Hai nữ không có hỏi nhiều, chỉ là rất nghiêm túc gật đầu. Ngoài ra, tiêu thanh niên nhắc nhở một câu, bảo ta thanh niên là tốt rồi, không nên cứ gọi ta là tiêu thanh niên. Như vậy vô cùng đơn giản một câu, để cho bộ thường hy cùng lưu mục thậm chí tôn đồng, đều là hơi hơi gáy mắt. Bao gồm bộ thiên ở trong, mọi người đang như vậy trong tích tắc, đều đã nghĩ đến dương khâm. Nếu hắn còn sống, có thể hay không thổ huyết. Hắn là cỡ nào khát vọng gọi Tiêu Thanh niên vì thanh niên, đáng tiếc, đến chết cũng không có cơ hội a. Mà Bộ Thiên, vẹn vẹn nhận thức Tiêu Thanh niên một ngày a. Khô khục. Bộ Thiên ho khục, hơi hơi xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu. Đó lấy, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lưu Mục cùng Tôn Đồng cùng với Vương Sán, Trương Vũ bốn người, các người tiếp tục từ xung quanh trên vách động tìm kiếm cây mây, sau đó bệnh thành 10 phần 10 phần rắn chắc cây mây dây thường, ngoài ra, dây thường bệnh hảo, Kiên cố buộc chặt một khổng lồ tảng đá. Ít nhất phải vài mét rộng cái loại kia tảng đá lớn đầu. Mấy người mặc dù hiếu kỷ vì sao bộ thiên muốn bọn họ như thế. Lại cũng không có hỏi nhiều hoặc là cự tuyệt, từng người làm bắt đầu cuộc sống. Mà bộ thiên, thì đứng ở đó hủ nước sông biên giới, ánh mắt lẳng lặng nhìn kia hủ nước sông, tựa như có thể từ hủ nước trong sông nhìn ra một đóa hoa. Thời gian vội vàng chạy qua. Nửa giờ sau, chu manh trở lại, dẫn theo một cái đã chết tam túc tử mâu báo. Bất quá! còn cử ly trọn vẹn mấy chục thước xa địa phương, bộ thiên lại đột nhiên giơ tay, trước đường tới đây, đứng ở nơi đó, chu manh thân thể dừng lại, đem tam túc tử mâu báo đặt ở trên mặt đất, đứng ở nơi đó, trên tay kia búa tạ lại là hào quang lấp lánh, trải qua lúc trước nguy hiểm, chu manh cũng không phải người ngu, từng giây từng phút đều cẩn thận từng ly từng tí, để phòng lấy trong sơn động không biết nguy hiểm, đem cây mây từ bên trên trên vách động xuyên qua, theo sát, bộ thiên nhìn về phía lưu mục trầm giọng nói, hảo. Lưu Mục cầm lấy cây kia đằng dây thừng không có buộc chặt khổng lồ tảng đá một mặt, hai chân một chút như vậy, cả người hắn bắn ra, thân hình bay là tả, nhẹ nhóm đem dây thừng mặc ở trên vách động phương dán chắc, dày đặc hố. Lưu Mục tung tích, một tay cầm lấy cây kia đằng dây thừng, nhìn về phía Bộ Thiên. Lưu Mục, Tôn Đồng, Trương Vũ, Vương Sán, còn có Chu Mạnh, các ngươi đều qua. Bộ Thiên ánh mắt càng loè sáng, khoe miệng nhiều một tia tự tin mỉm cười. Năm người nghẹn lấy nội tâm ngàn vạn nghi vấn, đã đi tới một chỗ dắt lấy cây mây dây thừng hướng về mặt sau đi đem này khối cự thạch dâng lên bộ thiên trong thanh âm tràn ngập nghiêm trọng năm người đạt được phân phó không nói hai lời trực tiếp dắt lấy cây mây bởi vì cây mây dây thừng một chỗ khác buộc chặt chừng chân rộng mấy thước cự thạch rất nặng rất nặng khoảng chừng vài ngàn cân năm người có chút cố sức may mà có chu mãnh cái này am hiểu lực lượng người cũng là từ từ đem cự thạch dâng lên được rồi đứng ở nơi đó không nên động cự thạch dâng lên Bộ thiên nhìn lướt qua trên vách động phương hố, thấy nó hoàn hảo không tổn hao gì có thể thừa nhận kia trọng lượng, nội tâm rất hài lòng. Tiếp theo trong ngáy mắt, bộ thiên từ trong túi chữ vật lấy ra 3 loại đồ vật. Một loại là viêm hỏa điêu, một loại là lửa đốt sáng thiên thảo, còn có một loại là nóng linh can, chúng đều là bộ thiên dọc theo con đường này bắt được. Trong đó viêm hỏa điêu chính là cấp một yêu thú, hơn nữa có thể phi hành, có thể bị bọn họ giết chết, đúng là không dễ. Về phần lửa đốt sáng thiên thảo cùng nóng linh căn cũng không phải như vậy chân quý, trên Tàn Lạc Sơn hảo hảo tìm kiếm, vẫn có thể tìm được, Bộ Thiên cũng là trên đường vừa vặn gặp, liền ngắt lấy. Này ba loại đồ vật đều là hỏa thổ tính. Bộ Thiên rốt cục mở miệng giải thích, ha ha. Muốn đem những cái này máu của hỏa thổ tính, chất lỏng hoàn toàn bôi lên đến này trên đá lớn. Trong khi nói chuyện, Bộ Thiên vô cùng tỉ mỉ, đem cự thạch kia phía dưới tầng ngoài hoàn toàn bôi lên. Đó lấy, Bộ Thiên bỗng nhiên quay đầu, thường hỉ Thanh niên, hai người các ngươi kế tiếp có một cái rất nặng rất nặng nhiệm vụ, các ngươi muốn tập trung lực chú ý, 100% tập trung lực chú ý, mà lại cầm lấy kiếm, một trái một phải, nghe mệnh lệnh của ta. Phải ở trong chấp mắt phản ứng kịp mệnh lệnh của ta, nếu có một tia chậm chạm, có lẽ chúng ta cũng sẽ chết. Bàn giao hết, bộ thường hy cùng sắc mặt của tiêu thanh niên rõ ràng chỉnh trọng lên. Hai nữ có thể nhìn ra được, bộ thiên không phải là đùa cận, là nhận thức chút thật thật. Nhưng, hai nữ không hỏi cái gì, chỉ là ngừng thở. Gắt gao nắm bắt trường kiếm trong tay, tuôn động trong cơ thể nguyên khí, mỹ lệ con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt, đứng ở dưới tảng đá lớn phương hai bên. Lúc này, bộ thiên lại đi tới kia trước mặt tam túc tử mâu báo. Dẫn theo cái đuôi của nó, sau đó đang lúc mọi người dưới con mắt, từng bước một đi tới dưới tảng đá lớn phương. Hắn đem tam túc tử mâu báo đặt ở dưới tảng đá lớn, lại còn, lo liệu trường kiếm, mở ra tam túc tử mâu báo lưng, vắt, để cho máu tươi của nó chảy ra máu của Tam Túc Tử Mâu báo có một cố kỳ lạ hương vị, cố này hương vị đối với băng Phách Xà là chí mạng hấp dẫn. Làm tốt đây hết thảy, Bộ Thiên ngẩng đầu, thân thể loại lên, trực tiếp đến chu mánh đợi năm người trước người. Đón lấy, Bộ Thiên thần bí nở nụ cười. Hiện tại chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi, rất nhanh, kia băng Phách Xà sẽ thức tỉnh. Băng Phách Xà thức tỉnh, Tam Túc Tử Mâu báo màu tươi, cự thạch máu của hỏa thổ tính, dược liệu chất lỏng, Bộ Thiên đến cùng muốn. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 69, chương hiểm bên trong phú quý. Chương 69, hiểm bên trong phú quý. Cự ly băng phách xả từ trong giấc ngủ thức tỉnh khả năng còn cần vài phút, ta liền cho các ngươi giải thích một chút đi. Đang lúc mọi người chờ mong dưới con mắt, bộ thiên nợ nụ cười. Đầu tiên, này hủ nước sông sở dĩ hiện ra màu đỏ nhạt, còn có lây rất mạnh ăn mòn lực, còn có này sơn động trong có nồng đầm hạt khí Nguyên nhân căn bản là này hủ nước trong sông có một mảnh băng phách xà. Băng phách xà toàn thân ngân bạch sắc, toàn thân băng hàn, có thiên phú thần thông băng hàn phốt gen, quang khí, cho nên, băng phách xà tồn tại, để cho này sơn động bên trong nhiệt độ rất thấp rất thấp. Băng phách xà tuy thân thể là ngân bạch sắc, miệng lại là huyết hồng huyết hồng, nó sinh hoạt tại này hủ nước trong sông, chỉ cần há mồm, sẽ nhuộm đỏ này nước. Ngoài ra, băng phách xà là độc xà, độc tố của nó tên là băng cán độc, loại độc tố này rất khủng bố. Chỉ cần mở dọn, liền có thể hạ độc chết một cái khí tông thậm chí lĩnh vực cảnh giới cực giả. Hù nước sông chỗ vì vậy hù nước, cũng là bởi vì băng phách xà độc tố tạo thành. Bộ thiên chậm rãi giải, giải thích nói, cùng với hắn mở miệng, tất cả mọi người càng há mồm thần sắc hơi hơi kinh khủng, bởi vì băng phách xà cường đại mà kinh khủng. Đồng thời cũng là nhìn quái vật đồng dạng nhìn chầm chầm bộ thiên. Hắn làm sao mà biết được, lại còn hiểu rõ như thế như thế rõ ràng tựa như bản thân hắn chính là sinh hoạt tại này hủ nước sông chỗ sâu băng phách xà đồng dạng băng phách xà chính là ba cấp đỉnh phong yêu thú sức chiến đấu có thể so với khí tông chín tầng thậm chí là lĩnh vực cảnh cường giả tiêu thanh niên đám người nhìn chằm chằm bộ thiên thời điểm bộ thiên lại lần nữa nói ba cấp đỉnh phong yêu thú có thể so với khí tông chín tầng đỉnh phong hoàn toàn là khống chế không nổi tiêu thanh niên lưu mục, chu mãnh thậm chí là bộ thường hy toàn bộ run rẩy thân thể bị dọa đến thân thể đều cứng ngắt lại Điên rồi. Thật sự điên rồi. Nếu như bộ thiên chưa nói lời nói dối, vậy, bộ thiên nhất định là tiên điên. Ba cấp đỉnh phong yêu thú, cũng dám treo trọc. Chính là có mười cái mạng cũng không đủ a. Cho nên, chúng ta bây giờ là đang liều mạng, chỉ có một lần cơ hội. Nếu như cơ hội lần này không nắm chắc lấy, kết quả của chúng ta đều là chết. Nhưng, nếu như nắm chặt. Haha. Ha. Thu hoạch sẽ để cho các ngươi trấn kinh, có băng phách xà tồn tại, này sơn động bên trong. Đâu chỉ có thất thần hoa A. Bộ thiên trong thanh âm tràn ngập kích động cùng khát vọng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Bộ thiên, chúng ta muốn. Cần nhờ này khối cự thạch. Tiêu thanh niên thanh âm run dậy mà hỏi. Đúng, phải dựa vào này khối cự thạch. băng Phách xà vô cùng vô cùng thích tam túc tử mâu báo. băng Phách xà đồ ăn 80% thậm chí 90, đều là tam túc tử mâu báo. Này tam túc tử mâu báo máu tươi hương vị, đủ để cho băng Phách xà từ trong giấc ngủ thức tỉnh. Sau đó nó hội lên bờ ăn tam túc tử báo Bộ Thiên trùng điệp gật đầu, hô hấp đều hơi nhỏ. Băng Phách Xà tốc độ cực nhanh, giống như thuấn di đồng dạng, đây cũng là vì sao hồng cảnh mấy cái huynh đệ giống như bị u linh giết chết, thậm chí cũng không có trước khi chết sợ hãi, cũng là bởi vì Băng Phách Xà tốc độ quá nhanh. Bọn họ vận khí không tốt lắm, tiến nhập này sơn động thời điểm, vừa vận Băng Phách Xà ở vào thức tỉnh kỳ, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt kết cục, Băng Phách Xà rất đặc thù, trong một ngày, một nửa thời gian ngủ ngủ, một nửa thời gian thức tỉnh. Bộ Thiên kỹ càng giới thiệu xong, đột ngột, kia bình tĩnh hủ nước sông có một tia gọn sóng. Trong chớp mắt, mọi người sắc mặt đại biến. Bộ Thiên hít sâu một hơi, nhìn về phía chu mánh năm người, đến rồi. Băng phách xa tới, nghe ta hiệu lệnh, để cho đợi chút nữa ta muốn buông tay thời điểm, phải trong tích tắc buông tay, nhanh một giây, chậm một giây, chúng ta liền triệt để đánh mất cơ hội sinh tồn. Năm người không nói lời nào, chỉ là hung hăng gật đầu, từng cái một cắn răng, chuẩn bị liều. Thượng Hi, thanh niên. 100% tập trung lực chú ý, đồng dạng đợi ta hiệu lệnh. Bộ Thiên vừa nhìn về phía Bộ Thường Hy cùng Tiêu Thanh Nghiên. Cùng lúc đó, hồ nước sông chấn động, ba động, càng lúc càng lớn. Khoảnh khắc, ầm ầm ầm. Tiếng vang đại tác, toàn bộ sơn động đều đã có một tia rung động cùng lay động. Xung quanh nham thạch, bụi bằng bay lên, dương cao, nguyên bản liền băng hàn không khí, càng lạnh lẽo. Đập vào mắt có thể thấy, một mảnh khoảng chừng 20mm dài, chừng 1m rộng ngân bạch sắc cự xả thoáng cái tử màu đỏ nhạt trong nước ngút trời mà đi, huyết sắc bọt nước vô hạn phun, tựa như huyết vũ băng phách xà, chính là băng phách xà, hơn nữa, hay là một thành năm băng phách xà. Nghe thấy được tam túc tử mâu báo mùi máu tươi, băng phách xà hóa thành một hồi rét lạnh thấu xương ngân bạch sắc vòi rồng, hướng phía bên cạnh bờ điên cuồng lướt qua, kia khủng bố khí thế, tựa như lấp kín đại sơn, áp bộ thiên đám người căn bản không thể hô hấp. Ngoài ra, càng ngày càng băng không khí hơi có vị lạnh lạnh. Cơ hồ đem máu của bọn hắn đều đông cứng. Nhất hoảng sợ nhất là băng phách xà thể tích. quá lớn. Vừa xuất hiện, rung động đến tim đập cũng không có. Nhưng, băng phách xà cũng không có phát hiện bộ thiên đám người. Vì sao? Sa nhìn không thấy, hai mắt là vô dụng, nó dựa vào là mũi động tĩnh, nhiệt độ tới dò xét nhân loại tồn tại. Hồng cảnh mấy cái huynh đệ, sở dĩ trong trước mắt chết thảm, cũng là bởi vì động tĩnh. Không ngừng di chuyển bước chân, trong sơn động thanh âm là rất lớn. Còn có băng phách xà không có ngủ ngủ, đương nhiên có thể phát hiện bọn họ. Lúc này, bộ thiên bọn người trên thân tuy cũng có nhân loại mùi cùng nhiệt độ. Bất quá, bởi vì băng hàn chi khí khủng bố, nhiệt độ cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì máu của tam túc tử mâu báo hương vị, người mùi, cũng là bị không để ý đến. Trước mắt, bộ thiên bỗng nhiên gào thét, thả dây thừng. Nhưng mà, chu mãnh người hoàn toàn mơ hồ, bị sợ mơ hồ. Mặc kệ lúc trước cam đoan như thế nào lời thề son sát đối mặt chân chính xuất hiện bằng phách xả hay là mơ hồ. bất quá bộ thiên cũng không có tuyệt vọng, càng không có cuốn quyết. một sát na kia thời gian, tay kia đột nhiên xuất hiện trường kiếm. bá hung hăng điệu một kiếm, thoáng cái chặt đứt cây kia đằng dây thừng. đây là bộ thiên cũ chuẩn bị. ầm ầm dây thừng vừa đứt, kéo tú lực đống nhiên tiêu thất. cự thạch kia trong chớp mắt rơi xuống, hung hăng điệu đập vào bằng phách xả trên thân thể. thành công. thời cơ vừa vặn. cự thạch rơi xuống khủng bố lực va đập, thoáng cái đem băng phách xả ra thịt đều đụng dạn nước. Cũng chính là một sát na kia, trên đá lớn viêm hỏa điêu máu tươi, lửa đốt sáng thiên thảo chất lỏng, giống như nhất tối bén nhọn dao gam, xâm nhập băng phách xả ra thịt, hung hăng địa ăn mòn, thiêu cháy băng phách xả. Băng phách xả phòng ngự kinh người, thiên phú thần thông khủng bố, tốc độ ngạc nhiên, lại cũng có nhược điểm. Đó chính là sợ hãi hỏa. Bộ thiên chính là lợi dụng điểm này. Hống hống hống, kịch liệt thống khổ, để cho băng phách xả điên cuồng gầm rú. Lại còn, chọn vẹn mấy ngàn cân cự thạch, đúng là bắt đầu kịch liệt lay động, tựa hồ sẽ bị băng phách xài nô lên. Xuất kiếm, đâm vào càng dưới 3 tấc vị trí. Bộ Thiên giống lớn nói, "Là tạ." Không giống với Chu Mạnh đám người thất thần, Bộ Thường Hy cùng Tiêu Thanh niên không hổ là tuyệt thế thiên tài, tốc độ phản ứng siêu nhanh. Bộ Thiên thanh em vừa rơi xuống, hai người cơ hồ là đồng thời không chút do dự xuất kiếm. Thật sâu xen vào Bộ Thiên chỉ định vị trí. Hôn hẹn. Thẳng đến này 1 giây, Bộ thiên rốt cục thở ra một hơi. Hắn lo lắng nhất chính là cuối cùng cái này trình tự. Một khi bộ thường hy cùng tiêu thanh niên thất thủ, toàn bộ đã xong. Hắn cho dù lại người thiên, cũng không có bổ cứu cơ hội. Bởi vì cự ly cự thạch, còn có một ít cự ly, bộ thiên dùng hết hết thẻ thủ đoạn, đem tốc độ của mình phóng đại đến khoa trương nhất, như trước theo không kịp. May mà, bộ thường hy cùng tiêu thanh niên không có phụ lòng kỳ vọng của mình. Thành công. Thật sự thành công. Chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 70, chương từ chối thì bất kính. Chương 70, từ chối thì bất kính. Ô bị kích trung trí mệnh, băng phách xà không cam lòng, mười phần hết sức không cam lòng. Nó tại đây trong sơn động trọn vẹn sinh tồn mấy trăm năm, nguy hiểm gì chưa bao giờ gặp. Cũng bị nó hóa giải. Không nghĩ tới. Cuối cùng dĩ nhiên là chết ở một đám tại nó xem ra. Chỉ là nhỏ bé con kiến vài cái nhân loại trong tay. Bất quá, cho dù không cam lòng, nhưng cũng là không bất cứ tác dụng gì. Sinh mệnh lực rất nhanh trôi qua, mấy hơi thở, băng phách xà liền chết không thể chết lại. Băng phách xà sau khi chết, bộ thường hy cùng tiêu thanh niên hai người tuy không nói lời nào, lại có thể nhìn ra hai người kích động khó có thể hình dung, đứng ở nơi đó, tựa như điện đánh, căn bản khống chế không được chính mình run dậy. Lại nhìn lưu mục chu mãnh đợi năm người, lại càng là không chịu nổi. Đúng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Mấy phút sau. Rốt cục, đều kịp phản ứng. Bộ. Bộ thiên huynh đệ, băng phách xả chết. Chết. Đã chết. Chúng ta, không. Là ngươi, ngươi giết chết ba cấp đỉnh phong yêu thú. Chu manh kích động nhìn chầm chầm bộ thiên, một trong đôi mắt sùng bái cùng vẻ khiếp sợ, gần như muốn thực chất hóa. Bộ thiên, ta. Chúng ta thật xin lỗi. Chúng ta chính là phế vật, vậy mà liền kia một chút việc nhỏ cũng không có hoàn thành. Lưu Mục đồng thời mở miệng, trong thanh âm tràn ngập nồng đậm ấy náy cùng thất bại. Bọn họ tại băng phách xà xuất hiện trong tích tắc, lại bị sợ tròn váng. Nếu không là bộ thiên dù cho bộ cứu, hậu quả khó có thể tưởng tượng, ý nào đó mà nói, bộ thiên lại lần nữa cứu được bọn họ. Không cần ấy náy, không có hỗ trợ của các ngươi, băng phách xà cũng giết bất tử, băng phách xà xuất hiện, đích sắc quá kinh khủng, thất thần lại bình thường bất quá, bất kể thế nào nói, này băng phách xà, chúng ta là giết chết. Bộ thiên cười. Tiếp theo lớn tiếng nói, đều qua hỗ trợ, đem này cự thạch đẩy ra. Hơn 10 phút đồng hồ sau, một mảnh trọn vẹn chừng 20 thước dài cự xà, bày đặt trong sân động. Mọi người bao quanh cự xà, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm. Mà bộ thiên, thì là ngồi sổ người xuống, từ trong túi chữ vật lấy ra nhất thể tích không nhỏ buồn vu, đem băng phách xà máu rắn phong xuất. Bộ thiên, này máu rắn rất hữu dụng sao. thiếu thanh niên tò mò hỏi, nàng biết băng phách xà loại cấp bậc này yêu thú Toàn thân đều là bảo vật, bao gồm màu rắn. Nhưng, dựa theo lẽ thường mà nói, băng phách thân rắn trên quý giá nhất chính là túi mật rắn, không phải sao. Chỉ cần là xà, chân quý nhất chính là túi mật rắn. Có thể bộ thiên, hoàn toàn không có thời gian quản túi mật rắn, mà là sắc mặt kích động để đó màu rắn. Thậm chí, tiêu thanh niên chú ý tới tay của bộ thiên đều có chút run rẩy. Bộ thiên từ đầu tới cuối, đều là chấn định vạn phần. Coi như là băng phách xà xuất hiện một khắc này, Như trước lánh tính làm cho người tức lộ ruột. Này mau rắn, làm sao lại có thể khiến hắn như thế kích động như thế đâu này? Quá kỳ quái. Ha ha ha ha. Nghe vậy, Bộ Thiên cười ha hả, ta có thể cam đoan, này sơn động bên trong có ít nhất năm đóa trở lên thất thần hoa, ta còn có thể bảo chứng, này túi mật rắn đủ để cho trong chúng ta bất kỳ người nào nhẹ nhõm mà lại không hề có một tia tác dụng phụ đột phá một cái tiểu tầng thứ thậm chí hai cái tiểu tầng thứ. Thế nhưng, nói tới chỗ này, Bộ thiên dừng lại liếc một cái, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người mặt, hô hấp của hắn thoáng cái nặng lên, thế nhưng, những cái này, so với một cái khác bảo vật lại đều kém thật xa. Cái gì bảo vật? Bộ thường hi hỏi. Máu rắn có thể giải độc, mặc kệ thế nào khủng bố độc xà, chỉ cần dùng nó bản thân máu tươi, liền có thể giải độc. Bộ thiên hít sâu một hơi, chỉ chỉ cách đó không xa hủ nước sông, vậy trong nước sông tràn ngập độc tố, tràn ngập băng phách xà độc tố. Bộ thiên nói qua, đột nhiên đứng lên. Băng phách xả máu rắn đã khô sạch. hắn bưng buồn vu đi tới hủ nước sông bờ sông, đem máu rắn tất cả đều đổ vào hủ nước sông. Chân chính bảo vật, ở nơi này đáy sông. Đợi này hủ nước sông độc tố triệt để khó hiểu, liền có thể xuống. Bộ thiên trầm giọng nói. Bởi vì này hủ nước mặt sông tích không nhỏ, cho nên, cho dù có máu rắn, cũng phải cần ít nhất 1-2 giờ tài năng giải độc. Bộ thiên quay người, nhìn về phía băng phách xả, này 1-2 giờ trong nhiệm vụ của chúng ta chính là bổ sung năng lượng. An thịt rắn, băng phách xà loại cấp bậc này yêu thú, thịt rắn bên trong ẩn chứa đại lượng huyết khí cùng nguyên khí. Ăn thịt rắn, quả thực là đại bổ, là tha thiết ước mơ. Bộ thiên, chúng ta không có trả giá cái gì, thịt rắn này, hay là Chu Mạnh không tốt lắm vì tứ. Nói đùa gì vậy lâu này, muốn mọi người cùng nhau ăn mới vui vẻ. Thịt rắn này rất nhiều rất nhiều, chúng ta được ăn hết, nếu như không có ngoài ý muốn, ăn xong thịt rắn, chúng ta cũng có thể đột phá một tầng. Bộ thiên cười ha hả, về phần túi mật rắn, ta liền từ chối thì bất kính. Bộ thiên không phải là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì đeo no rồi mà từ chối, túi mật rắn tự nhiên thuộc về hắn. Thịt rắn đã di tốc chân quý, có thể đem thịt rắn lấy ra chia sẻ, hắn cũng đủ lớn phương. Còn nữa, bộ thiên quả thật cần túi mật rắn. Hắn hiện tại bất kể là kinh nghiệm chiến đấu, vũ kỹ, bí pháp, thần thông, đang dược, kiến thức, hết thể tất cả cũng không thiếu. Duy chỉ có thiếu chính là thực lực. Nguyên khí cùng cảnh giới Phải rất nhanh rất nhanh đề thăng, Nắm chặt hết thể cơ hội Đồng thời Bộ thiên đám người lại không biết Lúc này, tại bên ngoài sân động Tại kia mấy chục thức nham thạch hố sâu trên cùng phương biên giới xuất Đứng nhiều cái người Mấy người kia, thân mặc hoa lệ trường bào Cầm trong tay quý giá binh khí Trên thân thể giới tràn ngập một cỗ cao quý chính là khí tức cùng khí thế cường đại Mấy người lại đều là chân khí cảnh Không chỉ như thế Cũng đều là chân khí cảnh 6 tầng 7 cấp bậc Đột một, Trong đó mặc vào lấy thanh sắc trường bảo mà lại trong lúc mơ hồ có thượng vị giả khí tức nam tử trẻ tuổi nhìn lướt qua phía dưới, sau đó nở nụ cười, cái này Phương, thật sự có sơn động cùng băng phách xà. Đương nhiên, một cái khác nam tử khẳng định nói, ta xác định có. Nửa tháng trước, ta đi cổ linh thành thời điểm, vừa vặn đi qua tàn lạc sơn này, thuận tiện đi vào chơi đùa chơi đùa, lúc ấy ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy kia băng phách xà ngập một tam túc tử mâu báo tiến nhập này hố sâu vách núi, sau đó biến mất được. Băng phách xà, ha ha. Ba cấp đỉnh phong yêu thu A. cường hãn như vậy, có thể so với khí tông 9 tầng, chúng ta mấy người, có thể cầm dưới sao. Lại có một nam tử mở miệng, hắn mặc dù tại nghi vấn, nhưng, lại là cười, hiển nhiên, lòng tin 10 phần. Có này 4 vị ly hoạ cờ, băng phách xà tối đa chỉ có thể thi triển 1 phần 5 thậm chí 1 phần 10 thực lực, chúng ta mấy người liên thủ, đủ để đại chiến khí tông 3 5 tầng cao thủ. Đối phó băng phách xà, vẫn rất có 5 chắc được. Thanh sắc trường bào nam tử thản nhân nói, lòng tin mười phần, nói như thế nào, chúng ta cũng là phong giật thành một đời tuổi trẻ tứ đại thiên tài, cũng không thể sợ. Phong giật thành. Nếu như ba chữ kia bị bộ thiền, chu mánh, lưu mục đám người nghe được, tuyệt đối sẽ biến sắc. Phong giật thành, đây chính là nhị tam lưu thành thị, so với hoàng thành, tự nhiên trên lệnh cách xa vạn giảm. Nhưng, nếu so với hàng vân thành loại cấp bậc này kiểu lưu tiểu thành thị, lại là mạnh vô số lần. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Hơn nửa đêm 3-4 điểm ghi, buổi tối bị bằng hưu tìm đi ăn nướng, ca hát, buộc uống rượu à. Nước chảy tiểu lượng không phải là quá tốt, vậy mà say, buổi tối trở lại, đầu nổ đồng dạng đau, làm ấm bị đến trọn vẹn 3 điểm bộ dáng mới tỉnh rượu, cũng không cần ngủ, liền bắt đầu ghi tiểu thuyết, mật chết ta, rốt cục viết xong, đều nhanh trời đã sáng, ta đi ngủ. Hy vọng một giấc tỉnh lại, có thể thấy được phiếu để cử điên cuồng tăng trưởng, ha ha ha. Chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 71, chương ta không phải là ngươi. Chương 71, ta không phải là ngươi. Băng phách xà thịt rắn, thịt chất non mịn, còn có các loại gia vị, nướng, da, đây không phải là đồng dạng mỹ vị. Bộ thiên đám người đang đắm chìm tại băng phách xà thịt rắn mùi thơm, nào biết đâu nguy hiểm đang đến gần. Một mảnh băng phách xà, khoảng chừng hơn 1.000 cân thịt, đúng là tại trong thời gian ngắn, được ăn sạch sẽ. Với tư cách là cấp 3 yêu thú, băng phách xà thịt ngoại trừ mỹ vị, còn ẩn chứa khổng lồ năng lượng, có thể so với thần kỳ đang dược. Chu Mánh, Lưu Mục hai người, theo thịt rắn tiêu hóa, trong cơ thể nguyên khí góp nhặt vô cùng nhiều rất nhiều, đã đạt đến dưỡng khí chín tầng tối đỉnh phong. Nếu như bọn họ nghĩ, chỉ cần thuận theo tự nhiên đột phá, liền có thể tiến nhập chân khí cảnh. Bất quá, không có ai có thể như bộ thiên đồng dạng, tùy tùy tiện tiện, trong thời gian ngắn đã đột phá. Đối với hai người bọn họ mà nói, Một lần đột phá, ít nhất phải hao phí mấy canh giờ. Ngoài ra, dưỡng khí 9 tầng đến chân khí cảnh, còn muốn vượt qua một cái đại tầng thứ, tốn thời gian càng nhiều. Hai người muốn đợi đến trở về học viện, yên lặng đột phá. Lần này đi đến tàn lạc sơn thật sự tới đúng rồi, thu hoạch rất nhiều, thu hoạch lớn nhất là rắn chắc bộ thiên. Ngoại trừ Chu Mánh, Lưu Mục, Tôn Đồng, Tiêu Thanh Niên các mặt khác người trên cơ bản cũng đều tăng lên một ít đoạn, tất cả đột phá biên linh giới. Về phần bộ thiên chính mình. Tại mấy đạo ánh mắt bất khả tư nghị, hắn trực tiếp từ dưỡng khí 6 tầng rất nhanh đột phá đến dưỡng khí tầng 7, đơn giản cùng ăn cơm uống nước đồng dạng. Nhìn mấy người đó là trận mắt há hốc mồm, lúc nào đột phá nhẹ nhàng như vậy sao? Bọn họ nào biết đâu? Đây còn là bộ thiên cố ý áp chế, dùng nguyên khí đem căn cơ hung hăng điệu đánh lao dưới tình huống. Nói cách khác, hội càng thêm lịch thiên. Không tốt, có người đến rồi. Đột nhiên, bộ thường hy biến sắc, thấp giọng nói. Có người tới. bộ thiên cao mày Hắn hít sâu một hơi, này sơn động, chúng ta thật vất vả mới bắt lại, cũng không có thể vì người khác làm mai mối, không treo chọc ta được rồi, nếu treo chọc ta. Bộ thiên lầm bẩm, sát khí mười phần hết sức chân. Đông đông đông. Đồng thời, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bộ thiên, tiêu thanh niên đám người tất cả đều khẩn trưng lên, binh khí trong tay nắm thật chặt. Mọi người ánh mắt sáng rực, nháy mắt cũng không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Rất nhanh. Đến rồi. Đập vào mắt xu Bốn người trẻ tuổi, niên kỷ cũng chưa tới 20 tuổi, bọn họ y phục trên người rất là ngăn nắp hoa lệ, trong cơ thể có dung khí phát ra từ nội tâm ngạo nghệ khí chất. Vương Lưu bốn người trông thấy bộ thiên đám người thời điểm, kinh ngạc thất thần, bọn họ đâu có thể nghĩ vậy trong sân động, lại vẫn có sớm bọn họ một bước người. Ha ha, nhanh chân đến trước sau. Thật lâu, Vương Lưu phản ứng kịp, hán quái gở ha ha cười cười. Vương Lưu, phong giật thành đệ nhất đại gia tộc tộc trưởng đại tôn tử, năm gần 19 tuổi. Chân khí tầng bảy cảnh giới, lại còn, người mang sáu đạo võ linh, chính là phong giật thành một đời tuổi trẻ bên trong đệ nhất thiên tài. Vương Lư bên cạnh cái khác ba người trẻ tuổi, phân biệt là Dương Tự Thanh, Hoàng tung Lâm, Cao Tất Hành. Ba người cùng Vương Lư đồng dạng nhiên kỷ, chân khí sáu tầng cảnh giới, đều người mang năm đạo võ linh, so với Vương Lư là kém một ít, nhưng, tuyệt đối xem như số một số hai thiên tài. Các người là ai? Bộ thiên trầm giọng hỏi, cảm nhận được Vương Lư trên người mấy người khí thế mạnh mẽ. Đấy lòng nhiều nồng đậm cảnh giác. Chúng ta là ai? Ha ha. Ngươi còn chưa có tư cách biết, thật không biết ngươi đi cái gì lại vận. Càng đem băng phách xà đều bị chết rồi, còn đem nó ăn. Vương Lư lắc đầu, đối với băng phách xà chết mặc dù bất khả tư nghị, lại cũng không để ý. Đối với băng phách xà, hắn càng coi trọng trong sơn động bảo vật Có băng phách xà tồn tại, trong sơn động nhất định có không ít thứ tốt. Này sơn động, hắn tỉnh thế bắt buộc. Nếu như ta là ngươi, ta hiện tại sẽ rời đi. Bộ thiên thản nhiên nói, trong thanh âm đã bắt đầu có cảnh cáo hương vị. Hắn đã xác định, trước mắt mấy người kia đánh trong sơn động những cái kia bảo vật chú ý. Bộ thiên hội vô duyên vô cớ đem tự mình tới tay bảo vật, chắp tay tặng người. Ha ha ha ha! Phải không? Đáng tiếc ngươi không phải là ta, ta cũng sẽ không rời đi. Vương Lư tiêu không ngại, nghiền ngẫm lắc đầu. Tiếp theo, Vương Lư nhìn chầm chầm bộ thiên hai mắt, nghiền ngẫm lớn tiếng nói, bảo vật nha, có thể người đạt được, này sơn động bên trong bảo vật về chúng ta. Nói cách khác. Không phải vậy có thể làm gì. Con mắt của bộ thiên càng ngày càng hiếp. Không phải vậy ngươi cột đem không chỉ là bảo vật. Có lẽ còn có tánh mạng. Vương Lư hoàn toàn không giống như là đùa cợt. Chết tiệt, Các ngươi muốn cưỡng ép cấp đoạn. Chu manh giống lớn nói, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trong tay khổng lồ truy hung hăng địa run rẩy, hắn khống chế không nổi tự lửa giận của tự mình. Lưu mục tuy đồng dạng phẫn nộ vô cùng, lại là tại bộ thiên dưới con mắt, ngăn lại muốn động thủ chú manh. Cướp đoạn. Hừ, cũng có thể nói như vậy. Ta nghĩ, hiện tại này sơn động trong đến cùng có cái gì, ngươi đợi còn chưa như thế nào tìm kiếm, bảo vật vẫn còn ở. Vương Lư nghe được Chu Mạnh cướp đoạt hai chữ, sắc mặt càng khó coi. Nhưng, rất nhanh, lúc hắn ánh mắt từ bộ thường hy, tiêu thanh niên hai nữ trên người lướt qua, Vương Lư đúng là nhiều một tia thương lượng lòng khẩu khí. Xét thấy các ngươi tiến vào nhập này sơn động, ta có thể đáp ứng một chỗ tìm kiếm. Thế nhưng, từ nơi này một khắc bắt đầu. Mặc kệ từ nơi này trong sơn động phát hiện cái gì, đều dựa theo bên ta chín thành, ngươi phương một thành tỷ lệ tiến hành lợi ích phân phối. Vương Thiếu Dương Tự Thanh, Cao Tất Hành, Hoàng Tùng Lâm ba người sắc mặt liền biến đổi, theo bản năng nhìn về phía Vương Lư. Vì sao không trực tiếp tiêu diệt đoàn người này, mà là muốn cái gọi là một chỗ tìm kiếm? Hoàn toàn không cần thiết ta. Vương Lư nhìn cũng chưa từng nhìn Dương Tự Thanh ba người liết một cái, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tiêu thanh nghiên. Đẹp, thật đẹp. Vương Lư gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng, so với tiêu thanh niên càng thêm lánh diễm, lại cơ bản không có. Vì sao không trực tiếp tiêu diệt mấy người kia, ha ha. Vì mỹ nhân, không phải sao. Trả giá một thành ra lớn, là đáng. Không được. Đúng lúc này, khiến người ngoài ý chính là, bộ thiên lắc đầu, cự tuyệt quá dứt khoát. Tiểu tử. Được một tức lại muốn tiến một thước. Xem ra người là thật muốn chết. Bộ thiên cự tuyệt, dương tự thanh ba người sắc mặt càng khó nhìn, âm trầm tích thủy. Gắt gao nhìn chằm chằm bộ thiên, trên người táo bạo khí thế cũng bắt đầu chuyển động. Ba cái chân khí sáu tầng tồn tại, khí thế như vậy một sóng động, trong sân động uy áp từng trận. Tại Dương Tử Thanh ba người xem ra bộ thiên đám người nên trong chớp mắt bị chém giết, Vương Thiếu cho những cái này kiến hôi mạng sống cơ hội, đã là kỳ tích. Kiến hôi còn không biết cảm ơn, thật sự là đáng chết. Ta tám, ngươi hai. Vương Lư lại nói, chỉ là thanh âm đã rét lạnh có thể chết có người. Bộ Thiên bình tĩnh lắc đầu ta bảy, người ba. Vương Lưu tiếp tục nói, thanh âm gần như có chút khẳng khàn. Nhưng mà, để cho bao hàm tiêu thanh niên, chú mãnh lưu mục đám người ở bên trong tất cả mọi người chấn kinh chính là, bộ thiên không hề nghĩ ngợi, lại lần nữa cự tuyệt. Tiểu tử, xem ra là một mặt muốn chết. Vương Lưu hít sâu một hơi, cười tự dễ cười, đáy mắt tàn nhẫn cùng sắc ý, vở lượng đến cực hạ. Ta chỉ nghĩ báo cho ngươi. Không quả ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi như thế nào lợi hại. Lại càng không quản ngươi cái gọi là lợi ích phân phối tỷ lệ, là như thế nào? Ta để cho ngươi cút. Cút ra cái sơn động này, cái sơn động này hiện tại đã có chủ. Này sơn động bây giờ là ta đấy. Không phải của ngươi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cầm đến đồ đặc của ta lại phân phối cho ta. Ai cho dũng khí của ngươi? Không còn lăn, liền vĩnh viễn lưu ở trong động A. Bộ thiên rất đứng người lên, giờ khắc này, tiêu tiêu ngạo, bá đạo, quần ngạo, bay là tả rơi tới tận cùng. Thanh âm hắn không phải là quá lớn, nhưng, trong ngôn ngữ lực lượng, lại giống như tay cầm đũa tạ, rền vang rung động. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 72, trưng bí pháp thần thông. Chương 72, bí pháp thần thông. Sắt, Khoảnh khắc, vương lư kia khó coi đến giữ tận mặt rốt cục bạo phát ra hắn ra, gào thét, vương lư dẫn đầu sông lên đến đây. Chân khí 8 tầng. Vương lư tốc độ 10 phần hết sức nhanh trong tay kia cán trường kiếm lại càng là xuất thần nhập hóa hoàn toàn không có nhìn ra kiếm là như thế nào ra khỏi vỏ chỉ là hào quang một cái lay động một đạo kiếm mang liền đập vào mặt xuất hiện ở bộ thiên trước mắt nhanh chuẩn hung ác ba chữ hiển thị rõ xuất ra vương lưu mặc dù là quần áo lụa là tuy ngạo khí mười phần mắt cao hơn thiên nhưng đồng thời cũng là chân chính tuyệt thế thiên tài thực chiến đấu thực lực không phải là đồng dạng mạnh mẽ thường hy bắt hắn mau chóng Bộ thiên cảm nhận được vương lư thêm ở trên người mình kia băng hàn thấu xương sắc ý, nhưng, hắn cũng không có thất thần, ngược lại là giống lớn nói, Chu mánh, lưu mục, khinh yên, chúng ta đối phó ba người bọn họ. Cùng với bộ thiên gào to, Chu mánh, tiêu thanh Niên, lưu mục đám người, thoáng cái phản ứng kịp, ba người dương mắt lên, cắn răng, liều, đinh. Đồng nhất dây, vương lư thân thể run lên, cánh tay tê dại, trấn đau nhức. Hắn hai mắt co rút lại, không dám tin. Vương Lưu chặn đánh giết bộ thiên, lại là tại trong chốc lát bị bộ thường hy ngăn trở, cái này biến cố, quá đột nhiên xuất hiện. Trước mắt, che mặt bộ thường hy vượt quá tưởng tượng cường đại, ống tay áo như vậy một cái huy vũ, đúng là ngăn trở hắn tất sắc kiếm, này là như thế nào cảm giác mạnh mẽ thực lực, Vương Lưu rõ ràng nhất. Truy đuổi phong thập tam kiếm. Bất quá, chỉ là như vậy một cái chớp mắt ngây người, theo sát, Vương Lưu nổi giận vô cùng. Thân hình hắn phiêu chuyển, chính là một kiếm chân chính người trên tay kia mang theo nhàn nhạt ngân bạch thần vận trường kiếm siêu siêu mà động thiết cắt không khí tiếng vang kinh người bóng kiếm cùng bạo, hoành tảo lạc diệp thiên quân vận mã cuồng long phi vũ linh xả lượn lờ nhất kiếm vạn thiên vương lưu đem truy đuổi phong thập tam kiếm 13 chiêu kiếm pháp thi triển rơi tới tận cùng hoàn toàn lâm vào một loại kiếm điên cuồng thế giới cường đại làm cho người ta sợ hãi chiến ý 10 phần vương lưu bộc phát ra cường hãn cực hạn sức chiến đấu như vậy sức chiến đấu coi như là gặp được phổ thông khí tông một tầng cũng sẽ không có bất kỳ tổn thê a nhưng mà hắn gặp phải là bộ thường hy cái này so với hắn càng thêm thiên tài thiên chi kiểu nữ một mảnh thân hình bách chuyển ngàn lượng quanh cửu thiên vũ động nghe thường hạ phàm bộ thường hy trong miệng quá khẽ thân hình đột ngột xoay tròn màu lam nhạt ống tay áo nhẹ nhàng trong tích tắc nàng tựa như kia nhảy múa tiên nữ phiu dần xuất trần xinh đẹp nhưng loại này đẹp lại là một loại lang lệ đẹp Mắt thường có thể thấy, đang xoay tròn, nàng kia ống tay áo đã trở thành nhất kinh khủng nhất máy cắt kim loại. Truy đuổi phong thập tam kiếm, giống như kia bị ném như máy cắt kim loại bên trong hạt thóc đồng dạng, rất nhanh thoát xác, thậm chí đã trở thành bột gạo. Đồng nhất giây. Bộ Thiên một người chiến đấu cao tất hành. Chân khí 6 tầng, năm đạo võ linh, mà lại đến từ nhị tam lưu thành thị đại gia tộc thiên tài cường giả, có được lấy một ít cường hãn vũ ký cùng kinh nghiệm chiến đấu. Bộ Thiên dưỡng khí này tầng 7 đối chiến chi không phải là đồng dạng hết sức. Giao thủ chỉ là ba cái tới lui, Bộ Thiên liền trọng thương. Lực nóng rất đau, khóe miệng toàn bộ đều máu tươi. Nhưng, Bộ Thiên không có mất đi sức chiến đấu, càng không thể mất đi sức chiến đấu. Loại tình huống này, chính là thế nào, cũng phải cuốn lấy Cao Tất Hành. Nói cách khác, Cao Tất Hành thoát ly gia nhập cùng Bộ Thường Hy chiến đấu, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ bên này, muốn thắng, hoàn toàn dựa vào chính là Bộ Thường Hy. Bộ Thường Hy nếu có thể tại hắn, lưu mục Chu Mẫn, Tiêu Thanh Niên đám người không có đã chết lúc trước bắt lại Vương Lư, bọn họ liền thắng, trái lại chính là thua. Hừ, một đao một thế giới, Đào Toái Thiên Quân ba chiêu không có giết chết một ít loại nhỏ dưỡng khí tầng 7 tuổi mục kiến hôi, cao tất hành sắc mặt nhìn không tốt, hắn cắn răng, trong tay cái thanh kia khoan hậu, khí phách trường đao kiên quyết phun ra, trong chớp mắt tử vong rét lạnh ý tứ trước mặt đánh tới, kia khí thế là bá đạo, tựa như lấp kín đè xuống đại sơn, muốn đem hắn áp thành mảnh vỡ đồng dạng đáng chết. Bộ Thiên chửi nhỏ, sinh tử nguy cơ trước, hắn vạn phần lãnh tính, chăm chú nhìn chằm chằm kia đại đao, ánh mắt nhất động bất động. Cao Tất Hành nhìn chằm chằm Bộ Thiên, trên mặt một mảnh tàn nhận dữ tợn. "Tiểu tử, ta xem ngươi còn có chết hay không? Có thể tại ta Cao Tất Hành trên tay, chọn vẹn ba chiêu mà bất tử, ngươi đã là nhất mạnh nhất dưỡng khí tầng 7, chết mà nhắm mắt ta." "Không muốn." Cách đó không xa, Bộ Thường hy nghẹn ngào thét lên, nàng vừa mới bắt sống Vương Lư, này vừa quay đầu nhìn lại, chính là bộ thiên sinh tử một đường. Bộ thường hy muốn cứu bộ thiên. Nhưng, không còn kịp rồi. Cho dù bộ thường hy rất mạnh rất mạnh, cự ly xa như vậy, hơn nữa trường đao cùng bộ thiên chỉ có cách nhau một đường, nàng cũng không kịp cứu vãn. Như vậy trong trước mắt, nàng tựa như rơi vào trong hầm băng, băng hàn thấu xương. Linh hồn của nàng, tất cả đều bị rội tắt. Mà giờ khắc này, bộ thiên lại là điên cuồng cực kỳ. Đột nhiên, hắn nở nụ cười. Nội tâm, Là như thế này một đoạn bí mật mà nói, khí tùy tâm động, thân theo gió động, linh theo thiên động, nguyên theo thần động. Đoạn ảnh. Nương theo này đoạn bí mật lời nói, bộ thiên trong cơ thể nguyên khí, hoàn toàn là bất khả tư nghị lưu chuyển phương hướng. Đồng dạng là nương theo đoạn này bí mật lời nói, bộ thiên trong tích tắc suy yếu đến khó có thể hình dung tình trạng, giống như là một khỏa đang tại bị gió lớn thổi ngọn đến, tùy thời đều biết tiêu diện. Nhưng cũng chính là cùng với đoạn này bí mật lời nói Mắt thấy trường đao muốn chui vào trong cơ thể bộ thiên, đúng là đống nhiên tiêu thất. Thần kỳ. Thật sự là quá thần kỳ. Kìa tiêu thất giống như là thần tiên thủ đoạn đồng dạng, mắt thường hoàn toàn thấy không rõ. Frank. Cao tất hành một đao này chém vô ích, trung điệp chém vào trên mặt đất. Kết quả như vậy, bản thân hắn đều mơ hồ, cho rằng gặp quỷ. Mà lúc này, bộ thiên lại ngồi liệt tại cách đó không xa một sơn động góc rẽ. Hắn hề hoài khó có thể hình dung, sắc mặt tái nhận tựa như vôi phấn hồng ngoại trừ còn có một ngụm nhàn nhạt khí lưu còn chưa đoạn đi giống như người chết đoạn ảnh đây là thần thông bí pháp có thể thuẫn di thần thông bí pháp thuẫn di có thể nghĩ như thế nào cường đại nghịch thiên nhưng thi triển này một thần thông bí pháp đồng dạng có thể nghĩ là như thế nào khó khăn kiếp trước thân là bất tử thiên tôn bộ thiên thi triển này một thần thông bí pháp đều có chút hết sức mỗi lần thi triển đều được điều giải nửa canh giờ mới khó khăn khôi phục hắn hiện tại Chỉ là dưỡng khí tầng 7A. Cảnh giới này, hắn cưỡng ép thi triển đoạn ảnh. Tuy thi triển thành công, nhưng, chỉ là thuấn di hơn 10 mở mà thôi, so với đoạn ảnh suy nghĩ 35000 mở miêu tả, kém vô số lần Ngoài ra, bộ thiên thiếu chút nữa tựu chết rồi, này một thần thông bí pháp thi triển, để cho hắn gần như ở vào tử vong cùng không chết vong trong đó. Ngơ ngơ ngác ngác, bộ thiên nhìn thấy quỷ muôn quan. Bởi vì bộ thiên thần kỳ thuấn di. Dương Tự Thanh, Hoàng Tùng Lâm hai người cũng là ngây ngốc dừng lại công kích. Hai người đối chiến chính là Tiêu Thanh Nghiên, Chu Mạnh, Lưu Mục ba người. Tiêu Thanh niên rất mạnh rất mạnh, chân khí 4 tầng dưới tình huống, đúng là mơ hồ kiềm chế hai người. Phối hợp chiến đấu Chu Mạnh khủng bố truy, cùng Lưu Mục một bộ vô cùng phi thường cường hãn kiếm pháp vũ khí, cũng là làm ra mấu chốt tác dụng. Ba người không muốn sống chiến đấu, hoàn toàn cùng điên rồi đồng dạng, vậy mà thật sự ngăn cản Dương Tự Thanh, Hoàng Tùng Lâm. Bất quá, theo bộ thiên trọng thương đến gần chết, Tiêu thanh niên cũng là thoáng cái hôn mê trên mặt đất, Chu mánh nửa quỳ, từng ngụm từng ngụm thổ huyết, như thế nào cũng dừng không được. Duy chỉ có lưu mục tốt hơn một chút, nhưng, toàn thân cao thấp cũng là trói mắt vết máu, miệng vết thương. Thảm! Quá thảm rồi! Bất kể là bộ thiên hay là tiêu thanh niên cũng hoặc là Chu mánh, vì ngăn lại ba người, thật sự là liều, thậm chí thiếu chút nữa trả giá sinh mệnh ra lớn. Chuyện siêu hay! lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 73, chương truy đuổi mộ địa. Chương 73, truy đuổi mộ địa. Cho đến giờ phút này, Bộ Thường Hy mới tính có một chút tư duy. Bá. Nàng kia ống tay háo một cái bay múa rõ xét trước, đồng nhiên thổi qua, tựa như lưới hái của tử thần. Ống tay háo lượn lờ hoàn ở hai người cái cổ, Bộ Thường Hy như vậy một cái kéo tốn xoay tròn, Hoàng Tùng Lâm cùng Dương Tự Thanh liền trực tiếp bay ra ngoài. Thu hăng điệu đụng vào tường trên vết đá, đụng bị dày vỏ. Tôn đồng, dùng cây mây, đem mấy người bọn họ cho ta trói chặt. Đón lấy, bộ thường hy âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó, nàng thân thể loe lên, đến bộ thiên trước người. Bộ thiên, bộ thiên, bộ thiên, ngươi như thế nào đây? Bộ thường hy có thể cảm nhận được bộ thiên suy yếu. Nàng đúng là không chê không nổi khẩn trương, mười phần mười phần khẩn trương. Ta không sao. Bộ thiên kia vẻ phải trên mặt nhiều nở nụ cười, hán biết, tháng. Vừa để xuống tủng, lỏng, triệt để hôn mê. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một ngày sau, chú mánh, tiêu thanh niên, lưu mục ba người từ trọng thương bên trong chậm rãi truyền hảo, có bộ thường hy cho một ít vô cùng vô cùng cao cấp đáng dược, ba người khôi phục lên rất nhanh rất nhanh. Nhưng, bộ thiên nhưng vẫn ở vào hôn mê, cho tới bây giờ, một chút động tĩnh cũng không có. Thả chúng ta đi. Ta là vương lư, ông nội của ta là vương dơ cao thường, ông nội của ta là tạo hóa cảnh cứng, giả. Ta muốn là có cái gì không hay xảy ra, các người đều biết chết thảm. Thả ta đi. Nếu như ta chết đi, không đơn thuần là các người, thân nhân của các người bằng hữu, gia tộc thế lực, cũng sẽ không có kết cục tốt. Tạp trùng. Chết tiệt lũ tạp trùng, cho ta mở trói. Ra ra ta rất phẫn nộ rất phẫn nộ. Một bên, vương lư một mực ở giống to kêu to, thanh âm mười phần mười phần to lớn. Từ trong giọng nói của hắn, bất kể là tiêu thanh niên hay là chú mãnh lại hoặc là tôn đồng đám người. Toàn bộ kinh hồn bạc vĩa. Tạo hóa cảnh cường giả. Vương Lư Gia Gia là tạo hóa cảnh cường giả. Này. Này. Điều này cũng quá đáng sợ a Tu võ một đường, làm người biết rõ cảnh giới phân chia, từ thấp đến cao có thể chia làm. Dưỡng khí, chân khí, khí tông ba cái đẳng cấp, này ba cái đẳng cấp chính là bên trong cường trắng, khảo thi thân thể cường hãn, lực lượng cường hãn để chiến đấu, cấp này đoạn thực lực bày ra, chính là thân hình linh mẫn tốc độ, lực lượng các loại. Khí tông phía sau, chính là lĩnh vực, tạo hóa, thần thông, này ba cái đẳng cấp, vì nguyên khí ngoại phóng giai đoạn, nguyên khí ngoại phong có thể hiển hóa thần binh lợi khí, yêu ma quỷ quái, vì kia chiến đấu, cũng có thể dùng nguyên khí chèo chống phòng ngự cương trao tiến hành phòng ngự, mười phần hết sức lợi hại. Thần thông phía sau, thì là luân hồi, thiên nhân, động hường, này ba cái đẳng cấp, chính là đại năng, giả, cường hãng, có thể di sơn đảo hải, không gì không làm được, lại còn có thể phi thiên, có thể phi thiên. Có thể nghĩ là như thế nào không bố? Vương Lưu Gia Gia dĩ nhiên là tạo hóa cảnh cường giả, toàn bộ thần phong đại lục tạo hóa cảnh cường giả không dám nói thật lợi hại, nhưng, coi như là không tệ tồn tại. Cho nên, cái này uy hiếp, là phi thường vô cùng có lực chấn nhiếp. Tạo hóa cảnh cường giả. Ha ha. Nhưng mà, đột ngột, trọn vẹn một thiên đô không có mở miệng bộ thường hy đột nhiên mở miệng. Nếu như bộ thiên không có cái gì không hay xảy ra, quên đi, nếu có cái gì không hay xảy ra. Ta bộ thường hy cam đoan. Người vương gia, phong giật thành vương gia cả nhà đã chết, ngàn vạn tịch diệt, trọn đời không được siêu sinh. Bộ thường hy một chút cũng không giống là đang nói đùa. Bá đạo hung tàn, tạo hóa cảnh cương giả, cũng hoàn toàn không để vào mắt, thật sự là quá đáng sợ. Nói như vậy, không có nhiều người dám nói ra a. Nhưng, rất không khéo léo, nàng bộ thường hy chính là một cái trong đó. Phong giật thành vương gia mặc dù là đại gia tộc, có thể, nếu như so với hoàng thành bộ gia, căn bản không phải một cấp bậc. Hoàng thành bộ gia chủ nhà đại tiểu thư thật sự muốn nổi giận, phong giật thành đều được địa chấn đồng dạng, gây chuyện không tốt đều muốn thất thủ, huống chi là phong giật thành vương ra. Người! Người! Người nói cái gì? Vương Lư sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chầm chằm bộ thường hy, có kinh hãi, không dám tin. Nếu như đổi lại những người khác, buông xuống lớn như thế, hắn tuyệt đối sẽ cười ha hả khinh thường mười phần. Nhưng mà, lời của bộ thường hy, lại là để cho hắn không hiểu có chút khẩn trương, theo bản năng cảm thấy là thực. Đồng thời, đột ngột, Hồn hện, Hồn hện, Hồn hện. Trong sơn động, trong dây lát cuồng phong gào thét, gào thét lên, không khí tựa như yêu ma quỷ quái, đang điên cuồng bay múa, hít hả zết zết hít zết zết tiếng vang, như là u linh trong không khí gào thét. Có thể mắt thường có thể thấy, khí lưu bị hấp dẫn đến bộ thiên trong thân thể. Kia khí lưu, nếu như nhìn kỹ, là linh khí, là trong không khí linh khí. Trước mắt tình cảnh quá bất khả tư nghị, bất kể là vương lư hay là cao tất hành, lại hoặc là tiêu thanh niên, Chu mảnh đám người, tất cả đều nhìn trận tròn mắt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng, mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người có thể xác định, cùng bộ thiên có quan hệ. Lúc này bộ thiên, như trước hôn mê tại nơi này. Nhưng, bị hấp tới linh khí lưu, lại là tại rất nhanh chữa trị thân thể của hắn, thần kỳ rơi tới tận cùng. Nhưng mà, đây hết thảy. Bộ thiên cũng không biết. Suy nghĩ của hắn, thân niệm bị vây, bị nhốt tại một cái không gian trong. Tại cái không gian này trong, hắn cứ như vậy liên tục không ngừng đi đi lại lại, chuẩn xác mà nói là truy đuổi Mộ bia. Cái không gian này, cái gì đều là hư vô mờ ảo, duy chỉ có chỉ có kia mộ bia, lại như là thật sự. Ít nhất, bộ thiên cảm thấy nó là thật sự. Mộ bia hội chính mình di động, một mực ở xuyên qua, di động, như thế nào cũng đuổi không kịp. Dừng lại. Người rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Nói cho ta biết. Bộ Thiên nhìn chầm chăm cùng mình một mực bảo trì một cái cố định khoảng cách mộ bia, lớn tiếng quát. Mộ bia không phản ứng. Bộ Thiên hít sâu một hơi, đứng ở nơi đó, gắt gao nhìn chầm chăm mộ bia. Một giờ, ba giờ, mười giờ, Bộ Thiên vẫn không nhúc đích. Không biết qua bao lâu, Bộ Thiên cả người vậy mà trở nên lòng yên tĩnh, mười phần hết sức tĩnh, tĩnh đến không một kia nội tâm ba động. Mà tại đây dạng trầm tĩnh. Bộ Thiên nhắm mắt lại. Này vừa nhắm mắt lại con người. Bộ Thiên bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hắn tại câu thông. Cùng mộ bia câu thông. Lại là cực kỳ lâu thời gian trôi qua. Bộ Thiên tựa như 10 triệu năm bất tử lão cây, một mực tồn tại chỗ đó, gần như đều muốn phong hóa. Rốt cuộc, là một loại thời gian động, bộ thiên động. Thân thể kia khẽ động, làm cho người ta cảm giác giống như là vạn vật phục hồi tân sinh đồng dạng. Nó nói cho ta biết, nó cần linh khí năng lượng. Bộ thiên ánh mắt lấp lánh, sang chói mắt, hắn thì thảo tự nói, không dám tin. Nhưng, bộ thiên xác định là thật sự, vậy nhất định trốn ở thân thể mình bên trong, lại không biết cụ thể ở nơi nào mộ địa, nó tựa hồ muốn hấp thu linh khí năng lượng. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, cầu phiếu đề cử, lại một tuần mới rồi, trên một vòng, tổng cộng 1.600 phiếu đề cử chấm dứt, bình quân một ngày 250 tấm phiếu đề cử, hy vọng chu siêu này vượt qua chu, thuận tiện, các huynh đệ có hứng thú, có thể đoán một cái. Khi khối mộ bia đến cũng có tác dụng gì? Đối với vai chính mà nói, là như thế nào bàn tay vàng đâu này? Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 74, chương thu hoạch tương đối khá. Chương 74, thu hoạch tương đối khá. Lúc bộ thiên đã minh bạch mộ bia nghĩ muốn cái gì? Đột ngột, trước mắt mộ bia, thoáng cái tiêu thất, lại sau đó, linh hồn của bộ thiên giống như là ẩm lại đồng dạng, quy về bản thể này một quy về bản thể, bộ thiên cảm nhận được thương thế của mình đã khôi phục, bộ thiên cảm nhận được tu vi của mình còn có tinh tiến, đạt đến dưỡng khí tám tầng cấp bậc, bộ thiên cảm nhận được thân thể của mình giống như tẩy tủy đồng dạng, thanh minh, linh động, sinh cơ tràn đầy. hắn không có kịp thời mở mắt, mà là ngạc nhiên tự hỏi mộ bia vấn đề. Tựa hồ này khối mộ bia là chân chính bảo vật, một khó có thể tưởng tượng trí bảo, có thể làm cho mình trọng sinh. Có thể ẩn nấp tại thể nội tìm không ra tới. Có thể tại chính mình gần chết, suy yếu vô cùng thời điểm cứu rút. Có thể đề cao mình tu võ thiên phú. Thậm chí còn có linh, phản phất có thể cùng chính mình câu thông. Mộ bia cần năng lượng tinh hoa sao. Bộ thiên hít sâu một hơi, đối với thiên tài địa bảo càng khát vọng, đối với kia huyết ngọc nấm lại càng là tình thế bắt buộc. Nếu thật là thỏa mãn mộ bia cần, lại sẽ là như thế nào một loại tình huống đâu này. Bộ thiên có chút thấp thỏm, chờ mong, khẩn trương đảm nhiệm theo trong cơ thể ẩn nấp một mộ bia, lại còn hoàn toàn tìm không được, cũng sẽ thất vọng. Nhưng này khối mộ bia thần kỳ lại là để cho hắn mong đợi lên. Nếu mà có được này khối mộ bia, hắn ở kiếp này có thể càng thêm lịch thiên a. Hơn nữa, tựa hồ, tựa hồ, tựa hồ này khối mộ bia liên quan bước vào thần vương cảnh giới, vĩnh sinh bất tử bí mật. Thật lâu, bộ thiên mở tròn mắt, kia một đôi con người giống như là trên trời tinh thần, lóe sáng trói mắt. Hắn đứng lên, bộ. Bộ thiên huynh đệ, ngươi, ngươi thay đổi. Chu Mạnh thì thảo tự nói, không dám tin, thanh âm run rẩy. Coi như là chu Mạnh có cảm giác đến bộ thiên thay đổi, không phải là dung mạo biến hóa, là một loại khí chất biến hóa. Bộ thường hy, tiêu thanh niên đám người ánh mắt dị sắc, đích xác bộ thiên khí chất thay đổi, nói không chính xác biến hóa, dù sao chính là thay đổi. Bộ thiên, ngươi, ngươi không sao chứ. Bộ thường hy đi nhanh lên tiến lên đây, thậm chí đã quên nam nữ thụ thụ thân Thoáng cái níu lại bộ thiên cánh tay, vô cùng ân cẩn. Không có việc gì. Bộ thiên lắc đầu, chỉ là ngủ một giấc, thương thế liền khôi phục. còn đột phá. Đột phá. Vừa rồi, bất kể là bộ thường hy hay là chú manh đám người, đều đắm chìm tại bộ thiên khí chất biến hóa, lại là không có chú ý tới bộ thiên lại lần nữa đột phá. Lúc này, lúc này mới phát hiện, bộ thiên dĩ nhiên là dưỡng khí 8 tầng. Một ngày a, Vẹn vẹn một ngày, bộ thiên từ tàn huyết chấn lần đầu gặp dưỡng khí tầng 5. Đến dưỡng khí tám tầng, đúng là liên tục tấn cấp 3 cái tiểu cảnh giới. Tốc độ này, thiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả A. Thiên tài như bộ thường hy, dưỡng khí cảnh ba cái tiểu cảnh giới, cũng dùng 4 tháng A. So sánh một ngày, trên lệnh cách xa và dặm, bộ thiên rốt cuộc là làm sao làm được. Tiểu tử, ngươi vậy mà không có chết, nhanh chóng cho ra ra thả. Không phải vậy ta sẽ cho ngươi hối hận. Hối hận, hối hận. Đồng thời, vương lư lớn tiếng quát. Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng ngạo nghễ, hắn dường như còn không có minh bạch tình cảnh của mình. Ha ha, phải không? Bộ Thiên ha ha cười cười, quay người hướng phía Vương Lư nhìn lại, khỏe miệng nhiều một tia dày đặc không khí hơi có vị lạnh lạnh. Chính như ngươi nói, ngươi bối cảnh đại, chỗ dựa lại, cho nên ta cũng không dám thả ngươi đi a. Là thả ngươi? Ta không được đưa tới ngươi cùng gia tộc của ngươi vô tận truy sát ta. Tại đây rừng núi hoang vắng, đem ngươi giết chết là lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Cho dù ngươi là chết rồi, gia tộc của ngươi, cũng tìm không được là ai làm được, cũng rất khó hoài nghi đến trên đầu của ta. Bộ thiên trong khi nói chuyện, đã đứng ở vương lư, cao tất hành đám người trước người. Lời của hắn âm vừa rơi xuống, vương lư bị dọa đến sắc mặt tái nhật trắng sám. Đúng. Bộ thiên nói quá đúng. Cho nên, lúc vương lư phản ứng kịp tình cảnh của mình, có rất nhiều vô tận kinh khủng. Không chỉ là vương lư, lúc trước còn yên lặng cao tất hành, Hoàng Tung Lâm. Dương tự thanh ba người cũng run dậy đứng người dậy, khẩn trương cực kỳ khủng khiếp. Người! Người! Người! Người! Vương Lưu nhìn chầm chầm bộ thiên, đôi mắt phóng đại, tràn ngập nồng đầm sợ hãi. Người cái gì a? Lời cũng nói không xong. Bộ thiên nháy mắt mấy cái, cười túi đầu, lấy tay vô vô vương lưu mặt. Bộ thiên thoạt nhìn khuôn mặt nụ cười, tựa hồ rất ôn hòa đồng dạng, nhưng, đáy lòng lại là cứng rắn sắc ý. Chính như theo như lời hắn. Vương Lư bốn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu chết rồi, có lẽ bọn họ thế lực sau lưng, tìm kiếm không được giết người của bọn hắn, chính mình thậm chí bộ ra là an toàn. Đây là buộc bộ thiên chém giết bốn người. Còn nữa, bọn họ chủ động tìm tới cửa, ôm đem chính mình thậm chí bộ thường hy đám người toàn bộ tiêu diệt, giành được bảo bối tâm tư. Giết bọn họ không nên sao. Bất quá, tại giết người lúc trước nha, ha ha. Đừng. Đừng giết ta, ta sai rồi. Vương Lư rốt cục buông xuống kiêu ngạo cùng kiên cường, cầu xin tha thứ lên. Hắn thật không muốn chết, chính là chết, cũng không nguyện ý chết tại đây dạng rừng núi hoang vắng, chết ở một cái dưỡng khí cảnh phế vật trên tay. Hắn là phong giật thành đệ nhất thiên tài a. Hắn là bị ngàn vạn nhìn chăm chú, ngàn vạn chờ mong, ngàn vạn hâm mộ vương gia tương lai thiếu chủ. Trọn vẹn sống 19 năm, vương Lư qua chính là người khác không dám tưởng tượng sinh hoạt. Muốn phong có phong, muốn mưa có mưa. Lao Thiên gia đối với hắn sủng ái, chiếu cố Làm cho người ta gần ghét. Hắn chưa bao giờ cân nhắc qua chính mình có một ngày cũng sẽ đối mặt tử vong. Hơn nữa, tới như thế nhanh như vậy, tâm thần của Vương Lư cơ hội là lại trong nhát mắt liền hỏng mất. Giờ khác này Vương Lư, cùng lúc trước Vương Lư, thoạt nhìn hoàn toàn chính là hai người. Ha ha! Phải không? Bộ thiên ha ha cười cười, sau đó trước sau đem bốn người túi chữ vật, toàn bộ đoạt lấy. Lấy bốn người ăn mặc quần áo và trang sức, nói chuyện ngựa khi đến xem, khẳng định có không nhỏ địa vị. Này trong túi chữ vật hẳn có rất nhiều rất nhiều thứ tốt ta. Đoan chừng sẽ không để cho người thất vọng. Một giây sau, trong tay bộ thiên, xuất hiện một thanh trường kiếm, một bà sáng loáng, ngân bạch sắc trường kiếm. Ta bản người tốt, làm gì được bức ta à? Bộ thiên ánh mắt trước sau đảo qua vương lư bốn người, cảm thắn nói. Nếu như không phải là bọn họ chủ động đập vào giết người đoạt bảo ý tứ, nếu như không phải là bọn họ hùng hổ do người, cần gì phải ồn ào đến loại người này chết ta sống tình trạng đâu này? Không. Không muốn. Đừng có giết ta, ta là vương dơ cao thương tôn tử, ngươi dám giết ta, ông nội của ta sẽ sống nuốt ngươi. Chúng ta sai rồi, đừng giết. Ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi, thả ta một mảnh. Vương Lư bốn người cảm nhận được bộ thiên sát ý. Kiên định sát ý. Trong lúc nhất thời, từng cái một làm cuối cùng dãy ruột. Bá. Bộ thiên không nói nhảm, chỉ là cổ tay xoay ngược lại, trường kiếm trong tay, xét qua một đạo quang mang chói mắt. Kia sáng kia đúng là đường cung. Đường cung trùng hợp đi qua bốn người chỗ cổ. Cùng với như vậy một đạo kiếm quang, nhất thời, bốn người tiếng cầu xin tha thứ, lập tức im bặt, trong sơn động an tĩnh lại, lặng yên không một tiếng động. Chu Mãnh, Lưu mục, Tiêu Thanh niên đám người kinh hãi, rung động dưới con mắt, rất nhanh, bốn đạo huyết quang phốc bắn trụn, Vương Lư bốn người trong chớp mắt đã chết. Thật ác độc. Bộ thiên tàn nhẫn, quả cảm dũng cảm quả quyết, quả thật đạt đến một loại làm cho người ta đáy lòng phát lạnh tình trạng. Nhưng, nếu như tỉ mị ngẫm lại, bộ thiên cách làm lại là lựa chọn duy nhất. Nếu như vương lưu bốn người bất tử, về sau, bọn họ hội không được sống yên ổn. Tuy cho dù bốn người chết rồi, có lẽ bọn họ thế lực sau lưng như trước có thể tra được một ít dấu vết để lại. Nhưng, ít nhất sẽ không dễ dàng như vậy, không thể nhanh như vậy tra được bọn họ trên đầu. Phanh. Phanh. Đồng nhất dây, tại vương lưu bốn người sau khi chết, đột ngột, chú mánh mánh liệt giơ tay. Trong tay búa tạ đột nhiên xuất hiện huy vũ, trước sau tại trường vũ vương sán trên thân hai người vành nện mà qua. Hai người bay ngược hơn 10 em mở ra ngoài, đã chết. Hai người này, lúc trước muốn gây nên chúng ta vào chỗ chết, đều sớm nên xuống địa ngục, vốn để cho bọn họ dò đường, cho rằng sống không được một bước này, không nghĩ tới cho tới bây giờ cũng không có chết, ta chỉ có thể đưa bọn họ đoạn đường. Bộ thiên huynh đệ, ngươi không trách ta đi. chu Manh Thu hồi truy, nhìn về phía bộ thiên, cắn răng nói, giết đi là điều nên làm. Bộ thiên thần sắc không thay đổi, giết chết vũ Vương Sán vốn chính là trong kế hoạch, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, chạm thảo trừ can. Bộ Thiên ở kiếp trước sống nhiều năm như vậy, đạo lý này làm sao không hiểu? Tu võ thế giới chính là như vậy tàn khốc. Đối với chính mình không hung ác, đối với người khác không hung ác, rất nhanh, người này mạng nhỏ sẽ không có. Vương Sán cùng Trương Vũ từ vừa bắt đầu theo hoàn cảnh ôm bức bách, đoạt giết bộ Thiên đám người tư tưởng, cuối cùng lại đã thất bại. ăn miếng trả miếng là hợp tình lý. huống chi hiện tại hai người biết Bộ Thiên đám người giết chết chuyện của Vương Lưu Thực, hai người này bất tử, gây chuyện không tốt tin tức sẽ buộc lộ ra đi, tất cả mọi người nguy hiểm. Bộ Thiên thật sâu nhìn thoáng qua Chu Mãnh, trong nội tâm nhiều một tia dòng nước ấm. Chu Mãnh người này, đáng giá cái giao. Hắn là nhìn ra mình nhất định hội giết chết hai người, chẳng thảo trừ can, cho nên tỷ lệ động thủ trước. Hắn không muốn làm cho tự mình một người gánh chịu tất cả, hắn nghĩ cùng. Đây là thật huynh đệ, có nạn cùng chịu. Trong sân động, còn thừa lại bộ thường hy, tiêu thanh niên, chu mãnh lưu mục, tôn đồng cùng bộ thiên. Tất cả mọi người không mở miệng, chỉ là như vậy lẳng lặng khôi phục tâm cảnh của mình. Lúc trước phát sinh quá nhiều sự tình, có chút vượt qua nội tâm phụ tải, thể xác và tinh thần trên căng thẳng cùng mỏi mệt quá nghiêm trọng, hóa một chút là tất yếu. Thừa lúc thời gian này, bộ thiên trước sau mở ra 4 túi chữ vật. 4 túi chữ vật trong, quả thật có rất nhiều thứ tốt, chỉ là huyền tinh, lại có trọn vẹn hơn 10 vạn khối. Dương thảo. Gia thú, thú cốt, đan dừa, thiên tài địa bảo. Đồng dạng không ít. Ngoài ra, còn có vũ khí. vương lưu bọn người đến từ đại gia tộc, đương nhiên là có vũ khí. Trong đó, vương lưu trong túi chữ vật truy đổi phong thập tam kiếm đúng là huyền cấp trung phẩm tồn tại, là hiếm có bảo bối. Ít nhất đối với không có gì ngoài bộ thiên người bên ngoài, là như thế này. Cuối cùng, bộ thiên chỉ để lại ba dạng đồ vật, vương lưu túi chữ vật, hơn 10 vạn khối huyền tình cùng một khối không biết tên của chủ. Vương lưu túi chữ vật, So với bộ thiên tử chu thống trong tay lấy được túi chữ vật, tại dự trữ không gian trên lớn thêm không ít, rất hữu dụng. Về phần huyền tinh, đây cũng không phải vì chính mình chuẩn bị, mà là vì bộ gia kia không biết tên quyển trục, bộ thiên không biết là vật gì, thậm chí, mở không ra. Nhưng, để cho hắn bất khả tư nghĩ là, lúc hắn va chạm vào không biết tên quyển trục thời điểm, lần thứ ba cảm nhận được trong cơ thể dị thường, mộ bia khí tức lại xuất hiện. Cũng chính là, Này khối quyển trục rất có thể là một kiện rất trọng yếu bảo vật. Sau đó, bộ thiên đem bao gồm lúc trước chính mình dùng chu thông túi chứa vật ở trong bốn túi chứa vật đưa cho tiêu thanh niên bốn người, vừa vặn bốn túi chứa vật, các ngươi một người một cái, hội thuận tiện rất nhiều. đúng rồi, trong túi chứa vật còn có vài loại không tệ vũ khí, các ngươi có thể cùng nhau nghiên cứu, mỗi người đều đem kia vài loại vũ khí học được. bộ thiên, ngươi, ngươi không cần. tiêu thanh niên chấn kinh nhìn nhìn bộ thiên, bị bộ thiên hảo phong dọa. Túi chữ vật không muốn thì thôi vậy, vũ ký cũng không muốn. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 75, chương sinh tử tồn vong. Chương 75, sinh tử tồn vong. Ha ha, ta có thể dùng tới, đã cẩm. Bộ thiên cười nói, chúng ta là một cái đoàn đội. Này, tiêu thanh niên cắn cắn bờ môi, cuối cùng trùng điệp gật đầu, lại nhìn bộ thiên, tuy thần sắc như trước băng lãnh, nhưng... Ánh mắt lại là mềm rất nhiều rất nhiều. Thu hoạch chia xong, bộ thiên đứng ở hủ nước sông bên cạnh bờ, lúc này, sắc mặt hắn thần bí rồi lại kiên định. Hủ nước sông, đã vô sắc vô vị, đúng là thanh tịnh vô cùng, bất quá, lại sâu không thấy đáy cảm giác. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta muốn đi tới nước một chuyến. Bộ thiên đột ngột mà nói. Tiêu thanh niên đám người tuy đã ngờ tới bộ thiên muốn đi này hủ nước sông dưới nước, nhưng, bộ thiên thật sự nói ra, vẫn nhịn không được lo lắng. Không có cho mọi người nhiều cơ hội mở miệng, bộ thiên cho bộ Thưởng hy một cái an ủi yên tâm ánh mắt, đó lấy, một cái cá chép nhào nước động tác, trực tiếp nhảy xuống sông. 6. Hàng Vân Thành, Bộ Gia Trong đại sảnh rộng rãi, lúc này có rất nhiều rất nhiều người. Mà ở trước đại sảnh mặt trong sân, gây mũi mùi máu tươi làm cho người ta kinh hãi, máu tươi gần như nhuộm hồng cả toàn bộ bộ gia. Chúng ta thắng. Yên tĩnh, đột ngột, bộ chấn nghiệp lớn tiếng nói, trận này cuộc chiến sinh tử. Các người đều là dũng sĩ, ta rất vui mừng. Dũng sĩ! Dũng sĩ! Dũng sĩ! Bộ ra mọi người giống lớn thanh âm, từng cái một trong thanh âm tràn ngập nhiệt huyết sôi trào kích tỉnh. Ngay tại lúc trước, một hồi sinh tử đại chiến, tại bộ ra triển khai. Vông gia vông bác tôn vậy mà cứ như vậy mang theo vông ra trên giới trọn vẹn hơn trăm người, dẫn theo binh khí, vay nganh liệt liệt đánh tới bộ ra. Vông ra chó nóng nảy nảy tưởng là muốn sinh tử quyết chiến. Loại tình huống này, bộ chấn nghiệp liệu đến cũng có chỗ chuẩn bị. Nhưng mà, bộ chấn nghiệp không ngờ tới là, bộ gia người cùng ông gia người tại sinh tử đại chiến tiến hành đến chính giữa thời điểm. Đột nhiên, đại chấp sự bộ thọ cường, hai chấp sự tôn dương thanh, phản bội thay đổi. Chẳng những làm phản, ngay tiếp theo bộ gia khoảng chừng một phần ba người, đều làm phản rồi. Cái số này, hay là bộ thọ cường vì lý do an toàn, tỉ mỉ chọn lựa trung tâm người. Như là bốn chấp sự đợi loại này trước kia chân chó, lại cũng không là mười phần mười phần trung thành. Hắn cũng không có trước đó báo cho biết. Nói cách khác, khả năng làm phản người càng nhiều. Vương ra dốc hết hết thảy, bộ thọ cường đám người lại làm phản. Trong lúc nhất thời, bộ trấn nghiệp bên này liên tiếp bại lui. Hơn 300 miệng ăn a. Đúng là tại ngắn ngủn 2 giờ trong, đã chết 2 phần 3. Toàn bộ đều chết trận. Nhưng, bộ gia không có bọn hèn nhát. Dựa vào không muốn sống điên cuồng, đơn giản chỉ cần cuối cùng thắng. Vương Bát tôn, bộ thọ cường đám người mang theo tàn binh bại tướng cuối cùng rút lui khỏi. Bộ trấn nghiệp nhìn về phía 6 chấp sự Thương Phong, lớn tiếng nói: "Thường Phong, đem bộ gia dự trữ tất cả huyền tinh, tất cả đều cho lấy ra ta, phân cho các huynh đệ. Tất cả chết trận huynh đệ cực kỳ an táng, gia thuộc người nhà cho so sánh bồi thường. Từ hôm nay trở đi, bộ gia nghỉ ngơi lấy lại sức, tất cả sinh ý, tất cả đều tạm thời đình trệ. Bộ gia trên dưới, không cho phép bất luận kẻ nào một mình ra ngoài, toàn bộ cho ta hảo hảo tu luyện. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, bộ gia phi ứng quyền Linh Hồ bước, nước trong trưởng đợi trước kia bộ gia dòng chính đệ tử tài năng tu luyện vũ kỹ đối với các ngươi mở ra đều cho ta hảo hảo tu luyện. Vâng, gia chủ. Thường Phong tiến lên một bước, cung kính cúi đầu. Vương Viễn Hải, bộ chấn nghiệp vừa nhìn về phía nhìn xa mờ hồi. Tại. Vương Viễn Hải chịu không ít tổn thương, khoe miệng toàn bộ đều đỏ tươi, nhưng không tiêu ngạo không xiểm định, một thân kiên quyết khí thế, hắn tiến lên một bước. Trên người bộ chấn nghiệp thoáng cái tràn ngập lăng liệt hương vị. Sắc ý mười phần, hắn trầm giọng nói: "Hôm nay bắt đầu, bộ gia trên dưới thực hành nghiêm khắc nhất pháp quy chế độ. Bất kỳ dám can đảm giải bị quan luận lời đồ người, cực hình xử tử. Bất kỳ dám rất sợ chết, muốn vụng trộm rời đi người, cực hình xử tử. Bất kỳ với tư cách là thám tử, chân ngoài dài hơn chân trong người, cực hình xử tử." Vương Viễn Hải thật sâu nhìn thoáng qua bộ trăn nghiệp, đáy lòng là cực độ rung động, hắn trùng điệp gật đầu: "Vâng, gia chủ. Đều đi thôi. Nghỉ ngơi thật tốt." Hảo Hảo chuẩn bị, có lẽ, cự ly trận tiếp theo sinh tử đại chiến, không xa. Bộ chấn nghiệp cuối cùng khoác tay, lớn tiếng nói. Tất cả mọi người sau khi rời đi, bộ chấn nghiệp nguyên bản ngạo nghễ, kiên cường thân thể, thoáng cái co quắp tòa tại chủ tòa phía trên, sắc mặt tái nhật trắng xám. Hắn thật sâu nuốt một ngụm máu tươi, nhưng, khỏe miệng hay là màu đỏ tươi trói mắt. Trận này cuộc chiến sinh tử, hắn cũng xuất thủ, hơn nữa là liều lĩnh xuất thủ, bằng không mà nói, bộ gia đã đã diệt. Trọn vẹn hơn 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, một khi liền phế đi. Trong cơ thể tựa như một phong hóa trăm triệu năm cổ xưa thành trì, rách nát không chịu nổi, không có một tia sức sống. Tiếp tục như vậy nữa, hán cự ly chết, cũng không xa. Kia tổn thương, thật sự là quá nghiêm trọng. Thiên nhi, ngươi không muốn trở lại a? Bộ chấn nghiệp thì thảo tự nói. Nha! Gia chủ! Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở bộ chấn nghiệp trước mắt. Là phúc quản gia. Hắn còn xuống lấy thân thể, trên mặt toàn bộ đều vẻ sợ hãi. Mấy giờ trước, sinh tử đại chiến bắt đầu trong tích tắc, hắn liền đem phúc quản gia phái đi ra. Lúc này, phúc quản gia trở lại, hẳn là mang đến tin tức. Gia chủ, hết thể đều đã xong. Một giây sau, phúc quản gia quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Khóc cái gì? Cho ta nhất nhất nói tới. Bộ chấn nghiệp chặt chẽ tao mày. Triệu nhận thi thể bị phát hiện rồi. Đã chết. Bị treo cổ tại vông ra trước cửa Phúc quản gia cắn răng nói Cái gì? Bộ chấn nghiệp đôi mắt phóng đại Răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vang Sinh tử đại chiến lúc mới bắt đầu Hắn liền làm rất nhiều rất nhiều đoàn bài Bao gồm phái gia Phúc quản gia ra ngoài tìm hiểu tin tức Phái gia trung bá xuất bộ gia Chờ đợi bộ thiên trở về Ngăn cản hắn quay về bộ gia Triệu này nhận cũng là bị bộ chấn nghiệp phái đi ra Nhiệm vụ của hắn là đi thương lang môn Cầu cứu chu thống Nhưng mà hiện tại triệu nhận thi thể lại bị dán tại vong gia cổng môn triệu nhận từ trên đường bị cướp sao chu thống căn bản thu không được tin tức còn còn còn có phúc quản gia run run rẩy rẩy mà nói còn có cái gì ngay tại vừa rồi nghe người ta nói bộ gia cùng ông gia sinh từ đại chiến thời điểm ông gia lão tổ tông đã đột phá tiến nhập lĩnh vực cảnh giới phúc quản gia đột nhiên lời nói nhanh chóng tăng nhanh cái gì bộ chấn nghiệp thoáng cái đứng lên Thân thể lung la lung lay, trước mắt gần như đã thành đen rồi. Tuyệt vọng. Chết đề tuyệt vọng. Vông gia vị kia láo tổ tông là vũ si, đã từng buông xuống, không tu luyện tới lĩnh vực cảnh giới, tuyệt không xuất quan, trừ phi vông ra gặp được sinh tử nguy cơ. Những năm nay, vông gia láo tổ cũng đích đích xác sắc, sắc không có xuất hiện qua, toàn bộ hàng vân thành, bao nhiêu người đều nhanh đã quên vông ra có như vậy một vị láo tổ tồn tại. Hắn thật sự thành công. Thật sự tu luyện tới lĩnh vực cảnh. Nếu quả thật như thế.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 Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, chớ có trách ta. Lĩnh vực cảnh. Người khác không rõ ràng lắm lĩnh vực cảnh đến cùng là như thế nào cường đại, nhưng, bộ chấn nghiệp rõ ràng a. Một cái lĩnh vực cảnh, gần như có thể trong nháy mắt đưa hắn trốn vùi. Toàn bộ hàng vân thành bộ ra, tại lĩnh vực cảnh cường giả trước mặt, không có chút nào năng lực phản kháng. Thật sự là thiên muốn vong ta hàng vân thành bộ ra sao? Bộ chấn nghiệp tâm co quét đau. Còn còn có gia chủ bộ gia bên ngoài đã bị bao vây gia chủ hiện tại chính là muốn rời đi đào tẩu cũng khó có khả năng bởi vì ông gia lão tổ đã tiến nhập lĩnh vực cảnh toàn bộ hàng vân thành tất cả lớn nhỏ gia tộc gần như đều nương nhờ ông gia ông gia hiện tại bị tất cả mọi người dám thị lấy ô ô ô ô ô phúc quản gia nói qua rốt cuộc không chế không nổi gào khóc lên bộ chấn nghiệp thì là thật lâu không luôn ngữ, chỉ là co quắp ngồi ở chỗ kia sáu Đồng thời, tô thị dược trang. Tô thị dược trang so với thường ngày, muốn quản cu rất nhiều. Lớp 10 năm nữ nhân ngồi ở dược đường cao đường phía trên, phía dưới, có mấy cái nha hoàn, túi đầu, run run rẩy rẩy. Tiểu thư tỉnh chưa? Trung niên nữ tử hỏi. Còn? Còn chưa? Tiểu hoàn thanh em run rẩy lợi hại. Trung niên nữ tử chính là tô như xương, là tô thị dược trang tổng trang bên kia. Bởi vì bộ thiên cải thiện băng huyến đàn, bởi vì bộ thiên tự mình luyện chế địa linh đan. Bởi vì Hàng Vân Thành Tô Thị Dược Trang lấy được Hoa Thiên Lộc. Nguyên nhân, tổng trang bên kia phái nàng đến đây Hàng Vân Thành, rốt cuộc Tô Linh Vận Niên Kỷ còn nhỏ, một người khả năng trưởng khống không được cục diện bây giờ. Đáng tiếc, nếu như kia bộ thiên không có chết, lần này, bộ gia ta cũng không phải sẽ không cứu rút, bộ thiên chết rồi, bộ gia cũng liền không có giá trị, Linh Vận à? Không thể trách ta. Tô Như Sương thì Thảo tự nói, bộ gia cùng ông ra phía trước mấy giờ đại chiến thời điểm. Tô Linh vận mạnh mẽ mãnh liệt yêu cầu Tô thị dược trang khuyên xảo mà động, tương trợ bộ gia. Nhưng, Tô Như Sương cự tuyệt. Bởi vì nàng đã được tin tức, Vong gia Vong Bắc tôn phái ra Vong gia một vị khí tông cảnh một tầng cao thủ đi đến Tàn Lạc Sơn. Cũng chính là, không có ngoại ý muốn, Bộ Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loại tình huống này, Tô thị dược trang lựa chọn hao phí rất lớn giá lớn, cứu van bộ gia. Ha ha, đây là không lý trí lựa chọn. Đáng tiếc Tô Linh vận thật sự là quá bướng bỉnh. Tô Như Sương chỉ có thể lựa chọn để cho Tô Linh Vận ngất đi. Đối với Tô Như Sương cái này, lĩnh vực tầng 3 cảnh giới siêu cấp cao thủ mà nói, để cho Tô Linh Vận trong chớp mắt ngất đi, quá dễ dàng. Đát đát đát. Ngay tại Tô Như Sương hám vào trầm tư thời điểm, đột nhiên, tiếng bước chân rồn dập truyền đến. đảo mắt, Tô Linh Vận xuất hiện, nàng sắc mặt tái nhợt, trên mặt là cực hạn phẫn nộ cùng hận. Tô Như Sương, ngươi quả thật chính là Tô Thị Dược Trang tội nhân, lớn nhất tội nhân. Tô Linh Vận chỉ vào Tô Như Sương, nổi giận mắng, trong thanh âm lửa giận căn bản không thể che lấp. Đây là Tô Linh Vận gần như chưa từng có tâm tình không khống chế được. Linh Vận A. Ta thừa nhận, kia bộ thiên đích thực là khó gặp thiên tài, có được lấy khủng bố luyện dược thiên phú, nhưng, hắn đã chết. Tô Như Sương đối với Tô Linh Vận thái độ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Đã chết. Ai báo cho ngươi bộ thiên sẽ chết. Tất cả mọi người chết rồi, hắn cũng sẽ không chết. Tô Linh Vận cắn ngôi, đột ngột Đúng là rơi lệ. Cho dù hắn đã chết, chúng ta liền có thể ngồi chi không để ý tới. Bộ thiên Bang huyền đàn, địa linh đan vì tô thị dược trang mang đến bao nhiêu lợi ích. Thậm chí, không phải là bởi vì hắn, hàng vân thành tô thị dược trang đều muốn bị hoa linh dược trang đạp xuống đi. Còn có, hoa thiên lộc, cái này thật thật thực thực huyền cấp thượng phẩm luyện dược sư, cũng là bởi vì bộ thiên mới lưu lại lại tô thị dược trang được. Tô như xương. Làm người không thể không có lương tâm cũng bởi vì bộ thiên không có giá trị lợi dụng ngươi liền có thể hoàn toàn bội bạc sao? tô như sương nếu như tô thị dược trang mỗi người đều giống như ngươi, tô thị dược trang vĩnh viễn không muốn muốn làm đại. cằm miệng tô như sương chặt chẽ như mày linh vận hiện tại tô thị dược trang hết thể do ta tiếp nhận không cần bao lâu ngươi muốn rời đi hàng vân thành ngươi không được quên thân phận của mình cùng xứ mạng bộ ra ra làm sao rồi? tô linh vận như thế hỏi thanh âm tuy cố hết sức bảo trì lãnh tĩnh lại là thanh âm rung động nghiêm trọng. Đã chết vài trăm người, từ trên xuống dưới máu chạy thành sông, bất quá bộ chấn nghiệp còn chưa có chết, bộ da cứng cỏi ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Tô Như Sương thản nhiên nói. Bộ chấn nghiệp không chết. Tô Linh vẫn ánh mắt sáng ngời, còn có cơ hội. Còn có cơ hội. Bộ chấn nghiệp không thể chết được. Thi Thao tự nói, Tô Linh vẫn xoay người rời đi, cầu không được Tô Như Sương, nàng muốn chính mình động thủ. Người đi đâu? Đi cứu bộ chấn nghiệp. Ừ. Hiện tại đã không có cơ hội ông gia lão tổ tông ông tín vượt qua đã đột phá lĩnh vực cảnh tô như xương lớn tiếng nói ngươi chính là đi cũng không có tư cách cứu bộ chấn nghiệp lĩnh vực cảnh tô linh vận sắc mặt tái nhợt nàng gắt gao cắn môi một giây sau nàng quay đầu nhìn về phía tô như xương trong ánh mắt vậy mà nhiều cầu khẩn thần sắc và người hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu phụ thân của bộ tiên. ngươi cứu cứu hắn a tô linh vận trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt tràn đầy tuyệt vọng lĩnh vực cảnh toàn bộ hàng vân thành bây giờ có thể cứu vãn bộ ra cùng bộ chấn nghiệp chỉ có tô như xương linh vận tô thị dược trang là kinh thương kinh thương người lợi ích vì đại nếu như bộ thiên còn sống có lẽ ta có thể cân nhắc một chút vì hắn đắc tội đã có lĩnh vực cảnh tồn tại vương gia nhưng rất không may bộ thiên đã chết Vông gia phái ra cao thủ chính là khí tông một tầng cường giả bộ thiên tuyệt không còn sống một tia khả năng vì kia một tia mở ảo cơ hội cùng sắp trở thành hàng vân thành bá chủ ông gia chống lại này rất không lý trí Hàng Vân Thành Tô Thị Dược Trang muốn kiêu ngạo, phải cùng ông gia quan hệ thần mật lên. Tô như xương lắc đầu, vừa rồi ông gia đã có người đưa tới thêm mời, ông gia lão tổ đêm nay sẽ muốn mời tất cả hàng Vân Thành có thân phận, có địa vị người tiến đến ông gia tham gia tiệc tối. Ngươi đi không? Tạm thời bộ gia trên dưới hẳn là còn diệt không được, ông gia lão tổ là muốn cho bộ chấn nghiệp đám người ở đang lúc sợ hãi tra tấn tra tấn, dù sao hiện tại cũng sẽ không có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện. Như xương A Di, ta cầu ngươi. Một giây sau, đột ngột, để cho Tô Như xương ngoài ý muốn chính là, Tô Linh vận đúng là quỳ xuống. Đối với tính cách của Tô Linh vận cùng thân phận, đều rõ rõ ràng ràng Tô Như xương sắc mặt đại biến. Quá ngoài ý muốn. Tô Linh vận đúng là hội quỳ xuống. "Này, Linh vận, ngươi, ta đồng ý." Tô Như xương nói, mà, nàng hướng phía Tô Linh vận đi đến, đi đến trước mặt nàng, mang nàng nâng dậy. "Thật vậy chăng? Như xương a di cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." Tô Linh Vận kích động. Nhưng, theo sát, Tô Linh Vận trước mắt tối sầm, mềm thế trên mặt đất. Tiểu Hoàn, Tiểu Hà, đưa Tiểu Thư trở về phòng, lại còn, khóa lại cửa, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép nàng xuất ra. Tô Như Sương thản nhiên nói. Vâng. Tiểu Hoàn cùng Tiểu Hà nhanh chóng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí viện Tô Linh Vận. Linh Vận, chớ coi trách ta, ngươi còn nhỏ, hiểu được quá ít. Làm thương nhân, lợi ích mấu chốt nhất, lòng dạ ác độc một chút cũng là lại bình thường bất quá. Tô Như xương thì thảo tự nói, nàng hoài nghi linh vận đã thích bộ thiên, cho nên đã bị mất phương hướng đầu vóc. kia bộ thiên căn bản không có khả năng còn sống, hà tất vì một người chết buông tha cho đại lợi ích đâu này. Về phần bộ thiên vì tô thị dược trang mang đến, tỉ như hoa thiên lộc, băng huyền đan, ha ha. Nội tâm cảm tạ là tốt rồi. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, phiếu đề cử xu hướng tăng khả quan, cả ngày hôm qua 300 nhiều trường, ha ha. Thật mong chờ tuần lễ này có thể một vòng phá 2000 chương. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 77, chương ông gia tiệc tối. Chương 77, ông gia tuyệt tối. Màn đêm buông xuống. Đêm nay nhất định là một cái quỷ dị ban đêm, ít nhất đối với Hàng Vân Thành là như thế này. Một mực tọa lạc ở Hàng Vân Thành vị trí trung tâm bộ gia, thoạt nhìn hơi hơi chán nản, bộ gia xung quanh không biết bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng nha. những cái này ánh mắt có tiếc nuối, có vui sướng trên nỗi đau của người khác, có đồng tình, có mừng rỡ. Nông đậm mùi máu tươi. buổi chiều bắt đầu liền từ bộ ra trong sân hướng phía xung quanh tảng ra, lạnh lẽo và gây muối thỉnh thoảng có một chút người qua đường đi qua bộ ra trước cửa, đều biết co rụt đầu lại, rất nhanh đi qua. bộ gia trong đại sảnh, bộ chấn nghiệp vẫn ngồi như vậy, thất hồn lạc phách ngồi ở chỗ kia cực kỳ lâu. hắn suy nghĩ rất nhiều. Những cái kia năm, hắn đứng ở chủ nhà chuyện phát sinh, hắn thống trị hàng vân thành chuyện của bộ gia, về chuyện của bộ tiên. Cùng thời khác đó, hàng vân thành một vị trí khác, Vương gia hai chữ thuật nhìn mười phần hết sức chói mắt, sáng ngời. Đêm nay Vương gia đỏ thấm đèn lồng cao cao treo, náo nhiệt cực kỳ, không ngừng có người lui tới. Với tư cách là gia chủ Vương Bắc tôn cùng với đã gia nhập Vương gia bộ thọ cường, hai người mộ tả một hữu đứng ở bộ gia cổng môn. Tuy bởi vì hôm nay cùng bộ chấn nghiệp đại chiến mà bị thương. Thế cho nên sắc mặt có chút tái nhận, nhưng, nhưng không thể che lại bọn họ kích động, hương phấn. Lao tổ tông đột phá đến lĩnh vực cảnh. Cái này bất kể là hàng vân thành những người khác, hay là bông gia chính mình người, đều chưa bao giờ có dám nghĩ qua sự tình, vậy mà thật sự phát sinh. Hơn nữa, tới như thế như thế kịp thời. Ha ha! Lao lưu, người đã đến rồi. Nhanh chóng tiến vào tòa. Trương đại trưởng lão, ngươi lấy tới thế nhưng là hơi trệ a Dương gia chủ. Ngươi tới đã tới rồi, còn mang lễ vật làm cái gì? Vương bác tôn cùng bộ thọ cường hai người thỉnh thoảng gọi một ít có thân phận hoặc là thực lực không tệ chỉ lôi kéo người. Rất nhanh. Một nữ nhân xuất hiện. Nữ nhân này vừa xuất hiện, vương bác tôn cùng bộ thọ cường thân thể hai người liền hung hang địa run rầy, nhanh chóng nên đón. Ngài đại gia Quang Lâm, ta vông ra vẻ vang cho kẻ hèn này a? Vương bác tôn định lọt mà nói. Trước mắt nữ nhân này, có lẽ mới là Lao Tổ Tông đêm nay tổ chức yến hội nhất nguyên nhân lớn nhất. Mọi người đều biết, bởi vì Bộ Thiên Nguyên Nhân, Bộ gia cùng Tô Thị Dược Trang quan hệ rất tốt. Tô Thị Dược Trang như vậy quái vật khổng lồ, thật đáng sợ. Lao tổ tông cho dù đột phá đến lĩnh vực cảnh, nhưng trước mặt Tô Thị Dược Trang hay là kém quá xa xôi. Nhất là hai ngày này mới từ Tô Thị Dược Trang tổng trang bên kia xuống Tô Như Sương, nghe nói chính là lĩnh vực tầng 3 cảnh giới, mà lại là một vị mạnh mẽ luyện dược sư. Tô Như Sương tồn tại, tự nhiên giống như cây đâm đồng dạng, để ngang Ngung Bắc Tôn đợi ông gia người nội tâm. Nếu tô thị dược trang gắng phải bảo vệ bộ gia, đã có thể không tốt lắm. Không nghĩ tới, tô như xương tới, tới tham gia yến hội. Điều này nói rõ, nàng nguyện ý tiếp nhận vông gia lấy lòng Điều này nói rõ bộ gia cùng tô thị dược trang quan hệ cũng không có trong tưởng tượng mà thiết. Tin tức này quả thực là đêm nay tin tức tốt nhất. vương bác tôn cùng bộ thọ cường hưng phấn phải chết. Hai người tựa hồ đã nhìn thấy bộ gia nếu lao tổ tông trong tay tuyệt diệt bộ giáng. Ừ. Tô như xương nhàn nhạt ân một tiếng. Nàng có thể đến đây vông ra, cũng không phải là cho bộ thọ cường, mặt mũi của vông bắt tôn, hai người này còn chưa đủ tư cách. Nàng cho vông ra mặt mũi của lão tổ tông, chỉ cần đi vào lĩnh vực cảnh giới, đó chính là cường giả chân chính. Đáng thâm giao. Đi vào vông ra đại môn, là một cái sân rộng. Trong sân bày đầy cái bản, trên mặt bàn toàn bộ đều rượu và thức ăn trái cây, những rượu này rau trái cây đều thuộc về thượng đẳng. Trong sân, ước chừng có chừng 100 người A. Người không phải là rất nhiều. Nhưng, những cái này được thỉnh mời người tới, không khỏi là hàng vân thành một ít tất cả lớn nhỏ cường giả, có thế lực người. Tô Như Sương vừa tiến đến, đã bị an bài tại Lao Tổ Tông lúc trước lời nhắn nhủ thượng đẳng nhất vị trí. Lại còn, bộ thọ cường cùng ông bác tôn hai người còn theo tại nàng bên cạnh hầu lấy. Rất nhanh. Ra. Các loại trong chờ mong, một Lao giả từ vông ra trong nhà đi ra. Lao giả này thân cao không cao, có chút hơi mập, nét mặt hồng quang, tóc hoa râm, trong cặp mắt. Tràn ngập một loại làm cho người ta xem không hiểu, nhìn không thấu thần bí sáng giỏi. Hắn là bông Tô Dương, chính là ông ra trước trước trước trước đảm nhiệm gia chủ, ít nhất cũng một hai trăm tuổi, nhưng, thoạt nhìn cũng chính là hơn sáu mươi tuổi bộ dáng. Tu võ người, thỏ nguyên vốn hội theo thực lực tăng trưởng mà đề cao. Đã bước vào lĩnh vực cảnh, Vương Tô Dương thoạt nhìn như thế, ngược lại không tại ngoài ý liệu. Theo bông Tô Dương hiện thân, hiện trường tất cả mọi người đều không ngoại lệ, đều đứng lên, bao gồm tốt như xương đều cho mặt mũi. Ha ha ha ha! Đầu tiên, hoan nên mọi người mời đến, đêm nay, vông ra vẻ vang cho kẻ hèn này. Vương Tô Dương cười ha hà, cầm qua bên cạnh nha hoàn bưng kiểu, một hơi uống cạn. Vông Lão Tổ Tông, ngài nghiêm trọng, là chúng ta vinh hạnh mới là. Có thể nhìn thấy ngài, ta là thật sự rất kích động. Vương Lão Tổ Tông, người xem lên thật sự là tuổi trẻ. Rất nhiều vốt mông ngựa, không ngừng chuyển tới, trong sân rất náo nhiệt rất náo nhiệt. Mọi người đều biết, ta Vông Tô Dương là vũ si. Uống xong một chén rượu, Vương Tô Dương thu liễm sắc mặt, lớn tiếng nói. Trong sân, tất cả mọi người cũng ánh mắt sáng rực nhìn về phía vông Tô Dương, ai cũng rõ ràng, Vương Tô Dương là muốn nói gì trọng điểm. Nhưng, vũ si cũng không có nghĩa là mặc kệ chuyện vông ra, lần này, ta đột phá, đột phá đến lĩnh vực cảnh. Vương Tô Dương hít sâu một hơi, thần sắc lăng lệ. Nói lĩnh vực cảnh, đột nột, vông Tô Dương phóng ra khí thế của mình. Trong tích tắc, toàn bộ trong sân, ngoại trừ tô như Dương. Những người khác gần như có cảm giác đến một cỗ cực hạn nguy hiểm. Một cỗ băng hàn thấu xương khí thế bao vây lấy bọn họ, kia khí thế, giống như là một cây ngân châm, không ngừng chui vào trong thân thể của bọn hắn, rất đau rất đau. Mạnh mẽ. Thật sự quá mạnh mẽ. Đây là lĩnh vực cảnh sao. Vẹn vẹn chỉ là khí thế, liền có thể làm cho người ta thân hình run dậy, phát ra từ nội tâm thần phục, sợ hãi. Ha ha. Quả nhiên, quả nhiên là lĩnh vực cảnh. Tô như xương ánh mắt sáng ngời. Những năm nay, ta sở dĩ có thể an tâm đột phá, an tâm Hà võ, bác tôn công lao không nhỏ, liên tục không ngừng quá lớn nhất lực lượng, vì ta tìm được thiên tài địa bảo, huyền tinh. Vương Tô Dương ung dung mà nói, lao tổ, đây đều là ta phải làm được. Vương bác tôn nhanh chóng xoay người, túi đầu, cung kính nói. Cho nên, nếu ai khi dễ ta vông ra người, hoặc là khi dễ bát tôn, ha ha. Vương Tô Dương cười lạnh, có lẽ cũng không có đột phá lĩnh vực cảnh lúc trước, ta đắm chìm tại võ đạo thế giới trong sẽ không hỏi đến, nhưng ta đã đột phá, vậy sẽ không bất quá hỏi. Lời của ông Tô Dương có ý tứ gì? Tất cả mọi người minh bạch. Nay cảnh cáo ở đây những cái này lại Hàng Vân Thành có mặt mũi người, hiện tại hắn Ung Tô Dương muốn xuống tay với bộ gia, các ngươi nhanh chóng tỏ thái độ, chiến đội. Vương lão tổ tông, ngài, ngài nói cũng đúng, tộc nhân mình bị người khi dễ, đương nhiên muốn báo thù. Bộ gia tại Hàng Vân Thành lớn lối không phải là ngày một ngày hai. Vương lão tổ tông Ta đã sớm chờ mong có một ngày có thể xuất hiện ngài như vậy một vị cực, giả, cho bộ ra một cái nhan sắc khó khăn, khiến nó kiêu ngạo như vậy. Tỏ thái độ ai không hội. Chiến đội lại càng dễ. Kẻ đần cũng biết bộ ra lần này triệt để đã xong, vương ra hội điên cuồng quật khởi. Thời điểm này bước ôm bắt chân, còn đợi khi nào. vương Tô Dương nở nụ cười, trước mắt gần như tất cả mọi người không chút do dự tỏ thái độ, chiến đội, kết quả như vậy, hắn rất hài lòng. Lại nhìn vương bắt tôn, hắn đã sớm kích động thân thể run rẩy Vương Tô Dương hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Như Sương. Nữ nhân này mới là mấu chốt nhất, cho dù hắn đột phá, vẫn có thể từ trên người Tô Như Sương cảm nhận được nguy hiểm, 10 phần 10 phần mãnh liệt nguy hiểm. Vương lão tổ tông, về sau Tô thị dược trang cùng ông ra nhưng là phải còn nhiều lui tới. Tô Như Sương cười nói: "Ha ha ha ha. Hảo. Đương nhiên nhiều hơn nhiều lui tới." Vương Tô Dương cười ha hả, đã đã minh bạch ý tứ của Tô Như Sương. Tiến hội bắt đầu náo nhiệt lên chén rượu giao thoa, cơm nước non nê đã là nửa đêm, Vương Tô Dương lên tiếng lần nữa, về bộ gia, ha ha, làm phiền tất cả mọi người nhìn chăm chằm. ta không hy vọng bộ gia những người kia có thể đột nhiên thần không biết quỷ không hay đào tẩu, ta cũng không hy vọng bộ gia tất cả mọi người đều thần không biết quỷ không hay giấu kín lên, ta muốn biết bọn họ mỗi thời mỗi khắc bất kỳ một cái nào động tĩnh, ta nghĩ kia bộ gia gia chủ hiện tại nhất định rất kinh khủng, hối hận, nhưng ta cũng không sốt ruột, có đôi khi không biết tử vong nguy hiểm bao phủ mới là nhất tàn nhẫn nhất. Loại đau khổ này, bộ ra người hiện tại nhất định rất lý giải. Vương Tô Dương vừa dứt lời, mọi người nhanh chóng nói, từng cái một linh loạn. Dạ dạ dạ, Vương lão tổ tông ngài nói cũng đúng, bởi vì cái gọi là vây mà không công chính là thừa thừa. Ngài chính là không ra tay, đoán chừng bộ chấn nghiệp cũng bị dọa kẹt ra quần. Ha ha ha, chúng ta nhất định dám thị lấy. Hàng Vân Thành tất cả mọi người hội giám thị lấy bộ da phân thổi cỏ đậu. Vương Tô Dương thỏa mãn gật đầu. Muốn chính là loại kết quả này, không phải vậy, đêm nay trận này thế tối, còn có ý nghĩa gì? Đem những này tất cả lớn nhỏ cương giả, thế lực đầu lĩnh chiêu dụ, để cho bọn họ vì chính mình sử dụng. Về phần bộ da, bây giờ bộ da, chính là đã bị rửa sạch sẽ, phun gia vị lợn sữa, ừ, còn sống lợn sữa. Chỉ còn chờ trên kệ hỏa thiêu nướng. Vương Tô Dương không nóng nảy, loại tình huống này. Này đầu lợn sữa, còn sống mới là thống khổ nhất, sợ hãi, có lẽ có thể chính mình trước tan vỡ, cũng nói không chừng đấy chứ. 10. Sâu thẳm hù nước sông, sâu không thấy đáy, lại còn, vượt hướng phía phía dưới bơi đi, càng là đại, phức tạp. Con sông này, quả nhiên giống như bộ thiên phỏng đoán đồng dạng, không phải là đơn giản như vậy. Bộ thiên vì sao xác định Hà Nội này, có thứ tốt? Đó là bởi vì băng phách xà đặc thủ. Chuyện siêu hay lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 78, chương động trong nước. Chương 78, động trong nước. Băng phách xà mặc dù là ba cấp yêu thú, cũng không tính là rất cao đẳng cấp yêu thú, nhưng nó so với tầm thường yêu thú nhiều một chút bất đồng. Cái gì bất đồng? Băng phách xà chính là dao long thuộc loại, nó ẩn chứa một tia dao long huyết mạch, cho nên cũng di chuyển giao long tham lam, băng phách xà hội theo bản năng thu thập bảo vật. Nó thích tại chất đầy bảo vật địa phương ngủ ngủ, chỉ cần tìm đến băng phách xà hà ổ, nhất định sẽ có để cho Bộ Thiên Kinh Hỉ phát hiện. Ngoài ra, Bộ Thiên ở kiếp trước tầng may mắn gặp qua giao long một lần, tự hồ lần này giết chết băng phách xà, trên người giao long hương vị rất đủ. Chẳng lẽ nói, này đầu băng phách xà đẳng cấp càng cao sao? Đây chẳng phải là cất chứa bảo bối hội càng nhiều. Đây cũng là vì sao Bộ Thiên đối với cái này hủ nước sông như thế như thế chờ mong. Nhưng mà, muốn tìm được băng phách xà hà ổ Khó khăn, hắn trọn vẹn lại dưới nước ngây người mấy canh giờ, như trước không có tìm được. Hủ nước bờ sông biên, bộ thường hy, tiêu thanh niên đám người càng ngày càng sốt ruột. Nếu như không phải là bộ thiên cách mỗi 1-2 giờ, hội thò đầu ra một lần, bọn họ đều muốn cho rằng bộ thiên tại dưới nước đã xảy ra chuyện. Này hủ nước sông phía trên mặt nước lớn nhỏ, ước chừng mấy chục bình bộ dáng, Mà theo hướng dưới nước đi, đi càng lúc càng lớn, trọn vẹn mấy trăm thậm chí hơn 1.000 bình, lại còn, rất nhiều rất nhiều tảng đá. Nước bùn, không tốt tìm kiếm, thăm dò. Bộ thiên là dựa theo phương vị tới một chút tìm kiếm, đông tây nam bắc, bốn phương tám hướng. Đông cùng tây, đã tìm kiếm hoàn tất, cái gì cũng không phát hiện, lúc này, bộ thiên tìm kiếm phương vị, chính là nam. Ồ, oh. đột ngột, bộ thiên ánh mắt sáng ngời, hắn đẩy ra rồi tại dưới nước mấy khối nham thạch bên cạnh đồng cỏ và nguồn nước. Hắn nhìn thấy một cái hố, một cái ước chừng có thể chứa tiếp theo người cửa động. Bộ thiên không do dự, trực tiếp từ cửa động chui vào Này vừa chui tiến vào, Bộ thiên thấy được kỳ lạ cảnh tượng. Động này bên trong. Vậy mà không có nước, không có bị nước rót đầy. Điều này thật sự là rất có ý tứ. Rốt cuộc, cửa động bại lộ lại dưới nước, làm sao có thể không bị nước rót đầy đâu này. Đi vào, bộ thiên rốt cuộc biết nguyên nhân. Bài xích lực lượng. Động này trong, lại có 10 phân 10 phần mạnh mẽ bài xích lực lượng, chính là bởi vì cố này bài xích lực lượng, ngăn trở hủ nước sống nước. Đây là băng phách xà hà ổ. Bộ Thiên hô hấp đột ngột đình trệ, hắn nhìn thấy trong động một chỗ, có thật lớn một da rắn, con rắn kia ra, chính là băng phách xà ra rắn. Bộ Thiên nhanh chóng hướng phía bên trong đi đến. Động này không phải là rất sâu, chỉ rời đi hơn 10 bước sẽ chấm dứt. Huyết động phía trước nhất, quả nhiên có rất nhiều bảo vật. Huyền tinh, rất nhiều huyền tinh, những cái này huyền tinh, hẳn là đều là băng phách xà từ một ít nhân loại trong tay lấy được. Binh khí, mấy chục đem binh khí, có đao thương kiếm, hơn nữa binh khí chất lượng cực kỳ không kém. Với tư cách là binh khí, so với đan dược không sai biệt lắm, đại khái có thể chia làm hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp. Bất quá, càng nhiều hơn là không có cấp. Tỷ như, lần này Bộ Thiên đến đây Tàn lạc Sơn, chuẩn bị vài cái đao kiếm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhưng cái này đao kiếm chính là bình thường tinh thiết kiếm, căn bản không vào cấp. Nhưng, trước mắt những binh khí này, gần như toàn bộ đều hoàng cấp, thậm chí còn có một thanh trọng kiếm một bà đen xì trọng kiếm, hắn nhìn không thấu. Nhìn không thấu coi như xong, hắn cầm ở trong tay, trong cơ thể thần bí mộ bia khí tức xuất hiện. Chẳng những xuất hiện, Bộ Thiên còn có thể cảm nhận được mộ bia khí tức đậm đậm, so với lúc trước lấy được tấm da dê cùng quyển trục cảm giác, càng thêm nồng đậm. Thanh kiếm này tuyệt đối là khó lường bảo vật. Bộ Thiên xác định. Ngoại trừ nồng đậm mộ bia khí tức, thanh kiếm này còn rất nặng rất nặng, đúng là khoảng chừng hơn 1000 cân cũng không dừng lại. Lấy hắn bây giờ khí lực, muốn nhắc tới Rất khó, thật sự là bất khả tư nghị. Rốt cuộc là cái gì tài liệu luyện chế kiếm? Bộ Thiên thì Thảo tự nói, ánh mắt đặt ở trên chuôi kiếm. Địa Ngục. Kiếm danh tự vì Địa Ngục. Cực kỳ khí phách danh tự. Bộ Thiên cẩn thận từng ly từng tí đem Địa Ngục thu vào trữ vật đại, binh khí khác đồng dạng thu vào trữ vật đại. Ngoại trừ binh khí, huyền tinh, một ít sinh trưởng lại trong động dược thảo, một ít nó bảo bối của hắn, bị hắn hế quét là sạch. Cuối cùng, làm hết thể đều càn quét hoàn tất. Bộ Thiên cũng không có đi, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía một chỗ vị trí. Đây là một thước chừng có dài một thước ao, vừa vặn tọa lạc lại sơn động tầng trong nhất địa phương. Này ao là huyết hồng huyết hồng, Bộ Thiên xác định, trong hồ không phải là nước, mà là máu tươi. Này huyết hồng huyết hồng, thoạt nhìn có chút yêu dị máu tươi, không phải là đồng dạng máu tươi. Nó tựa hồ lưu chuyển Huỳnh quang, hơn nữa cái này trong động bài xích lực chính là những cái này máu tươi tản mát ra đi. Bộ thiên thật sâu ngửi một cái khí, đứng ở huyết trì bên cạnh, ánh mắt tại rất nhanh loay ra. Hắn đúng là có dũng khí muốn nhảy vào huyết trì xúc động, mơ hồ trong đó, này huyết trì bên trong máu tươi, rất hấp dẫn hắn. Bộ thiên đứng ở bên cạnh, xoắn suýt ước trường vài phút. Đột nột, hắn cắn răng, liều. Bộ thiên thoáng cái tiến nhập huyết trì. Vừa tiến vào, kia một cái chớp mắt, trên người bộ thiên y phục, hoàn toàn đốt cháy, hắn thân thể trần trùng trong. Nóng. Dễ chê ở tựa như bị ném vào bếp lò. Lại còn, những cái này máu tươi, tựa hồ có thể chính mình động đồng dạng, tại bộ thiên tiến nhập huyết chỉ nó điên cuồng áp súc, du động, cuồn cuộn lên. Bộ thiên cả người bị huyết dịch bao vây lấy, hắn từng ngụm từng ngụm hô hấp, trong cơ thể, giống như là bị điểm gặp, miệng đáng lươi khô, nóng rực vô cùng. Ngoài ra, bộ thiên rất nhanh liền cảm nhận được này máu tươi có toản, chui vào, lực có thể so với một cây một cây cái rủi, không ngừng từ hắn tầng ngoài ra thịt thướng phía trong tầng chui vào đau rất đau rất đau khó có thể hình dung đau a a a a bộ thiên căn bản không chế không nổi khan dọn gầm rú lấy nếu như lúc này có người đứng ở nơi này huyết trì bên cạnh nhất định có thể rõ ràng trông thấy bộ thiên dọa người cùng cắt thường. hoàn toàn thân cao thấp tất cả cơ bắp đều tại nhúc đích tựa như một trường há miệng đang hút thu cái gì lại còn con mắt của bộ thiên là huyết hồng yêu dị tựa như hai khỏa hỏa hồng hỏa hồng thái dương Loé ra làm cho người ta không dám nhìn thẳng hào quang. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ước chừng là 3 năm phút đồng hồ sau, bộ thiên mất đi ý thức, ngất đi. Nhưng, cả người hắn vẫn còn ở trong huyết trì. Tuy bộ thiên chết ngất, có thể kêu cổn đãng, dính liền ở trên người bộ thiên huyết sắc, lại như thế nào cũng không thoát khỏi được. Chọn vẹn 3 giờ đi qua, bộ thiên như trước không có thức tỉnh. Mà kêu huyết trì bên trong huyết sắc, lại càng ngày càng nhạt, tự hồ, những cái kêu huyết sắc, tất cả đều bị bộ thiên thôn ph Hủ nước sông bờ sông, bộ thường hy, tiêu thanh niên, chu mánh đám người gấp đến độ phải chết. Bộ thiên đã mấy canh giờ không có thỏ đầu ra, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bộ thường hy cắn ngôi, hô hấp rất là rất nhỏ, che tại dưới khăn che mặt kia tuyệt mị khuôn mặt, càng ngày càng xuất ruột. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 79, trưng ta danh vạn kiếp. chương 79, ta danh vạn kiếp. Bá đột ngột huyết trì bên trong một mực hôn mê bộ thiên thoáng cái mở mắt vừa mở mắt hắn liền theo bản năng túi đầu. huyết trì bên trong huyết sắc không có bị ta hấp thu bộ thiên thì thảo tự nói trong nội tâm rung động khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung hấp thu đã xong máu tươi hắn dần dần nhiều một ít mơ hồ ký ức cái gì đều đã minh bạch Này huyết trì bên trong máu tươi chính là vô số năm trước một đầu tinh huyết của giao long đầu kia giao long quá mức cường đại đạt đến thân thể bất tử linh hồn bất diệt, tinh huyết bất hủ tình trạng. Nói một cách khác, đầu kia giao long gần như đã tại giao long bay lên, hóa thành chân long cấp bậc. Đáng tiếc, cuối cùng bước vào chân long mà mang đến cửu cửu thiên kiếp, nó không thể vượt qua, hết thể cuốn phí. Bất tử thân thể ở dưới cửu cửu thiên kiếp trở thành cho tàn. Linh hồn của bất diệt đồng dạng bị thiên kiếp trôn vùi, chỉ còn lại một bãi tinh huyết. Này một bãi tinh huyết ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng. Một mực tọa lạc tại này sơn động bên trong trong sâu một chỗ. 300 năm trước, băng phách xà vẫn chỉ là một mảnh con rắn nhỏ, nó không cẩn thận xâm nhập nơi này, lại còn, tiến nhập huyết trì. Thứ nay về sau, băng phách xà tốc độ phát triển nhanh. Nguyên bản khả năng cần hơn 1.000 năm thậm chí càng lâu tài năng đạt tới 20 mở chiều dài băng phách xà, trọn vẹn so với phổ thông băng phách xà nhanh gấp 3. Băng phách xà cũng biết này huyết trì là bà bối, nó trước sau tiến nhập huyết trì 3 lần. Đáng tiếc, mỗi một lần cũng không có kiên trì đến 1 phút đồng hồ. Này huyết trì trong. Chính là một đầu đỉnh phong tinh huyết của Giao Long, ẩn chứa năng lượng, quả thật đại không có biên. Nó làm sao có thể thôn phệ rồi ít nhiều. Căn cứ bộ thiên tính toán, tối đa 1%, này một ao tinh huyết, kia băng phách xà, tối đa thôn vệ 1% năng lượng không được. Nhưng, liền như vậy 1%, cũng đủ làm cho băng phép xà rất nhanh phát triển, mà lại so với cùng cấp bậc băng phép xà cường đại, trên người ẩn chứa Giao Long hương vị càng chân. Cái gì? Bộ thiên kia mơ mơ hồ hồ tin tức chỉnh lý rõ ràng. Trực tiếp mơ hồ. Bang phách xả cho dù không mạnh, đó cũng là yêu thú A. So với mình bây giờ, mạnh hơn nhiều, nó nuốt 3 lần, mới nuốt không được 1%, chính mình, 1 lần, hoàn toàn nuốt chơi. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Càng làm cho hắn chấn kinh chính là, chính mình thôn phệ chơi này máu tươi, đúng là một chút cảm giác không có A. Tiểu tử. Người cũng không phải ngu nốc, này đầu tinh huyết của Giao Long, đích sắc không phải là ngươi thôn phệ được. Tạm thời ngươi, còn chưa có tư cách thôn phệ. Đúng lúc này, đột ngột, một giọng nói trong đầu vang lên. Ai? Ai? Ai? Đi ra cho ta. Bộ thiên cực kỳ hoảng sợ, hô hấp đống nhiên đình trệ, sắc mặt tái nhợt kinh khủng văn phần, cho dù ai đột ngột trong đầu có tiếng âm, cũng sẽ không tiếp thu được. Ha ha! Ngươi cảm thấy ta là ai? Ngươi không phải là một mực lại tìm kiếm ta sao? Thanh âm kia ha ha mà cười cười. Mộ! Mộ địa! Bộ thiên thôn phệ một hớp nước miếng, hốc mắt hung hăng địa phóng đại. Ngươi cũng không tệ lắm, đầu phản ứng vô cùng nhanh. Thanh âm kia nhiều một ít tán thưởng. Ta danh Vạn Kiếp, về phần lai lịch của ta, một mực không rõ ràng lắm, ta ký ức không hoàn toàn. Ta cũng cần vô tận năng lượng, tài năng khôi phục ký ức. Lần này là Giao Long Tinh huyết cung cấp không ít năng lượng, mới đem ta triệu hoàn tỉnh. Ngươi là người, là quỷ. Bộ Thiên thanh âm có chút run rẩy. Cũng không phải, ta chính là một khối mộ bia. Vạn Kiếp tựa hồ có chút kiêu ngạo. Bộ Thiên không lên tiếng. Lông mày chỉ hơi nhăn lại, càng ngày càng phiền muộn. Chính mình thật vất vả lấy được dao long tinh huyết, cái này không có. Hoàn toàn bị vạn kiếp thôn phệ. Hơn nữa, nó tựa hồ còn cần càng nhiều năng lượng, đây không phải động không đáy sao. Tiểu tử, ngươi thật sự là hết ngồi đáy giếng A. Vạn kiếp hừ một tiếng, ngươi đau lòng những cái kia tinh hoa năng lượng. Đương nhiên đau lòng, đúng như như lời ngươi nói, ta còn như thế nào tu luyện. Bộ thiên không có phủ nhận. Cho nên nói ngươi hết ngồi đáy giếng, tiểu tử Ngươi cho rằng ta vạn kiếp là loại kia không công chiếm người tiện nghi cái loại kia người. Vạn kiếp khinh thường mà nói, ngươi cho rằng ta chỉ là một khối phổ thông mộ địa. Tiểu tử, cho ta đi vào. Một giây sau, vạn kiếp hét lớn một tiếng. Nương theo kia hét lớn một tiếng, linh hồn của bộ thiên, thoáng cái liền biến mất. Lại đảo mắt, hắn đứng ở một nơi, một chỗ màu đỏ trong không gian. Tiểu tử, ngươi cảm nhận được cái gì? Vạn kiếp lớn tiếng hỏi. Linh khí nồng độ thật cao. Bộ thiên không dám tin nói. Ừ, mới cảm thụ ra A. Ngươi cho rằng ta hấp thu những cái kia năng lượng bạch hấp thu. Ta và ngươi nhất thể, ta hấp thu năng lượng, chẳng khác nào ngươi hấp thu năng lượng. Nơi này là ta mộ bia không gian, bởi vì ngươi hấp thu năng lượng tinh hoa cũng không nhiều, cho nên, mở ra như vậy một tầng mộ bia không gian. Nhưng, tại đây một tầng bên trong linh khí năng lượng, lại là ngoại giới gấp 10. Lại còn, đi qua ta vạn kiếp mộ bia không gian loại bỏ, những cái này linh khí là tinh khiết nhất, không hề có tạp chất linh khí. So với dao long bản thân những cái kia năng lượng tinh hoa, không biết hảo ít nhiều cấp bậc. Vạn kiếp hử một tiếng, kiêu ngạo vô cùng. Này! Này! Điều này sao có thể? Bộ thiên chấn kinh rồi, bị vạn kiếp, sợ tới mức tâm thần run rẩy nếu không là đã sống một đời, coi như tương đối chấn định, đoán chừng phải trực tiếp chóng luôn. Này sẽ không có khả năng sao? Ta đây muốn nói cho ngươi, này là tầng thứ nhất mộ bia không gian. Ngươi không được điên A. Nếu ngươi có thể tìm được càng nhiều ẩn chứa khủng bố năng lượng bảo vật, chỉ cần ta hấp thu đủ rồi, có thể mở ra tầng thứ hai không gian. Tầng thứ hai không gian, có thời gian trôi qua gia tốc công hiệu. Tầng thứ hai không gian mở ra, ngươi ở chỗ này của ta tu luyện 10 ngày, ngoại giới khả năng mới đi qua 1 ngày. Đây vẫn chỉ là tầng thứ hai không gian, còn có tầng thứ ba, tầng thứ tư. 4. Vạn kiếp kiêu ngạo nói, trong thanh êm tràn ngập vô tận ngạo nghẽ, không phải vậy, ngươi cho rằng... Vì cái gì liền thiên giới những người kia đều muốn đạt được ta vạn kiếp mộ bia a Tiểu tử! Ngươi liền cười đắc ý a Ngươi nhặt được một cái món lời cực kỳ lớn, ngươi biết không? Ngươi! Ngươi! Ngươi cần bao nhiêu tinh hoa năng lượng, mới có thể mở ra tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư? Mộ bia không gian! Bộ thiên tham lam hít một hơi kia nồng đậm tựa như chất lỏng linh khí, trong mắt đều muốn đỏ lên, hắn cố nén trái tim run rẩy khàn giọng hỏi. Gấp 10 thời gian! gấp 10 linh khí, quá nguy thiên, là thực có vạn kiếp, hắn không được dễ dàng bước vào võ đạo đỉnh phong nhất. Bộ thiên cẩn thận tạo, bẩn, lại điên cuồng ngày lên. Đối với các loại ẩn chứa to lớn năng lượng bảo vật, khát vọng, khát vọng, vạn phân khát vọng. Bộ thiên hận không thể hiện tại liền đi hoàn thành siêu cấp lớn gia tộc hoặc là một ít nhất lưu thậm chí vượt qua nhất lưu tông phái thực lực đi, đoạt lấy bọn họ bảo khố. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, vai chính hội càng ngày càng mạnh, rất nhanh lớn lên, về mộ địa đằng sau kinh hỉ hội càng ngày càng nhiều a cầu phiếu đề cử chuyện siêu hay lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ chương 80, trương thuần túy tìm đường chết chương 80, thuần túy tìm đường chết tiểu tử thuận tiện cùng ngươi nói một câu ngươi lúc trước lấy được kia ra thú cùng với quyền chủ đều là không tệ đổ vật. tại bộ thiên hám vào một loại cuồng tưởng thời điểm vạn kiếp thì là mở miệng nói không tệ đổ vật. bộ thiên ánh mắt sáng lên cụ thể là cái gì? gia thú hẳn là địa đồ một loại về phần kia quyển trục mà rất có ý tứ là một loại thần thông. thần thông, bộ thiên kinh hải làm sao có thể là thần thông? nếu quả thật chính là một loại thần thông, vì sao yên lặng nằm ở tiểu tử kia trong túi chứa vật? vậy cuốn thần thông là tàn cuốn, cho nên đối phương cũng không thể thấy hiểu, chớ nói chi là tu luyện, chân thực giá trị hiển nhiên giảm mất đi nhiều. vạn kiếp giải thích nói, tàn cuốn, ta còn tưởng rằng. Bộ Thiên thoáng thất vọng. Ha ha, Người cũng không cần thất vọng, đối với người khác mà nói, có lẽ rất thất vọng, kia Tản Quấn vô dụng, nhưng đối với ngươi mà nói lời. Vạn Kiếp Thần thần bí bí nở nụ cười. Ta này Mộ Bia Không Gian tầng thứ 6, có thể chữa trị, hoàn thiện vũ khí, thần thông, bí pháp. Cũng chính là, nếu như tương lai ngươi có thực lực đem ta này Mộ Bia Không Gian tầng thứ 6 mở ra, có thể nhẹ nhõm đem này thần thông phục hồi như cũ, Tản Quấn cũng liền biến thành cả cuốn. Cái gì Bộ thiên hô hấp đống nhiên đình trệ, hoàn toàn không thể tin được a. Cho dù hắn trọng sinh một đời, ở kiếp trước hay là khủng bố thiên tôn cấp bậc, cũng bị dọa. Tiểu tử, ngươi ở kiếp trước thuần túy tìm đường chết, ta và kiếp, ngươi cũng dám tùy ý đụng vào, nếu như không phải không biết vì sao, ta vừa vặn cùng ngươi hòa làm một thể, ngươi chính là đạt tới thần vương cảnh giới, là chân chính thần, cũng phải chết không trôn cất sinh chi địa. Vạn kiếp trào phúng mà nói, thật sự, bộ thiên không quá tin tưởng, coi như là thần vương. Va chạm vào vạn kiếp cũng sẽ chết không có chỗ trôn Ngươi biết ta vì sao tên là vạn kiếp sao Ngươi lại biết ta tại kia phù đồ sơn tồn tại đã bao lâu sao Vạn kiếp hít sâu một hơi Ta danh vạn kiếp Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện danh tự Đó là bởi vì chỉ cần va chạm vào ta Sẽ dẫn phát ngàn vạn kiếp nạn, Hẳn phải chết không thể nghi ngờ Ta bản thể là mộ địa Trông thấy ta đã nhìn thấy chính mình mộ Cứ ly chết không xa Hiểu không Ta tại phù đồ sơn trọn vẹn tồn tại trăm vạn Mười triệu năm, đã từng có ít nhiều không lần ngươi đại năng, thiên tài, tiến nhập phù đồ sơn. Cuối cùng chết ở ta vạn kiếp bên cạnh, từ từ phong hóa liền xương cốt cặn bát đều không còn dưới. Bộ thiên nuốt một hớp nước miếng, khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Cho nên, ngươi là tốt rồi hảo quý trọng, vui mừng a Thật không biết vì sao, ta vậy mà lựa chọn ngươi một chủ nhân như vậy. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Vạn kiếp mình cũng làm cho không hiểu, tràn ngập tò mò. Sau đó... Bộ Thiên không lên tiếng nữa, mà là tại tràn ngập nồng đậm gấp 10 bên cạnh linh khí mộ bia trong không gian tu luyện. Đúng rồi, tiểu tử, đã quên cùng ngươi nói một câu, về mộ bia không gian, ngươi chỉ cần đạt được đầy đủ bảo vật ẩn chứa năng lượng tinh hoa bảo vật, mộ bia không gian sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tỷ như, nếu như ngươi rất hiếm có đến 2 lần giao long tinh huyết loại cấp bậc này tồn tại, mộ bia không gian tầng thứ 2 có lẽ như trước mở không ra. Nhưng, mộ bia không gian tầng thứ nhất nhất định sẽ tăng cường từ gấp 10 linh khí tăng trưởng đến 30 lần thậm chí gấp trăm lần, cũng không phải là không có khả năng. Bộ Thiên trong khi tu luyện, Vạn Kiếp lại lộ ra một tin tức, cả kinh bộ Thiên thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Năng lượng a, năng lượng tinh hóa a. Hắn khát vọng, vạn phần khát vọng. Không nói mộ bia không gian tầng thứ 2, tầng thứ 3 liền là tầng thứ nhất, nếu quả thật có thể dựa theo Vạn Kiếp theo như lời, đạt tới mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần linh khí nồng độ, chính mình tốc độ tu luyện kia được là như thế nào đáng sợ. Này mộ bia trong không gian linh khí là tinh khiết, một tia tạp chất cũng không có, có thể hoàn toàn không tác dụng phụ hấp thu. So với bản thân hắn rửa vào thân thể hấp thu như là giao long tinh huyết một loại bảo vật, tốc độ phải nhanh rất nhiều. Ngoài ra, còn có thể hoàn toàn sẽ không lãng phí giao long tinh huyết một chút, có thể nói là 100% lợi dụng. Bình thường mà nói, một loại thiên tài địa bảo, nếu như dựa vào bản thân dung luyện, hấp thu, lợi dụng tỷ lệ tối đa bộ dáng 10%, vì giải quyết loại này lãng phí Nhân loại tu giả có luyện dược loại này ngành sản xuất. Đồng dạng thiên tài địa bảo, nếu như biến thành đan dược, lợi dụng tỷ lệ có thể đạt tới 20%. Nhưng, bất kể là 10% hay là 20%, so sánh 100%, lại là kém quá xa xôi. Có này mộ bia không gian, về sau tu luyện, về linh khí bổ sung loại đan dược, bản thân hắn là không còn cần dùng. Bộ thiên chọn vẹn tu luyện 4 giờ. Tại đây 4 tiếng đồng hồ trong, hắn không có lại lần nữa đột phá, cũng không phải không thể mà là không muốn. Mấy ngày nay liên tục đột phá, từ dưỡng khí 2 tầng đi từ từ cọ, hiện tại đã là dưỡng khí 8 tầng. Tốc độ quá nhanh. Bộ Thiên lo lắng cho mình căn cơ bất ổn, cho nên này 3 giờ tròng, hung hăng điệu rèn luyện tinh luyện nguyên khí, tranh thủ điều chỉnh đến vững chắc nhất trạng thái. 4 giờ. Bộ Thiên xuất mộ địa không gian. Cái gọi là ra vào mộ địa không gian, trên thực tế chính là linh hồn tiến nhập. Mà thân thể chỉ cần bàn ngồi ở chỗ kia. Từ một bên nhìn lại, Hoàn toàn không thể bị bắt được bất kỳ dấu vết để lại, còn tưởng rằng bộ thiên là ngủ rồi. Dâm vào nào Cùng với tiếng nước, bộ thiên tử hủ nước trong sông trên mặt nước chui ra. Bộ thiên huynh đệ còn sống, còn sống, ha ha ha. Chu manh cười ha hả rất kích động, trong tay Truy, theo bản năng không ngừng huy vũ lấy. Bộ thường hy mặc dù không có mở miệng, nhưng vẫn run nhẹ nhẹ thân thể, rốt cục bình tĩnh lại. Để cho các ngươi lo lắng. Bộ thiên đi đến mở, hãy nấy mà nói. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tiểu thanh niên lạnh lùng, bất quá vẫn là có thể nghe được xuất một ít quan tâm hương vị. Bộ thiên gật đầu, nội tâm có chút tình cảm ấm áp. đó lấy, hắn đem lấy được thứ tốt, lấy ra hết. Binh khí. Nhiều như vậy trên rồi phẩm cấp binh khí. Lưu mục chấn động vô cùng. Đồng dạng, với tư cách là cựu lưu tiểu thành thị con em gia tộc, rất ít khi dùng lên thượng đẳng cấp binh khí. Một bả hoàng cấp hạ phẩm binh khí, cần 3 vạn huyền tinh, hoàng cấp trung phẩm cần 5 vạn. Thượng phẩm lại càng là đạt đến 10 vạn bộ dáng Bộ thiên vậy mà một hơi, lấy ra mấy chục đem, có thể không làm cho người ta chấn kinh sao. Chọn thích, nhiều chọn vài món. Bộ thiên cười nói, đối với bằng hữu của mình, hắn là không keo kiệt. Tiêu thanh niên lựa chọn một bà tử sắc bảo kiếm, chính là hoàng cấp trung phẩm tồn tại. Lưu mục lựa chọn một bà trường đao, hai thanh bảo kiếm. Chu manh thì là lựa chọn hai thanh truy cùng nhất lang giang đồng. Tôn đồng lựa chọn một bà trường đao. Về phân bộ thường hy Nàng dùng binh khí quá đặc thủ, tầm thường binh khí, nàng khẳng định không cần. Ngoại trừ binh khí, Bộ Thiên còn cấp cho dư mấy người một ít cái khác từ băng phế xà lao xảo trong tìm được thứ tốt. Chia xong những cái này thứ tốt, Bộ Thiên đám người chia nhau rất nhanh tìm kiếm. Cuối cùng, qua hủ nước sông, tại sơn động một góc, tìm được 13 đóa thất thần hoa. Nhiều như vậy. Nhìn nhìn kia 13 đóa nở rộ, lưu chuyển lên thất thải thần vận hoa, Chu Mánh nhịn không được kinh hô. Tổng cộng 13 đóa, Bộ Thiên, chúng ta một người một đóa còn lại đều về ngươi. Tiêu Thanh Niên hít sâu một hơi. Nếu như không có bộ Thiên, đừng nói đạt được những bảo bối này, đoán chừng mệnh đều ném đi, một đóa, đều là lấy thêm. Các ngươi một người hai đóa, còn lại ta đấy. Bộ Thiên như thế nói. A, Bộ Thiên huynh đệ, ngươi đây cũng quá. Chúng ta đâu không biết xấu hổ cầm hai đóa a. Chu gại gãi gãi đầu. Có cái gì xin lỗi, đều là một cái đoàn đội được. Bộ Thiên sáng lạn mà cười cười. 10. U ám Tùng lâm Trung. Bộ thiên cùng bộ thường hy đứng ở một bên, mà tiêu thanh niên cùng chú mánh đám người đứng ở bên kia. Bộ thiên huynh đệ, ngươi thật muốn tiến trong tầng. Trong tầng rất nguy hiểm, ngươi nghĩ hảo sao? Chú mánh có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta cùng thường hy sẽ thêm thêm chú ý được. Bộ thiên cười cười. Hết thệ cẩn thận, về sau nếu có cơ hội, đi đại thông thành tìm chúng ta, chúng ta cũng sẽ đi hàng vân thành tìm ngươi. Lưu Mục nghiêm túc nói. Ừ. Bộ thiên trùng điệp gật đầu. Hết thệ cẩn thận. Tôn đồng lời rất ít, nhưng, bộ thiên có thể cảm nhận được hắn chân ý. Về phần tiêu thanh nghiên, từ đầu đến cuối, không nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt kia, so với tại tàn lạc Trấn mới quen bộ thiên thời điểm, nhiều rất nhiều vật gì đó khác. Bộ thiên thật sâu nhìn bốn người liếc một cái, sau đó, quay người hướng phía trong tầng đi đến. Sư tỷ, người nếu như thích bộ thiên huynh đệ, vì cái gì không nói ra tới. Thật lâu, thẳng đến bộ thiên cùng bộ thường hy bóng lưng tiêu thất, lưu mục đột ngột mà hỏi. Câm miệng. Tiêu thanh niên trừng lưu mục liết một cái, nhưng, cái cổ chỗ sâu tròng, lại là nhiều một tia đỏ ửng Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình trinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 81, trưng miệng phun tiếng người. chương 81, miệng phun tiếng người. Mười giờ đi qua. Bộ thiên cùng bộ thường hy ngừng lại. Trong tầng đường núi, mười phần hết sức không dễ đi. Bởi vì cái gọi là, người đi nhiều, chính là đường, cho nên, tầng giữa, tầng ngoài rất tốt đi, bởi vì người đi nhiều, có đường. Mà trong tầng ít ai lui tới, cơ bản không đường có thể tìm ra. Ngồi đi đi lại lại một bước cũng khó khăn rất. Huyết ngọc nấm, tinh huyết bao hàm nuôi dưỡng, cho nên hẳn là toàn bộ tàn lạc sơn trong tầng tối lom địa phương mới đúng, chỉ có như vậy, vô số tinh huyết, tài năng chạy xuôi tới đó, tài năng hình thành huyết ngọc nấm. Nấm loại không thích dương quang, càng là âm ú ở mức càng thích, cũng chính là huyết ngọc nấm khẳng định tại ở địa phương tại bộ thường hy tò mò dưới con mắt, bộ thiên một bên thì thảo tự nói, một bên nhìn chằm chằm trên mặt đất nhìn, cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. thật lâu, bộ thiên rốt cục xác định phương hướng. bốn phương tám hướng, tối ở mức phương hướng, mà lại cũng càng ngày càng dưới sườn núi phương hướng, đây tuyệt đối chính là tìm kiếm huyết ngọc nấm phương hướng. lại là một cái bốn năm canh giờ. đột một, bộ thiên dừng thân, ngồi dưới đất, thường hy, nghỉ ngơi một chút, mệt chết đi được. bộ thường hy ở đâu một tiếng, ngồi ở bộ thiên bên cạnh. Mỹ nữ chính là Mỹ nữ, cho dù là loại này mệt nhọc hoàn cảnh, trên người có mồ hôi, nhưng cũng là nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, đổ mồ hôi hương vị. Đem khăn che mặt xóa đi a. Bộ thiên ngẩng đầu. Bộ thường hy không có phản đối, nhu thuận xóa đi khăn che mặt. Thật đẹp. Bộ thiên tán thưởng, không thể không nói, bộ thường hy khuôn mặt chỉ cần lộ tại trước mắt, đối với hắn mà nói, chính là một loại hưởng thụ. Bộ thường hy không dám nhìn thẳng bộ thiên, nhất là bộ thiên ánh mắt rất lửa nóng. Thường hy, nói. Ngươi là ta tiểu võ thị, đúng hay không? Bộ Thiên có chút nghiền ngẫm treo gẹo nói. Đúng. Trên mặt của Bộ Thường Hi rốt cục nhiều một tia đỏ ửng, nàng theo bản năng xây dịch nương tựa lấy Bộ Thiên ngồi thân thể. Vậy cho chủ nhân xoa xoa vai a. Bộ Thiên chừng mắt nhìn. Bộ Thường Hi run nhẹ nhẹ, lại là không có cự tuyệt. Đứng, dậy, cùng với một hồi nhàn nhạt làn gió thơm, nàng đứng ở sau lưng Bộ Thiên. Sau đó, hai cái mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé đặt ở bờ vai Bộ Thiên. Bộ thường hy với tư cách là một cái khí tông cảnh giới cường giả, thực lực tự nhiên không kém, lực lượng khẳng định cũng không kém. Nhưng, đối với mát nàng hiển nhiên hoàn toàn không hiểu, đúng là một chút khí lực cũng không có, đem mát biến thành sở. Dù cho như vậy, bộ thiên vẫn rất hưởng thụ. Bộ thường hy sở, cũng rất thoải mái. Bộ thiên từ từ nhắm hai mắt, trên mặt là buông lòng thần sắc. Bộ thường hy mặt lại càng ngày càng đỏ ửng. Nàng có thể cảm nhận được trên người bộ thiên nhiệt độ, nam nhân hỏa, nữ nhân nước. Quả nhiên là như vậy, trên người bộ thiên nóng hổi nóng hổi, gần như muốn thiêu cháy tay của nàng. Ngoài ra, bộ thiên phía sau lưng, trên bờ vai, có thoáng cường tráng cơ bắp, nàng cùng kia cơ bắp, ra thịt đụng vào, nhìn không được đáy lòng có chút khát thường. Tiểu tử, đừng chỉ cố lấy hưởng thụ lấy. Tiếp tục đi tới, rất có ý tứ. Đột nột, vạn kiếp mở miệng nói chuyện, đem bộ thiên bừng tỉnh. Chuyện gì? Bộ thiên hỏi. Dựa theo ngươi lúc trước hành tẩu phương hướng, lại đi một đoạn khoảng cách. Ngươi nên tìm được ngươi muốn tìm địa phương, bất quá, Mười phần 10 phần có ý tứ chính là rất nguy hiểm a. Vạn Kiếp cười nói, trong lời nói có chút hương phấn, hiển nhiên hắn cũng không phải cái gì an phận tồn tại. Bộ Thiên cỏ thoáng cái đứng lên, bởi vì như vậy đột nhiên đứng lên, quá lô mãng, sau lưng thoáng thất thần mà lại nhận thức chút thật thật mát xa tại bộ thường hy khống chế không nổi thân thể lui về phía sau, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Khá tốt, bộ Thiên tay mắt lanh lẹ, dỗng nhiên quay người, vây quanh ở nàng. Cẩn thận một chút. Ôm bộ thường hy, bộ thiên nhịn không được cảm thán, mỹ nhân như thế tốt. Bộ thường hy thân thể, giống như là bông làm đồng dạng, khó có thể tưởng tượng dịu dàng mềm mại. Hắn này tiểu võ thị, quả thực là nữ tử đỉnh phong A. Dù là hắn bộ thiên tâm trí kiên định, lại cũng không thể hoàn toàn chống cự được. Thả ta ra. Bộ thường hy rốt cục xấu hổ không có thể khống chế, tuyệt mỹ khuôn mặt, có thể so với ráng đỏ, một đôi con ngươi rất nhanh nháy động, rõ ràng phản ánh xuất nàng khẩn trương. Bộ thiên lưu luyến không nỡ buông ra bộ thường hy, nội tâm tiếc nuối, thời gian cấp bách, không thể sàng bậy a. Nhan Nha tái mỗi khí tức tại bộ thiên cùng nàng trong đó lưu truyền, sau đó trong thời gian, hai người một trước một sau, rất nhanh đi lại. Chỉ là nửa khắc đồng hồ bộ dáng. Bộ thiên cùng sắc mặt của bộ thường hy càng ngày càng ngưng trọng. Cảm nhận được, cho dù không có vật kiếp, hai người cũng rõ ràng cảm nhận được một cố một cô đang tại hung hăng ba động khí thế cường đại, kia khí thế, táo bạo, khổng lồ, hung ác. Bộ thiên, chúng ta dừng lại, gần chút nữa, muốn bị phát hiện rồi. Bộ thường hy thanh âm thật rất nhỏ, tựa hồ là theo bản năng, hướng phía bộ thiên bên cạnh tới gần, nàng nghĩ bảo hộ bộ thiên. Bộ thiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh một khoảng khoảng trừng hơn trăm mét chi cao trọc trời đại thụ, chúng ta đi lên. Bộ thường hy ánh mắt sáng ngời, trong tay kia làm sắc ống tay áo như vậy tùy ý một cái thò ra, liền cố định tại kia đại thụ trọn vẹn mấy chục thức vị trí. Mà, giống như tiên tử. Bộ thường hy bay là Tả phi thăng, khoảnh khắc, liền đứng ở đại thụ trường 30 thước vị trí. Bộ thiên nhưng buồn bực. Mình tại sao đi lên? Đúng lúc này, bộ thường hy đột ngột túi đầu, làm sắc ống tay áo bám một chút thỏ ra. Bộ thiên còn không có phản ứng kịp, cũng cảm giác được thân thể của mình lại tăng lên. Mấy hơi thở, bộ thiên ngồi ở bộ thường hy bên cạnh, bởi vì nhánh cây cũng không tính quá lớn. Hai người dán thật chặt, cũng có thể cảm giác được đối phương hô hấp. Loại này tư thế. Có thể nói là mười phần hết sức cái muội, nhưng, bất kể là bộ thường hy hay là bộ tiên, tâm tư cũng không ở trên mặt này. Bọn họ mang đầu, hướng phía xa xa nhìn ra xa, sắc mặt rung động. Yêu thú Là hai cái tuyệt thế yêu thú. Một cái là toàn thân huyết sắc, mà lại kêu huyết sắc còn thiêu đốt lên hỏa diễm lưu, Tiếm lưu khoảng trường dài hơn 10 thước, giống như là một tòa hỏa diễm sơn đồng dạng, thị giác hiệu quả quá trắng lệ, rung động vô hạn. Một con khác thì là hầu tử. Nhưng này con khỉ nhan sắc cũng là không phổ thông, toàn thân bạch sắc. Cái đuôi của nó, thật sự là quá dài, đúng là có đến mấy mét. Ngoài ra, kêu hầu tử linh hoạt độ, làm cho người ta kinh hồn bạt vía, hoàn toàn chính là thuấn di cảm giác. Không phải vậy, lấy bạch hầu tử thể trạng, lại làm sao có thể cùng kêu huyết sắc bước lên hỏa diễm lưu chiến đấu. Bộ, bộ thiên, kia hai chỉ là cái gì yêu thú. Bộ thường hy thanh âm áp vô cùng thấp rất thấp, miệng phun mùi thơm. Nàng vẹn vẹn từ khí thế trên liền có thể đoán được, mình tuyệt đối không phải là hai con yêu thú đối thủ. sinh huyết thần yêu. Huyết ngự linh hầu. Bộ thiên nhỏ giọng mà nói, hai cái đều là cấp 5 yêu thú, có thể so với nhân loại tạo hóa cảnh tồn tại. Tạo hóa cảnh. Bộ thường hy hô hấp có chút đình trệ. Tiểu tử. Đi nhanh lên, huyết ngự linh hầu đã phát hiện ngươi rồi. Đúng lúc này, vạn kiếp đột ngột lớn tiếng nói. Đáng chết. Thường hy, chúng ta hạ xuống, chạy thoát thân. Bộ thiên sắc mặt cùng biến, giống lớn nói. Bộ thường hy tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh, gần như không có bất kỳ ngây người, làm sắc ống tay háo như vậy lóe lên, không chút do dự đem mình cùng bộ thiên vây ở một chỗ, thân thể dán thân thể, sau đó, nàng cưỡng ép bay thấp xuống đất. Nhưng mà, hay là đã muộn? Am hiểu tốc độ huyết ngự linh hầu, thật sự là tốc độ quá nhanh. Bộ thường hy cùng bộ thiên vừa mới rơi xuống đất, một cái toàn thân tuyết trắng hầu tử, đã đứng ở trước mắt. Trên người huyết ngự linh hầu khí thế cực kỳ khủng bố, có thể so với tạo hóa cảnh, lại còn, yêu thú không thích thu liễm khí thế, cho nên. Bộ thiên cùng bộ thường hy sắc mặt tái nhật, tựa như bị nộ hải ba đào cuốn thuyền nhỏ. Lao nhiêu, mau tới đây, này có hai nhân loại tiểu tử. Huyết ngự linh hầu là lớn, rất biết nói chuyện. Bộ thiên không ngoài ý, bộ thường hy lại bị chấn kinh tâm thần run rẩy, không phải là chỉ có cửu cấp yêu thú, tài năng mở miệng nhà tiếng người sao. Bộ thường hy nào biết đâu. Huyết ngự linh hầu thuộc về đặc thù yêu thú chủng loại, từ nhỏ cùng nhân loại chỉ số thông minh còn kém không nhiều lắm, thuộc về con cưng của trời. Nhân loại ngôn ngữ, đối với chúng mà nói, rất đơn giản rất đơn giản. Đừng nói cấp 5 huyết ngự linh hầu, tiếp trước, bộ thiên liền cấp 2 hội nhà tiếng người huyết ngự linh hầu, đều gặp. 12. Sau giờ ngọ dương quang 10 phần hết sức nóng bức, hàng vân thành bị bao bọc trong hòa lò. Nhưng, chính là như vậy nóng bức thiên. Bộ da xung quanh, lại là vây đầy người có thể nói là người ta tấp nập chọn vẹn để cho bộ gia vây khốn gần tới 20 giờ vương tô dương vương bắc tôn đợi vương ra người rốt cục chuẩn bị động thủ cho bộ chấn nghiệp chừng 20 cái giờ đồng hồ sợ hãi cùng kinh hãi cũng không xê xích gì nhiều bộ gia trước cổng chính vương bắc tôn bộ thọ cường bộ hạo nguyên đám người đứng ở nơi đó vương tô dương đồng dạng đến đây dầm dầm dầm vương bắc tôn hung hăng địa gõ cửa bộ gia chủ a như thế nào không mở cửa ha ha Ta bông bác tôn tới chơi, chính là loại này đón khách đạo lý. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 82, trưng giết gà dọa khỉ. Chương 82, giết gà dọa khỉ. Bộ gia, lúc này, còn thừa lại chừng 100 cái bộ gia đệ tử, sắc mặt kinh khủng, rồi lại kiên định. Từng cái một cầm trong tay binh khí, đã làm tốt liều chết solo chuẩn bị. Khuê Long cũng ở trong đó, hắn khuôn mặt kiên định vẻ. Một đôi thiết quyền, gắt gao cầm lấy. Công tử, Khuê Long không thể bạn ngươi một đường, nhưng... Khuê Long nhất định sẽ như một nam nhân đồng dạng chết trận, vì bộ ra chết trận. Mặc dù báo không được ngài đại ân đại đức, nhưng cũng là ta Khuê Long tâm chỗ hướng. Khuê Long trong lòng thì Thảo tự nói. Ngoại trừ Khuê Long, Thủy Tâm, Hồng Diệp đợi nha hoàn, lại cũng là sắc mặt tái nhợt cầm trong tay đào kiếm. Chỉ là, các nàng lại nơi nào sẽ cái gì võ lực. Đào kiếm cầm ở trong tay, đều tại run rẩy không ở ngoài vì một ít cảm giác cả an toàn mà thôi. Tại những gia tộc này đệ tử trước người, Bộ trấn nghiệp, Vương Viễn Hải, thường phong đám người thẳng tắp đứng thẳng, có chút nghiêm túc, có chút tiêu điều. Bộ trấn nghiệp, xem ra ngươi thật sự là muốn làm rùa đen rút đầu a. Không dám mở cửa. Ha ha ha ha ha. Vương Bắc Tôn cười ha hả, phá cửa bình tần suất càng lúc càng nhanh. Bắc Tôn, tránh ra. Đúng lúc này, Vương Tô Dương nói. Vâng, lão tổ tông. Vương Bắc Tôn dừng lại phá cửa động tác Nhanh chóng tựa ở một bên. Tiếp theo, vạn chúng chú mục Vương Tô Dương đứng ở bộ da chặt chẽ nhắm lại trước cổng chính. Và anh. Một giây sau, Vương Tô Dương như vậy tùy ý nâng lên một quyền. Nhìn như bình thường một quyền. Nhưng, một khi đập ra, va chạm vào đại môn kia. Kinh thiên vang dội, làm cho tâm thần người run dậy. Không bố khí thế nhộn nhạo không khí. Ba động hít thở không thông áp bách. Mắt thường có thể thấy, bộ da đại môn trong chớp mắt bạo liệt, vỡ thành từng mảnh từng mảnh Thật mạnh. Coi như là một bên vông bác tôn, đều nuốt nuốt nước miếng, chấn kinh vạn phần. Lao tổ tông thực lực, thật sự quá kinh khủng, lĩnh vực cảnh quả nhiên so với khí tông mạnh mẽ rất nhiều. đát đát đát Cùng với đại môn bị vanh đập ra, vông bác tôn, vông tổ dương, bộ thọ cường đám người đầu lĩnh, vông ra người lại lần nữa bước vào bộ gia Bộ trấn nghiệp. Ngươi tròng mắt như thế nào hồng như vậy? Xem ra tối hôm qua ngủ được không tốt lắm a Tiến bộ ra. Trước mặt chính là bộ chấn nghiệp đợi còn thừa lại chừng 100 cái bộ da người, vương bác tôn nghiền ngấm rêu cực nói. Trong sân trên mặt đất, vết máu loang lổ tuy khô cạn, nhưng huyết hồng sắc lại là để lại, lúc này, còn có thể rõ ràng trông thấy, rất chói mắt, rất chói mắt. Không đơn thuần là vòng da người vào được, kia giống như con kiến đầu người, đều là vây xem, cũng đều từ bộ da ngoài cửa lớn đi đến. To lớn bộ da sân nhỏ, đông nghịt người. Trong đám người, có tô như xương. ngươi chính là bộ chấn nghiệp. Vương Bắc Tôn sau khi mở miệng, Vương Tô Dương nuốt dầu mép, hỏi: "Là thì như thế nào?" Bộ chấn nghiệp hít sâu một hơi, thật sâu nhìn nhìn Vương Tô Dương, Vương Tô Dương cho hắn cực hạn cảm giác nguy hiểm. "Ha ha, như thế nào?" Vương Tô Dương ha ha cười cười, một giây sau, đột nhiên, tiếng cười lập tức im bặt. Vương Tô Dương thân thể lóe lên, đúng là thoáng cái tiêu thất. Khoảnh khắc, bộ chấn nghiệp cả người bay ngược ra ngoài, nương theo chính là điên cuồng phun huyết cùng thoạt nhìn vô cùng thê thảm, huyết nhục mơ hồ Sương trắng dày đặc bờ vai. Bộ chấn nghiệp vốn là trọng thương, mặc dù hay là khí tông 4 tầng, nhưng sức chiến đấu có lẽ liền khí tông 1 tầng cũng không phải. Còn có hắn đối mặt ông Tô Dương, chính là lĩnh vực cảnh. Đâu là một chiêu chi địch. Bộ chấn nghiệp trùng điệp ngã trên mặt đất, vẻ ngoài vô cùng, trọng thương đến gần như chỉ có một hơi. Vạn chúng chú mục, rất nhiều người đều hít sâu một hơi. Thật sự quá kinh khủng. Sinh hoạt tại người của Hàng Vân Thành, cũng biết bộ chấn nghiệp cường hãn nhất là võ lực giá trị, so với gia tộc khác gia chủ cường đại không ít. Đây cũng là vì cái hàng vân thành gì bộ gia chính là đệ nhất gia tộc nguyên nhân chỗ. Không nghĩ tới, lại không phải là vông Tô Dương một chiêu chi địch. Thiên nhưỡng địa biệt, lệnh chơi cắt đất, trên lệnh. Lập tức, vông Tô Dương thân thể loay lên, tựa như một đạo hồng lưu, lại đảo mắt, đã trên cao nhìn xuống đứng ở trước người bộ chấn nghiệp. hiển nhiên, bộ chấn nghiệp sẽ chết, hắn đâu có bất kỳ phản kháng lực. Lao tổ tông, chờ một chút. nhưng Đồng thời, Vương Bắc Tôn lại nhanh chóng ngăn lại. "Hả?" Vương Tô Dương không hiểu nhìn về phía Vương Bắc Tôn. Vương Bắc Tôn rất nhanh tiến lên phía trước, tại bên người Vương Tô Dương, nhỏ giọng mà nói, "Bộ trấn nghiệp này, còn có bộ ra người, hiện tại giết chết, quá tiện nghi, 3 ngày sau, tại Hàng Vân thành trước cửa thành, ngay trước tất cả người của Hàng Vân thành mặt, nhất nhất đánh giết, hiệu quả sẽ tốt hơn." Vương Tô Dương ánh mắt sáng ngời, tiếp theo nở nụ cười. "Đích xác. Hiện tại giết chết bộ trấn nghiệp đám người." cũng liền thật rất ít một số người tận mắt thấy, rốt cuộc bộ gia này sân nhỏ dung lượng là có hạn, nhưng nếu ba ngày sau ở cửa thành ngoại xử tử, đã có thể không giống với lúc trước. Ha ha. Ba ngày thời gian, tin tức đủ để truyền khắp toàn bộ hàng vân thành thậm chí xung quanh tiểu thành thị. Đến lúc sau, vô số người trong mắt bộ gia người bị nhất nhất xử tử, loại kia thị giác kinh hãi đủ để cho rất nhiều người ghi khắc cả đời, sẽ không có nữa đối với ông gia phản kháng tâm, bởi vì cái gọi là giết gà da khỉ. Chính là cái này đạo lý. sắt Đúng lúc này, bộ da kia hơn trăm người, Khuê Long đột nhiên đỏ hứng mắt, một đôi hóa đá nắm tay hung hăng nâng lên, hướng phía ông Bác Tôn cùng ông Tô Dương phóng đi. Cùng với Khuê Long gào thét, có một nửa bộ da người đều đỏ mắt xuống lên. Nhưng mà, hoàn toàn không có đợi đến ông ra những đệ tử kia động thủ. Ông Tô Dương chỉ là như vậy hừ một tiếng, thân thể vừa chuyển, thân hình đối diện này chừng 50 cái điên cuồng, liều mạng người. Thiên Phong một trưởng. Vông Tô Dương biết hầu rung động, sát ý vô hạ, một tay ruôi ra, tùy ý đánh ra. Trong trước mắt, rõ ràng có thể thấy, nhàn nhạt, mỏng manh nguyên khí, đúng là từ vông Tô Dương nơi lỏng bàn tay nhẹ phát ra, tựa như một hồi vòi rồng, bao táp ra ngoài. Tuy nguyên khí chỉ là nhàn nhạt, mỏng manh, nhưng... Đây là nguyên khí ngoại phong A. kia vòi rồng tạm mặt, chấn áp, lực lượng khủng bố. khi kha z z z tiến lên, cùng với bén nhọn tiếng kêu gạo. Nhất thời. Đang tại sông trước Khuê Long đáng người, tựa như bị cấp 10 gió lớn ngăn cản ở thân thể, hoặc như là bị một tòa di động đại sơn ngăn trở, thân hình đình trệ. Không chỉ như thế, lại càng là có một cường hãn chấn động lực lượng, từ trước mắt ba động mà đến, truyền vào trong cơ thể, chấn động bọn họ thân hình bay ngược, thổ huyết kêu thảm thiết. Như vậy một màn rơi vào những người khác trong mắt, quả thật chính là thần tích. Trừng 50 cá nhân, một trường liên toàn bộ bị thương nặng. Vương Tô Dương cường đại, có thể nói làm cho người ta sợ hãi. Những cái kia vây xem con chúng, từng cái một miệng mở rộng, nội tâm toàn bộ đều kinh hãi. Lĩnh vực cảnh thật sự cường hãn đến loại trình độ này sao? Từ hôm nay trở đi ông ra muốn trở thành hàng vân thành tuyệt đối bá chủ A. bát Tôn, làm cho người ta đem bộ ra tất cả mọi người, bất kể là nam, nữ, già trẻ, hay là chủ tớ, toàn bộ cho ta áp lấy. Áp giải đến hàng vân thành cửa thành, không cho ăn uống, cột vào hàng vân thành cửa tường thành trụ, ba ngày sau giữa trưa, sắt. vương Tô Dương lớn tiếng nói kia sát ý vô hạ, bá khí vô cùng thanh âm, chấn động ông bác tôn tâm thần run rẩy, đều muốn bạo liệt. trong đám người, tô như xương ánh mắt sáng ngời, thì thảo tự nói, kinh sợ tất cả hàng vân thành người, như thế tốt phương pháp, bộ gia muốn đã diệt ta, linh vận a, ngươi hay là niên kỷ quá nhỏ, như vậy bộ gia đâu có thể cùng có được lĩnh vực cảnh ông gia đánh đồng. ba ngày sau, ta sẽ dẫn ngươi đi cửa thành, tận mắt nhìn bộ gia là như thế nào bi thảm diệt vong, mạnh được yếu thua thế giới. Nơi đó có cái gì tình nghĩa tại? Không biết cảm ơn. Hừ. Đợi bộ gia tiêu thất tại đây lịch sử quần quần bánh xe, ai còn nhớ rõ đã từng có một cái tên là người của bộ thiên. Tất cả mọi người chỉ sợ nhớ rõ Tô Thị Dược Trang có thay đổi lương băng huyến đan, không hơn. Tô Như xương đã quyết định, đợi quay về Tô Thị Dược Trang, muốn thả Tô Linh Vận xuất ra, hảo hảo cho nàng học một khóa. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, cầu phiếu đề cử, phiếu đề cử ngày hôm qua không bằng trước thiên hòa hôm kia nhiều chuyện siêu hay lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ chương 83 chương bộ thiên huynh đệ chương 83 bộ thiên huynh đệ càng ngày càng sâu thẳm núi rừng cũng càng ngày càng an tĩnh theo sau huyết ngự linh hầu xích huyết thần lưu bộ thường hy cho tới giờ khắc này còn có chút ngợp Này hai cái tuyệt thế yêu thú nếu muốn giết chết bọn họ có lẽ chỉ cần động động ngón tay nói thật lúc huyết ngự linh hầu cùng xích huyết thần như vây quanh nàng đã tuyệt vọng Nhưng mà, bộ thiên lại an an tính tĩnh mặt mỉm cười, tự tin, nhẹ nhóm khó có thể làm cho người ta tin tưởng. Thậm chí, cuối cùng chỉ là tùy ý nói mấy câu, kia thoạt nhìn mười phần mười phần thông minh, rào hoạt huyết ngự linh hầu vậy mà cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hầu nhi tiểu. Bộ thường khi bị bắt được, bộ thiên cùng huyết ngự linh hầu trong lúc nói chuyện với nhau, nhất mấu chốt nhất một cái từ, đó chính là hầu nhi tiểu. Bộ thiên huynh đệ, ta ngự linh từ trước đến nay không có bội phục qua một người, hôm nay là đầu một lần. Ha ha ha, ngươi làm sao biết hầu nhi tiểu cần tam tiên quả, thanh đằng nước, trúc linh dịch, thất sát hạ thóc, nam nguyên sương sớm, tinh thần phấn chấn thanh diệp cái này tài liệu. Bộ thường hy theo ở phía sau, phía trước, huyết ngự linh hầu vẫn còn ở kích động cùng bộ thiên nói qua, như cũng là về đồ của hầu nhi tiểu. Ngự linh lao ca, không nói gặp ngươi, ta là tiểu quỷ, rất thích uống rượu. Ta uống qua trăm hoa tiên lộ, thánh ngọc linh tương, hầu nhi tiểu, bực này thế gian cực phẩm tiểu, ta tự nhiên cũng là uống qua Đáng tiếc, ta chỉ cho tới như vậy một ít hũ, quát một lần, còn muốn uống như thế nào cũng không có. Vì vậy, ta liền tìm kiếm nghĩ cách, muốn chính mình ngưỡng tạo hầu nhi tiểu. Ta đầu tiên là hao phí trọn vẹn non nửa năm thời gian, đem hầu nhi tiểu trong lần chứa tài liệu biết rõ. Thế nhưng là, đợi đến chính ta nhưỡng tạo, lại như thế nào cũng nhưỡng tạo không ra hầu nhi tiểu cảm giác. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Bộ thiên cười cảm thắn nói, hắn nói không phải là lời nói dối. Kiếp trước thật sự là hắn nhưỡng tạo qua hầu nhi tiểu hầu nhi tiểu loại này thứ tốt bất luận kẻ nào cũng muốn hầu nhi tiểu không chỉ có mỹ vị như tiên tương đồng dạng thậm chí còn có một ít bổ đủ tụ hợp nguyên công hiệu phối hợp hầu nhi tiểu tu luyện xa xa so với phối hợp đan dược tu luyện thành công hiệu quả nhiều lúc trước huyết ngự linh hầu cùng xích huyết thần nhưu đích thực là chuẩn bị đưa hắn cùng bộ thưởng hy trực tiếp giết chết nay một mảnh khu vực đã là tàn lạc sơn chỗ sâu trong với tư cách là này một mảnh khu vực vương giả Sinh huyết thần như cùng huyết ngự linh hầu lại cũng là bất khả tư nghĩ có được lấy không lần tại phổ thông người trưởng thành chỉ số thông minh. Bọn họ không cho phép có người hoặc là cái khác cường đại yêu thú, tiến nhập chúng phạm vi hoạt động. Loại tình huống này, tại yêu thú bên trong rất thường thấy, với tư cách là yêu thú, có chính mình không thể bị xâm phạm lãnh thổ, lại bình thường bất quá. Bộ thiên trong lòng cũng là thấp thỏm vô cùng, đối mặt như vậy hai cái cực hạn khủng bố yêu thú, chiến đấu, chạy trốn, hoàn toàn đều là không thể nào sự tình. Cuối cùng, hắn chỉ có thể còn nước con tác, báo cho huyết ngự linh hầu chính mình thích uống hầu nhi tiểu, chính mình là hầu nhi tiểu trung thực người, chính mình đã từng uống qua hầu nhi tiểu. Không nghĩ tới huyết ngự linh hầu thật sự là hội nhưỡng tạo hầu nhi tiểu, hơn nữa, còn là một cái tử mê. Kết quả là, hiểu được nước rượu, nhất là đối với hầu nhi tiểu hiểu rõ rất nhiều bộ thiên, tự nhiên sẽ không chết. Đến. Ha ha ha. Bộ thiên huynh đệ, đây chính là ta cùng xích huyết nhà. Đi ước chừng một canh giờ. Tại ngự linh cười ha hả, cuối cùng đã tới. Bộ thiên cùng bộ thường hy dương mắt nhìn lại, trước mắt, là một tòa mười phần mười phần cao lớn sơn. Nham thạch sơn có nước, có thụ, hoàn cảnh rất tốt, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Ngự linh nói nhà, chính là một cái sơn động, kia sơn động từ bên ngoài thoạt nhìn không cao lắm đại, chỉ có thể vừa liền để cho sích huyết thần ngưu đi vào. Nhưng, hai người đi theo ngự linh cùng sích huyết đi vào, mới bỗng nhiên phát hiện, cực kỳ xa hoa chỗ ở. Huỳnh Quang Thạch băng hàn bậc thang hơn nữa như thế như thế rộng rãi tựa như một cái cung điện nhất để cho hai người kinh ngạc đến ngây người chính là đi đến phần cuối ngoại trừ một ít chỗ ngồi còn có cái bàn không hề so với nhân loại trên lệch tại trên mặt bàn bày đặt một ít đồ vật đào kỳ dị quả nguồn nước quả hương lăng quả 4. những cái này hoa quả có không ít bộ thường hy cũng không nhận ra ngoài ra những cái này hoa quả thoạt nhìn cái đầu lớn vô cùng So với nhân loại bình thường thế giới trong ăn hoa quả, không biết to được bao nhiêu. Bộ thiên huynh đệ, nơi này chính là ta cùng láo nhiêu nhà, cũng không tệ lắm phải không? Huyết ngự linh hầu ngồi ở trên ghế ngồi, nó cười nói. Huyết ngự linh hầu nói chuyện cùng nhân loại không sai biệt lắm, thậm chí ngay cả khẩu âm cũng không có, vô cùng tiêu chuẩn ngôn ngữ nhân loại. Bất quá, có lẽ là yêu thú nguyên nhân, nó lời nói nhanh chóng rất nhanh, thanh âm cũng rất lớn. Ngự linh láo ca, ngươi này chỗ ở, hữu sơn hữu thủy. Thông thấu sáng ngời, tràn ngập mùi thơ ngát, có kỳ dị sơn cốc kiến trúc, có kinh người trong động thủy lưu, thượng phẩm. Thượng phẩm A. Bộ thiên tán thường nói, muốn mạng sống, hiển nhiên hay là cần ca ngợi, hắn xem như nhìn ra, ngữ linh này chính là một thích nghe lấy lòng lời hầu tử. Ha ha ha ha. Bộ thiên huynh đệ, ánh mắt của người không sai. Ha ha ha ha. Ngữ linh cười ha hả rất là cao hứng, đột nhiên nó đứng lên, lao nghiu, người trước gọi bộ thiên huynh đệ. Ra đi cầm chút hầu nhi tự qua. Oa, Sinh huyết chỉ số thông minh không thấp, nhất định có thể nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại. Đáng tiếc, nó không phải là huyết ngữ linh hầu nhất tộc, không phải là con cưng của trời, muốn trực tiếp nói ngôn ngữ nhân loại, tạm thời còn làm không được. Có lẽ đợi đến cửu cấp yêu thú thời điểm, liền có thể làm được. Chỉ là, khó khăn thần phong đại lục, lại có thể có mấy cái cửu cấp yêu thú A. Giao lưu không được, bộ thiên cùng bộ thường hy hơi hơi xấu hổ, ngồi ở chỗ kia, ăn hoa quả may mà sau đó không lâu, huyết ngự linh hầu liền xuất hiện. nó dẫn theo một lon tử tiểu, còn có hai cái tảng đá vật chứa. bộ thiên huynh đệ, đây là lão ca ta gần nhất chế riêng cho hầu nhi tiểu, lão lưu yêu uống trộm, này không, một ít bình cũng chỉ còn lại có một nửa. ngự linh cho bộ thiên thiên về một bên tiểu, một bên nói qua xích huyết không phải. sinh huyết thì là một bên chất phát mà cười cười, lão lưu cùng hầu tử chơi, tất nhiên là chơi bất quá được. sinh huyết mặc dù tại trên thực lực. Tuyệt không lần tại ngự linh, thậm chí còn được cao hơn một chút, nhưng, giữa hai người, xích huyết nghe ngự linh điểm hơn. Cùng với hầu nhi tiểu bị đổ ra, thuần mỹ mùi thơm tràn ra bốn phía, nghe thấy trên một ngụm, cũng có chút say lòng người cảm giác, phản phất muốn phiêu phiêu dục tiên. Không chỉ như thế, một ngụm mùi thơm vào trong bụng, có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể đan điền xoay tròn tốc độ nhanh một ít. Hầu nhi tiểu này đối với tu võ giả, lại là chỗ tốt vô cùng a. Bộ thiên nhịn không được bưng lên hòn đá kia vật chứa. Hơi hơi hít mắt, uống một ngụm nhỏ. Bộ thiên huynh đệ vì sao không uống đại khẩu. Ngự linh sốt ruột. Lao huynh, hầu nhi tiểu như vậy thượng đẳng cực phẩm, bao nhiêu người cả đời đều uống không được một lần a. Huynh đệ ta đâu cam lòng uống một hớp, phải từ từ phẩm. Từ từ phẩm. Bộ thiên tán thán nói, trên mặt tràn đầy hưởng thụ hương vị. Cho dù ở kiếp trước, hắn thân là bất tử thiên tôn, lại cũng không uống qua mấy lần hầu nhi tiểu a. Này trọng sinh trở về, mới bao lâu? liền có thể uống được hầu nhi tiểu khoái chăng khoái chăng hảo bộ thiên huynh đệ quả nhiên là hiểu tiểu người ngự linh càng thêm thưởng thức lại nhìn xích huyết đồng dạng cho bộ thiên cùng nó một người rót một vật chứa bộ thiên vẫn còn ở phẩm này lốc như liền uống xong ngự linh có chút buồn bực chính mình chế riêng cho hầu nhi tiểu này rất đúng thật tốt uống a đáng tiếc xích huyết này lão lưu căn bản không hiểu được thưởng thức khí quá thay khí quá thay khá tốt gặp bộ thiên huynh đệ gặp một cái hiểu tiểu người cũng coi như không có chôn vùi ta ngự linh hầu nhi tiểu a. Uống vào uống vào, đột nhiên, bộ thiên ánh mắt sáng ngời, hắn quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Ngự Linh, "Lão ca, ngươi hầu nhi tiểu này mặc dù hảo, nhưng còn có có thể cải tiến địa phương a." Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 84, chương rất là cảm kích. Chương 84, rất là cảm kích. Cái gì? Ngự Linh biến sắc, Lại là nghi hoặc, lại là xấu hổ, nó vẫn cảm thấy hầu nhi tiểu của mình là cực hạn hào tiểu, như thế nào còn có thể có cải tiến địa phương. lão ca, ngươi không nên gấp gáp, ngươi nơi này có chu hồng quả sao? Bộ thiên cười nói. Có. Đương nhiên là có. Chu hồng quả cái đồ chơi này hương vị cũng không tệ lắm, này tàn lạc sơn, chu hồng quả không ít. ngự Linh trọng trọng gật đầu. lão ca, ngươi hầu nhi tiểu này hương vị thuần, mười phần hết sức thuần, làm cho người ta mê say hương. Nhập khẩu liền hóa, tựa như tiên tương, nhưng là có một cái nho nhỏ mơ màng, chính là tiểu qua sông, tỉ mỉ nhóm nháp, thoáng có một chút điểm chát. Bộ thiên cười nói, này, Ngự linh không phải không thừa nhận, bộ thiên là chân chính hiểu phẩm tựu người, hắn nói chính là chuyện của một trăm phần trăm thực. Điểm này, nó cũng phát hiện, vẫn luôn rất muốn cải tiến, lại không biết như thế nào sửa, chẳng lẽ nói. Ngự linh sốt ruột, kích động, một đôi to lớn con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm bộ thiên. lão ca ngươi cầm một quả chu hồng quả tới. Bộ Thiên như thế nói, "Hảo." Ngự Linh thân thể lóe lên, làm cho người ta kinh hãi tốc độ trong, nó rất nhanh liền mang tới chu hồng quả. Ngự Linh chờ không được đem chu hồng quả đưa cho Bộ Thiên. Đó lấy, tại Bộ Thường Hi, Xích Huyết tò mò dưới con mắt, tại Ngự Linh kích động chờ đợi dưới con mắt. Bộ Thiên đem kia chu hồng quả đẩy ra, đem kia chu hồng quả chất lỏng đổ vào bình trong. Chu hồng quả tính cam, mềm mại, vị chân mềm, chính là thượng đẳng chế thuốc hoa quả. Thông thường mà nói, không đói bụng người ăn được một quả chu hường quả sẽ khẩu vị mở rộng ra. Bộ Thiên cười giải thích nói, Ngự Linh lão ca, ngươi lại nếm thử. Ngự Linh trùng điệp gật đầu, thậm chí căn bản không kịp rót rượu, bưng lên kia bình liền uống. Như vậy một miệng lớn hạ xuống, Ngự Linh đầu tiên là sướng sờ ở chỗ cũ, đó lấy. <cười> ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, hảo, hảo, hảo, Ngự Linh cũng giống như liên. Lớn tiếng cười rộ lên, khuôn mặt vẻ kích động. Bộ thiên thoáng thở ra một hơi. Bộ thường hy lại nhìn bộ thiên trong ánh mắt, lại là nhiều sùng bái hương vị. Tựa hồ bộ thiên thật sự là thần, cái gì cũng biết, coi như là hầu nhi tiểu. Cũng biết sao. Bộ thiên huynh đệ, lao ca cảm ơn ngươi rồi. Ngự linh kích động một hồi lâu, trên mặt nhiều một ít cảm kích thần sắc. Đối với linh hầu mà nói, hầu nhi tiểu có đôi khi là tối tối thứ trọng yếu nhất, đây là một loại truyền thừa. Cho nên... Chỉ cần có thể để cho hầu nhi tiểu biến thành tốt hơn, chúng là phát ra từ nội tâm cảm kích. Không coi vào đâu. So ra kém ngự linh láo huynh chiêu đái. Bộ thiên cười nói. Huynh đệ, đi, ta đưa ngươi một ít thứ tốt. Đột nhiên, ngự linh lớn tiếng nói. Hả? Bộ thiên hứng thú. Ngự linh lại đã bắt đầu di chuyển bước chân. Bộ thiên cùng bộ thường hy đuổi theo sát ở phía sau. Đây là trong sơn động một chỗ nào đó, như là trong sơn động sơn động. Bộ thiên huynh đệ, ngươi cũng biết này một mảnh địa phương là ta cùng lao như khu vực nếu ai dám lung tung xông tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta ta cùng lao nhưu tất nhiên muốn giết chết hắn thiệt nhiều rất nhiều năm chết ở trong tay chúng ta nhân loại không biết có bao nhiêu đương nhiên cũng có không ít nhưu toàn khiêu khích yêu thú của chúng ta ngự linh vừa đi vừa nói rất nhanh chỗ mục đích đến đập vào mắt rung động vô cùng trọn vẹn trồng chất giống như sơn đồng dạng toàn bộ là đồ tốt áo giáp quần áo và trang sức binh khí, đang dược, nguyên tinh, vũ khí, kim loại tài liệu, thiên tài địa bảo, thú bảo. cần cái gì có cái đó. bộ thiên huynh đệ, những cái này đều là bị giết chết những nhân loại kia còn có yêu thú vật lưu lại. ngự linh giới thiệu nói, những vật này ta cùng lao lưu trên cơ bản không dùng đến. một mực trồng chất tại nơi này, vượt trồng chất càng nhiều. ngươi xem một chút có cái gì không cần, nghĩ cầm ít nhiều cầm ít nhiều, không nên khách khí. bộ thiên có chút do dự, nói thật, trước mắt này một đống bảo vật. Ai không muốn, nhưng như vậy có phải hay không không tốt lắm. Bộ Thiên huynh đệ, ngươi cũng đừng do dự, chúng ta yêu thú cũng không thích nhân loại kia một bộ khách khí." Ngự Linh Lớn tiếng nói, tự hồ chỉ cần Bộ Thiên không còn cầm, nó muốn tức giận đồng dạng. Cuối cùng Bộ Thiên cầm không ít đồ vật, cơ hồ đem túi chứa vật đều tràn đầy. Như cũng là binh khí, đan dược, nguyên tinh, vũ khí, thú bảo này một loại. Nay một loại đồ vật, Bộ Thiên khả năng không dùng đến, nhưng đối với bộ gia mà nói lại là rất trọng yếu rất trọng yếu tài nguyên đáng tiếc a đáng tiếc nay một quán bảo vật tuy đều là không tệ tồn tại lại không có một kiện có thể vào được ta vạn kiếp mắt được vạn kiếp đáng tiếc cảm thán nói ngươi không phải là thích thôn vệ ẩn chứa năng lượng tinh hoa đồ vật sao những cái này nguyên tinh không đều ẩn chứa năng lượng tinh hoa bộ thiên tò mò nhanh hừ tiểu tử ngươi cho rằng ta vạn kiếp cái gì đều nuốt ta ta vạn kiếp thôn vệ chân chính bảo bối nói cách khác ta còn là vạn kiếp sao? vạn kiếp hừ một tiếng, có chút buồn bực, rồi lại có chút tự ngạo. hiển nhiên, bởi vì một ít hạn chế, vạn kiếp thôn phệ bà bối, phải là chân chính bà bối, dựa vào số lượng trồng chết, căn bản không được. lại trở lại trong đại sảnh. bộ thiên hít sâu một hơi, như thế nói, ngự linh lão ca, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, ngươi từng đưa ta nhiều như vậy thứ tốt, ta cũng nghiêm chỉnh lấy không. ta đưa ngươi một vật ta. Hả? ngự linh ánh mắt sáng rõ. Một giây sau, đột ngột, bộ thiên một chút như vậy, một đoàn linh thức ký ức, thoáng cái vào ngự linh trong đầu. Bộ thường hy thân thể hung hăng run lên, đây là điểm linh phương pháp. Đây cũng là bí pháp A. Tại chủ nhà thời điểm, nàng đã nghe nói qua điểm linh phương pháp. Truyền thuyết, có một ít chân chính nhất lưu tông môn trường lão, tông chủ cấp bậc siêu cấp cường giả tu luyện chấn môn vũ ký, cũng không hội lưu lại vũ ký tập sách cùng pháp quyết, bởi vì dễ dàng như vậy đem chấn môn vũ ký lưu truyền ra Vũ kỳ của bọn hắn truyền thừa, dựa vào chính là điểm linh phương pháp. Dựa vào điểm linh, không chỉ có truyền thừa vũ kỹ an toàn nhiều, lại còn, bởi vì là linh thức ký ức, đối với bị người thừa kế, cũng có rất lớn trợ giúp rất lớn. Trước kia, nàng vẫn cho là điểm linh phương pháp phải không tồn tại, rốt cuộc quá mức thần kỳ. Không nghĩ tới, nàng đúng là tận mắt nhìn thấy. Bộ thiên, trên người của ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thần kỳ a? Bộ thường hy đều nhanh bị chấn động chết lặng. Lại nhìn ngự linh, lúc này ngự linh, lại là nhắm mắt lại, hiển nhiên, hắn đang hút thu, hấp thu linh thức. trọn vẹn nửa canh giờ, rốt cục, ngự linh mở mắt. Này một mở mắt, ngự linh đúng là thoáng cái nửa quỷ trên mặt đất. Bộ thiên huynh đệ, đại ân đại đức của ngươi, ta ngự linh. Ngự linh nhìn chầm chầm bộ thiên ánh mắt, toàn bộ đều cảm kích. Thiên hầu quyền. Bộ thiên cho nó chính là thiên hầu quyền. Nó đem linh thức dung hợp thông suốt qua, chấn kinh phát hiện. Này một vũ ký đúng là chuyên môn vì linh hầu nhất tộc mà tồn tại. Trong đó chiêu thức, thật sự là rất hợp ngự linh khẩu vị, nó vừa vặn có thể tu luyện. Vũ khí. Cái đồ chơi này, vẫn là nhân loại dành riêng. Chơi xanh là công bình. Đưa cho yêu thú cơ thể mạnh mẽ, gần như vô tận tuổi thọ. Lại đưa cho nhân loại yêu nghiệt chỉ số thông minh, cùng thích hợp nhất tu luyện vũ khí thân thể. Cho nên, cho tới nay, có thể tu luyện vũ khí đều là nhân loại. Mà yêu thú, không có cơ thể mạnh mẽ. Khủng bố chiến đấu ý thức, lại chỉ có thể mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn không chiến kỹ đang nói. Giống như ngự linh, nó chỉ số thông minh đã đầy đủ đầy đủ cao. Nhưng cho dù như thế, từ nhân loại trên người lấy được nhiều như vậy vũ khí, lại như thế nào cũng tu luyện không thành công. Thiên hầu quyền không đồng nhất, hoàn toàn là vì linh hầu mà tồn tại, thật sự là quá thích hợp. Vũ khí này quả thật chân quý khó có thể hình dung. Ngự linh lao ca, mau mau, ta đây là một ít loại nhỏ vũ khí mà thôi không coi vào đâu được. Bộ Thiên cười nói, nhanh chóng nâng dậy ngự linh. Yêu thú trời sinh tính tàn bạo, nhưng rất thuần túy. Nếu quả thật có thể cùng yêu thú ở chung, lại là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình, ít nhất không cần lo lắng bọn họ dở âm ưu quỷ kế. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình tranh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 85, bạo nhiệt tâm lạnh. Chương 85, bạo nhiệt tâm lạnh. Vậy, kia, kia cái. Ngự Linh, sau đó có chút xấu hổ, muốn nói điều gì? Ngự Linh lão ca, ngươi là muốn vì Sích Huyết lão ca cũng phải một quyển vũ kỹ. Bộ Thiên đâu không biết ý tứ của Ngự Linh. Dạ dạ dạ, nếu huynh đệ ngươi có, Ngự Linh xấu hổ phải chết. Nó cảm giác da mặt của mình càng ngày càng dày. Bất quá, vì lao lưu, da mặt dày một chút liền dày một chút ta. Ha ha ha, không cần ngươi nói, ta cũng chuẩn bị xong. Bộ Thiên cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía Sích Huyết, tiếp tục thi triển điểm linh. Một lúc lâu sau, xích huyết kích động ố á run dậy, đồng dạng kích động vô cùng. Bộ thiên huynh đệ, lão ngưu nó nói 10 phần 10 phần cảm tạng ngươi, tiêu đại lực man ngưu quyền rất thích hợp nó, nó rất thích. ngự linh mặt khỉ đều có chút đỏ lên, sống mấy trăm năm, lần đầu tiên kích động như vậy. Lại là cải tiến hầu nhi tiểu, lại là nhận được thích hợp vũ khí, hảo. Thật tốt, thích hợp là tốt rồi. Bộ thiên thở ra một hơi. Rốt cuộc, man ngưu cùng trước mắt xích huyết, vẫn có chút khác nhau Hắn thật sự là lo lắng xích huyết tu luyện không được này đại lực man ngựa quyền. Bộ thiên huynh đệ. Chúng ta kết bái ba. Đột ngột, Ngự linh đứng lên, ta biết nhân loại các ngươi trong có khác phái huynh đệ vừa nói, ha ha ha. Ngươi rất hợp lao ca khẩu vị của ta, hôm nay chúng ta sẽ tới một cái dị tộc kết bái. Bộ thiên ánh mắt sáng rõ, đâu không đồng ý. Lập tức trùng điệp gật đầu. Xích huyết đồng dạng đại lực gật đầu, kia to lớn như đầu, một chút như vậy, đều mang theo khủng bố kinh phong. Bộ Thường Hy ngồi ở chỗ kia, mơ hồ. Vốn cho là phải chết tại hai đầu yêu thú trên tay, không nghĩ tới. Vậy mà phát triển đến nơi này một bước. Ồ ồ ồ a, Bộ Thiên, Sích Huyết, Ngự Linh song song nửa đầu, sau đó Sích Huyết dẫn đầu xoay người, nói qua một ít Bộ Thiên nghe không hiểu ngôn ngữ. Lao Nưu nói nó hôm nay cùng ta Ngự Linh còn có Bộ Thiên huynh đệ kết bái vì dị tộc huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Vì đại ca. Ngự Linh giải thích nói, Tiếp theo chính nó lại nói, hôm nay, ta ngự linh cùng lão như còn có bộ thiên huynh đệ, kết bái vì dị tộc huynh đệ, cùng sinh cùng tử, tuyệt không phản bội. Hôm nay, ta bộ thiên cùng xích huyết lão ca, ngự linh lão ca, kết bái vì dị tộc huynh đệ, tương đồng tay chân, cùng tiến cùng lui. Bộ thiên theo sát chân thành nói, ha ha ha ha ha. Theo sát một người hai thú cười ha hả bưng lên hầu nhi tiểu, thống khoái trẻ chén. Tiểu tử, người kiếm lợi lớn. Vạn kiếp rất hâm mộ, có thể cùng yêu thú kết bái. Ngươi thật sự là kiếm lợi lớn A. Như vậy là sao? Yêu thú tính cách tàn bạo vô cùng, nhưng lại lại chân thành tha thiết vô cùng, thực kết làm huynh đệ, tuyệt không phản bội, là chân chính huynh đệ. Vạn kiếp cảm thán lên, điểm này, so với rất nhiều nhân loại cái gọi là thân huynh đệ đều mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, trừ đó ra, này linh hầu cùng này mang yêu, rất không? Rất không? Có ý tứ gì? Bộ thiên tâm thần khẽ động. Ngươi cho rằng đồng dạng cấp 5 yêu thú. Có thể có man như này cùng linh hồn này cao như vậy chỉ số thông minh sao. Hơn nữa, nếu như ta không có nhìn lầm, này hai cái yêu thú, từ sinh ra đến bây giờ, cũng liền 3 năm. 3 năm, đối với nhân loại mà nói, cực kỳ lâu, thậm chí là rất nhiều tu võ giả đích nhân sinh cuộc sống. Nhưng, đối với yêu thú mà nói, 3 năm thời gian thật sự là quá ngắn. Theo ta được biết, đồng dạng yêu thú mà nói, 3 năm có thể phát triển đến cấp 2 thậm chí 3 cấp cũng đã là khó lường sự tình. Mà linh hầu này cùng mang yêu, cũng đã là cấp 5 yêu thú, thật sự là bất khả tư nghị. Vạn Kiếp trầm rãi giải, giải thích nói, trong thanh âm cùng Ngự Linh cùng xích Huyết đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ. Bộ Thiên ánh mắt sáng lên. Tam đệ, theo ta cùng lão Ngưu thương nghị, quyết định đem kia huyết ngọc ngấm, tặng cho ngươi. Đúng lúc này, Ngự Linh mở miệng. Cái gì? Bộ Thiên kinh hãi. Tam đệ, tiến nhập chúng ta khu vực này yêu thú hoặc là người Trên cơ bản cũng là vì huyết ngọc nấm tới được." Ngự Linh nói, "Ta nghĩ ngươi cũng thế." "Đích xác." Bộ Thiên xấu hổ gật đầu. "Cho nên, huyết ngọc nấm hay là cho ngươi a? Ta cùng lão Ngưu tuy thực lực không phải là rất mạnh, nhưng ở Tàn Lạc Sơn này, cơ bản cũng không ai dám trọng. Tam đệ ngươi cũng không đồng dạng, thực lực ngươi bây giờ, tối đa cũng liền có thể tại cấp một yêu thú bộ dáng, thực lực như vậy có thể không làm được." Ngự Linh nghiêm túc nói. "Này." Bộ Thiên có chút do dự, cảm giác Cảm thấy làm như vậy, chính mình có phải hay không chiếm quá lớn tiện nghi? Tiểu tử, ngươi nên đáp ứng A. Ngươi thật sự so với chúng càng cần nữa huyết ngọc nấm. Thiên tài địa bảo đối với yêu thú mà nói, mặc dù có tác dụng không nhỏ, nhưng phát huy không được đại tác dụng. Đối với ngươi cũng không đồng dạng, nếu quả thật chính là huyết ngọc nấm, hắc hắc. Ta này vạn kiếp không gian tầng thứ nhất, có lẽ khả năng từ gấp 10 linh khí nồng độ tăng trưởng đến gấp 20 thậm chí 30 lần. Vạn kiếp hàm chứa một tia kích động hét Đã như vậy, tam đệ ta liền lại không khách khí. Bộ thiên trùng điệp gật đầu, trong nội tâm đặt chú ý, về sau hội hảo hảo bồi thường hai vị huynh đệ. Hảo, lúc này mới là chúng ta tam đệ. Muốn như vậy quyết đoán, bà bà mẹ có thể không làm được. Ngự Linh nở nụ cười, thật cao hứng bộ dáng, đó lấy, nó dẫn đầu mở ra bước chân. Tam đệ, chúng ta bây giờ liền đi đem kêu huyết ngọc nấm ngắt lấy. 9. Nóng bức thái dương tựa như hỏa thần hàng lâm thế giới. Hàng vân thành ngoài cửa thành mấy cây tinh thiết trụ tử, rất bị phỏng rất bị phỏng, đều nhanh có thể thì nướng. Mà ở những đại trụ đó tử, bị trói cột trọn vẹn hơn trăm người. Về ngoài, thống khổ, khát nước. Mỗi người đều chảy mồ hôi, trên người thậm chí còn có một ít biện ấn. Gia chủ, Ta! Ta! Ta không được! Đột nột, trong đó một người tuổi còn trẻ suy yếu mà nói. Hắn đã kiên trì đến cực hạ, một ngày không uống nước, còn có khủng bố như thế Thái Dương bạo chiếu. Mất nước quá nhiều, kiên trì không nổi nữa. Bộ lăng, tỉnh, không thể, không thể ngủ. Bộ chấn nghiệp hai mắt huyết hồng, bởi vì quá làm, trên môi, hơn 10 lỗ lớn bị xé nước, máu tươi lâm ly, 10 phần chói mắt. Trước cửa thành, rất nhiều rất nhiều người tại vây xem, từng cái một trên mặt có kinh hãi, có thể thương. Vông ra người quá độc ác. Như vậy bạo chiếu, còn không cấp nước, có thể kiên trì 3 ngày sau. Hôm nay một ngày hạ xuống, đã chết 3-4 người a. Thậm chí có chút tâm linh người thiện lường, cầu nguyện ông trời xin thương xót, dưới điểm mưa a Đột nột, những cái kia vây xem còn chúng, thoáng cái tránh ra. Người của Tô Thị Dược Trang đến rồi. Tô Linh Vận, Tô Như Sương. Tô Linh Vận sắc mặt tái nhợt một đôi mỹ lệ trong con ngươi là cực hạ náy náy cùng thống khổ, còn có một kia oán hận. Cho tới nay, nàng đều đối với Tô Thị Dược Trang có mảnh liệt thuộc sở hữu, bởi vì thân phận của mình. Nhưng, giờ khắc này, bạo trời nóng trong, nàng là lệnh thơm. Như vậy Tô Thị Dược Trang, tàn nhẫn, hám lợi, lấy hoán trả ơn. Thật sự là trong lòng mình Tô Thị Dược Trang sao? Linh Vận, nhìn thấy không? Những bộ da này người, cả đám đều muốn chết rồi, người còn muốn cứu. Như thế nào cứu? Ha ha! Tô Như Sương cười lạnh nói. Trước mắt những cái này tàn nhẫn hình ảnh, sở dĩ muốn dẫn lấy Tô Linh Vận sang đây xem, chính là vì để cho nàng trở nên tàn nhẫn. Dưới cái nhìn của Tô Như Sương, thân phận Tô Linh Vận đặt ở nơi nào? Thế tất yếu tàn nhẫn, lênh khốc, vô tình, quá thiện lương, quá nhiều ràng buộc, không tốt. Bộ thúc thúc. Tô Linh Vận căn bản không có nghe thấy Tô Như xương nói cái gì, nước mắt mơ hồ hướng phía tinh thiết trụ tử chạy tới. Tô Như xương không có ngăn cản, khoe miệng tràn đầy cười lạnh. Buộc chặt bộ chấn nghiệp đám người chính là trọn vẹn kích thước cánh tay tinh thiết siềng xích, dễ dàng như vậy làm cho khai mở. Muốn biết rõ, mang theo Tô Linh Vận tới nơi này lúc trước, nàng đã trong lúc vô tình cho nàng hạ dược Tô Linh vận hội trong thời gian ngắn không thể thay đổi nguyên khí, nàng bây giờ chỉ là người bình thường, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Không thể dùng nguyên khí, nàng chính là một cái 16-17 tuổi nữ hài tử mà thôi. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, nội dung cốt truyện muốn bắt đầu quân bạo. Các huynh đệ điểm hơn phiếu đề cử A. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 86, chương vô tận thê lương. Chương 86 vô tận thê lương. Bộ thúc thúc, ngươi như thế nào đây? Ngươi thế nào? Tô Linh Vận mặt đầy nước mắt, nội tâm tràn ngập vô pháp dùng lời nói diễn tả được gáy náy. Không đợi bộ chấn nghiệp mở miệng, Khuê Long cười ha ha, Tô Linh Vận, không cần ngươi đáng thương. Công tử nhà ta thật sự là mắt bị mù, lại cùng ngươi tô thị dược trang hợp tác, ha ha ha ha ha. Khuê Long trong thanh âm tràn ngập cựu hận cùng thê lương. Bộ thiên làm thế nào vì Tô Linh Vận mà chiến? Bộ Thiên làm thế nào vì Tô Thị Dược Trang bảo vệ danh dự? Bộ Thiên làm thế nào tại trước khi đi nói rõ có việc thông báo Tô Thị Dược Trang? Khuê Long đều rõ ràng nhớ rõ. Nhưng, kết quả sau cùng đâu này? Bộ gia gặp nạn thời điểm, Tô Thị Dược Trang ở nơi nào? Haha! Ha. Tại đám người vây xem chồng, mang theo cười lệnh, chế dê ức. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tô Linh vận tâm giống như kim đâm đồng dạng, hai tay dụng hết toàn lực kéo tún kia tinh thiết dây thừng. Lại một kia tác dụng cũng không có. Vì sao mình không dùng được nguyên khí sao? Tô Linh vẫn thoáng cái ngẩn người. Tô Đại Tiểu Thư. Việc này không trách ngươi, ngươi là một cô gái tốt. Bộ chấn nghiệp suy yếu nói, trên mặt đúng là nhiều một ít nụ cười hiền lành. Bộ thúc thúc, thật xin lỗi. Là ta có lỗi với ngài. Tô Linh vận tâm đau hơn. Nàng hy vọng nhiều bộ chấn nghiệp bây giờ có thể mang nàng, hung hăng điệu mang nàng. Như vậy mới có thể để cho trong nội tâm nàng tràn ngập ấy náy cùng thống khổ. Hơi giảm bất như vậy một kia. Linh vận, cho ta trở lại. Đồng nhất dây, tô như sương mở miệng. Tô Linh vận thân thể run lên, không nói gì, chỉ là chặt chẽ bắt lấy trên người bộ chấn nghiệp buộc chặt dây thường, như thế nào cũng không nguyện ý buông tay. Trên người của nàng, nguyên bản sạch sẽ, Mỹ lệ hào phóng xa dệt váy dài, lại cũng lây dính một ít máu tươi, lúc này tô Linh vận lê hoa đái vũ, rất chật vật Hừ, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cứu bọn họ hay sao? Tô Như Sương hừ một tiếng, ngươi bây giờ có thể cứu được bọn họ sao? Tô Như Sương, hôm nay ngươi tất cả hành động, ngày khác nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Tô Thị Dược Trang cũng là bởi vì người như ngươi rất nhiều, cho nên mới một mực không thể đủ phát triển trở thành vì tốt hơn tồn tại. Tô Linh Vận gắt gao nhìn trầm trầm Tô Như Sương, không hiểu đúng là cực hạn vẫn nộ thậm chí hận ý. Cùng với lời của Tô Linh Vận, cái khác một ít người vây xem, theo bản năng nhìn về phía Tô Như Sương, những cái kia trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, khó hiểu hoang mang, cũng có một ít khinh bỉ, chờ mong. Tô Linh Vận, ta hỏi lại ngươi một lần. Người quay về không trở lại. Tô Như Sương thanh âm có chút lạnh, nàng chuẩn bị tiến lên, cưỡng ép đem Tô Linh Vận túm trở lại. Tô Đại, Đại Tiểu thư ta, ta, ta cầu ngươi một sự kiện. Đột ngột, bộ thọ cường mở miệng, thanh âm thật rất nhỏ, bởi vì quá mức khô cạn, thật sự là thái hư yếu. Ngài nói, nghe bộ thọ cường kia suy yếu thanh âm, Tô Linh Vận kia hai mắt đấm lệ mơ hổ hai mắt sáng lên một cái trước mắt. Đi tàn lạc sơn đến hàng vân thành phải qua đường, ngăn lại con ta. Con ta bộ thiên, để cho hắn. Để cho hắn đi. Ngàn vạn không muốn trở lại. Bộ chấn nghiệp cầu khẩn nói, hắn đã chết không sao, thế nhưng, nhi tử không thể chết được, hắn đã đáp ứng nảng, nhất định khiến con của bọn hắn sống thật khỏe. Tô Linh Vận trùng điệp gật đầu, đón lấy run rẩy tay, từ trong túi chữ vật, lấy ra một túi lớn nước, đưa cho bộ chấn nghiệp. Bộ chấn nghiệp tuy toàn thân bị trói buộc, nhưng, hai tay còn có thể biên độ nhỏ hoạt động. Mà Tô Linh Vận mang đến túi nước, thật rất lớn, hai tay kéo dơ, đủ để có thể uống được. Theo sát, Tô Linh Vận bắt trước làm theo, cho Khuê Long, Thường Phong, Vương Viễn Hải đám người lột. Tô Linh Vận, người làm cái gì? Sắc mặt của Tô Như Sương triệt để khó coi, trước mắt một màn này, là nàng không nghĩ tới, Tô Linh Vận vậy mà hội vụn trộm dẫn theo nước. Tô Như Sương nhịn không được, hướng phía Tô Linh Vận bước nhanh đi tới. Mắt thấy tô như sương muốn đến trước người của mình, tô linh vận đột ngột quay đầu, thanh thúy uống được, ta tô linh vận thể, nếu như ngươi còn dám tiến lên ngăn cản ta, tổng trang bên kia người thừa kế tuyển chọn, ta tuyệt sẽ không tham gia. Tô linh vận liều, 10 phần hết sức chăm chú, một đôi con người, thậm chí ngay cả nháy động cũng không nháy động. Nàng biết, chính mình dùng vật gì đó khác căn bản uy hiếp không được tô như sương, chỉ có hai chuyện có thể uy hiếp được tô như sương, một kiện, tổng trang người thừa kế tuyển chọn, đệ nhị kiện, tự sát. Tự sát phải không dùng suy nghĩ, tự sát tuy có thể uy hiếp Tô Như Sương, nhưng, cũng sẽ mang đến cực hạn phản hiệu quả. Trước mặt Tô Như Sương, nàng muốn thật muốn tự sát, căn bản không có cơ hội. Có lẽ, chỉ cần nửa cái hô hấp, chính mình sẽ bị Tô Như Sương bắt giữ. Sau đó vì cam đoan an toàn của mình, thẳng đến chuyện của bộ da chấm dứt, khả năng Tô Như Sương mới có thể để mình từ ngủ say bên trong thức tỉnh A. Người! Người! Người uy hiếp ta! Trên người Tô Như xương kia lĩnh vực tầng 3 khủng bố khí thế, bắt đầu hung hăng ba động Đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa, không ít lúc trước đang tại người vây xem, đúng là tại đây dạng nóng bức thiên lý cảm nhận được rất lạnh, không khỏi, từng cái một kinh khủng lui về phía sau. Ha ha ha! Tô Trang Chủ A! Tô Đại Tiểu Thư Tâm Địa Thiện Lương, cho bộ chấn nghiệp đám này từ gần chết người lụt nhưng cũng là rất bình thường. Mắt thấy Tô Linh Vận cùng Tô Như xương trong đó muốn ổn nào túi bụi, một cái tiếng cười chuyển đến. Vương Bắc tôn. Vương bác tôn tới, nương theo hắn mà đến còn có bộ thọ cường đám người. Nếu thật là một chút nước không uống, bộ da bọn này tạp chủng. tại đây dạng nóng bức thiên lý, cũng là kiên trì không xuống ngày mai cùng hậu tiên, thống nhất sử tử thời gian ở phía sau trên trời buổi trưa đâu, đối với bộ da bọn này tạp chủng mà nói, gian năn à. Ha ha ha. Độ dây như năm, không phải sao. Vương bác tôn nói qua, đã đến gần tốt như xương cùng tô linh vận. Điều này cũng đúng. Tô Như Sương lúc trước lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Linh Vận ánh mắt đột ngột hòa hoãn lại, mà Tô Linh Vận thì là yên lặng cúi đầu. Từ Tô Như Sương thân biên lì khai mở, người muốn đi đâu? Tô Như Sương tiếng hử lạnh hỏi. Tô Linh Vận không lên tiếng, yên lặng đi tới. Nghiên kỷ quá nhỏ, còn có bị bộ thiên kia cái tiểu tạp chủ lừa gạt qua. Trong lúc nhất thời nghị không ra cũng rất bình thường. Qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Tô Tráng chủ, ngài à, đừng lo lắng. Vương Bác Tôn cười an ủi, theo sát. Vương bác tôn cho bộ thọ cường khiến cái nhan sắc. Nhất thời, một cây làm cho người ta kinh hãi roi bị bộ thọ cường lấy ra. Kêu mái tóc, là thuần túy tam nhãn thôn thiên mãng ra rắn chế thành. Tam nhãn thôn thiên mãng chỉ là cấp một đỉnh phong yêu thú, cũng không tính rất mạnh. Nhưng, nó một thân đều là bảo vật bối, nhất là này ra rắn. Tam nhãn thôn thiên mãng thân hình khổng lồ, trưởng thành, có thể đạt tới trọn vẹn hai ba mươi mét dài. Ra rắn lực phòng ngự kinh người, co rắn kinh người, dùng để chế tắt roi. Thật sự là quá thích hợp. Nhất để cho người kinh hỉ chính là, tam nhãn thôn thiên mãng ra rắn trên có từng điểm từng điểm tựa như sắt thép khó chịu gặp gền. Những cái kia gặp gền, là tam nhãn thôn thiên mãng phòng ngự. Nhưng, chế thành roi, lại trở thành cạo thịt dao găm. Trước hết tử hạ xuống, những cái kia sắc bén cục sắt là muốn chui vào da thịt, xé rách da thịt, rất đáng sợ. Nghe nói, nhiều khi, tâm thần không đủ kiên định người, chỉ cần trông thấy tam nhãn thôn thiên mãng này roi, liền có thể ngất. hắc, hắc. Bộ Trấn Nghiệp, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Bộ Thọ Cường cầm lấy kia roi, khuôn mặt tàn nhẫn hương vị, hắn đứng ở trước người Bộ Trấn Nghiệp, cười nói. Bộ Trấn Nghiệp không nói tiếng nào, chỉ là ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm Bộ Thọ Cường. Không lên tiếng. Bộ Thọ Cường khó chịu, hắn là đến xem Bộ Trấn Nghiệp cầu xin tha thứ, thống khổ, hối hận, không lên tiếng đâu đi. 3. Roi không chút do dự nâng lên, thanh thúy tiếng vang, trên người Bộ Trấn Nghiệp nhiều một mảnh huyết nhục mơ hồ dấu vết, thoạt nhìn thận người cực kỳ Giống cực kỳ đau đớn, để cho bộ chấn nghiệp toàn thân run rẩy cơ bắp run rẩy lay động, căn bản không nín được gào to trong sen lẫn quần cuộn thống khổ. 3. Theo sát, lại là trước hết tử. Tô Linh vẫn không dám quay đầu lại, nàng cắn bờ môi của mình, bờ môi đều cắn nát. Nàng tướng bước một, rất là trầm trọng, giống như là bị buộc chặt khối sắt Chói hai roi âm thanh còn có bộ chấn nghiệp gào thét, như cùng là một bà sắc bén lưỡi đao, không ngừng xen vào trái tim của nàng. Nước mắt. Giống như là con suối đồng dạng, một mực ở lưu chảy, như thế nào cũng không thể linh trệ. Bộ thiên, ta có lỗi với ngươi. Đột ngột, tô linh vẫn có chút tan vỡ, lớn tiếng khóc lên, nhưng, bước chân liên tục trệ. Nàng muốn đi rừng trúc thật hà, đó là tàn lạc sơn cùng hàng vân thành phải qua đường. Nàng phải ở chỗ đó đem bộ thiên cản lại, nàng muốn hoàn thành bộ thúc thúc lời nhắn nhủ cuối cùng một sự kiện. 9. Chuyện siêu hay Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 87, chương Thiên Địa Thần Hoa chương 87, Thiên Địa Thần Hoa Hôn ám trong sơn động, bộ thiên đã nhập định trọn vẹn một ngày. Mà trong đoạn thời gian này, bộ thường hi một mực canh giữ ở cổng môn. ngự linh cùng xích huyết, lại như là không biết mệnh mỏi đồng dạng, tại bên ngoài sơn động lại cũng trọn vẹn tranh đấu một ngày, như trước liên tục hơi thở. Đột nhiên đạt được thiên hầu quyền, đại lực man quyền nữ linh cùng xích huyết đương nhiên kích động, hận không thể một hơi đem hai đại vũ ký tu luyện tới cực hạn. tiểu tử, hiện tại biết ta mang ngươi trở lại này vạn năm trước chỗ tốt ta. ha ha ha, có vạn năm ký ức, khoản này tài phú quá quý giá, không phải vậy ngươi đâu có thể đạt được này kiểu vạn năm niên đại huyết ngọc nấm. vạn kiếp một bên cắn nuốt huyết ngọc nấm, một bên cười ha hả mà bộ thiên thì là tại đây chọn vẹn một ngày trong thời gian, một tâm phân tam dụng, dùng một lát, phối hợp vạn kiếp thôn vẽ huyết ngọc nấm, nhị dụng dung hợp thất thần hoa tam dụng chữa trị võ linh không biết qua bao lâu đột ngột, bộ thiên mở mắt nay trận mắt khai mở giống như là tinh thần bạo liệt hào quang trói mắt một ngụm trọc khí phun ra trong cơ thể tất cả xương cốt tứ chi kéo kẹt rung động đan điền tuôn động nguyên khí vây quanh khí thế cường đại đem không khí chung quanh đều chấn động ra dưỡng khí chín tầng bộ thiên thành công đi vào dưỡng khí chín tầng không chỉ như thế thần thức của hắn lại càng là tăng cường gần tới gấp đôi Nhưng mà, bất kể là dưỡng khí chín tầng, hay là thần thức gia tăng, cũng không phải bộ thiên lần này bế quan lớn nhất thu hoạch. Lớn nhất thu hoạch là võ linh. Nguyên bản, bộ thiên cho là mình trong thời gian ngắn chỉ có thể tăng cường kia một đạo võ linh cường độ. Nhưng, tuyệt đối không nghĩ tới, nhị ca ngự linh, vậy mà vừa vặn có hắn cần gia tăng võ linh đạo số các loại bảo bối. Ngự linh có 3 cái yêu thích, đệ nhất, hầu nhi tiểu, đệ nhị, chiến đấu, đệ tam, thu thập bảo vật. Ngự Linh cùng xích huyết tại đây trong sơn động trọn vẹn sinh sống 200 năm. Trong lúc này, bất kể là tàn lạc sơn thiên tài địa bảo, hay là một ít không có hảo ý xâm nhập bọn họ lãnh thổ nhân loại trên người bảo vật, Ngự Linh đều góp nhặt. Trong đó có âm dương hoa hoa tâm, cửu minh thú thú đan, tử khí hồ lô cây, những cái này vô cùng vô cùng thưa thất bảo bối. Dựa vào những bảo bối này, bộ thiên đầu tiên là luyện chế ra thông suốt khiếu nguyên đan, lại luyện chế ra thông huyết thần huyết đan, đón lấy còn luyện chế ra ngưng mạch nguyên ngưng đan. Cuối cùng, hắn phối trí võ đạo linh dịch, thiên hoa thần dịch, linh lung lục hợp dịch. Hơn 10 loại đan dược, hơn 10 loại linh dịch, sau đó lại đi qua bất khả tư nghị phức tạp phối hợp, hình thành võ linh tủy. Võ linh tủy. Đây là võ linh bản thể xây dựng thành phần. Võ linh không phải là khí thể, không phải là chất lỏng, cũng không phải thể rắn, càng không phải là động tới không kịp thần vận. Căn cứ chi nhớ kiếp trước, võ linh trên thực tế là một loại thần hoa hình chiếu. Cái gọi là thần hoa, có thể bao gồm ánh trăng tinh hoa, ánh nắng tinh hoa, tinh thần tinh hoa. 4. Những cái này tinh hoa, đến từ trời xanh, bị ngươi xem là thần hình chiếu. Tu võ giả trong cơ thể ẩn chứa võ linh càng nhiều, có thể tại trong lúc vô hình hấp thu nhật nguyệt tinh thần tinh hoa càng nhiều, lại càng đạt được thiên địa vạn vật tán thành. Cho nên, võ linh cường đại mà lại đạo số nhiều người, bất kể là tu luyện trôi chảy độ, hay là sinh hoạt tại vòm trời phía dưới khí vận đều biết cao một chút. Đây cũng là vì sao võ linh là với tư cách là so sánh tu võ giả tương lai thành tiểu trực tiếp nhất tiêu chuẩn, cũng không phải không có lửa thì sao có khói không có chút ý nghĩa nào. Thần hoa là một loại đặc thù vật chất, vô cùng thần kỳ, coi như là vạn năm, cũng không có ai nghiên cứu thấu nó rốt cuộc là cái gì. Nhưng, như thế nào có thể tập trung thần hoa ở thể nội, hình thành võ linh, vạn năm, lại là có thể làm được. Dựa vào chính là võ linh tủy. Chỉ cần phục dụng võ linh thủy là có thể tụ tập thiên địa thần hoa, sau đó trong cơ thể hình thành võ linh. Ngay tại lúc trước mấy canh giờ tròng, bộ thiên hoàn thành võ linh tùy hấp thu, thành công tụ hợp hai đạo võ linh. Hiện giờ hắn không còn là một đạo võ linh phế vật, mà là ba đạo võ linh. Ngoài ra, bộ thiên này ba đạo võ linh, mỗi một đạo võ linh chất lượng đều là phổ thông tu võ giả gấp 2-3 lần bộ dáng. Nói một cách khác, bộ thiên hiện giờ gần như cùng bộ thường hy có không sai biệt lắm võ linh thiên phú. Nếu như sẽ đem trăm huyệt tề minh địa linh đan, vạn kiếp không gian. Toàn bộ kết hợp dùng tới. Đồng dạng trong thời gian, bộ thiên tốc độ tu luyện có lẽ có thể đạt tới bộ thường hy mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Đột phá. Bộ thường hy đi đến, trông thấy bộ thiên đột phá, lại là không có bao nhiêu ngạc nhiên, đã thành thói quen. Người cũng đột phá. Bộ thiên cười nói. Ừ đâu, có những cái kêu bảo vật, lại phối hợp dung thần, đột phá một tầng, cũng không tính khó. Bộ thường hy đúng là nợ nụ cười. kia cười cười. Quả thật say lòng người, tựa như vạn vật đều muốn thất sắc. Một giây sau, đột ngột bộ thiên mãnh liệt một chút. Trong trước mắt, bộ thường hy thân thể lung lay. Thường hy, chúng ta khả năng hiện tại muốn trở về, từ nơi này đến hàng vân thành, còn có ước chừng một ngày đường trình, người hảo hảo lĩnh hội phượng vũ cửu thiên. Bộ thiên trầm giọng nói, phượng vũ cửu thiên chính là địa cấp thượng phẩm vũ kỹ, thích hợp nữ tử tu luyện, ngoài ra, vũ kỹ này thi triển, cùng lam ti tơ xanh của người giải lụa màu vừa vận khớp. Tạ. Cảm ơn. Bộ Thường Hy thật sự không biết nói cái gì. Nàng thích ống tay áo, giải lụa màu này một loại vũ khí. Từ nhỏ đến lớn đều thích. Nhưng mà, này một loại vũ khí, thật sự là quá ít quá ít. Dù cho cường đại như Hoàng Thành Bộ gia, những năm nay khắp nơi tìm kiếm, lại cũng chỉ khó khăn tìm được 3 bộ vũ khí. Lại còn, hai bộ đều là hoàng cấp thượng phẩm, chỉ có một bộ là huyền cấp thượng phẩm. Bộ Thường Hy một mực tu luyện là huyền cấp thượng phẩm vũ khí. Huyền cấp thượng phẩm Đã vô cùng vô cùng nghịch tiên. Nhưng, nếu như bộ thường hy nếu không tu giải lỗ màu, ống tay háo này một loại, địa cấp hạ phẩm, trung phẩm, đều là có thể lấy được. Bộ thường hy không có lúc nào không khát vọng, khát vọng đạt được một bộ thích hợp sự cường đại của mình vũ kỹ. Không nghĩ tới. Nhẹ nhàng như vậy liền được sao? Toàn bộ hoàn thành bộ ra từ trên xuống dưới trọn vẹn mấy và người, nhiều năm qua đau khổ tìm kiếm, không hề có thành quả, tại bộ thiên nơi này, đúng là tùy ý. Hơn nữa còn là địa cấp thượng phẩm Quá quý trọng, thế cho nên tâm thần của bộ thường hy run dẩy vô cùng lợi hại, đầu góc chống rỗng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Bộ thiên cười cười, trực tiếp kéo lại bộ thường hy bàn tay nhỏ bé. Bộ thường hy ánh mắt đột một phóng đại một cái chớp mắt, nguyên bản liền lòng run dẩy, run dẩy lợi hại hơn, cái cổ cũng là đỏ đỏ hồng anh. Người là ta tiểu võ thị, đừng quên. Cảm nhận được bộ thường hy có chút ngượng ngùng dây rùa, bộ thiên cười nói. Bộ thường hy không vùng gây đảm nhiệm theo kia nóng hổi đại thủ lôi kéo chính mình. Nhưng, trong lòng bàn tay của nàng rất nhanh liền xuất hiện đổ mồ hôi. Bộ Thường Hy khẩn trương, lần đầu tiên bị khác phái bắt tay, khó có thể hình dung khẩn trương. Bộ Thiên nhìn như bình tĩnh, nhưng đáy lòng lại là sảng khoái cực kỳ, Thường Hy bàn tay nhỏ bé thật sự là chân mềm đến cực hạn a. Rất nhanh, hai người liền ra động. Phanh. Vừa ra động, cùng với kia hung tàn chấn thiên tiếng vang, Bộ Thiên cùng Bộ Thường Hy thiếu chút nữa bị khủng bố khí thế áp đảo. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại Tiên Hiệp Thế Giới Thành Đạo Tổ. Chương 88, chương như vậy yêu nghiệt. Chương 88, như vậy yêu nghiệt. Vào trong mắt, Xích Huyết cùng Ngự Linh đang tại đại chiến. Xích Huyết sử dụng là Đại Lực Man Nhu quyền bên trong Kim Cương chấn áp. Ngự Linh sử dụng là Thiên Hầu quyền bên trong Thiên Hầu diệt đạo. Hai chiêu vũ kỹ như vậy một đôi đụng, có thể nói làm cho người ta sợ hãi. Tam đệ, người bế quan kết thúc. Ha ha ha. Tam đệ quả nhiên không tệ. Dưỡng khí 9 tầng, cự ly nhân loại các ngươi chân khí cảnh, cũng liền trên lệnh từng bước. Ngự Linh dẫn đầu trông thấy bộ thiên, nó cười ha ha, rất là cao hứng. Ô ô ô a a. Xích huyết chào hỏi. Đại ca, nhị ca, tam đệ ta phải đi. Bộ thiên không có thoát ly mang nước, nói thẳng. Đi. Nhanh như vậy. Ngự Linh cả kinh. Trong nhà của ta bên kia, có rất nhiều rất nhiều sự tình cùng chờ đợi ta đi làm. Nguyên bản. Ta cho rằng chuyến này tàn lạc sơn hành trình, muốn chọn vẹn một tháng, kết quả không được 10 ngày, mục tiêu liền cơ bản hoàn thành. Quan trọng nhất là, hai ngày này ta luôn tâm thần có chút không tập trung, ta lo lắng trong nhà. Bộ thiên hít sâu một hơi, trung điệp gật đầu. Đã như vậy, kêu nhị ca ta liền không hề giữ lại, dù sao ta cùng lão ngưu thì ở lại đây, ngươi thường tới là tốt rồi. Ta và ngươi đại ca, hội hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới kia cửu cấp yêu thú vô thượng đỉnh phong, đến lúc sau hóa thành hình người lại là có thể cùng ngươi lang bạt lang bạt thần phong đại lục này ngự linh không phải là bà bà người của mama tuy không muốn bỏ lại tôn trọng bộ thiên quyết định cảm ơn nhị ca đại ca nhị ca các ngươi bảo trọng bộ thiên thật sâu nhìn thoáng qua ngự linh cùng xích huyết chắp tay đón lấy muốn đi nhưng không đợi bộ thiên quay người ngự linh lại là nói chờ một chút làm sao vậy nhị ca ngươi thực lực bây giờ còn yếu một người ra ngoài ta lo lắng Ngự Linh nói qua, tiến lên phía trước, từ kia to lớn lộ thai trong móc ra hai dạng đồ vật. Đồng dạng là một khối da lông, ước chừng chỉ có cỡ lòng bàn tay, tựa hồ là hầu da. Còn có đồng dạng, là một khối xương cốt, chỉ có một phần ba cái cỡ lòng bàn tay, bẹt, bộ thiên không biết là cái gì. Này khối da lông, là năm đó ta từ bốn cấp yêu thú tấn cấp đến cấp năm yêu thú thời điểm chóc ra sọ da lông. Bởi vì yêu thú đại bộ phận khí thế, đều là từ đầu nắp cốt, cũng chính là đầu phía trước phát ra. Cho nên Này khối da lông trên ẩn chứa một cố khí thế, cỗ này chỉ có yêu thú mới có thể cảm nhận được khí thế. Ngươi tùy thân mang theo này một ít khối da lông, ngươi có thể an toàn từ nơi này đi ra tàn lạc sơn, trên đường không có cái khác yêu thú dám có ý đồ với ngươi. Về phần cái cục xương này, tên là linh âm chạm canh gác, chính là linh âm hồ xương cốt. Linh âm hồ là một loại rất đặc thù yêu thú, thân thể của bọn nó, do 13 khối cái còi cốt cấu thành, mỗi khối cái còi cốt cũng có thể thổi lên. lại còn càng cường đại linh ngâm hồ, nó còi huyết liền có thể chuyển càng xa. Này khối cái còi cốt, chính là một cái bốn cấp linh ngâm hồ trên người, rất cường đại, ngươi chỉ cần thổi lên nó, cho dù ngươi là tại kia hàng vân thành, ta cũng có thể rõ ràng nghe thấy. bẩm đến nhân loại thành trì, nhiều tâm nhãn, nhân loại rào hoạt hay thay đổi, dễ dàng thua thiệt. Thật muốn gặp được chuyện gì, ngươi cũng đừng hoảng hốt, thổi lên này linh ngâm chạm canh gác, ta và ngươi đại ca hội lập tức đổi qua. tan lạc sơn lớn nhưng Lấy ta và ngươi đại ca tốc độ, rất nhanh liền có thể lướt qua đi. Ngự Linh lần đầu tiên như vậy bà bà mẹ, nói rất nhiều rất nhiều. Đáy lòng của Bộ Thiên lại là cảm động cùng cảm kích. Sống hai đời, có thể như vậy thật lòng thật dạ quan tâm người của mình, thật không nhiều. Đột ngột, Bộ Thiên thoáng cái lâu chủ Ngự Linh, đương nhiên, lấy Ngự Linh thể tích khổng lồ kia, hắn ôm chỉ là Ngự Linh một mảnh bắp chân mà thôi. Đại ca, nhị ca, ta đi. Bộ Thiên lớn tiếng nói. 10. Đồng thời Vương Hồng Đào cứng cỏi đi trên Tàn Lạc Sơn, lông mày một mực chặt chẽ nhíu lại. "Chết tiệt. Bộ ra kia tiểu phế vật, đến cùng đi nơi nào?" Hắn đã tại Tàn Lạc Sơn này tầng giữa địa phương tìm một đoạn thời gian rất dài, lại như thế nào cũng không thấy bóng dáng. Đứng ở Tàn Lạc Sơn trong tầng cùng tầng giữa chô giao giới, sắc mặt của Vương Hồng Đào âm trầm bất định. "Chẳng lẽ kia tiểu tạp trùng đúng là tiến nhập trong tầng? Thật muốn tiến nhập trong tầng, hắn còn có thể có thể còn sống sao?" Vương Hồng Đào hơi hơi do dự. Chính mình có nên đi vào hay không tìm kiếm tìm kiếm đâu này. Ngay tại hắn do dự thời điểm, đột ngột, một mùi vị đạo quen thuộc, lượn lờ tiến nhập cho mũi. Đây là bộ gia kia tiểu phế vật hương vị. Lúc ấy, tại hàng vân võ đạo học viện trước cửa võ đạo trận, bộ thiên chém giết vông húc thời điểm, vông hồng đào liền triệt để nhớ kỹ trên người bộ thiên hương vị. Bá. Thân thể loại lên, vông hồng đào đồng bền mà đi, cả người đã bay đến một bên cây cao. Cách cách cạch cạch Hơn 10 hô hấp. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở vông hồng đảo đáy mắt. Quả nhiên, là bộ thiên. Cũng liền tại chốc lát, bộ thiên lại là đột nhiên ngừng. Thương hy, người phượng vũ cửu thiên lĩnh hội gia làm sao rồi? Bộ thiên như thế hỏi. Bộ thương hy không biết vì sao bộ thiên ngừng, nhưng vẫn là rất nghiêm túc trả lời. Chiêu thứ nhất lĩnh hội gia, có lẽ có chút mới lạ, nhưng, có thể thi triển. Ha ha! Vừa vặn, thi triển một chút cho chủ nhân nhìn xem. Bộ thiên khỏe miệng nhiều một tia cười lạnh. Đầu hơi hơi nâng lên, đúng lúc là vông hồng đảo phương hướng, ta nói đúng không? Vông ra người nào đó? Người! Người! Người như thế nào phát hiện được ta? Vương hồng đảo kinh hãi. Không đơn thuần là vông hồng đảo, bộ thường hy cũng là vô cùng vô cùng bất khả tư nghị. Khí thế thu liễm rất tốt, gần như không hề có ba động, đem thường hy cũng giấu được. Thế nhưng, lúc ta xuất hiện trong nháy mắt, trên người ngươi sắc ý, lại đột ngột nồng đậm một cái trước mắt. Bộ thiên nhún nhún vai, cười nói. Kiếp trước trải qua vô số trận chiến, đối với sắc khí, hắn quen thuộc nhất. Ai ngờ muốn giết hắn, không muốn giết hắn, cự ly cực xa, liền có thể cảm thụ được đến. Còn có thất thần hoa nguyên nhân, thần thức tăng trưởng gấp đôi, bộ thiên phát hiện vông hồng đào, ngược lại không phải là rất kỳ quái. Ngươi là làm sao biết ta là vông ra người? Vương hồng đào lại lần nữa hỏi. Haha, ha. ta và ngươi gặp qua một lần, ừ, chính là tại ta cùng ông hốc cuộc chiến sinh tử thời điểm, đúng rồi. Ta chém giết ông húc một khắc này, ngươi đồng dạng sát ý tiết lộ à? Muốn ta không nhớ kỹ ngươi, cũng không dễ dàng. Bộ thiên ha ha mà cười cười, nhưng, Vương hồng đào lại là đáy lòng lạnh leo lấy. Quá yêu nghiệt. Như vậy yêu nghiệt, đâu là phế vật à? Hơn nữa, tự hồ, hắn đã là dưỡng khí 9 tầng, lần trước, chiến đấu ông húc thời điểm, không phải là còn dưỡng khí 4 tầng sau. Như thế nào? Lúc này mới vài ngày. Đúng là đến dưỡng khí tầng 5. Chính là thần cũng làm không được a Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hung hăng địa cán răng, vương hồng đào mới tính khó khăn bình tĩnh trở lại, hắn thật sâu nhìn chầm chằm bộ thiên. Phải chết! Vương hồng đào đối với bộ thiên sắc ý, nồng đậm đến cực hạ. thường hy, động thủ đi. Đồng nhất dây, bộ thiên thản nhiên nói. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, Ấc, câu phiếu đề cử. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ Chương 89, Trương Phượng Vũ Cửu Thiên. Chương 89, Phượng Vũ Cửu Thiên. Hôm nay bốn trương. Đạt được bộ thiên Bảy mưu đặc kế, bộ thường hy khẽ gật đầu. Tiếp theo, một đôi mỹ lệ chồng con ngươi hiện lên một tia sắc khí. Nàng thoáng ngầm đầu, giống như tử thần ngưng mắt nhìn đồng dạng, làm mâu quang quét đến ông hồng đảo trong chấp mắt. Đột ngột được. Siêu siêu siêu. Phá không xỉ y y tâm thanh thoáng cái vang lên, tại ưu tinh tùng lầm trùng, lồi hiện như thế yêu dị. Rõ ràng có thể thấy bộ thường hy một đôi thông thông bàn tay như ngọc trắng, giống như là sờ chút dây đàn, phiêu giật và đẹp tươi đẹp, mà lại tốc độ cực nhanh. Cùng với bộ thường hy hai tay sở chút, hai cái lam sắc ống tay áo, vào linh, tâm ý, lấy mắt thường gần như không thể bắt tốc độ lướt qua. Lam sắc ống tay áo trong không khí, lưu lại một vòng sắt lục dấu vết, giống như là hoa hồng, kinh diễm vẻ đẹp, cất dấu cây đâm sắc cơ. Đáng sợ hơn chính là, hai cây ống tay áo mắt thấy muốn đánh trúng uông hồng đảo, đột ngột phân tán. Trên không trung. Có thể so với là rực rỡ khói lửa, phát họa ra rõ ràng vận làm bộ dáng, chính là bay múa Phượng Hoàng. Phượng Hoàng bay nào, cao ngạo, kiên quyết, Phượng Thế Lâm Thiên. Phượng Hoàng chi hình, ống tay áo phảng phất đem vông hồng đào bao phủ tại một người chết vong trong không gian. Tại cái không gian này trong, vông hồng đào hoàn toàn không có tránh né bỏ chạy cơ hội. Toàn thân cao thấp bất kỳ một nơi, cảm nhận được đều là cực hạn tử vong sát ý. Đích! Mồ hôi không chê không nổi nhỏ xuống, vông hồng đào theo bản năng ngừng thở Toàn phương vị tử vong nguy hiểm, để cho hắn hoàn toàn không biết thế nào, đúng là thất thần. Trong đầu, chỉ có kia hoang long rung động gào to, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vương hồng đào không biết vì sao hết thể đều vượt ra dự kiến. Hắn cho là mình là khí tông, có thể nhẹ nhõm giết chết bộ thiên, thế nào lại gặp. Bộ thương hi tồn tại, vương hồng đào cũng không có trước đó điều tra đến. Vì vậy, Frank, một giây sau, vương hồng đào theo bản năng cúi đầu. Lực nơi trái tim trung tâm, một mảnh đỏ tươi, hoàn toàn lõm hạ xuống. Hắn cảm giác được trái tim của mình tại tan vỡ, như cùng là một trương giấy mỏng đồng dạng, nhẹ nhõm bị trọc mặc. Ý thức tại rất nhanh tiêu tán. Trước mắt tại rất nhanh hát cám. Về anh. Rất nhanh, đã chết vông hồng đảo, từ trên cây rất xuống, ngạ trên mặt đất. Bộ thiên, này. Này. Này Phượng Vũ Cửu thiên thật sự có kiểu chiêu. Thu hồi ống tay áo, lam sát như trước, mảy may vết máu cũng không có nhiễm Bộ Thường Hy có chút thất thần, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Bộ Tiên. Đây là Bộ Thường Hy lần đầu tiên thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên chiêu thức, lại còn chỉ là mới lạ chiêu thứ nhất. Đúng là khủng bố như thế, Thuấn sát khí tông một tầng. Đối phương liền cơ hội phản kháng cũng không có. Làm sao có thể? Nếu quả thật như thế, kia Phượng Vũ Cửu Thiên đệ nhị chiêu, đệ tam chiêu, thậm chí thứ chín chiêu lại đem lại như thế nào khủng bố. Không cần kích động, Phượng Vũ Cửu Thiên đích xác có cửu chiêu, bất quá, hiển nhiên Ngươi muốn đem cửu chiêu đều tu luyện hảo, còn cần nỗ lực à? Bộ thiên cười cười, tiếp theo, đột ngột thu liễm nụ cười, chúng ta tốc độ nhanh một chút à? Ta cuối cùng cảm thấy bất an. từ đó, bộ thường hy trùng điệp gật đầu. Hai người lại lần nữa ra tốc, gần như lấy thẳng tắp phương hướng chạy trở về. Thời gian vội vàng chạy qua. Lại là một ngày sáng sớm, bộ thiên cùng bộ thường hy đã ra tàn huyết sơn, chỉ cần mấy canh giờ, không sai biệt lắm liền có thể trở lại hàng vân thành. Mà giờ này khác này, Hàng Vân Thành cửa thành, người càng ngày càng nhiều, chọn vẹn tụ tập mấy chục vạn. Dâm dạp trang trị, đem cửa thành hỗn loạn người ta tấp nập, thoạt nhìn giống như là một cái con kiến ổ. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cửa thành tinh thiết trụ tử trên cột kia hơn trăm người. Đi qua chọn vẹn 3 ngày thiêu đốt, bộ ra còn lại 132 nhân trung, đã chết 19 người. Còn thừa lại 113 người. Nay 113 người, nhưng cũng là ở vào kề cận cái chết, trọng thương, chát tử. Khát nước, đói bụng, đã sớm kiên trì tới sinh mệnh cực hạ. Lúc này, rất nhiều liễu diễu thanh âm, tất cả đều đang nghị luận. Bộ gia từng là huy hoàng, bộ gia hôm nay bị thua, làm cho người ta thiết hận, càng nhiều người thì là sợ hãi tại vông gia cường thế cùng hung tàn. Diệt cửa sao? Còn có mấy canh giờ, bộ gia muốn triệt để chôn vùi. Vông gia thật sự quá đáng sợ. Không thể không nói, ở cửa thành, ngay trước tất cả mọi người mặt xử tử bộ gia người, một chiêu này mười phần hết sức có lực uy hiếp ít nhất lúc này ở đây người vây xem cơ bản đều là tâm thần run rẩy, sợ hãi vô cùng. Đối với ông già sợ hãi đạt đến nhất định tình trạng. Đát đát đát. Đột nhiên đám người nhượng ra một mảnh tiểu đạo, vô số người dịch chuyển khỏi ánh mắt, vạn chúng chú mục Vương gia người đến. Vương Bắc Tôn, Bộ Thọ cường đám người cầm đầu, Vương Tô Dương cũng không có tới. Ngoài ra theo sau Vương Bắc Tôn đám người sau lưng còn có ba vị cầm trong tay kia dạy đặc bạch chói mắt đại đao hán tử. Ba cái hán tử ở trần. Một thân cường tráng cơ bắp, nhất là một đôi cánh tay. Ha ha ha. Bộ chấn nghiệp. Ngươi có phải hay không đã đã đợi không được, rốt cục nên đón ngươi vinh quang thời gian. Chậc chậc. Bộ chấn nghiệp A. Ta muốn là ngươi, coi như là thỏa mãn. Ngươi xem một chút hôm nay có bao nhiêu người tới thăm ngươi A. Như vậy Long Trọng tử vong phương thức, thật là làm cho ta hâm mộ. Vương Bác Tôn mặt mũi tràn đầy sảng khoái cùng vẻ đắc ý, rất nhanh tiến lên phía trước, đứng ở bộ chấn nghiệp bên cạnh. Nhìn nhìn đã bị cha tấn không thành hình người bộ trấn nghiệp, trong nội tâm một mảnh sảng khoái. Muốn, muốn. Muốn giết, liền giết, nơi nào đến nói nhảm. Bộ trấn nghiệp khó khăn ngẩng đầu, trên mặt toàn bộ đều vết máu, thanh âm hắn khàn giọng, một đôi huyết hồng huyết hồng con ngươi nhìn về phía Vương bát Tôn. "Bộ trấn nghiệp, con ta không húc chết ở bộ thiên kia cái tiểu tạp chủng trong tay một khắc này, ngươi nên nghĩ cho tới bây giờ kết cục này." Vương bác Tôn đột ngột cắn răng, khí thế trên người âm lãnh lại Bộ chấn nghiệp thân thể co quắc một cái trước mắt, tim đau thắt còn đau. Nghĩ tới bộ thiên. Thiên nhi, ngươi bây giờ còn sống không? ngàn vạn muốn sống thật khỏe a Không muốn trở lại, cũng không muốn báo thủ. Lại là mấy giờ đi qua. Mắt thấy trên trời Thái Dương đã muốn dắt trung ương. Vương Bắc tôn ánh mắt càng ngày càng sáng, khuôn mặt kích động tươi cười. Mà hiện trường, người ta tấp ngập rốt cục yên tĩnh trở lại, kích động nhân tâm một màn, muốn tới. Đồng thời, bộ thiên cùng bộ thường hy lại là đột ngột dừng lại. Đứng ở rừng trúc thật thả trên đường. Bộ thiên nhìn về phía cách đó không xa nữ tử, không phải là Tô Linh Vận, còn có thể là ai? Linh Vận! Người ở nơi này làm cái gì? Bộ thiên bước nhanh về phía trước, hỏi. Ta! Ta! Ta! Ta. Thân thể của Tô Linh Vận hung hăng địa run rẩy, bộ thiên thật không có chết. Ừ! Không có chết. Nàng liên biết, bộ thiên sẽ không chết, nhất định sẽ không. Trong sự kích động, Tô Linh Vận nước mắt không chế không nổi chảy ra. Nhưng. Ngược lại lại nghĩ tới điều gì, trong trước mắt, nguyên bản liền trắng sám vô cùng sắc mặt càng thêm tái nhợt Một trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, lo lắng, hãy nấy hào quang. Ta cái gì a Đến cùng làm sao vậy? Bộ thiên trong nội tâm cố này càng cảm giác xấu càng lúc càng nồng nặc Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 90, chương lửa giận ngập trời. Chương 90, lửa giận ngập trời. bộ thiên van ngươi. Không muốn trở về đi. Tô Linh vận bị Bộ Thiên kia lạnh tĩnh, sâu thẳm, im lặng ánh mắt dọa, trong lúc nhất thời đúng là sợ lên. Cái gì? Bộ Thiên đầu góc một giọng, hai con ngươi hung hăng địa phóng đại, đã xảy ra chuyện gì? Bộ Thiên lấn trên người trước, hai tay bắt bờ vai Tô Linh vận, trong sự kích động, hắn hung hăng địa lay động. Hóa wow. a Bộ Thiên, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là Tô thị dược chàng không tốt. Hoa wow. a o Ngươi không muốn trở về đi. Bộ thúc thúc để ta ngăn lại ngươi, ngươi ngàn vạn không muốn trở về đi, trở về đi chính là chịu chết, bộ thúc thúc để cho ngươi sống thật khỏe. Tô Linh vẫn hỏng mất, lớn tiếng khóc lên. Đáng chết. Bộ thiên sắc mặt quần biến, khi thế trên người rốt cuộc không chế không được nữa, giống như là ngập trời sóng biển, điên cuồng cuồn cuộn. có dũng khi muốn tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Tô Linh vẫn gắt gao dắt lấy bộ thiên cánh tay, tuy trên người nguyên khí bị phong kín, nhưng, nàng còn nhớ bộ Trấn nghiệp lời nhắn nhủ. Ngàn vạn muốn ngăn cản ngăn lại bộ thiên tô linh vận trong nội tâm đau nhức cùng ấy nấy vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung bộ thuốc thúc nói rõ nàng nguyện vọng nhất định phải làm đến Cút! ai dám ngăn cản ta ta diệt hai cả nhà bộ thiên lại là hung hăng địa bỏ qua cánh tay của bộ thường hy thanh âm khàn rộng giống như là tức giận yêu thú tại cô tịch sơn lâm trùng điên cuồng giết gào tô linh vận nguyên khí bị phong kín đối mặt nổi giận nhập ma bộ thiên đâu có thể ngăn được thoáng cái đã bị bộ thiên tránh thoát thường hy chúng ta đi mau Tránh thoát Tô Linh Vận, Bộ Thiên lớn tiếng quát. Tiếp theo, hai người như cùng làm một trận gió đồng dạng, vô cùng gây nên tốc độ, hướng phía hàng vân thành cửa thành cuốn mà đi. Tô Linh Vận thất hồn lạc phách đứng ở chỗ cũ, cắn môi của mình, đảm nhiệm theo máu tươi chảy xuôi. Thật lâu, Tô Linh Vận lau nước mắt, trên mặt nhiều kiên định vẻ, Bộ Thiên không thể chết được. Ta đáp ứng qua bộ thúc thúc, nhất định không thể chết được. Nàng phải cứu Bộ Thiên, coi như là lấy cái chết bức bách, coi như là trả giá sinh mệnh giá lớn. Tô Linh vận mở ra bước chân, hướng phía cửa thành chạy tới. Tám. Giờ lành đã đến. Sắt Cửa thành, vương bác tôn hít sâu một hơi, giống lớn nói. Trong trước mắt, nóng bức thiên, đúng là tràn ngập âm lánh hương vị. Ba cái đại hán, cầm trong tay đại đao, từng bước một hướng phía tinh thiết trụ tử mà đi. Hắc hắc. Trước không muốn giết bộ chấn nghiệp, từ một bên bắt đầu, một lần chém ba người, để cho bộ chấn nghiệp hào hảo nhìn nhìn, nhìn nhìn tộc nhân của hắn làm thế nào chết ở trước mắt của hắn được thấy ba cái hán tử hướng phía bộ chấn nghiệp đi đến, vương bắc tôn ngăn cản nói, bộ thọ cường, bộ hạ nguyên, vương thành đám người ánh mắt sáng ngời, ngoan độc, thật sự là quá độc ác, bất quá, bọn họ thích, đối với bộ chấn nghiệp mà nói, thống khổ nhất, không phải là tử vong, mà là trước khi chết, nhìn nhìn tộc nhân từng cái một toi mạng tại trước mắt mình bất lực, tuyệt vọng, a a a, vương bắc tôn, ngươi tập chủng, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, có gan ngươi trước hết giết ta. Giết đi ta Suy yếu bộ chấn nghiệp, đột ngột trong đó Giống như là bị rót vào tinh huyết năng lượng hắn hung hăng địa dây rủa, Loạn trọng tinh thiết dây xích, khàn giọng cầm thét Nào, nào, nào Đồng nhất dây, ba cái kia đại hán Đã như quái tử tay đồng dạng Sắc mặt chìm lạnh rơi xuống đau Trong chớp mắt, ba mảnh tươi sống bộ da người nhân mạng Cứ như vậy biến mất Tươi sống huyết thứ mắt, như thế chân thật A á á á Bộ chấn nghiệp muốn điên rồi, hai mắt đỏ bừng Tiết hầu chuyển động, toàn thân hắn cơ bắp kéo căng, lòng như đau cát. Thậm chí, bởi vì quá mức điên cuồng dãy rủa, kia tinh thiết dây xích đều đè ép chui vào da của hắn trong thịt, thật sự là nhìn mà giật mình. Ha ha ha ha ha! Vương Bắc Tôn cười ha hả, trông thấy bộ chấn nghiệp thống khổ đến nhập điên nhập ma bộ dáng, quá sung sướng. Tiếp tục, cho ta tiếp tục. Đều hắn mẹ ơi đừng có ngừng nghỉ. Bộ Thọ Cường niết miệng, quắc. Bộ Thọ Cường đối với bộ chấn nghiệp hận, không hề so với Vương Bắc Tôn ý. Ba cái hán tử giữ im lặng, giơ trong tay đại đao, hoạt động bước chân, đứng ở mặt khác ba cái bộ da người sau lưng. Rất nhanh. đao lên đao rơi. Như cũ là như vậy trói mắt đỏ tươi, như trước cùng với bộ chấn nghiệp gần như muốn tan vỡ, phong ma kêu thảm thiết, gào thét. Bộ chấn nghiệp, loại tư vị này thế nào? Có phải hay không rất hối hận? Là không phải là muốn cầu khẩn ta? Là không phải là muốn quỳ xuống? Ha ha ha ha. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Vông bác tôn mặt hồn eo khúc, giữ tợn, thoải mái đến tận xương thủy, tiểu hưu. Ngươi nhìn thấy không? Cha đang tại báo thủ cho ngươi. Tiếng cười của hắn, đắc ý, giống như là từng đám cây ngân châm. đêm ở đây rất nhiều người vây xem trái tim đều rét lạnh đau đớn. Vương ra người, quá đáng sợ, đều là tên điên A. Sắt! Tiếp tục sát! Ra tay tốc độ nhanh điểm. Lê mề lèm mề làm cái gì? Cũng không có ăn cơm không? A, Bộ thọ cường lại lần nữa gào thét thúc giục. Hắn đã đợi không được, chờ không được trông thấy bộ chấn nghiệp đã chết người vong. Ba cái quái tử tay lại đứng ở ba cái bộ da thân thể. Đao hung hăng nâng lên. Vạn chúng chú mục rất nhiều người đều tại cùng chờ đợi đao rơi với vậy, thậm chí, không ít nhát gan người, trực tiếp nhắm mắt lại. Nhưng mà, lần này, lại là đột nhiên sản sinh ngoài ý muốn. Mắt thấy ba cái trường đao muốn rơi xuống, đột ngột, hai đạo xâm nhuộm này làm sắc thần vận giải lùa màu xuất hiện. Bính bính. Giải lụa màu cựu thiên bay múa đông nhiên rơi xuống, đem bên trong hai cái quái tử tay trái tim sống sờ sờ đụng nát. Hai cái hán tử bay ngược ra ngoài, chết không thể chết lại, hai thanh đại đao rơi trên mặt đất. Mà cái thứ ba quái tử tay, hoàn toàn trón váng, đứng ở nơi đó, trong đầu hoàn toàn không có tư duy. Chết! Thẳng đến tiếp theo trong ngay mắt, một đạo thân ảnh thoáng cái xuất hiện ở trước mắt, cùng với kia một cực hạn tức giận khàn giọng âm. Bộ thiên một thân sắc khí, giống như là tên điên. Trong tay địa ngục trọng kiếm, chui vào người đàn ông kia Thật sâu chui vào, thẳng đến gốc. Địa ngục rất nặng rất nặng. Nhưng, giờ khắc này Bộ Thiên lại hoàn toàn không cảm giác được trọng lượng của nó. Hắn có thể cảm nhận được chỉ có thấu xương phẫn nộ cùng oán hận, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là giết giết giết. Cửa thành, bộ da người bi thảm, phụ thân gần chết, bị cha tấn người tàn tạ dạng, bộ da người máu tươi chảy xuôi, giống như là hỏa diễm, thiêu cháy ngoài nổ, bộ thiên nổ. Nổ tung. Đột nhiên xuất hiện một màn, sợ hãi hung tôn. Bộ thọ cường đám người. Bộ thiên lại vẫn còn sống. Thậm chí còn trở về sao? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể từ khí tông một tầng cảnh giới bông hồng đảo trong tay sống sót? Chân mắt không chỉ là bông ra người, còn có ở đây vây xem vô số người, từng cái một ánh mắt kinh ngạc nhìn chầm chầm bộ thiên. Trước mắt cái này đỏ mắt, một thân sắc khí, dưỡng khí 9 tầng, cường hãn quả cảm dũng cảm quả quyết thiếu niên, chính là bộ thiên. Truyền thuyết kia bên trong bộ gia phê vật. Này! Này! Này! Trong đám người, tô như xương sắc mặt đại biến, âm trầm bất định, trong ánh mắt có tối tăm phiền muộn, hối hận, cam tước. Bộ thiên cường hãn luyện dược thiên phú, là làm cho người ta kinh khủng. Như vậy niên kỷ, đúng là có thể luyện chế ra địa phẩm đang dược, quả thật chính là thiên tài bên trong yêu nghiệt, ngàn năm khó gặp a Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 91, chương địa ngục biêu hãn. Chương 91, Địa ngục bưu hãn! Nếu như bộ thiên bất tử, nàng tuyệt đối sẽ đã diệt ông ra, tương trợ bộ ra, lấy được bộ thiên hào cảm. Nhưng, nàng vẫn cảm thấy bộ thiên đã chết. Rốt cuộc, có thể tại khí tông sát thủ phía dưới còn sống, bộ thiên không thể nào làm được. Không nghĩ tới. Bộ thiên vậy mà không có chết. Thật là đáng chết ta. Bây giờ nên làm gì? Hừ! Tiểu tạp trùng, ngươi vậy mà không có chết, vậy thì thật là tốt. Vông ra người, cho ta vây khốn hắn ta muốn ngay trước mặt bộ chấn nghiệm sống trà sát ngươi. Vương Bác Tôn đi qua vừa bắt đầu chấn kinh, tiếp theo lại là giống lớn nói, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Phượng Vũ Cửu Thiên, đồng nhất giây, Bộ Thường Hi cũng đã giết ra đi. Nàng ống tay áo bay múa, giống như là Cửu Thiên thần nữ, một thân sắc khí, khóa chặt Vương Bác Tôn. người là ai? Vương Bác Tôn kinh hãi, còn trẻ như vậy, hay là khí tông hai tầng, làm sao có thể? cô gái này là ai? Bộ Thường Hi giữ im lặng chỉ là sát ý vô hạn. Lại nhìn Bộ Thiên. Lúc này Bộ Thiên đúng là hơi hơi nhắm mắt, cả người hắn đứng ở nơi đó, xung quanh bị ông ra người bao quanh vây khốn, thậm chí còn có bộ thọ cường như vậy khí tông tồn tại. Hắc hắc. Bộ Thiên, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi vậy mà cứng rắn xông vào, tiểu tạp chủng, lần này ta xem ngươi còn có thể có ba đầu sáu tay phải không? Bộ thọ cường hắc hắc mà cười cười. Bộ Thiên như trước từ từ nhắm hai mắt, ngoại trừ kia tuyệt thế khủng bố Vô biên vô hạn sắc ý, hắn liền như vậy đứng ở trung ương, vẫn không núp đích. Không có ai biết bộ thiên đang làm cái gì. Thẳng đến hơn 10 hô hấp. Đột ngột, bộ thiên mở mắt. Cũng chính là trong nháy mắt đó, trên người bộ thiên khí thế thoáng cái phóng lên trời. Giống như là ma thần Tu La, sát khí nhảy người, giống như thủy triều hiện lên bốn phía. Nhất bất khả tư nghị nhất chính là, trên người bộ thiên khí thế, vậy mà từ lúc trước dưỡng khí 9 tầng, nhảy lên lên tới khí tông. Không chỉ là khí tông hay là khí tông 6 tầng định phong bộ dáng Này! Này! Điều này sao có thể? Vô địch khí thế bao phủ xuống, để cho ngàn vạn người chấn kinh, trước mắt một màn này, là ảo giác sao? Trước một giây hay là dưỡng khí 9 tầng, này một giây chính là khí tông 6 tầng. Thân cũng làm không được a Tiểu tử, ngươi muốn nắm chặt thời gian, lấy thực lực ngươi bây giờ cùng thân thể cường độ, chỉ có thể chịu đựng được nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, ngươi không chỉ có hội ngã lại dưỡng khí 9 tầng, Lại còn hội mảy may sức chiến đấu không có, thậm chí hãm vào chiều sâu hôn mê. Vạn kiếp rất nghiêm túc nói do nói. Bộ thiên làm sao có thể đột nhiên bạo phát? Đó là bởi vì vạn kiếp dung nhập. Vạn kiếp muốn thật sự cùng bộ thiên triệt để dung nhập. Bộ thiên thực lực đâu chỉ khí tông 6 tầng. Chỉ là sáp nhập vào thật rất nhỏ rất nhỏ một bộ phận. Bộ thiên trước mắt tối đa chỉ có thể mượn vạn kiếp điểm này lực lượng. Nhưng, khí tông 6 tầng cũng đủ rồi. Hôm nay, vông ra diện. Các ngươi tất cả đều phải chết." Bộ Thiên thanh âm khàn khàn, trong tay, địa ngục run rẩy, giống như một mảnh bay múa hát long. Bộ Thiên kia rét lạnh tấu xương, vô tận sát ý thanh âm làm cho tâm thần người lay động. Trọng kiếm vô song, trấn áp thiên quân. Một giây sau, Bộ Thiên hai chân chạm xuống đất, thoáng cái bay lên lên. Kia sát khí, phảng phất là một trương tuyệt thế lưới lớn, đem xung quanh bao vây hắn trọn vẹn hơn 10 người bộ da người che lại. Gai muối, huyết tinh, to lớn. Chỉ là kia sát khí liên ảnh hưởng rất nhiều bong ra người hai chân run lên sợ đến tận xương tủy. nhảy lên lên tới khí tông bộ thiên có thể thi triển vũ kỹ rất nhiều Tuy ý một địa cấp vũ kỹ trọng kiếm thông thần mang đến lực phá hoại chính là khó có thể tưởng tượng một kiếm hạ xuống đúng là trọn vẹn năm người thoáng cái chôn vùi thậm chí bị anh nện kia một mảnh đất mặt đều trực tiếp lon hạ xuống lon ba năm em mở sâu a này rất đúng nhiều lực lượng kinh khủng máu tươi thành xương ngủ tràn ngập ra Bộ Thiên như là tắm huyết tu la, bộ ra người tao ngộ, phụ thân thẳng trạng, để cho hắn đã mất đi lý trí, bạo ngược tâm, chỉ có thông qua sát lục báo thủ, tài năng lắng lại. Bộ Thiên hai mắt huyết hồng, tay cầm kia tuyệt thế địa ngục, thân hình rơi xuống. Trọng kiếm Thiên vượt qua, sống sở sở xé rách. Một giây sau, Trọng kiếm lại lần nữa xuất kích, trong cơ thể đan điền điền cuồng xoay tròn, mang đến to lớn khí lực. Bộ Thiên cơ bắp cuộn cuộn, mang theo địa ngục ngang phun ra. Nhất thời. Trước mắt trọn vẹn hơn 10 vông ra người, giống như là bị đại sơn đập đến kiến hôi, thân hình bay ngược ra ngoài. Trọn vẹn mấy chục thước, không ngừng nghỉ, không rơi địa phương. Trên không trung, liền đã tử vong. Không chỉ là tử vong, thậm chí là thân hình từng khúc vỡ vụn. Nên. Đáng chết. Giết. Giết a! Bộ thọ cường sắc mặt thảm bại thảm bại, sợ tới mức đều muốn đái, hắn run run dày dày quát, lôi kéo nhi tử, quay người muốn chạy. Ha ha. Bộ thọ cường. Ngươi quả nhiên phản bội. Kết cục của phản đồ, ngươi biết là cái gì không? Bộ thiên ha ha cười cười, chú ý tới bộ thọ cường. Trong trước mắt, bộ thọ cường tựa như bị hắc bạch vô thường xiềng xích khóa trụ. Tử thần chi đao liền rơi vào trên cổ, hắn sợ tới mức hai đầu gối như vậy mềm nút, đúng, đúng là quỷ xuống. Ta, ta, ta sai rồi. Thật sự sai rồi, nhìn tại. Nhìn tại chúng ta đều là bộ gia người phân thượng, ngươi, ngươi, ngươi tha cho ta đi. Bộ thọ cường mặc dù là khí tông, nhưng, so với lúc này cảnh giới của bộ thiên, thực lực, khi thế, kém cách xa vạn giảm. Còn có bộ thiên vừa rồi hai chiêu, đã sợ đến hắn hoàn toàn mất hồn, còn chiến đấu. Đứng lên cũng không nổi, còn thế nào chiến đấu? Sai rồi. Sai rồi là tốt rồi a. Nếu như sai rồi, vậy cho ngươi một cái trường phạt ta. Bộ thiên ha ha cười cười. Bộ thọ cường hơi hơi thở ra một hơi, xem ra, chính mình vẫn có một kia mạng sống khả năng cái này trừng phạt là được chết theo sát bộ thiên nhưng lại như là là nói chữ chữ bữa bữa nhiều tiếng sắc ý không bộ thọ cường tuyệt vọng giống to trọng kiếm vô phong suy nghĩ chôn vùi bộ thiên gầm nhẹ nói trong tay địa ngục lại là thoang cái rời tay ra ngoài vô số đạo kinh khủng dưới con mắt kia trọng kiếm tựa như có linh rung động lấy bay lên trời vượt qua đứng tại bộ thọ cường cùng trên đỉnh đầu bộ hạ nguyên địa ngục quanh hình tung tích tung tích thời kỳ mắt thường có thể thấy Bộ Thọ Cường cùng Bộ Hạo Nguyên không ngờ đã bị kia khủng bố chấn áp lực áp thổ huyết. Chớp mắt, địa ngục rơi xuống. Bộ Thọ Cường cùng Bộ Hạo Nguyên trốn vùi, chân chính trốn vùi. Tiếp theo, kia địa ngục đúng là tại cùng mặt đất hung hăng địa sau khi va chạm mang đến một tuyệt thế lực bắn ngược. Tại lực bắn ngược dưới tác dụng, địa ngục lại trở về trong tay bộ tiên. Không, không, không muốn, không muốn giết chúng ta. Ô ô ô ô, ta không muốn chết, không muốn giết chúng ta, van cầu ngươi rồi còn thừa lại hai ba mươi cái bộ da người, tất cả đều sợ tới mức muốn đái, liền chạy trốn cũng không có dũng khí, chỉ còn lại cầu xin tha thứ. không giết các ngươi, chẳng lẽ ta bộ da người đáng chết sao? bộ thiên khẽ ngẩng đầu, một đôi con ngươi huyết hồng đến làm cho người ta không dám đối mặt. trọng kiếm như thế, hủy diệt ngàn vạn. trọng kiếm minh ngông, tuyệt mệnh mất hồn. trọng kiếm rền vang, uy hiếp bát hoang. bộ thiên điên rồi, một tay trọng kiếm, nhiều tiếng rít gào, sát ý vô biên, trọng kiếm đến mức hồn mệnh đoạn tuyệt. Tiếp tục là giấy, còn có chương 1. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 92, chương không biết sống chết. Chương 92, không biết sống chết. Hung tàn một màn một màn, chung vào một chỗ, vậy mà chỉ dùng mười mấy cái hô hấp mà thôi. Bộ thiên cường đại, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Mấy chục vạn người vây quanh, đã có trọn vẹn một phần 10 bên cạnh bị dọa đến mất đi. Còn giữ lại những người kia, Cũng cơ bản sắc mặt tái nhợt, từng ngụm từng ngụm hô hấp, tâm thần nhảy lên đến gần như muốn bạo liệt tình trạng. Coi như là tô như xương, cũng bị sợ tới mức hô hấp có chút dồn rập. Như thế nào cường hoành như vậy? Không phải là cảnh giới, mà là thực lực. Không phải là chiêu thức, mà là sắc ý. Một cái 16 tuổi thiếu niên, bộc phát ra thực lực như vậy. Lại còn có như vậy sắc ý. Hoàn toàn là không thể nào sự tình a. Tô như xương hối hận muốn chết. Đừng nói luyện dược thiên phú chỉ bằng bộ thiên tại tu võ phía trên thiên phú đó cũng là ngàn vạn bên trong khó được tìm một ta nguyên bản đây là cỡ nào hảo một cái lôi kéo cơ hội không nghĩ tới nàng vậy mà sống sờ sờ bỏ qua thiên nhi đi mau đi mau đi mau a vương ra lão tổ tông đã là linh vực cảnh đi mau a bất kể ta đồng nhất giây bộ chấn nghiệp giống lừa nói bộ thiên điên cuồng bạo phát không chỉ có kinh sợ ngây người những người khác cũng bao gồm hắn bộ chấn nghiệp nhi tử quá ưu tú Yêu tú đến hắn muốn lên tiếng khóc lớn tình trạng. Nhưng, cũng chính bởi vì vậy, nhi tử không thể chết được, ngàn vạn không thể chết được. Lĩnh vực. Bộ thiên tâm thần khẽ động, tuy điên cùng nhập ma đồng dạng, nhưng, hắn còn là có lý trí. Tiểu tử, nếu thật là lĩnh vực cảnh, ngươi không có khả năng có thể định nổi. Khí tông cùng lĩnh vực, hoàn toàn là hai khái niệm, một khi đi vào lĩnh vực, coi như là đỉnh phong nhất khí tông chính tầng, cũng không phải lĩnh vực cảnh 10 chiều chi định. Ngươi dù cho có rất nhiều rất nhiều cường đại vũ khí, thủ đoạn thậm chí thần thông, bí pháp, lại cũng không có khả năng vượt qua. Dưỡng khí, chân khí, khí tông, đây là bên trong cường tráng, mà lĩnh vực, tạo hóa, thần thông, đây là thuộc về huyền khí ngoại phóng, cả hai cách một trời một vực. Ngươi ở kiếp trước là thiên tôn cấp bậc, những cái này hẳn là hiểu rất rõ mới đúng. Vạn kiếp sốt ruột mà nói, bộ thiên như mày, đích xác, một khi bước vào lĩnh vực, coi như là hắn bộ thiên. Cũng rất khó lây khí tông 6 tầng 7 cảnh giới đối chiến. Nếu như là khí tông đỉnh phòng, có lẽ còn có một kia cơ hội. Nhưng, cho dù như thế, hôm nay, ta như trước muốn giết không xá, lĩnh vực cảnh tới, cũng vô dụ. Bộ thiên thanh âm khàn khàn. tiếp theo, hắn lấy ra kia cái còi cốt, hung hăng địa thổi lên. Đại ca, nhị ca, đến đây đi. Cùng tăm đệ một chỗ điên cùng a. Người có nghịch lân, chạm đến, vậy không chết không thôi. Thổi lên cái còi cốt. Bộ Thiên từng bước một hướng phía Vương Bắc Tôn đi đến. Lúc này Vương Bắc Tôn đã ngồi phịch ở trên mặt đất, ngực huyết hồng, hắn không phải là đối thủ của Bộ Thường Hy. Về phần Vương Thành, chết sớm tại tay của Bộ Thường Hy lên. "Ngươi, ngươi, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, lão tổ tông là lĩnh vực cảnh, ngươi giết ta, liền xong rồi." Vương Bắc Tôn sợ tới mức trên mặt không mảy may huyết sắc, nhất là trông thấy toàn thân đấm máu Bộ Thiên hướng phía chính mình đi tới, hắn gần như muốn ngất đi. Một giây sau, Bộ Thiên đứng ở ông bác tôn trước người. Ha ha, thật sự không thể giết ngươi sao? Bộ Thiên cười, nụ cười kia lại là quỷ dị, đáng sợ. Bộ Thiên đối với ông bác tôn hận khó có thể hình dung, tên đáng chết lao tạp trùng. Nếu như mình đến chậm một bước, sẽ hối hận cả đời a. Tiểu tử, ngươi dám! Đúng lúc này, đột ngột trên không trung truyền đến hét lớn một tiếng, không phải là ông tô Dương, còn có thể là ai? Lao tổ tông, cứu cứu ta, cứu cứu ta, cứu cứu ta! Vương bác tôn thăng cái giấy lên sinh ra hy vọng. Vương tô Dương tới. Vương gia láo tổ tông tới. Không ít người khe như mày, ánh mắt lấp lánh. Cuối cùng từ vừa rồi cực hạn trong rung động nhảy ra ngoài. Tựa hồ bộ thiên gặp nguy hiểm a. Tiểu tử, ngươi rất làm cho người ta chấn kinh. Ta không biết ngươi dùng phương pháp gì để mình đột nhiên đến khí tông sáu tầng. Nhưng ta là lĩnh vực cảnh, ở trước mặt ta, ngươi như trước sẽ chết vô cùng thảm. Nếu như ta là ngươi, hiện tại tiểu bông gia bắt tôn. Sau đó chính mình đào tẩu. Nơi này, không phải là ngươi có thể diếu võ dương ai địa phương, bộ ra người, ngươi không cứu được. vương Tô Dương thản nhiên nói, nhìn nhìn bộ thiên, mặt không biểu tình. Phốc! Vông Tô Dương thanh âm vừa dứt ai cũng không nghĩ tới, bộ thiên vậy mà không nói một tiếng, trực tiếp đem trọng kiếm trọc vào vào ngực của vông bát tôn. Trong tích tắc, coi như là vông Tô Dương, đều mơ hồ. Thật sự mơ hồ. Vạn chúng chú mục mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ còn lại bộ thiên kia quỷ dị cười. Ta chính là giết đi vông bắt tôn, ngươi thì phải làm thế nào đây? Lao cầu. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Hảo. Hảo. Hảo. Hảo. Ta vông tô dương sống lâu như vậy, lần đầu tiên gặp được như thế người cuồng vọng. Vông tô dương trọn vẹn sừng sốt mấy hơi thở mới kịp phản ứng, một phản ứng kịp, hán khuôn mặt run rẩy giữ tận vô cùng, giận quá thành cười. đó lấy, lĩnh vực cảnh tuyệt cường khí thế, thoáng cái phun ra tới. Khủng bố. Mên ngông cuồn cuộn quét ngang hết thảy. Nếu như nói bộ thiên khí thế là một mảnh tràn lan sông lớn, như vậy, vương tô dương khí thế chính là ba đảo quần cuộn biển rộng. Chết. Hoàn toàn không có cho bộ thiên phản ứng thời gian, vương tô dương trực tiếp xuất thủ. Nguyên khí ngoại phóng, cự ly bộ thiên còn có một đoạn cự ly, vậy mà chính là dựa vào nguyên khí lực lượng, hình thành một nhàn nhạt nguyên khí thủ lớn, hư vô mà mịt, không thể tránh né. Sống sờ sờ tiếc tại bộ thiên trước ngực. Bộ thiên rút lui trọn vẹn năm bước, ngực máu tươi lâm ly khỏe miệng cũng đều là màu tươi. Thật mạnh. Nguyên khí ngoại phóng cùng nguyên khí không thể ngoại phóng, hoàn toàn là hai khái niệm. Vương Tô Dương. Bộ thiên, ta bảo vệ. Đúng lúc này, tuyệt đối không nghĩ tới, tình cảnh lại lần nữa xuất hiện biến hóa, tô như xương vậy mà đứng ra. Nhất thời, Vương Tô Dương sắc mặt cũng biến, hắn nhất chuyện lo lắng nhất tình phát sinh. Tiểu tử, về sau ngươi ký kết khế ước, bán mình đến tô thị dược Trang, ta liền bảo vệ ngươi, như thế nào đây Tô như xương cao cao tại thượng nhìn nhìn bộ thiên, không chỉ là ngươi, bộ gia ta cũng cùng nhau bảo vệ. Ngươi, sắc mặt của ông Tô Dương âm trầm tích thủy, hắn biết, hết thể đều đã xong. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người ghen ghét bộ thiên vật khí. Thời khác sinh tử, vậy mà Tô Thị Dược Trang đứng ra. Ký kết khế ước thì sao? Bán mình Tô Thị Dược Trang, đó cũng là quan vinh, người khác muốn tiến nhập Tô Thị Dược Trang, còn vào không được đó. Tất cả mọi người nhìn trầm trầm bộ thiên. Cùng chờ đợi hắn mở miệng. Loại chuyện tốt này, không đồng ý, là người ngu a Tốt như xương cũng là đầy mặt đắc ý, cuối cùng, chính mình hay là người thắng, không phải sao. Bộ thiên, ngươi thiên phú nghịch thiên thì như thế nào, vẫn phải là bị ta tốt như xương đùa bỡn tại trong bàn tay. Hảo mấy hơi thở, bộ thiên đột ngột nở nụ cười. Hắn nhìn hướng tô như xương, sau đó, thanh âm vang dội chào phúng, bảo vệ ngươi đi so với a Ngươi tô thị dược trang chính là một đồ bỏ đi, sớm đã làm gì. Hiện tại muốn bảo vệ ta. Chết cười ta. Người lão bà, thực cho là mình là vật gì sao? Ha ha ha ha. Mơ hồ. Lúc bộ thiên này điên cuồng tiếng mắng cùng trào phúng truyền khắp chống trải, không còn một người có thanh tỉnh tư duy. Bộ thiên đây là đầu vóc nước vào sao? Đây là cô ý tự tìm chết ta. Có người nguyện ý bảo vệ hắn, cũng không nguyện ý. Loại này ngạo khí, cuồng vọng, quả thật đến không thể tưởng tượng tình trạng. Tốt như xương kia tươi cười đã ý, theo bộ thiên tiếng mắng chấm dứt. Bắt đầu biến hóa, cực tốc biến hóa. Từ tươi cười đắc ý biến thành âm u, âm u giống như bụi đất. Tiểu tử. Xem ra người đem không biết sống chết, không biết tốt xấu hai cái này từ lĩnh ngộ rơi tới tận cùng A. Tốt như xương trong thanh âm là thấu xương ván hận. Nàng không có xuất thủ, mà là chờ đợi. Nàng muốn nhìn tận mắt bộ thiên tại vông tô dương trong tay muốn sống không được muốn chết không xong. Nàng muốn nhìn tận mắt bộ thiên cái này tiểu tạp chúng khóc xin chính mình. Dầm dập ấm ầm, Đông nhất dây đột ngột tựa như địa chấn đồng dạng, mặt đất vậy mà rung động Ta xem ai dám động đến ta tam đệ. Đón lấy, một tiếng kinh thiên rít gào giống như là ngày mùa hè kinh lôi, dền vang rung động, hít khá zh zh zh zh mà đến. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 93, chương đừng có giết ta. Chương 93, đừng có giết ta. Khủng bố giết gào nộn nạo tại thiên hàng thành cửa thành lúc trước. Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu, hướng phía thanh âm kia ngọn nguồn nhìn lại. Này vừa nhìn, như vậy khủng bố. Một cao trường 67m em viên hầu, toàn thân tuyết trắng tuyết trắng, cổn đãng lấy làm cho người ta không thể tin khí thế. Nó hai chân đứng thẳng hành tàu chạy trốn, đôi cánh tay cơ bắp hở ra, nó chặt chẽ nắm chặt nắm tay, nắm tay đúng là khoảng trường trưởng thành đầu lớn nhỏ. Khỉ trắng ha hốc mồm, dây đặc hàm răng trắng lượn lờ lấy màu lạnh, giữ tận gương mặt phía trên, tràn ngập sát ý lửa giận ngập trời. Khỉ trắng tốc độ cực nhanh. Thật sự là trong nháy mắt đang ở trước mắt, bạch sắc chuyển động, có thể so với tuyết sơn sụp đổ. Không ít vây quanh ở ngoại vi, cự ly khỉ trắng càng ngày càng gần người vây xem, trực tiếp sợ tới mức hai chân run lên, đứng không vững nữa, mềm bảy trên mặt đất. Khỉ trắng là ai? Tự nhiên là Ngự Linh. Mà ở Ngự Linh bên cạnh, kia trọn vẹn chiều dài hơn 10m, một thân huyết sắc, tháo chạy lên hỏa diễm mang yêu, không phải là xích huyết còn có thể là ai? Ngự Linh thoạt nhìn đã đủ khủng bố kinh hãi. Nhưng nếu như so với xích huyết từ thị giác hiệu quả, hay là kém không ít. Xích huyết thể tích càng thêm khổng lồ, còn có kia toàn thân cao thấp thiêu đốt hỏa diễm. Xích huyết chính là lấp kín sơn, lấp kín điên cuồng di động núi lửa. Thậm chí nếu như nhìn kỹ, xích huyết tứ chi di động, kia mặt đất đều có chút dạng nước thậm chí xuất hiện to lớn hố. Có thể nghĩ xích huyết là như thế nào trọng lượng cùng khí lực? Chỉ là trong ngay mắt, tại tất cả mọi người còn đắm chìm tại vô tận chấn kinh cùng không dám tin đột nổ, xích huyết cùng ngự linh ngừng thân thể đã đứng ở bộ thiên tô như sương, vung tô dương trước người. Ai dám động đến ta tam đệ? Ngự linh hai mắt trừng lớn, giống như hai cái chén nhỏ, trong ánh mắt hàn mang gần như muốn thực chất hóa, có thể so với phong mang tất lộ kiếm. Ánh mắt hung hăng địa lướt qua vung tô dương cùng trên người tô như sương. Tiếp theo, ngự linh bỗng nhiên há mồm, miệng há khai mở, thật là miệng lớn dính máu, so với chậu rửa mặt còn lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Nhất kinh người nhất chính là. Khi thế, một cố khí lưu, sen lẫn mùi máu tươi, từ ngự linh trong mồm quần quận đung đưa mà đến, lướt qua ông Tô Dương cùng Tô Như Sương. Hai người bộ lông, ý phục tất cả đều ba ba ba bị thổi loạn đả. Không bố khí thế, bao phủ ở trên người bọn họ, giống như là một cây một cây ngân châm, chọc vào nhập đáy lòng. Hoàn toàn là khống chế không nổi, Tô Như Sương cùng ông Tô Dương sắc mặt tái nhợt đến chút nào không có chút máu, thân thể run rẩy, một đôi mắt vạn phần sợ hãi. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn chằm ngự linh tâm thần đều muốn bạo liệt, hống hống hống, tại ngự linh một tiếng giống giận vang lên, xích huyết lại cũng là gầm hết lên. thanh âm kia, quả thật giống như là tuyệt thế lôi điện, tại bên thai hoành tạc, điên cuồng sóng âm lực xung kích, sông ông tô dương cùng tô như xương đầu hóc có ong nổ vang, gần như muốn sủi lơ. bọn họ cảm giác mình tại này hai cái yêu thú trước mặt, giống như là bị nộ hải ba đào đập nện thuyền nhỏ, hoàn toàn mất phương hướng. hai người lô thai cũng bị chấn động chảy máu, lại căn bản không cảm giác được. Cho đến giờ phút này, thiên hằng thành lúc trước, kia mấy chục va người mới đột ngột phản ứng kịp, mới khó khăn có tư duy. Chỗ ít người theo bản năng lui về phía sau, hung hăng địa lui về phía sau. Yêu thú. Như thế thể tích khổng lồ yêu thú, so với tầm thường yêu thú, lớn hơn hơn 10 lần a. Khí thế như vậy khủng bố yêu thú, so với lĩnh vực cảnh ông Tô Dương cùng Tô Như Dương, không biết kinh người ít nhiều. Lĩnh thiên như thế yêu thú, đúng là có thể toàn thân bốc hỏa, lại còn còn có thể miệng phun tiếng người. Này hai, hai, hai cái yêu thú, đến cùng là cái gì cấp bậc? Bốn cấp, cấp năm, cấp sáu, hay là càng, càng cao? Còn nữa, yêu thú kia trong miệng tam đệ là có ý gì? Bộ thiên thế nào lại là này hai cái yêu thú tam đệ? Bộ thiên rõ ràng là người, không phải là yêu thú A. Lúc nào yêu thú có thể cùng nhân loại hòa bình ở chung, thậm chí cùng nhân loại làm huynh đệ? Rất nhiều nghi vấn, rót đầy mấy chục vạn người trong đầu. Như thế nào cũng nghĩ không minh bạch, chỉ còn lại một đôi cực hạn phóng đại con người. Đừng có giết ta. Ta. Vương Tô Dương có một chút chút như vậy tư duy, một phản ứng kịp, hắn đúng là trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vì sao trực tiếp cầu xin tha thứ? Đó là bởi vì Vông Tô Dương có thể cảm nhận được, cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Trước mắt này hai đầu yêu thú, chính mình tuyệt không phải là đối thủ, thậm chí, một chiêu chi địch, cũng không phải, hắn có thể làm chỉ có quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tam đệ. Muốn xử trí như thế nào hắn? Ngự Linh hỏi. Xử trí như thế nào? Bộ thiên ha ha cười cười, nhị ca, ngươi bình thường như thế nào đối đại những cái kia xâm nhập lãnh địa của ngươi nhân loại được? Chính là giết chết. Hoặc là sống sở sở xé rách. Ngự Linh không chút do dự nói, nó nói nhẹ nhóm. Nhưng, thanh âm kia lại giống như là một hồi rét lạnh vòi rồng, cuốn toàn trường, để cho bao nhiêu người thân thể rét lạnh, linh hồn chân chiến. Vậy phiền thoái nhị ca, thuận tiện. Đừng làm cho hắn chết dễ dàng như vậy. Hắn không phải là muốn ta cha nhìn nhìn bộ ra người từng cái một chết thảm trước mắt sao. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Ta muốn hắn nhìn mình từng điểm từng điểm đi vào tử vong vực sâu. Bộ thiên như thế nói. Hùng ác. Thật ác độc. Cùng với bộ thiên thanh âm, lại là dọa ngất một chút người vây quanh. Ha ha ha ha. Công tử. Thoải mái. Thực hắn mẹ ơi thoải mái. Muốn như vậy. Cùng lúc đó. Vục chặt tại tinh thiết trụ tử trên khuê long cười ha hà, trong tiếng cười hoán hận có thể nói thấu xương. Sắt, sắt, sắt, Mà không chỉ là khuê long, còn giữ lại những bộ da đó người, bao gồm bộ chấn nghiệp, từng cái một lệ rơi đầy mặt, điên cuồng gào thét. Bọn họ đối với ông Tô Dương cùng ông da người hoán hận, khó có thể hình dung. Tận mắt nhìn thấy bộ da trên dưới trọn vẹn mấy trăm người, bị tàn sát chỉ còn lại trăm người. Bị thái dương thiêu đốt ba ngày, cơ ạc, khát nước, thể xác và tinh thần tra tấn. Chơ mắt nhìn chính mình người quen bị chặt đầu, lại bất lực. Bọn họ đối với ông Tô Dương nguyên rủa, hoán hận, kinh thiên động địa. Lúc này, tràn ngập khủng bố sát ý gào thét, giống như là một loại thổ lộ. Một giây sau, tại ông Tô Dương kinh khủng đến gần như muốn ngất đi thời điểm, đột ngột hắn bị bắt. Ngự Linh vậy có lấy 10 cây rét lạnh hào quang nóng nuốt, thoáng cái bắt hắn. Tiếp theo, Ngự Linh nở nụ cười. Nụ cười kia nhưng là như thế như thế khủng bố, sợ tới mức ông Tô Dương toàn thân như nhũ ra một chút khí lực cũng không có. Cả người hắn giống như là dãy rùa tại trong ao đầm, mặc kệ như thế nào, chính là không thể dẫễu rùa khai mở. Không. Không. Không muốn. Van cầu ngươi rồi. Van cầu ngươi rồi. Vương Tô Dương đáng thương cực kỳ, thân là lĩnh vực cảnh cường giả, nguyên bản hắn là mạnh mẽ vô song, trên cao nhìn xuống. Nhưng, trước mặt Ngự Linh lại là một cái tùy tiện liền có thể bị bóp chết con kiến. Ngự Linh đã là cấp 5 yêu thú đỉnh phong kỳ. Có thể so với nhân loại tạo hóa 9 tầng đỉnh phong thậm chí thần thông cảnh 1 tầng tồn tại. Lĩnh vực 1 tầng cùng tạo hóa 9 tầng, đích đích sắc sắc là con kiến cùng voi chênh lệnh. Theo sát, ngự linh bắt đầu rồi nó chơi đùa. Cái gọi là chơi đùa, đối với ông Tô Dương mà nói, lại là sống không bằng chết tra tấn. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 94, chương đổi vị một chút. Chương 94, đổi vị một chút Người giết ta đi. Lúc Ngự Linh bắt đầu chơi đùa, Vương Tô Dương chỉ còn lại một câu này gào thét, tới lui nhiều lần. Bộ Thiên lẳng lặng nhìn, thần sắc không thay đổi, tâm lý tố chất hảo bất khả tư nghị, bộ da người cũng giống như thế, không có cảm nhận được loại kia oán hận, là không thể cảm nhận được. Lúc này tận mắt nhìn thấy vông Tô Dương sống không bằng chết cảnh tượng mang đến khoái cảm, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ đi qua, rốt cục Vương Tô Dương đã chết. Kia một cái chớp mắt, bộ nghiệp đám người, đúng là khống chế không nổi gào khóc. Bộ thường hy thì là tiến lên phía trước, cho bộ Trấn nghiệp đám người vùng ra tinh thiết dây xích. Trong đám người, Tô Linh vẫn đứng ở nơi đó, tuyệt mỹ trên mặt, tràn ngập trắng sám, nàng hơi hơi há muồm đầu góc một mảnh hỗn độn. Nàng không biết mình nên làm như thế nào. Cứu vãn Tô như xương. Nàng không có tư cách kia. Thiên Hằng thành trước cửa thành, tiên tính xuống, không có người nào dám nói, không, là ngay cả hô hấp đều âm thanh cũng không có. Nó, nó, chúng là ai? Rốt cục. Không biết qua bao lâu, Tô Như Sương mở miệng, nàng toàn thân rết lạnh, thanh âm rung động uy. tử vong khí tức tụ tập quanh thân, lúc này, Tô Như Sương duy nhất có ý niệm trong đầu đó là sống hạ xuống. Chúng là ta đại ca cùng nhị ca. Bộ thiên đứng dậy, ha ha cười cười, khỏe miệng kéo qua một kia khinh thường hương vị. Hiện tại ngươi còn muốn bảo vệ ta sao? Hiện tại ngươi còn muốn ta ký kết văn tự bán mình sao? Ta! Tô Như Sương vừa muốn nói điều gì? Phải anh? Bộ thiên lại là đột ngột tiến lên một bước. Một cơ hung hăng địa đá vào tô như xương trên thân thể, trực tiếp đem tô như xương đạp bay 5-6 mét. Tiểu tập trùng, ngươi làm cái gì? Tô như xương giận dữ. Này là lần đầu tiên, lần đầu tiên bị đánh. Nàng thân trước vị cao, đừng nói bị ẩu đả, thậm chí thật rất ít có người dám đắc tội nàng. Hôm nay là lần đầu tiên, loại cảm giác này thật không tốt. Ngươi nói ta làm cái gì? Bộ thiên như mày, khoe miệng kéo qua một tia lửa giận. Ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng... Ngươi là người của Tô Thị Dược Trang, điểm này không sai à? Bội bạc lão bà, ta cho ngươi Tô Thị Dược Trang một cái cải tiến phương thuốc, cho ngươi Tô Thị Dược Trang chiến đấu hoa linh Dược Trang cứu vãn danh dự, cho ngươi Tô Thị Dược Trang đạt được huyền cấp thượng phẩm luyện dược sư Hoa Thiên Lộc. Ta đối với ngươi Hằng Vân Thành Tô Thị Dược Trang có thiên đại ân đức, mà ngươi, ha ha, tại ta bộ ra gặp nạn thời điểm, liền đứng ở trong đám người, xem ta bộ ra dòng người vết. đã chết, đều thảm thiết, nhìn thoải mái sao? À, ta, ta không có nghĩa vụ giúp người, chuyện không liên quan đến ta, ta vừa không có đối với bộ gia người xuất, xuất thủ. Tô Như xương sắc mặt tái nhợt, nhìn nhìn bộ thiên kia điên cuồng oán hận sắc mặt, lời cũng nói không xong. Phải không? Không có nghĩa vụ. Ừ, đích xác không có nghĩa vụ, người nói rất đúng. Bộ thiên đột nhiên nở nụ cười, cười đến như thế như thế sáng lạ. Như vậy nụ cười sáng lạ, làm cho người ta cảm giác, lại là sợ hãi. Đây là giận quá thành, cười nụ cười. Đại ca, nhị ca, mang theo lão bà này, chúng ta đi. Ta mang các người đi chơi. Một giây sau, bộ thiên nói. Người, người, người muốn làm gì? Tô như xương kinh khủng vạn phần. Làm gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Bộ thiên nhún nhún vai. Đồng nhất giây, ngự linh trực tiếp bắt lấy tô như xương. Thả ta ra, thả ta ra. Ta là người của tô thị rực trang, các người dám đem ta như thế nào? Tô Thị Dược Trang sẽ không bỏ qua các ngươi, nhất định sẽ không đâu. Tô Như Sương khàn dọn gầm rú, điên cuồng dãi dọa, nhưng lại làm sao có thể thoát khỏi Ngự Linh? Đông Đông Đông! Tại bộ Thiên dưới sự dẫn dắt, Ngự Linh, Xích Huyết, bộ gia người cùng với vô số đám người vây xem, tất cả đều hướng phía nội thành Dung Mánh lao tới. Rất nhanh. Tô Như Sương liền kinh khủng phát hiện, này, này, bộ Thiên này dẫn dắt phương hướng là hướng phía Tô Thị Dược Trang mà đi đó a? Bộ Thiên. Ngươi tập chủng, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Tô Như sương điên cuồng quát, nội tâm tràn đầy cực hạn sợ hãi. Bộ Thiên cũng không phản ứng nàng, chỉ là từng bước một đi tới. Rất nhanh. Đến. Bộ Thiên dừng bước, cùng lúc đó, vạn chúng ngẩng đầu, tất cả mọi người nhìn về phía kia nguy nga, ba khí, xa hoa, hùng vĩ kiến trúc. Tô thị dược trang, là Tô thị dược trang. Đại ca, dạy cho ngươi rồi, đem Tô thị dược trang này phá hủy. Hủy sạch sẽ. Bộ thiên thật sâu nhìn thoáng qua Tô Thị Dược Trang bốn chữ, trầm giọng nói. Cự ly cách đó không xa, Tô Linh vẫn cắn ngôi, hung hăng điệu cắn, lòng đang rỉ máu. Này Tô Thị Dược Trang là tâm huyết của nàng A. Nhưng, nàng không có ngăn cản. Là nàng có lỗi với bộ thiên, bộ thiên cho dù giết đi nàng, nàng cũng không có câu oán hận. Nàng hiện tại duy nhất yêu cầu xa vời chính là bộ thiên có thể tha thứ chính mình. Tuy cả sự kiện, không phải là của nàng sai, nhưng, Tô Linh vẫn hay là tha thứ không được chính mình nhất là bộ gia chọn vẹn mấy trăm người, đúng là bị tàn sát chỉ còn lại gần trăm mười người. Hơn nữa bộ thúc thúc đã trọng thương, trọng thương đến có thể hay không sống sót, tô linh vận đều không dám xác định. Không, bộ thiên, ngươi muốn là dám làm như vậy? Ta cam đoan, ta muốn nhường một chút ngươi vô tận hối hận, ta sẽ cho ngươi cùng bộ gia người sống không bằng chết. tô như xương gầm hết lên, nàng muốn điên rồi, nàng cả đời không có lập gia đình, cả đời đều cống hiến trên tô thị dược trang. Mỗi một tòa tô thị dược trang. Đối với nàng mà nói, đều là tín ngưỡng cùng tâm huyết, nhìn tận mắt Tô Thị Dược Trang sụp xuống tại trước mắt, nàng hội tan vỡ. Phải không? Ta chờ đây. Bộ thiên thần kỳ an tĩnh, ta chỉ là muốn nhận thức một chút đứng ở trong đám người, lặng lặng nhìn cảm giác, giống như ngươi đứng ở trong đám người lặng lặng nhìn bộ ra gặp nạn đồng dạng, loại cảm giác đó, ta nghĩ nhất định rất tốt. rầm rầm dầm. Tiếp theo trong nháy mắt, sinh huyết đã lao ra rồi, kia bước lên hỏa thân thể, quá lớn quá lớn chạy trốn ra ngoài chính là núi lửa bão phát cảm giác sinh huyết tốc độ cực nhanh hắn nhảy vào tô thị dược trang đồng thời tô thị dược trang bên trong một số người thất kinh trốn ra đồng nhất giây tô thị dược trang bắt đầu sụp xuống bất kể là kia cứng rắn vách tường hay là tinh mỹ gạch nói vụ tất cả đều trong chớp mắt sụp đổ tan cảnh ầm ầm ầm dền vang vang dội tình cảnh quá trắng lệ ít nhiều dự thảo đan dược các loại đồ vật tất cả đều trong nháy mắt hủy diệt một khi a tròn vẹn hơn 10 m cao kiến trúc rất nhanh biến thấp từ hơn 10 m đến hơn 10 m từ hơn 10 m đến vài mét để cho nhân tâm lạnh là trên người xích huyết hỏa diệm thật sự là khủng bố vô cùng không chỗ nào không thiêu đốt cũng chính là đây là chân chính hủy diệt trận này kết nạp tô thị dược trang đoán chừng liền một cái thuốc cặn bã đều tìm không được không không không ô ô ô ô ô tô như xương rốt cục bị phá mở kia cứng rắn áo giáp phòng ngự nàng rốt cục tan vỡ khóc lên còn đau còn đau nội tâm tựa như đào cát loại cảm giác này như thế nào đây bộ thiên trầm lặng nói trong thanh âm tràn ngập mê ly hương vị bộ thiên ta tô như xương thể đời này kiếp này chắc chắn để cho ngươi trả giá một cái tuyệt thảm giá lớn tô như xương hai mắt huyết hồng nhìn trầm trầm bộ thiên thấu xương oán hận làm cho người ta tìm đập nhanh bộ thiên rốt cục có sát ý nguyên bản hắn cũng không chuẩn bị giết tô như xương nhưng bây giờ nhổ cò không trừ gốc hậu quả nghiêm trọng Một cái nữ nhân điên từng giây từng phút như độc xà đồng dạng nhìn mình chằm chằm, muốn chính mình chết không trôn cất sinh chi địa, loại cảm giác này thật không tốt. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 95, chương thập đại tiên môn. Chương 95, thập đại tiên môn. Bộ thiên, van ngươi, không muốn giết nàng. Đúng lúc này, tô linh vận run run rẩy rẩy đi lên trước, nàng nhìn ra, bộ thiên muốn giết chết tô như sương. Ha ha. Vì cái gì? Bộ thiên ha ha cười cười. Cả sự kiện, không trách tô linh vận, nhưng, tô linh vận là người của tô thị dược trang, không phải sao? Ít nhất lúc này bộ thiên lại nhìn nàng, trong ánh mắt, lạnh lùng càng nhiều. Bộ thiên ánh mắt, để cho tô linh vận đau đớn, nàng cố nén kia đau đớn, cắn môi nói, bộ thiên. Và ngươi, tô linh vận vì sao phải cầu bộ thiên không muốn giết chết tô như sương? Phải không nghĩ tô như sương chết sao? Không, không phải là... Tô Linh Vận cùng Tô Như Sương cũng không quá lớn quan hệ. Nàng không muốn Bộ Thiên giết chết Tô Như Sương, chỉ là bởi vì Tô Như Sương sau lưng bối cảnh quá kinh khủng. Nếu giết đi nàng, cho dù Bộ Thiên có nảy hai cái tuyệt thế yêu thú, cũng sẽ rất thảm rất thảm. Nhưng mà, Tô Linh Vận nhưng không có đem đáy lòng nói xuất ra. Bộ Thiên nhìn nhìn Tô Linh Vận, ánh mắt đâm thấu tâm linh của nàng, phản phất có thể trông thấy đáy lòng của nàng. Bộ Thiên không lên tiếng, Tô Linh Vận cũng không lên tiếng, chỉ là như vậy đối mặt lấy. Xa xa, bộ chấn nghiệp nhìn nhìn một màn này, muốn nói điều gì, lại không biết nên nói như thế nào. Về bộ gia cả sự kiện, ngươi không thẹn với lương tâm sao? Thật lâu, bộ thiên mở miệng hỏi. Ta có lỗi với ngươi cùng bộ gia, nhưng, không thẹn với lương tâm. Tô Linh vận đột một đỉnh trệ nỉ non, như thế nói, nàng thật sự tận lực. Ngươi đối với ta động tâm sao? Bộ thiên tiếp tục hỏi. Này vấn đề vừa hỏi ra, rất nhiều người thân thể run lên, bộ thiên tư duy nhảy quá nhanh. Gần như không có ai cùng vượt được hắn tiết đấu. Tô Linh vận một đôi mắt đẹp đột ngột lóe sáng. Chính mình đối với bộ thiên động tâm sao? Động tâm. Có lẽ tại một ngày trước, nàng còn không xác định, nhưng lại tại vừa rồi, bộ thiên nhìn ánh mắt của mình, trở nên lạnh lùng, là như thế như thế để cho nàng đau đớn. Nàng không dám nói thích thậm chí yêu mến bộ thiên. Nhưng, nàng thật sự đối với người nam nhân trước mắt này rất để ý, nàng động tâm. Động tâm. Tô Linh vận thanh em không lớn, cũng rất chăm chú. Bộ thiên gật gật đầu, theo sát, đột ngột lớn tiếng nói, nhị ca. Giết đi tô như sương. Bất khả tư nghị. Thật bất khả tư nghị. Bộ thiên thanh em vừa ra, vạn chúng chân kinh. Cùng tô linh vận đối thoại đến loại tình trạng này, bộ thiên như trước lựa chọn giết chết tô như sương sao. Vì cái gì? Tô linh vận thân thể lung la lung lay, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Không. Ta không muốn chết. Tô như sương bối rối, nàng cho rằng tô linh vận ra mặt, mình có thể sống sót được. Giang giác. Ngự linh không chút do dự, trực tiếp đem tô như sương bóc chết. Chúng ta quay về bộ gia, Giết chết tô như sương, bộ thiên nói, trước khi đi, lại là nhìn về phía tô linh vợ. Ta đối với ngươi cũng động tâm, nhưng mà, chuyện của bộ gia để cho ngươi hãy nấy ta, cho nên loại này động tâm có giới không cùng khó chịu, chuyển hóa không được thuần túy yêu. Ta giết chết tô như sương, để cho ngươi đối với ta hãy nấy triệt yêu, hàng vân thành tô thị dược trang đã trôn vùi, chúng ta hay là lúc trước bộ thiên cùng tô linh vợ. Nếu như ngươi có thể buông xuống hết thảy, bộ ra, sau này sẽ là nhà của ngươi. Bộ thiên nói qua quay người rời đi. Tô Linh Vận lại là hoa hoa khóc lên, không phải là thương tâm, là kích động. Bởi vì chính mình, bộ thiên mới giết chết tô như xương sao. Không giết tô như xương. Chính mình đối với hắn vĩnh viên này nấy, giết đi tô như sương, hết thảy tan thành mây khói, hắn còn là bộ thiên, nàng hay là tô Linh Vận. Nguyên lai like như thế, cũng không phải cùng với chính mình vĩnh viễn tan vỡ, hình cùng người lạ. Bộ thiên, ngươi cuối cùng không phải là người vô tình vô nghĩa. Tô Linh Vận đứng ở chỗ cũ, khóc cực kỳ lâu, như là một loại tâm tình thổ lộ. Cuối cùng, nàng bình tĩnh. Linh Vận, đi theo lòng của mình đi. Tô Linh Vận thì thào tự nói, sau đó trên mặt hiện lên một kia nụ cười ngọt ngào, hướng phía bộ ra đi đến. 7. Bộ Gia rực rỡ hẳn lên, mặc dù ít người, nhưng, bây giờ bộ ra, lại là hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối bá chủ. Một ngày trong thời gian, Vương ra gia triệt để chôn vùi. Một môn toàn diện, Mà những cái kia lúc trước cùng ông già quan hệ hữu nghị gia tộc, nhưng cũng là bi thảm vô cùng. Mặc dù không bị chết người, nhưng cũng là bị ép lấy ra so sánh kinh người tài chính, không cầm chính là diệt môn. Bộ thiên hung tàn, lòng dạ ác độc, làm cho người ta không dám tin, thủ đoạn có thể nói cực hạn thiết huyết. Ai dám nói một cái chứ không? Còn nữa, hai con tuyệt thế yêu thú, còn không có rời đi đâu, một mực đứng ở bộ gia. Thiên hàng học viện, linh khí đạp tầng cao nhất, Dương Tiên Quỳnh cùng Dương Vũ Đình đối lập mà ngồi, lúc này, Dương Tiên Quỳnh hít sâu một hơi, nói, Vũ Đình, bộ thiên là thiên tài. Con đường phía trước vô hạn, lại còn, hiện tại có hai cái cấp 5 yêu thú cùng hắn xưng huynh gọi đệ, liền hàng vân thành tô thị dược trang đều trôn vùi. Người tốt nhất hay là? Dương Vũ Đình lắc đầu, trên mặt tràn đầy khinh thường nụ cười. Ha ha, ta sẽ không cùng phế vật đó xin lỗi, hắn cho dù ý vào cái gì cấp 5 yêu thú thì sao? Cho dù đạt đến dưỡng khí 9 tầng thì sao? Hắn chỉ có một đạo võ linh, hội vĩnh viễn kẹt tại dưỡng khí chín tầng. Còn nữa, yêu thú tính là gì? Những cái kia chỉ số thông minh thấp kém đồ chơi, chỉ xứng bị loài người nô dịch, cùng yêu thú xưng huynh gọi đệ, thật sự là buồn cười. Tô thị dược trang đã diệt liền đã diệt. Chuyện không liên quan đến ta, ta đã đột phá chân khí tầng 3. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ tại thần người của Hải Tông đi đến lúc trước đột phá chân khí 4 tầng thậm chí tầng 5. Đến lúc sau ta có thể tiến nhập bảo tàng chi địa thậm chí về sau có thể gia nhập thần Hải Tông. Mà hắn bộ thiên, tối đa chỉ là hiện tại vinh quang, lại muốn cả đời vùi tại nhỏ nhỏ này hàng vân thành. Phó viên trưởng, ngài không cần khích lệ ta, cũng không cần lo lắng, ta con đường của Dương Vũ Đình, nắm giữ ở trong tay mình. Tương lai của ta, là không cực hạn thiên không, mà bộ thiên, chỉ là một cái chủng. Đạo bất đồng, bất phân vì mưu, hắn không xứng với ta, nhất định chỉ cần nhìn lên lấy cước bộ của ta. Mấy ngày nay, lại là liên tục đột phá, Cường đại tài nguyên duy trì, Dương Vũ đỉnh tốc độ tiến bộ quá nhanh quá nhanh. Nàng bây giờ, ánh mắt cao hơn. Nàng nghĩ đến chính là như thế nào được chia bảo tàng, nghĩ chính là thần hải tông khảo thí ngày nào đó chính mình như thế nào vầng sáng và trượng, nghĩ chính là về sau rất có thể tiến nhập thần hải tông, từ đó lý cá vượt long môn. Về phân bộ thiên, châu chấu mà thôi, tại trong bụi cỏ nhảy nhảy lên, không hơn. Dương tiên quỳnh khẽ như mày, cuối cùng là thở dài, lớn tiếng nói. Đã như vậy vậy là tốt rồi hảo cố gắng lên ta đi tìm viện trưởng tiếp tục vì ngươi làm cho chút tài nguyên tu luyện còn có nửa tháng thần người của hải tông muốn tới đến lúc sau thần hải tông khảo thí nhất định vạn chúng chú mục vô số người đến đây quan sát chỉ cần ngươi có thể bỗng nhiên nổi tiếng bộ gia cùng bộ thiên danh tiếng tự nhiên cũng sẽ bị che lại dương tiên quỳnh tôn trọng dương vũ đỉnh quyết định lại còn dương vũ đỉnh quả thật là khủng bố thiên tài có đầy đủ tài nguyên vậy mà đột phá như thế nhanh như vậy làm cho người ta không dám tin. Nam đạo võ linh tuy xem như thiên tài, nhưng cũng không có ai có dương vũ đỉnh khoa trương như vậy đó à. 6. Sáng ngời trong đại sảnh, lúc này, bộ thiên đúng là ngồi ở chủ tọa phía trên, bất quá, sắc mặt của hắn khó coi, lông mày một mực nhíu lại. Vương lão, ngươi nói là cha ta sinh cơ đã tiêu hao đến cực hạn. Bộ thiên như thế hỏi. Bộ thiếu gia, bộ gia chủ nguyên bản liền có thân mang trọng thương, lần này rồi lại là lại lần nữa trọng thương tổn thương càng thêm tổn thương, sinh cơ tối nghĩa gần như không có chút nào điểm cứu vãn dấu hiệu. trong đại sảnh, một lao giả túi đầu trầm giọng nói, một bên nói qua, một bên lắc đầu, trừ phi có trong truyền thuyết cựu linh hoàn dương đan, cựu linh hoàn dương đan, bộ thiên ánh mắt sáng ngời, thiên cấp thượng phẩm đan dược. bộ thiếu gia, ngài, ngài biết cựu linh hoàn dương đan? lao giả theo bản năng nhìn về phía bộ thiên, đương nhiên biết, bất quá, đan dược này dược liệu thế nhưng là thật không tốt lấy tới. Bộ thiên hít sâu một hơi. Đâu chỉ không tốt lấy tới, quả thực là gần như không một tia khả năng. Long tu can, nay phải là tại long xào huyệt bên cạnh mới có thể sinh trưởng đồ vật. Linh lung thảo, đây là tại thần phong đại lục vùng địa cực tuyết vực trên 10 vạn .000 mét vị trí mới có thể tìm được dược thảo. Ngoài ra còn có cựu hồi mộng linh thủy, chiều khí hằng cổ thủy, bên nào không phải là chân quý vô cùng tồn tại. Đương nhiên, nếu có lấy giá tiền rất lớn, những tài liệu này còn có thể lấy tới. Có thể. Duy chỉ có kia hư vô viêm, căn bản không có khả năng có được đồ vật gì đó à. Ngoài ra, cho dù những thuốc này thảo tất cả đều gom đủ, thiên cấp thượng phẩm đang ăn dược, ai có thể luyện chế. Còn có, bộ gia chủ sinh cơ cơ bản không có, tối đa còn có thể chống đỡ 3 ngày. Cho dù luyện dược sư cùng dược liệu đều có, cũng không kịp. Bộ thiếu gia, kính xin ngài nén bi thương thuận tiện. Lao giả trầm rãi nói, trong lời nói đã bỏ đi. hiển nhiên, loại tình huống này còn có thể cứu sống bộ chấn nghiệp khả năng trước vô hạn tiếp cận bằng không. Trong đại sảnh, bộ thường hy, tô linh vận, vương viễn hải, khuê long, thường phong đám người tất cả đều sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng xám trong nội tâm rất bế tắc rất bế tắc. Chà ta sẽ không chết. Bộ thiên lại lãnh tĩnh, bình tĩnh làm cho người ta không dám tin, thiên cấp thượng phẩm đang lược, ta không phải là không thể được luyện chế, cho ta một ít thời gian, ta có thể luyện chế. Lao giả ruột cổ một cái. Hắn còn tưởng rằng bộ thiên là không phải là bởi vì đạt được bộ chấn nghiệp bệnh tình nguy kịch tin tức mà điên rồi. Thiên cấp thượng phẩm đan dược, không phải là không thể được luyện chế. Bộ thiên đây là tại khôi hải. Toàn bộ thần phong đại lục, đoán chừng cũng không có mấy tên luyện dược sư dám nói lời như vậy. Về phần cha ta chỉ có thể sống 3 ngày, thời gian không đủ dùng, cũng không phải là không thể được trí hoãn. Có một loại tên là băng cốc đan đan dược, chỉ cần phục dụng hạ xuống, liền có thể hãm vào trạng thái chết giả. Tất cả sinh lý cơ năng đỉnh trệ một khắc này, chọn vẹn 3 năm mà sẽ không xuất hiện vấn đề. Bộ thiên tiếp tục nói, sau đó chính là cựu Linh Hoàn Dương đan tài liệu, Long Tu Can, Linh Lung Thảo, chỉ cần cho lên giá tiền, cũng có thể đạt được, chỉ còn lại hư vô viêm. Hư vô viêm, tựa hồ căn bản không chiếm được a Bộ thiên nhíu mày Ta, ta biết hư vô viêm. Đúng lúc này, bộ thường hy lại lên tiếng. Cái gì? Người biết. Bộ thiên đại hỉ. Thần phong đại lục. Tông phái vô số, chia làm cửu lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, vượt qua nhất lưu. Nhưng, theo cha ta nói, vượt qua nhất lưu phía trên, còn có thập đại tiên môn. Bộ thường hy hít sâu một hơi, giới thiệu nói, thập đại tiên môn, có nhất tông cửa, tên là huyền nguyên tông. Huyền nguyên trong tông tựa hồ liền có một chấn môn chi bảo, hư vô viêm. Theo bộ thường hy mở miệng, trong đại sảnh an tĩnh lại. Thập đại tiên môn, chấn môn chi bảo, không nói trước thật sự tồn tại không tồn tại. Chính là thật sự có, ai có thể đạt được này thập đại tiên môn chấn môn chi bảo. Tam lưu tông môn thương lang môn giống như tư kinh khủng, nhị lưu, nhất lưu, kia đều là không thể tưởng tượng tồn tại, có thể nói quái vật khổng lồ. Vượt qua nhất lưu, thập đại tiên môn. Kia được đạt tới như thế nào trình độ? Làm sao có thể đạt được? Thập đại tiên môn. Huyền huyền tông. Ta biết. Bộ thiên ánh mắt sáng rõ, trói mắt sáng, hắn trùng điệp gật đầu. Tiếp theo, từng chữ một, trong vòng ba năm. Ta sẽ đạt được huyền luyện tông hư vô viêm. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, tiếp tình tiết kế tiếp hội càng ngày càng thoải mái, có thật nhiều đại cao chiều chăn đệm đến bây giờ, rất nhanh muốn tới, mà lại nhìn vai chính hung hăng nghiền ép hết thảy, bạo thoải mái vô biên A. Ha ha ha. Câu phiếu đề cử. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 96, chương tâm thật là lớn. Chương 96, tâm thật là lớn Trong 3 năm đạt được hư vô viêm, bộ thiên hùng tâm trang trí, làm sợ khuê long, bộ thường hy, tô linh vận đám người. Trong 3 năm, từ thập đại tiên môn một trong huyền nguyên tông trong tay đạt được hư vô viêm, đây cơ hồ là một tia khả năng đều không thể nào, bộ thiên nơi nào đến lòng tin. Bất quá, ngược lại nghĩ vậy mới bao lâu thời gian, bộ thiên đúng là từ dưỡng khí 2 tầng một đường đạt đến dưỡng khí 9 tầng. Như vậy kỳ tích, tại dưới tình huống bình thường, lúc đó chẳng phải một tia khả năng cũng không có sao. nhưng Bộ thiên làm được. Có lẽ. Công tử, ta tin tưởng ngươi nhất định cũng được. Khuê Long ánh mắt rất sáng rất sáng. Hắn trầm giọng nói. Bộ thường hi, tô linh vận, thường phong, vương viễn hải đám người cũng là trùng điệp gật đầu. Về phần kia thầy thuốc vương lão, lại là lắc đầu, rời đi bộ ra. Sau đó trọn vẹn trong hai ngày, bộ thiên không ăn không uống. Quả thật điên rồi, một mình hắn nuốt ở trong phòng. Bên ngoài gian phòng, thỉnh thoảng, Khuê Long, bộ thường hi, thủy tâm, Hồng Diệp bọn người sẽ đến nhìn xem, vì Bộ Thiên đưa đồ ăn, thế nhưng cửa một mực không ra. Hai ngày sau, đang lúc mọi người sốt ruột vô cùng tâm tình, đột đột, cửa phòng mở. Trong phòng đi ra một thiếu niên, không phải là Bộ Thiên, còn có thể là ai? Hắn giờ phút này, thoạt nhìn mười phần hết sức mỏi mệt, chật vật không chịu nổi. "Bộ Thiên, ngươi không sao chứ?" Tô Linh vẫn dẫn đầu bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Bộ Thiên, "Ân cần hỏi han." "Không có việc gì." Bộ Thiên lắc đầu, tiếp theo Hắn nhìn hướng Thường Phong, lớn tiếng nói, sáu chấp sự, tiến lên một bước. Vâng, thiếu ra. Thường Phong ánh mắt một hồi, nhanh chóng cung kính tiến lên. Hiện tại gia chủ đã ngất đi, bộ thiên hành xử gia chủ quyền lợi là lại bình thường bất quá. Hướng chi, bộ thiên hiện giờ biểu hiện, đâu là đồng dạng thiếu niên. Quả thật chính là yêu người ta. Chính là liền đảm nhiệm gia chủ chi vị, cũng không có ai sẽ bất mãn. Dầm vào hào rồi. Đồng nhất dây. Bộ thiên lại là đem chính mình trong túi chữa vật trọn vẹn mấy chục khối huyền tinh, còn có mấy chục bản hoàng cấp vũ khí cùng với vài bản huyền cấp vũ khí, cùng với trên trăm thanh lên phẩm cấp binh khí, một kêu ý thức đem ra. Trong chất tại trước mắt, giống như tiểu sơn đồng dạng. Trong trước mắt, thường phong bối rối. Nhiều như vậy tu võ tài nguyên. Cho dù hàng vân thành bộ ra góp nhặt một ngàn năm, cũng góp nhặt không được a? Bộ thiên là... là... là từ đâu lấy được? Sáu chấp sự... Những cái này tu võ tài nguyên với tư cách là bộ gia xây dựng lại tài nguyên. Cái gọi là xây dựng lại, người là gốc dễ, dùng những cái này tài nguyên bồi dưỡng bộ gia tất cả mọi người. Ta muốn bộ gia còn thừa lại chừng 100 người rất nhanh tăng thực lực lên, đã thành vì cường giả. Ngoài ra, bộ gia bị này nhất dịch, nhân khẩu quá ít quá ít, ngươi cũng phải tại gần nhất trong nửa tháng, hảo hảo chọn lựa một đám ngoại nhân, để cho bọn họ gia nhập bộ gia. Chọn lựa 300 người liền có thể, những người này tốt nhất là thiếu niên niên kỷ 10, 15 tuổi trong đó muốn có tu võ căn cốt, võ linh không thua kém ba đạo. Ngoài ra tốt nhất đều là cô nhi, tuyển nhận nhập bộ gia, bồi dưỡng bọn họ là bước thứ hai. bước đầu tiên là vì bọn họ rốt vào đối với bộ gia trung thành tư duy. Bộ thiên sắc mặt nghiêm túc nói, đây là về hàng vân thành bộ gia phát triển đại kế, không được phép qua loa. Vâng thiếu gia, ngài yên tâm, ta nhất định làm được ngài phân phó được thường phong lòng tin tràn đầy, kích động vô cùng Vốn cho là bộ gia lọt vào lần này trọng thương, đoạn thời gian vô cùng khó khăn phát triển. Không nghĩ tới. Có khủng bố như thế tài nguyên duy trì, bộ gia muốn phát triển, thật sự là quá dễ dàng. Hơn nữa, so với trước kia, có thể tiến thêm một bước dài. Ngũ chấp sự. Bộ thiên vừa nhìn về phía Vương Viễn Hải. Thiếu ra. Vương Viễn Hải tiến lên một bước, kiên nghị trên mặt, là thần sắc mong đợi. Cho. Bộ thiên đưa lên trước một lọ tử đan dược. Đây là tứ sát đan chính là huyền cấp trung phẩm đan dược, loại đan dược này chỉ có một tác dụng, chính là độc. Ăn vào tứ sát đan này, nếu như không thể mỗi một năm có một mai giải dược, như vậy, tứ sát đan sẽ giết huyết dịch, sát khí quan, giết túi da, giết linh hồn, sẽ chết vô cùng thảm rất thảm. Những đan dược này, ngươi cầm lấy, cho thiên hằng thành một ít trước kia lớn nhỏ gia tộc cường giả phục dụng, muốn chân khí cảnh tầng 5 đến khí tông cảnh ở giữa, tổng cộng cần 30 người. Buộc bọn họ gia nhập bộ gia, làm cung phụng trưởng lão. Vâng, thiếu gia. Vương Viễn Hải Đại Hỷ, hắn đột nhiên cảm thấy, nếu như bộ thiên thật sự làm gia chủ, tuyệt đối nếu so với bộ chấn nghiệp tốt hơn. Vì sao? Bộ thiên ác hơn cay làm việc không dây dưa dài dòng. Loại này phong cách hành sự, làm cho người ta khiếp sợ, nhưng, lại hết sức 10 phần chi hữu hiệu. Thiết huyết thủ đoạn thống trị gia tộc, chính là thượng đẳng nhất. Ngoài ra, chỉnh hợp tất cả hàng vân thành tất cả lớn nhỏ cửa hàng, mặt tiền cửa hàng, buộc bọn họ giao ra khế ước. Nếu có không đồng ý người, mời ta đại ca nhị ca xuất mã, không cần chú ý đến, hung hăng chấn áp, giết chết là được. Còn có, tất cả hàng vân thành cảnh nội huyền tinh mạch khoáng, mỏ kim loại mạch, cũng phải tất cả đều trưởng khống tại thủ hạ của bộ gia. Bộ thiên tiếp tục nói, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ thần sắc. Vương viễn hải trùng điệp gật đầu, không khỏi hắn có hỏi, vậy. Kia hai vị, chúng hiện tại sẽ không rời đi sao? Thời gian ngắn 10 ngày 8 ngày chắc chắn sẽ không đi. Những thời giờ này đầy đủ người làm rất nhiều rất nhiều chuyện Đợi đến hơn 10 ngày Đại ca nhị ca ngốc ngán Đi cũng không có việc gì Thực cần đại ca nhị ca Chúng hội lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tàn lạc sơn cự ly hàng vân thành cũng không phải là đồng dạng gần Bộ thiên cười nói Mấy ngày nay chính là bộ gia trọng yếu nhất thời gian đoạn Cần siêu cường người tiến hành chấn áp Đợi đến bộ gia hung hang địa quật khởi Trở thành hàng vân thành tuyệt đối bá chủ Đại ca nhị ca rời đi cũng không sao Hơn nữa Có cái còi cốt cũng là không lo lắng gì. Vậy hảo vậy là tốt rồi." Vương Viễn Hải yên tâm, hơn 10 ngày, đủ để đem chuyện nên làm đều làm xong. Theo sát, Bộ Thiên vừa nhìn về phía Khuê Long. "Công tử." Khuê Long khuôn mặt chờ mong, kính nể vẻ. Đoạn này thời gian, Bộ Thiên tốc độ tiến bộ nhanh, hắn tốc độ tu luyện nhưng cũng là không chậm. Hiện giờ, hắn đã là dưỡng khí 4 tầng cảnh giới, hóa đá nắm tay còn cứng rắn hơn, thậm chí hóa đá diện tích so với trước kia nhiều một chút. Sức chiến đấu cơ bản có thể sánh ngang dưỡng khí sáu tầng bên cạnh phổ thông tu võ giả. Bộ Thiên Ánh mắt lóe sáng, lớn tiếng hỏi, con mắt nhìn chằm chằm con mắt của khuê Long. Cha ta lúc trước bồi dưỡng qua một cái chân chính tinh anh vũ vệ, nhưng bởi vì lần này kiếp dịch tới quá nhanh, kia tinh anh vũ vệ còn không sao cả phát triển, liền cơ bản diệt sạch. Hiện tại nhiệm vụ này ta giao cho ngươi, để cho sáu chấp sự phối hợp ngươi từ bộ gia chọn lựa trung thành và tận tâm người chọn lựa 20 là được rồi. Sau đó, ngươi mỗi ngày trừ mình ra tu luyện, còn muốn rèn luyện bọn họ, ngươi muốn trở thành đầu của bọn hán. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ta cũng cần một cái chân chính tinh anh vũ vệ. Bọn họ nếu không sợ sinh tử, muốn lanh huyết vô tình, muốn trung tâm vô cùng, muốn thực lực cường hãn, muốn chiến đấu hung tàn. Giống như là yêu lang bậy. Có thể làm được sao? Có thể. Khuê long cái eo thẳng tắp, giống lớn nói. Hảo! Chỉ cần là về tinh anh vũ vệ, ngươi cần gì liền trực tiếp nói ra? Ngũ chấp sự cùng sáu chấp sự hội toàn lực vì ngươi giải quyết. Không còn đi, trực tiếp tìm ta, cũng có thể, mặc kệ như thế nào khó khăn cũng có thể vì ngươi giải quyết, ngươi chỉ cần cho ta một cái kết quả vừa lòng. Bộ thiên hạ tử mệnh lệnh. Khuê long hung hang gật đầu, trong nội tâm một mảnh sao động. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 97, chương đừng chọc ta. Chương 97, đừng chọc ta. Linh vận. Cuối cùng, Bộ Thiên đột ngột nhìn về phía Tô Linh Vận, điều này làm cho bao gồm Tô Linh Vận ở trong tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Bộ Thiên, Tô Linh Vận không biết Bộ Thiên muốn. Linh Vận, từ hôm nay trở đi, chú bị Linh Vận dược trang. Dược trang lợi nhuận cùng địa vị vô cùng cao, hiện tại hàng vân thành Tô Thị dược trang đã diệt, hàng vân thành một cái dược trang cũng không có, một thành chỉ không thể một ngày không dược trang. Bộ Thiên trầm giọng nói, hắn vừa nói như vậy, bao gồm Tô Linh Vận, khuê long đám người ở bên trong từng cái một thân thể hùng hăng run dậy. Bộ thiên thật sự là toan tính không nhỏ, là thực muốn đem bộ ra phát triển trở thành tuyệt đối bá chủ A. Chỉ là, thật sự nói như vậy, thương lang môn khẳng định tiểu bất đồng ý. Thương lang môn cảm giác không hy vọng một cái cỡ lớn thực lực của thời, nó muốn là hàng vân thành phân tán, giúp nhau ngăn chặn. Nói như vậy, đối với thương lang môn mà nói, mới là vững chắc nhất. Còn nữa, một cái dược trang xây dựng, rất không dễ dàng, nhất là bắt đầu lại từ đầu. Thương hy, Đây là ta ba ngày này luyện chế một ít đan dược, trong đó, hoàng cấp đan dược có 1.500 ai huyền cấp đan dược có 300 ai địa phẩm đan dược có 10 miếng. Đó lấy, bộ thiên tử trong túi chữ vật lấy ra ba ngày này hắn bế quan điên cuồng kết quả. Này, này, đây đều là ngươi trong ba ngày luyện chế. Tô Linh vẫn bị dọa đến ánh mắt lay động. Những đan dược này, lại phối hợp ngươi, hoa thiên lộc, tô như gió, không sai biệt lắm có thể xây dựng một cái cỡ nhỏ dược trang chỉ cần dược trang tạo dược lên, chậm rãi phát triển là tốt rồi. thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cái này dược trang là ta vì ngươi khai mở, là linh vận dược trang, mà không phải tô thị dược trang. bộ thiên trầm giọng nói, tô linh vận thiên vị đan dược, hắn là biết, hắn đã diệt tô thị dược trang, như vậy sẽ vì linh vận kiến tạo một chỗ chính mình dược trang. cảm ơn. trong lòng tô linh vận tràn ngập ngọt ngào, sắc mặt khẽ biến thành hơi thẹn thùng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, một đôi con ngươi khống chế không nổi ẩn tình đưa tình. Nhưng, rất nhanh, sắc mặt của Tô Linh vận liền có chút tái nhận, tràn ngập lo lắng, bộ thiên, Tô Thị Dược Trang bên kia. Không cần lo lắng, Tô Thị Dược Trang cho dù đã biết chuyện của Hàng Vân Thành, thời gian ngắn cũng sẽ không như thế nào được. Bộ thiên cười nói, lần này, đại ca nhị ca bày ra thực lực, cho dù là Tô Thị Dược Trang, cũng phải cân nhắc nhiều lần. Rốt cuộc Hàng Vân Thành là một cái rất nhỏ thành trì, vì ở chỗ này kê đơn thuốc trang, cùng với đại ca nhị ca chính diện chống lại, có đáng giá hay không? Muốn biết rõ, muốn đem đại ca nhị ca đối phó, ít nhất phải thần thông cảnh cường giả. Thần thông cảnh, ha ha. Tô thị dược trang tổng trang bên kia, sẽ không dễ dàng như vậy qua loa quyết định đi. Hàng vân thành nhỏ như vậy thành trì trên thần phong đại lục, có vô số cái, giá trị so với thần thông cảnh tuyệt thế cường giả trên lệnh quá xa. Thiếu gia thương lang môn thế nào? Vương Viễn Hải đột một hỏi, bộ da như vậy phát triển, chắc chắn đắc tội thương lang môn. Ha ha. Thế nào? Không cần quảng. Thương lang môn chỉ là tam lưu tông môn mà thôi, đối mặt đại ca nhị ca, thương lang môn thật sự là không nhất định đủ nhìn. Đúng rồi, đại ca cùng nhị ca không chỉ có liền chúng hai, chúng là tàn lạc sơn hai vị yêu vương, chỉ cần hai tiếng gào thét, tàn lạc sơn trên sẽ tại trong thời gian ngắn hạ xuống ngàn vạn con yêu thú. Thương lang môn tối còn chớ cho ta, nói cách khác, ta không ngại dùng một lần thú triều, diệt hắn cả nhà. Bộ thiên ha ha cười cười, trong thanh âm tràn ngập lạnh leo hàn ý. Vương Viễn Hải cùng Thường Phong từng cái một tâm thần run dậy. Quá bá đạo. Bộ thiên phong cách hành sự, quả thật chính là tên điên A. Được rồi, nên lời nhắn nhủ đều khai báo, các người đều đi thôi. Bộ thiên trầm giọng nói, cuối cùng, nàng nhìn hướng bộ thường hy, thường hy, theo giúp ta đi xem một chút cha ta, băng cốc đan ta đã luyện chế hảo. Bộ thường hy nhu thuận gật đầu, nàng bây giờ tuy như trước lánh diễm huyển như nguyệt hoa tiên tử. Thế nhưng đó là đối với những người khác, đối với bộ thiên. Thái độ của nàng tại chút bất tri bất giác, đã không phải là lạnh như vậy tươi đẹp. Đã quay người rời đi Tô Linh Vận, nội tâm có một kia hâm mộ. Cuối cùng, trong lòng bộ thiên, bộ thường hy nếu so với chính mình quan trọng hơn sao? Bất quá! Tô Linh Vận lại là lòng tin chắn đầy. Chính mình không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệnh, chỉ cần cho thời gian, nàng nhất định sẽ giống như bộ thường hy, trong lòng của hắn càng ngày càng trọng yếu. 8. Hôn ám trong phòng. Bộ thiên đang tu luyện. Lúc trước hắn đã đem băng cốc đan cho phụ thân phục dụng, phụ thân tiến nhập đóng băng trạng thái, thời gian ngắn không cần lo lắng. Ngoài ra còn cùng đại ca đại ca hảo hảo quát cái say mềm. Hôm nay bộ thiên liền bắt đầu bế quan, hắn thân mang trọng trách, muốn cứu phụ thân, cựu linh hoàn dương đan dược liệu chọn vẹn cần hơn một ngàn vạn thậm chí càng nhiều huyền tinh a. Còn có hư vô viêm, lại càng là cần phải đi thập đại tiên môn một trong huyền huyền tông tài có thể đạt được. Làm được những cái này, cơ bản nhất điều kiện chính là thực lực. Cường giả vi tôn đại lục, bất kỳ đồ vật đều là cùng thực lực nghị thông suốt, không có thực lực cường đại, đều là nói xuông. Bộ thiên nhắm mắt lại, linh hồn lại là tại vạn kiếp trong không gian. 30 lần linh khí nồng độ, hắn tu luyện một ngày, chống đỡ vượt được ở bên ngoài tu luyện 30 ngày. Trăm huyệt tề minh. Bộ thiên chính là một tên điên, tại 30 lần linh khí nồng độ, như trước không an phận. Tu luyện, hoàn toàn chính là điên cuồng cấp đoạn. Trên mặt đất linh đan dưới tác dụng, huyệt vị mở rộng ra giống như là một thôn thiên thú đồng dạng hung hăng địa thôn phệ linh khí nếu như không phải là trăm huyệt tề minh này thần kỳ vũ khí tồn tại hắn tuyệt đối muốn từng phút đồng hồ bạo thể thời gian một ngày một ngày trôi qua ba ngày sau đột ngột bộ thiên mở mắt thoải mái trong mắt hiện lên một đạo kích động hào quang ta rốt cục đi vào chân khí cảnh bộ thiên thì thào tự nói cảm thụ được trong đan điền không còn là một đoàn hư không ngược lại có một tia khí lưu lưu động hắn tâm tình thật tốt dưỡng khí dưỡng khí đó chính là bao hàm nuôi dưỡng đan điển vì khí chuẩn bị mà chân khí chính là bao hàm nuôi đến cực hạn tức giận nguyên khí lưu chuyển toàn thân trong cơ thể tựa hồ có một cỗ dùng không hết lực lượng đồng dạng dưỡng khí cảnh đi vào chân khí cảnh bộ thiên cường đại không chỉ gấp 10. nhóm lửa bộ thiên ánh mắt sáng ngời nhóm lửa trước mắt yêu dị hồng sắc hỏa diễm tráng kiện nhiều bây giờ có khả năng nhẹ nhóm luyện chế huyền cấp thượng phẩm cùng địa cấp hạ phẩm đan dược a coi như là địa cấp phẩm đều có thể miễn cưỡng thử a. Sau đó trong thời gian, Bộ Thiên lại lần nữa điên cuồng lên, hoàn toàn chính là một cái tu luyện tiên điên, không gián đoạn. Bất quá, tại tiếp tục tu luyện lúc trước, hắn hao phí thời gian một ngày, phối trí võ linh thủy. đã đạt tới chân khí cảnh, thân thể của hắn cực hạn cũng không dừng lại ba mảnh võ linh. Bộ Thiên thoáng cái đem võ linh đạo số khuyết trương tăng đến 6 mảnh. Lại còn, Bộ Thiên này 6 mảnh võ linh, gần như tương đương với phổ thông tu võ giả 13 14 mảnh võ đạo trình độ. Quả thật có thể nói người tiên. Nếu như không có ngoài ý muốn, bây giờ bộ thiên đã là toàn bộ thần phong đại lục trên võ linh tối cường người. Như vậy võ linh lại phối hợp trăm huyệt tề mình, địa linh đan, vạn kiếp không gian. Bộ thiên tự tin, hắn hiện tại, trên tốc độ tu luyện, có thể đạt tới bộ thường hy hơn trăm lần. Muốn biết rõ, bộ thường hy đã là tuyệt thế thiên tài. Gấp trăm lần bộ thường hy, này được lại như thế nào khủng bố? Lại là hơn 10 ngày đi qua. Bộ thiên khó khăn đạt đến chân khí cảnh 2 tầng. Tuyệt thế tu võ tốc độ xuống, nhưng cũng là dùng 10 ngày, mới đột phá 1 tầng. Có thể nghĩ đến chân khí cảnh, 1 tầng một tầng, không phải là tốt như vậy đột phá. 8. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 98, chương không xứng với ta. Chương 98, không xứng với ta. Hàng Vân thành võ đạo học viện. Viện trưởng. Dương Vũ Đình thật sự chỉ là nam đạo võ linh sao? Vì cái gì ta cảm thấy được nàng so với phổ thông nam đạo võ linh học sinh, trên tốc độ tu luyện cường đại hơn nhiều? Dương Tiên Quỳnh tò mò hỏi. Đã đạt đến dưỡng khí bốn tầng sao? Đích thực là đáng sợ tu võ thiên phú. Ta vốn cho rằng cho dù có đó này sao hơn tu võ tài nguyên, nàng cũng chỉ có thể thời gian ngắn phá một tầng đó. Không nghĩ tới. Cổ tư trần cười nói, trong ánh mắt tinh quang lấp lánh. Như vậy tu võ thiên phú, có lẽ có một kia cơ hội trực tiếp tiến nhập Thần Hải Tông cũng nói bất định. Đúng rồi, tính toán thời gian, thần người của Hải Tông muốn đến rồi. Người quá lực lượng lớn nhất, phóng ra tin tức, không chỉ có phải ở Hàng Vân Thành, còn muốn tại xung quanh tất cả thành trì, đem Thần Hải Tông võ đạo khảo thí tin tức biến thành mọi người đều biết. Ta muốn đạt tới nhất thịnh đại nhất tình trạng, muốn vạn chúng chú mục, muốn duy nhất một lần đem Dương Vũ Đỉnh danh khí đánh đi qua, cũng phải đem Hàng Vân võ đạo học viện danh khí đánh ra ngoài." Cổ tư Trần trầm giọng nói, nói qua Thân hình đều đứng lên, Dương Vũ Đình, Dương Vũ Đình, Dương Vũ Đình, không nghĩ tới ta hàng Vân Thành võ đạo học viện ra cái chân chính thiên tài. Ha ha ha ha, thật sự là tốt, rất nhanh. Tin tức chuyển ra ngoài, về thân Hải Tông, về Dương Vũ Đình, về Khảo Thí. Hết thảy hết thảy tin tức, giống như là Thủy Triều cuồn quận Đung đưa bao phủ toàn bộ hàng Vân Thành thậm chí xung quanh Đại Thông Thành, Vương Úc Thành, Tứ Vận Thành, Thiên Ấn Thành. 4. Nghe có nói hay chưa? Nhị lưu tông môn thần người của hải tông muốn tới hàng vân học viện, nói là có cái gì bảo tàng. Nghe nói, nhị lưu tông môn nhất kém nhất đệ tử, đặt ở chúng ta như vậy cựu lưu tiểu thành thị đều là khủng bố thiên tài. Lần này thần hải tông tìm kiếm bảo tàng vị trí chính là hàng vân trong học viện, cho nên, hàng vân thành võ đạo học viện sẽ có một cái có thể nương theo những thần hải đó tông tuyệt thế thiên tài tiến nhập bảo tàng chi địa cơ hội. Thảo, ta muốn là có thể tiến vào, chính là không thể tìm được một chút bảo tàng. Chỉ cần cùng những thần hải đó tông thiên tài một đường, ta cũng tổ tiên mạo yên. Đừng suy nghĩ, ngươi cho rằng ai cũng có cơ hội kia. Muốn thông qua thần hải tông khảo thí, tuy chỉ cần là hàng vân võ đạo học viện học sinh liền có tư cách tham gia khảo thí, nhưng, ta có cái cái rắm cơ hội a Dương Vũ Đình dường như đã là chân khí cảnh bốn tầng tồn tại. Chân khí cảnh bốn tầng. Đùa giỡn hay sao? Nàng không phải không lâu trước, mới phá chân khí cảnh sao? Hiện tại liền chân khí cảnh bốn tầng. này Đúng vậy a Tê liệt, quả thật chính là yêu nghiệt. Trong thời gian ngắn, đặt đến chân khí cảnh bốn tầng, thật sự là bất khả tư nghị. Mặc kệ như thế nào, chúng ta có mắt phúc. Đến lúc sau thần hải tông khảo thí, đem lại như thế nào rầm rộ a Thật sự là chờ mong. Toàn bộ hàng vân thành đều sôi trào, vô số người thảo luận, trong thanh âm tràn ngập hâm mộ, kính nể chờ mong. Cùng lúc đó, Dương Vũ Đình đã xuất quan. Đặt đến chân khí cảnh bốn tầng, nàng có lòng tin tuyệt đối không cần phải tiếp tục bế quan tu luyện. Còn nữa, căn cứ phó viện trưởng thuyết pháp, thân người của Hải Tông ở nơi này hai ngày, sẽ đến học viện. Dương Vũ Đình hơi hơi ngẩn cao đầu, cao ngạo vô cùng. Trên đường đi, nàng là tuyệt đối tiêu điểm, rất nhiều học sinh xa xa vừa ý hai mắt, trong ánh mắt là sùng bái cùng kính nghệ. Đây mới là chân chính thiên tài A. Đột nột, Dương Vũ Đình thân thể một hồi, đứng vững. Trong mắt của nàng hiện lên một kia dị sắc, không khỏi thì thảo tự nói, bộ thiên. Hảo trờ mong. Hảo trờ mong nét mặt của ngươi. Một giây sau, Dương Vũ Đình đối với nơi xa một người con gái lớn tiếng nói, Tôn Dương Phương, qua. Mưa. Vũ Đình tỉ, ngài. Ngài. Ngài lại cái gì phân phó? Tôn Dương Phương được sùng ái mà lo sợ, lại là kích động, lại là thấp thỏng, nhanh chóng một đường chạy chậm đi qua. Giúp ta phóng ra một tin tức, ta cũng cần toàn bộ thiên hàng thành thậm chí càng nhiều người biết. Dương Vũ Đình trầm giọng nói, trên mặt tràn đầy tàn nhẫn cùng đắc ý. Vũ Đình Tỷ, ngài nói. Tôn Dương Vương trùng điệp gật đầu. Phóng gia Bộ Thiên yêu thích ta, truy cầu ta mấy năm, cũng không quả tin tức. Dương Vũ Đình khỏe miệng kéo qua một tiếng ngạo nhiên. Thuận tiện lại chế tạo điểm dư luận, ha ha. Hắn Bộ Thiên không xứng với ta. Cương điệu một chút, hắn chỉ là một đạo võ linh tồn tại, vĩnh viễn sẽ không cực lớn tiền đồ, ỷ lại lấy hai cái yếu thú, không coi vào đâu. Võ đạo một đường, giờ mới bắt đầu, mà hắn vĩnh viễn chỉ có thể là dưỡng khí cảnh phế vật. Thôn Dương Phương biết Dương Vũ Đình nghĩ muốn cái gì, dạ dạ dạ. Vũ Đình tỷ, ta nhất định hảo hảo hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Dương Vũ Đình muốn là tại về sau Thần Hải Tông khảo thí trên trèo lên đỉnh thời điểm, vạn chúng chú mục lại còn đem bộ Thiên hung hăng địa trà đạm cảm giác. Dương Vũ Đình là muốn cho bộ Thiên một cái chân chính vũ nhục để cho hắn cả đời cũng không thể trở mình, cả đời đều là một chuyện cười. đương nhiên, sở dĩ nàng dám làm như vậy, đó là bởi vì nàng vừa bế quan đi ra, liền đã được tin tức. Hai con kinh thiên yêu thú rời đi. Ha ha. Lúc trước một lần đó bộ thiên đi tàn lạc sơn, phải làm cái gì đối với hai cái yêu thú có ân sự tỉnh. Hai cái yêu thú lần này tương trợ bộ gia, chỉ là báo đáp thân tình mà thôi. Tình nghĩa còn xong, liền rời đi, không phải sao. Bây giờ bộ gia, chân chính cường giả bộ chấn nghiệp còn hãm vào hôn mê, có lẽ đều đã chết. Còn giữ lại một đống phế vật, không đủ gây sợ, so với hàng vân võ đạo học viện kém xa. Tin tức phóng ra. Cho dù ngươi là bộ thiên khó chịu, vậy thì thế nào? 8. Bộ ra. Kéo kẹt. Cùng với một tiếng thanh thúy tiếng vang, bộ thiên tử trong phòng ra. Thiếu ra, ngài ra. Hồng Diệp những ngày này trên cơ bản đều canh giữ ở cổng môn. Lúc này, trông thấy bộ thiên lên ra, kích động vô cùng. Ừ. Đã đạt đến chân khí cảnh hai tầng, trên người của hắn nhiều một ít nó khí chất của hắn, phiêu giật cảm giác. Rất nhanh. Bộ gia đại sảnh. Bộ thương hy, tô linh vận. Vương Viễn Hải, Thường Phong, Khuê Long đám người, tất cả đều tụ tập, tất cả mọi người nhìn về phía Bộ Thiên, thật lâu không nói nên lời. Chân khí cảnh 2 tầng. Điều này sao có thể? Một lần bế quan cũng liền nửa tháng, vậy mà từ dưỡng khí cảnh 9 tầng đạt đến chân khí cảnh 2 tầng. Đây còn là người sao? Quá yêu nghiệt. Những ngày này, đều chuyện gì xảy ra? Bộ Thiên cười hỏi. Thiếu gia, những ngày này bộ gia phát triển không ngừng, một ngày một cái bộ dáng. Hiện tại Bộ da trên dưới tổng cộng có gần tới 500 người, trong đó, dưỡng khí tầng 5 trở lên người, có 320, chân khí cảnh phía trên người có 67 người, chân khí cảnh tầng 5 phía trên, cơ bản đều là cái khác tất cả lớn nhỏ gia tộc tộc trưởng cấp bậc cực giả, bọn họ đã phục dụng tứ sát đan, hiện giờ thành thành thật thật tại bộ gia là ngoại môn. Ngoài ra, toàn bộ hàng vân thành tổng cộng 89 tòa cỡ lớn cửa hàng, tất cả đều tại bộ gia da danh nghĩa. Hàng vân thành cảnh dưới 6 mảnh mỏ kim loại mạch. Hai cái huyền tinh mạch khoáng cũng đều tại bộ gia trưởng khống phía dưới. Thường Phong cùng Vương Viễn Hải trước dẫn đầu bẩm báo nói, nửa tháng này, bộ gia thuần lợi nhuận đã đạt đến 6 vạn 8000 mai huyền tinh, chống đỡ vượt được trước kia bộ gia chọn vẹn 2 năm thu hoạch. Thường Phong cùng Vương Viễn Hải lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn ngập kiêu ngạo. Những ngày này, bọn họ nhận thức chút thật thật, chẳng phân biệt được ngày đêm nỗ lực, bây giờ bộ gia đã có một cái quái vật khổng lồ sơ bộ bộ dáng. Công tử, tinh anh vũ vệ cũng ở trong khi huấn luyện, 20 người Cơ bản đều đạt đến dưỡng khí tầng 5 cảnh giới. Lại còn, đối với công tử ngài là tuyệt đối trung thành, ta có lòng tin trong vòng một năm, đem 20 người tất cả đều huấn luyện đến chân khí cảnh. Khuê Long cũng đứng dậy, trên người của hắn tràn ngập một cỗ lăng lệ khí thế, giống như lưới đao. Xem ra nửa tháng này, hắn không chỉ có huấn luyện vũ vệ, mình cũng không rơi xuống, đã là dưỡng khí tầng 5, tiến bộ thần tốc ca. Linh vận dược trang đâu vào đấy phát triển, 3 ngày trước, lại tuyển nhận đến một người luyện dược sư. Mặc dù chỉ là hoàng cấp trung phẩm, nhưng là có thể giúp đỡ trên không nhỏ chiếu cố. Cả ngày hôm qua, Linh Vận Dược Trang bán ra đan dược mức đạt đến 160 mai con số. Cái số này, đã lại Tô Thị Dược Trang lúc ấy bình quân một ngày hơn một phần ba. Ta có lòng tin trong vòng nửa năm ngang hàng Tô Thị Dược Trang, một năm sau vượt qua từng là Tô Thị Dược Trang. Tô Linh Vận đương nhiên đồng dạng đứng dậy, trên người Tô Linh Vận có một cố 10 phần 10 phần tự tin thần vận. Nửa tháng này, Xem ra nàng không chỉ có nỗ lực khỏe mạnh linh vận dược trang, bản thân tâm tính cùng khí chất cũng là nâng cao một bước. Về phần Bộ Thường Hy, chỉ là cho Bộ Thiên một ánh mắt, không nói gì thêm. Bất quá, Bộ Thiên có thể nhìn ra được, Bộ Thường Hy đạt đến khí tông 2 tầng đỉnh phong bộ dáng, cự ly khí tông tầng 3 không phải là rất xa. Hảo, hảo, hảo. Ha ha ha ha. Bộ Thiên thần sắc thỏa mãn, cười ha hả. Sau đó, Bộ Thiên hỏi, ngoại trừ bộ gia, mấy ngày nay Hàng Vân Thành còn có cái gì, những chuyện khác phát sinh sao? Này, Thường Phong khẽ như mày, muốn nói lại thôi. Nói? Bộ Thiên Thản nhiên nói, ngay tại lúc trước, đột nhiên truyền ra tin tức, Nhị Lưu Tông môn Thần Hải Tông muốn tới Hàng Vân Võ Đạo Học Viện, nghe nói là Hàng Vân Võ Đạo Học Viện có một bảo tàng chi địa. Sau đó, Thần Hải Tông sẽ làm cho một cái khảo thí, từ Hàng Vân Thành Võ Đạo Học Viện chọn lựa một người ưu tú nhất thiên tài, cùng bọn họ một chỗ tiến nhập bảo tàng chi địa. Thường Phong rất nhanh mà nói, hiện tại Hiện tại có đồn đại, hàng vân võ đạo trong học viện mỗi một học sinh cũng có thể tham gia khảo thí. Thế nhưng, dường như cơ hội cũng không đại, bởi vì, Dương Vũ Đình, Dương Vũ Đình, Bộ Thiên như mày. Dương Vũ Đình dường như đã là chân khí cảnh bốn tầng tồn tại. Thường Phong hít sâu một hơi nói. Đối với Dương Vũ Đình cùng Bộ Thiên ở giữa sự tình, Bộ gia vẫn còn có chút người biết, tỉ như Thường Phong. Hả? Như vậy trong thời gian ngắn, đột phá đến chân khí cảnh bốn tầng. Có ý tứ? Bộ thiên cười cười, từ biểu hiện ra, cũng không thể nhìn ra cái gì dị thường vẻ. Còn, còn, còn có. Thường Phong tiếp tục nói, cũng rất xấu hổ mà lại rất phẫn nộ, hoàn toàn nói không nên lời. Nói tiếp, ta không trách ngươi. Bộ thiên nhún vai. Thường Phong hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay nói. Đoán chừng là Dương Vũ Đình thả ra tin tức, hiện tại, gần như tất cả mọi người biết thiếu ra ngươi thích Dương Vũ Đình, truy đổi nàng đã nhiều năm cũng không có thành công. Còn có. Không ít người cũng đang thảo luận thiếu gia ngươi chỉ là dựa vào hai cái yêu thú, chính mình lại một đạo võ linh, không có gì con đường phía trước, không có khả năng phá chân khí cảnh. Mà Dương Vũ Đình là trên trời phượng hoàng, nhất phi trùng thiên, thiếu gia căn bản không xứng với Dương Vũ Đình, Dương Vũ Đình lựa chọn là chính xác. Hiện tại, toàn bộ Hàng Vân Thành thậm chí chu biên thành thành phố, đều tại nghị luận thiếu gia cùng Dương Vũ Đình. Hơn nữa, mấy ngày nay, Hàng Vân Thành càng ngày càng náo nhiệt, nghe nói, thần người của Hải Tông muốn đến. Một sóng lớn siêu cấp lớn cao chiều, đã tới rồi, ngồi đợi một sóng lớn phiếu để cử vào tới. Hắc hắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 99, chương thôi diễn vũ kỹ. Chương 99, thôi diễn vũ kỹ. Theo nàng đã nói rồi. Bộ thiên cũng không có thường phong trong tưởng tượng phẫn nộ, chỉ là nhàn nhạt mà cười cười. Thân hải tông tông môn khảo thí. Hàng vân võ đạo học viện tất cả học sinh cũng có thể tham gia khảo thí. Còn có hàng vân võ đạo trong học viện bảo tàng. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Hôm nay cứ như vậy, hai ngày này thời khắc chú ý thần hải tông tông môn khảo thí, có tin tức gì không, kịp thời cùng ta báo cáo. Thường Phong, Vương Viễn Hải, Khuê Long đám người trùng điệp gật đầu, sau đó rời đi. Trong đại sảnh, chỉ còn lại tô linh vận cùng bộ thường hy, đột ngột trong đó, bộ thiên có chút xấu hổ. Cái kia cái gì, ta còn có chút việc các ngươi trò chuyện. Nữ nhân ở giữa sự tình, bộ thiên thật sự là không muốn trộn lẫn tiến vào, hay là trước đi thì tốt hơn, còn nữa, hắn đích đích sát sát có việc. 6. Hôn ám trong phòng, bộ thiên xếp bằng ở trên giường, hắn trong hai mắt tinh quang lấp lánh, tự hồ, muốn xem thấu một ít đồ vật. Trước mắt của hắn, bày đặt chính là một bà trọng kiếm. Địa ngục. Vạn kiếp, ngươi nói này địa ngục là một kiện rất kinh người bảo bối. Bộ thiên đột ngột mà hỏi. Ừ, thông thường mà nói có thể khiến cho ta vạn kiếp cộng minh đồ vật, đều xem như bà bối. Người lấy được kia vô danh quyển trục cùng khổ xưa ra thú, cũng có thể khiến cho ta cộng minh, nhưng, chỉ có thể cộng minh 3 năm âm thanh. Mà trước mắt người thanh kiếm này, lại có thể khiến cho ta 16 âm thanh cộng minh. Vạn kiếp trong thanh âm tràn ngập một ít vẻ hứng phấn, kiếm này bên ngoài bao vây lấy một tầng hắc sắc, che đậy một ít đồ vật, trong kiếm mới là mấu chốt. Trong kiếm, ta cũng cần đem nó bên ngoài tầng này hắc sắc xóa đi sao Bộ thiên nhữ mày xóa đi, ha ha, cũng không phải là tốt như vậy đi, ít nhất ngươi bây giờ còn chưa đủ thực lực kia, trước không nóng nảy, ngươi bây giờ dùng này địa ngục vừa vận thuận tay, đợi về sau thực lực đầy đủ cường đại, ngươi lại đi mất này trọng kiếm tầng ngoài, dò xét dò tìm tìm trọng kiếm trong đến cùng cất giấu bí mật gì. Vạn Kiếp cười nói, trong lời nói tràn đầy chờ mong. Bộ Thiên gật gật đầu, trong hai mắt hiện lên một tia kiên định. Dương Vũ Đỉnh, Thần Hải Tông, bảo tàng. Lần này. Thật sự là ngươi hảo quang vạn trượng thời gian sau. Ngươi không để ý đến ta bộ thiên. Như là đã quyết định chú ý, bộ thiên hiện tại tối cần cần phải làm là tăng thực lực lên. Thời gian ngắn, muốn để thăng cảnh giới hoặc là gia tăng võ linh, đã không kịp. Vũ ký. Lựa chọn tốt nhất, chính là tu luyện một ít vũ ký. Bộ thiên đã tu luyện vũ ký có tốc bác điệp ảnh bộ ảo ảnh trưởng hộ gầm. Trong đó, ảo ảnh trưởng chính là hàng vân võ đạo học viện cơ sở vũ ký, tức bác là cận chiến vũ ký điệp ảnh bộ là thần pháp vũ kỹ gào thét thì là sóng âm vũ kỹ cũng chính là bộ thiên cho tới bây giờ cơ bản không có tu luyện chân chính trên ý nghĩa chiến đấu vũ kỹ như là quyền pháp trưởng pháp thối pháp đao pháp vân vân trọng kiếm lấy thế để người lấy lực các người quyền pháp chú ý không chết không lui lực phá vạn quân bộ thiên thì thảo tự nói trong đầu tựa như một cái to lớn vũ kỹ bảo tàng kho đang xoay tròn hắn tại chọn lựa chọn lựa thích hợp vũ kỹ của mình nửa giờ đi qua Rốt cuộc, Bộ Thiên chọn được rồi. Trấn Bát Hoang, huyền cấp trung phẩm quyền pháp vũ khí, mặc dù chỉ là huyền cấp trung phẩm, tại Bộ Thiên tồn kho, xem như tương đối thấp thứ bậc vũ khí, nhưng lại là thích hợp nhất hắn. Rốt cuộc, Bộ Thiên hiện tại vẹn vẹn chỉ là chân khí cảnh 2 tầng. Phong kiếm, địa cấp hạ phẩm vũ khí, vũ khí này đối với địa ngục mà nói là phi thường phù hợp vũ khí. Đương nhiên, bởi vì là địa cấp, Bộ Thiên trước mắt tu luyện có chút hết sức, nhưng nếu chỉ tu luyện thức thứ nhất, Lại cũng miễn cưỡng có thể, có địa cấp này vũ ký thức thứ nhất, có thể tạm thời với tư cách là hắn ẩn giấu vũ ký. Vũ ký chọn lựa hảo. Bước thứ hai, chính là thôi diễn. Tu luyện vũ ký, chú ý một cái ngộ, kiếm chiêu có linh, quyền pháp thông thần. Như thế nào ngộ linh cùng thần đâu này? Đối với phổ thông tu võ giả mà nói, chính là luyện, không ngừng luyện tập vũ ký, đạt tới quen tay hay việc, dạy công tôi luyện tình trạng, tự nhiên mà vậy liền có thể có linh, thông thần. Nhưng... Đối với bộ thiên mà nói, lại không phải như vậy. Hắn ở kiếp trước, đã ngộ qua, hiện tại. Chỉ cần dựa theo ký ức, một lần nữa thôi diễn, một lần nữa nắm giữ loại kia linh cùng thần, như vậy đủ rồi. Bộ thiên bàn ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích cả người an tĩnh giống như là cổ xưa tỉnh. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn an tĩnh, nhưng mà, trên thực tế, lúc này bộ thiên trong đầu, lại là đang điên cuồng vận chuyển. Một do thần thức hình thành tiểu nhân, trong đầu không ngừng làm an quyền không ngừng thôi diễn lặp lại chấn bát hoang cùng phong kiếm chấn bát hoang chấn động bát hoang rung động hai chấn bát hoang động ba chấn bát hoang liệt bốn chấn bát hoang thoái. chấn bát hoang tổng cộng liền bốn chiêu phong kiếm nhất kiếm đoạn phong hai kiếm thần phong ba kiếm vô phong phong kiếm thì là tổng cộng ba chiêu lâm vào thôi diễn lĩnh ngộ bên trong bộ thiên đã sớm quên mất thời gian tồn tại một ngày hai ngày ba ngày trọn vẹn ba ngày mà không được thức tỉnh Ba ngày sau, bộ thiên như trước đám chìm tại thôi diễn cùng lĩnh ngộ, mà hàng vân võ đạo học viện, lại tới một đoàn người. Thân người của Hải Tông đến rồi. Đát đát đát. Dương Tiên Quỳnh gõ Dương Vũ Đình lầu các cửa phòng. Vũ Đình, thân người của Hải Tông tới, viện trưởng để cho người cũng đi qua, trước cùng thân người của Hải Tông quen thuộc quen thuộc. Đối với về sau khảo thí, có không nhỏ chỗ tốt. Dương Vũ Đình sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, có khẩn trương, có chờ mong, có hưng phấn. Nàng hít sâu một hơi. Đi theo Dương Tiên Quỳnh, hướng phía hàng vân võ đạo học viện Thiên Hồng đỉnh mà đi. Thiên Hồng đỉnh chính là trong học viện quy cách tối cao một gian lầu cát, chuyên môn chiêu đái những cái kia khách nhân tôn quý. Rất nhanh, đến. Ha ha. Lương sư đệ, vậy mà lần này là ngươi đến đây hàng vân thành, thật sự là khiến ta giật mình a. Vừa mới đi vào Thiên Hồng đỉnh, Dương Vũ Đình bên thai liền truyền đến cổ tư Trần Thanh Âm, hắn ha ha mà cười cười. Cổ sư huynh, ngươi tại hàng vân võ đạo này học viện. Đó cũng là tiêu diêu tự tại, làm cho người ta hâm mộ hâm mộ a Theo sát cổ tư Trần Thanh Âm, có một người tuổi còn trẻ nam tử Thanh Âm. Tới tới, cùng lúc đó, cổ tư Trần ánh mắt sáng ngời, đứng lên. Vũ Đình A. Ta giới thiệu cho người giới thiệu. Vị này chính là thần hải tông ngoại môn siêu cấp thiên tài lương thư hành. Tại thần hải tông hơn vạn ngoại môn đệ tử, lương sư đệ có thể đứng vào top 10, tiến nhập nội môn là ván đã đóng thuyền sự tình. Lương sư đệ thuộc về tuyệt thế thiên tài thuộc loại Nhiên kỷ cùng ngươi sắp xỉ, năm nay mới 18 tuổi. Nhưng, đã là lĩnh vực cảnh một tầng cảnh giới. Ngoài ra, lương sư đệ chính là sáu đạo võ linh tồn tại. Vị này chính là vương tất độc vương sư đệ, vương sư đệ năm nay 17 tuổi, chân khí cảnh 9 tầng thiên tài. Vị này chính là cao phong cao sư đệ, cao sư đệ năm nay 17 tuổi, chân khí cảnh 9 tầng thiên tài. Vị này chính là lưu thao lưu sư đệ, lưu sư đệ năm nay 18 tuổi, chân khí cảnh 9 tầng định phong cảnh thiên tài. Vị này chính là Tiết Viêm Tiết Sư Đệ, Tiết Sư Đệ năm nay 18 tuổi, chân khí cảnh 9 tầng thiên tài. Cổ Tư Trần Vì Dương Vũ Đình giới thiệu 10 phần kỹ cảng, từ Cổ Tư Trần trong giới thiệu, lại là có thể rõ ràng biết, tiêu lương thư hành chính là lần này thần Hải Tông một nhóm ngoại môn đệ từ bên trong đầu lĩnh. Lĩnh Bức Cảnh, 18 tuổi, Thập Đại Thiên Tài, Tất Tiến Nội Môn, 6 đạo Võ Linh, rất nhiều hào quang. Lương Sư Đệ, Vương Sư Đệ, Cao Sư Đệ A. Đây là Dương Vũ Đình là ta hàng vân võ đạo học viện đệ nhất thiên tài, năm nay 16 tuổi, chân khí cảnh 4 tầng cảnh giới, năm đạo võ linh. Cổ tư trần cười nói, gặp qua các vị sư ca, dương vũ đình biểu hiện rất được thể, không tiêu ngạo không xỉm định, hơi hơi cúi đầu. Lương thư hành ánh mắt sáng ngời, ánh mắt chỗ sâu trong nhiều một ít vẻ tham lam. Dương vũ đình tuy không phải là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng cũng là một đại mỹ nữ, tiểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu, không phải sao? Lương thư hành có hứng thú cũng là bình thường. Ha ha. Dương sư muội tuổi còn trẻ, lại là có thực lực như vậy, làm cho người ta kính nể. Đúng rồi, Dương sư muội dài rất đẹp. Lương thư hành đứng lên, khoe miệng nhiều vẻ tươi cười. Trong chớp mắt, bất kể là cổ tư Trần hay là Dương Tiên Quỳnh hoặc là Vương Tất Độc bọn người là ánh mắt một hồi, ai cũng không phải người ngu. Lương thư hành đối với Dương Vũ Đỉnh có hứng thú, ai cũng nhìn ra. Cảm ơn Lương sư ca liều khen." Dương Vũ Đỉnh cười nói, đáy lòng lại là một ít không thoải mái. Thân Hải Tông Sắc thực rất ngưu rất ngưu, chính là nhị lưu tông môn. Nhưng, Lương Thư Hành chỉ là một ngoại môn đệ tử mà thôi, mặc dù xem như thiên tài, nhưng như cũ không phù hợp nàng tiêu chuẩn. Nam nhân của nàng nhất định hào quang vạn trượng, nếu loại kia vạn năm khó gặp yêu nghiệt mới có thể, Lương Thư Hành còn kém một ít. Dương Vũ Đình tâm cao khí ngạo, đã đạt đến như vậy một loại tình trạng, ai vậy cũng không biết được. Ít nhất, cổ tư trần cùng Dương Tiên Quỳnh nào biết đâu. Nếu biết, còn không bị sợ chết. Chuyện siêu hay Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 100, Trương Giã Tâm Bừng Bừng chương 100, Giã Tâm Bừng Bừng Nghe cổ sư ca nói, dương sư muội có rất cao tu võ thiên phú, thế nhưng bởi vì tu võ tài nguyên nguyên nhân, tốc độ tiến bộ không phải là rất nhanh. Lương Thư Hành cười nói, trong khi nói chuyện, hán tử trong túi chữ vật đột ngột lấy ra một ít đồ vật. Đây là địa cấp đan dược, tên là phong nguyên đan, an vào một khỏa phong nguyên đan chống đỡ được thượng tam thiên khổ tu, lại còn cơ bản không có bất kỳ tác dụng phụ, này một ít bình 16 khỏa sẽ đưa cho Dương sư muội. Đây là một bảo huyền cấp hạ phẩm cấp bậc kiếm, ta thấy sư muội binh khí của ngươi cũng không cao lắm đẳng cấp, bởi vì cái gọi là hảo kiếm phối mỹ nhân, thanh kiếm này đưa cho sư muội ngươi. A. Đúng rồi, đây là Thiên mua kiếm phương pháp, chính là ta một lần tại rèn luyện bên trong tìm được, thích hợp nữ tử tu luyện, là huyền cấp trung phẩm cấp bậc, có hảo kiếm Không có hảo vũ ký có thể không làm được. Còn có, đây là một mai túi chữ vật, tu võ người, tùy thân mang theo đồ vật quá nhiều, không, có một túi trữ vật, lại là bất tiện. Đợi đến Lương thư hành giới thiệu xong, Dương Tiên Quỳnh cùng Cổ Tư Trần đều chấn kinh thân thể run nhẹ nhẹ. Lương thư hành này thật lớn thủ bút, vì bong bóng lưu, thế nhưng là thật là cam lòng a. Ngược lại là Vương Tất Độc đám người mày may ngoài ý muốn cũng không có. Lương thư hành sau lương bối cảnh, để cho hắn đủ để có rất nhiều bảo vật, tài nguyên cho nên xuất thủ hào phóng, lại bình thường bất quá. Cảm ơn Sư Ca. Dương Vũ Đình cười nói, đúng là mảy may không có khách khí, trực tiếp đem những vật này toàn bộ nhận. Sư muội A. Ta mới tới hàng vần võ đạo này học viện, cái gì cũng không quen thuộc, không bằng người cùng Sư Ca đi chuyển vừa chuyển A. Thấy Dương Vũ Đình nhận những cái này tài nguyên, Lương Thư Hành cười đến càng thêm đắc ý, hắn trực tiếp đề nghị, không có chút nào quản chú ý cổ tư trần, vương tất độc, lưu thao đám người. Này! sư ca. E rằng không được, ta muốn trở về đi hảo hảo tu luyện, lần này thần hải tông tông môn khảo thí nghe nói vô cùng khó khăn, ta rất khẩn trương, nhiều tăng thêm một phần thực lực là một phần thực lực, nói cách khác, ta nếu là không có khảo thí thông qua, sư ca khẳng định cũng không nguyện ý. Dương Vũ Đình lại là lắc đầu, cự tuyệt. Nàng thừa nhận, lương thư hành xuất thủ rất hào phóng rất hào phóng, bất quá, những vật này, liền nghị cùng mình tốt hơn sao. Ha ha! Dương Vũ Đình nội tâm cười lạnh. Đợi đến tiến nhập thần hải tông nội môn đệ tử, đệ tử hạch tâm. Còn nhiều mà, tuyệt thế yêu nghiệt thậm chí đều biết có, một cái nho nhỏ lương thư hành tính là gì. Cũng không thể nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Nhưng, Dương Vũ Đình biểu hiện ra lại là không có cự tuyệt lương thư hành gửi tạo. Chỗ tốt tháng trước, đem lương thư hành này với tư cách là ván cầu cùng đá đặt chân, không phải sao. Tạm thời công khai cự tuyệt, đắc tội, cũng không hay. Giống như năm đó nàng lợi dụng bộ gia cùng bộ thiên chạy ra khu dân thường đồng dạng. Chính mình lúc đó chẳng phải biểu hiện người gặp người thích sao. Bộ thiên thằng ngốc kia chứng si tình nhiều năm như vậy, thật sự là buồn cười. Hiện tại, lương thư hành này, chính là một cái khác bộ thiên, nhiều nhất là ra cường phiên bản được. Này! Sư muội Ngươi yên tâm! Lần này thần hải tông tông môn khảo thí, ngươi nhất định có thể đi qua, không còn đi, còn không phải có sư ca giúp đỡ sao. Lương thư hành đâu có thể biết trước mắt cái này thoạt nhìn 10 phần 10 phần thanh thuần nữ tử. Trong nội tâm thậm chí có như thế như thế phức tạp tâm tư. Hắn thật sự là cho rằng Dương Vũ Đình lo lắng không thể khảo thí thông qua nha. Ha ha ha. Lương sư đệ, không nói rằng ngươi, toàn bộ Hàng Vân Võ Đạo Học viện, Vũ Đình đó là tuyệt đối đệ nhất thiên tài, cái khác không có bất kỳ người nào có thể nhìn qua nó bóng lưng. Lần này Thần Hải Tông tông môn khảo thí, tất nhiên là Vũ Đình thứ nhất, bất quá, Vũ Đình là cái rất nỗ lực nữ hài tử, một mực không có bao nhiêu tu võ tài nguyên. Đoạn thời gian trước Học viện đưa cho nàng một ít, nàng liền ngay cả tục bế quan nửa tháng, liên tục đột phá hai cái tiểu tầng thứ. Nàng tu luyện quá khắc khổ, cho nên, ngươi vừa rồi lại đưa tặng một ít tu võ tài nguyên, nàng dĩ nhiên muốn muốn trở về đi tu luyện. Cổ tư trần đứng lên, giải thích nói, cũng không thể bắt buộc Dương Vũ Đình, lại không thể đắc tội lương thư hành. Đã như vậy, sư muội, ngươi liền đi hảo hảo cố gắng lên. Có cái gì cần, cùng sư ca nói, ba ngày sau, thần hải tông tông môn khảo thí chính thức bắt đầu. Sư muội ngàn vạn chớ quên thời gian. Lương Thư Hành hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lánh, cuối cùng, hắn trầm giọng nói. Cảm ơn sư ca lý giải. Dương Vũ Đình hơi hơi không người, sau đó quay người rời đi. Lương Thư Hành nhìn chầm chầm Dương Vũ Đình bóng lưng, ánh mắt càng lửa nóng. Càng là không chiếm được, càng là hảo. Không phải sao? 10. Ba ngày sau, thần hải tông tông môn khảo thí tại hàng vân võ đạo học viện trước cửa võ đạo trận tiến hành. Tin tức này, như cùng là đã mọc cánh đồng dạng. Điên cuồng tuân động, vẹn vẹn tiểu nửa ngày thời gian, gần như mọi người đều biết. Bao gồm bộ da người. Thời gian rất nhanh trôi qua, lại là hai ngày đi qua. Toàn bộ hàng vân thành võ đạo học viện trước cửa khổng lồ võ đạo trên trận, đã vây đầy người. Ngày mai sẽ là thần hải tông tông môn khảo thí, hôm nay rất nhiều rất nhiều người, đều đã đợi không được. Đến từ hàng vân thành, đại thông thành, tứ vận thành, vương ốc thành, thiên ấn thành. trọn vẹn hơn trăm vạn người vây quanh gần như đem chọn cái võ đạo trận chen trúc thành con kiến ổ. Bộ ra. Hồng Diệp, thiếu ra còn đang bế quan sao. Thường phong đi tới bộ thiên trước của phòng, nhìn về phía đang canh giữ ở trước của phòng Hồng Diệp, hỏi. Vâng, thiếu ra như trước đang bế quan. Hồng Diệp gật gật đầu. Ngày mai sẽ là thần hải tông tông môn khảo thí, nếu như sáng mai, thiếu ra còn không có bế quan chấm dứt, chỉ có thể đem thiếu ra bế quan cắt đứt. Thường phong trầm giọng nói. Thường phong thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nột Kéo kẹt. Cửa phòng mở. Bộ thiên vậy mà đi ra. Thiếu ra, ngài bế quan kết thúc. Thường phong đại hỷ. Kết thúc, thần hải tông tông môn khảo thí bắt đầu rồi sao? Bộ thiên hỏi. Ngày mai buổi sáng. Hả? Ta đây này thời gian đổi vừa vặn A. Bộ thiên cười nói, khoe miệng nhiều một tia nghiền ngấm, dương vũ đình. Ngươi có phải hay không đã đã đợi không được A. Phong kiếm cùng chấn bát hoang muốn tu luyện đến bộ thiên muốn cấp bậc, hắn hiện tại, có niềm tin của 100%. Vài ngày không có ăn cái gì, để cho phòng bếp ngồi một bàn hảo đồ ăn, còn có, chuẩn bị nước ấm, cơm nước xong xuôi, ta còn muốn tắm một cái. Bộ thiên nói tiếp. 8. Sáng ngày thứ 2 Sáng sớm, bộ thiên mang theo Tô Linh Vận, bộ thường Hy khuê long đám người, hướng phía hàng vân thành võ đạo học viện mà đi. Đương nhiên, Tô Linh Vận cùng bộ thường Hy che lên khăn che mặt. Các nàng hai khuôn mặt, thật sự không thích hợp bộc lộ ra, nhất là quá nhiều người thời điểm, không phải vậy quá dễ dàng gây phiền toái. Vừa tới võ đạo trận, bộ thiên cũng bị dọa. Người ta tập nập, làm cho người ta kinh hại a Làm sao có thể có nhiều người như vậy? Võ đạo giữa sân, xây dựng một cái 10 phần 10 phần đại đài cao, kia đài cao đúng là có dài khoảng hơn 100 mét bộ dáng, thoạt nhìn vô cùng vô cùng chắc chắn. Trên đài cao, còn ngồi lên một số người. Hàng vân võ đạo học viện viện trưởng Cổ Tư Trần, Hàng vân thành võ đạo học viện phó viện trưởng Dương Tiên Quỳnh, cùng với còn có mấy cái bộ thiên không nhận ra người trẻ tuổi. Mấy người trẻ tuổi kia khí thế rất cường đại, xem ra bọn họ chính là Thần Hải tông ngoại môn đệ tử. Lĩnh vực 1 tầng, chân khí cảnh 9 tầng, chỉ là ngoại môn đệ tử, liền đạt đến loại tình trạng này sao? Chính mình muốn đi đường, quả nhiên còn rất dài rất dài. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, chương 33 tầng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, 33 tầng. Bộ thiên đám người đi là trong học viện bộ thông đạo, chuyên môn cho chuẩn bị tham gia khảo thí học viện học sinh đi, cho nên, coi như là người ta tập ngập, nhưng cũng là nhẹ nhõm đến dưới đài cao phương. Vừa mới đi đến dưới đài cao phương, đột ngột, bộ thiên bên thai chuyển đến thanh âm. Đến rồi. Dương Vũ đỉnh Dương Sư Tỷ đến rồi. Dương Sư Tỷ thật sự là chúng ta hàng vân thành võ đạo học viện tiêu ngạo. Mẹ nó, lại đột phá. Chân khí cảnh tầng 5, làm sao có thể? Làm sao có thể? Đây là muốn điên rồi sao? Dương Vũ Đình quả thực là tuyệt thế yêu người ta. Tốc độ tu luyện này quả thật khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều tiếng nghị luận, giống như giống như Thủy Triều mãnh liệt lấy. Hôm nay Dương Vũ Đình thân mặc màu xanh nhạt xa dẹt y phục, thoạt nhìn rất đẹp, nàng khẽ ngẩng đầu, khỏe miệng mang theo một tiêu cao ngạo hương vị. Chỉ cần có tài nguyên. Nàng không thể so với bất luận kẻ nào trên lệch Ba ngày thời gian, nàng lại đột phá một tầng, ai có nàng tốc độ tu luyện nhanh. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Tựa hồ, trên người Dương Vũ Đình, có một ít bí mật a. Bộ thiên thì thảo tự nói. Bất quá, lại không có chút nào lo lắng, coi như là chân khí tầng 5, thì phải làm thế nào đây? Vượt cấp đối với người khác mà nói rất khó, đối với bộ thiên mà nói nha. Bộ thiên. Một giây sau, Dương Vũ Đình nhìn thấy bộ thiên, nhất thời nàng từng bước một hướng phía bộ thiên đi đến. Vạn chúng chú ngủ, rất nhiều rất nhiều người đều kích động. Về Bộ Thiên cùng Dương Vũ Đình hết thảy, gần như tất cả mọi người biết. Bộ Thiên dùng một loại tiểu bí thuật, đem cảnh giới của mình che giấu. Cho nên, Dương Vũ Đình lúc này, mặc dù hiếu kỳ Bộ Thiên là cảnh giới gì, nhưng cũng là không có suy nghĩ nhiều. Võ linh không thể cải biến, Bộ Thiên chính là một đạo võ linh, vĩnh viễn đều là một đạo võ linh. Đó chính là nói, hắn không có khả năng phá chân khí cảnh, chỉ có thể dừng lại tại dưỡng khí cảnh. Bộ Thiên, ha ha Ngươi thật sự là tới. Dương Vũ Đình khinh thường nói. Nhất thời, toàn trường đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người tại cẩn thận nghe Dương Vũ Đình cùng Bộ Thiên đối thoại. Trên đài cao, lương thư hành khẽ như mày, cổ sư ca, nam tử kia là ai? Tên là Bộ Thiên, hàng vân võ đạo học viện học sinh, thích Dương Vũ Đình, đuổi nàng cực kỳ lâu. Chỉ là không có thành công, Vũ Đình rất chán ghét hắn. Dương Tiên Quỳnh trước tiên mở miệng, giải thích nói. Một cái con rồi quá. Hừ, chết tiệt con rồi Lương Thư hành hư một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Bộ Thiên, chẳng lẽ ngươi còn muốn tham gia Thần Hải Tông khảo thí hay sao? Thấy Bộ Thiên không mở miệng, Dương Vũ Đình tiếp tục cười nói, khỏe miệng nghiền ngẫm càng lúc càng nồng nặc. Theo Dương Vũ Đình chào phúng võ đạo trên trận vang lên rất nhiều tiếng cười, trên cơ bản đều là chào phúng. Ha ha ha ha! Bộ Thiên tuy nhiên, thậm chí Bộ gia hiện tại cũng là hàng vân thành tuyệt đối bá chủ, nhưng hắn và Dương Vũ Đình còn không có biện pháp tương đối. Dương Vũ Đỉnh quá kinh khủng, lúc này mới bao lâu? Một hai tháng A. Từ chân khí cảnh một tầng, đến chân khí cảnh tầng năm. Quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Bộ thiên nếu không tham gia khảo thí coi như xong, nếu tham gia, bị Dương Vũ Đỉnh trực tiếp nghiền ép, vậy thì phải ném đại nhân. Bộ thiên cũng không tệ, lúc ấy hắn ở cửa thành đột nhiên bạo phát, thực lực kia rất khủng bố rất khủng bố. Thật là khủng bố, nhưng, hắn về sau liền chết ngất. Nghe nói là phục dụng cái gì tác dụng phụ rất lớn đan Dược A Chỉ có thể thời gian ngắn bạo phát, về sau hội đánh về nguyên hình. Hắn hiện tại, tối đa cũng liền dưỡng khí 9 tầng. Cảm giác không có khả năng phá chân khí cảnh. Ai? Đáng tiếc ca. Bộ thiên chỉ là một đạo võ linh, nói cách khác, nhưng cũng là một siêu cấp thiên tài. Bộ thường hy cùng tô linh vận giận dữ, cũng là bị bộ thiên một người một phát bắt được. Tiếp theo, bộ thiên chớp hai mắt, dương vũ đỉnh, người nói nhảm nhiều quá. Ta tham gia không tham gia khảo thí, đó là chuyện của ta, tự hồ, chỉ cần là hàng vân thành võ đạo học viện học sinh, cũng có thể tham gia à. Ta cũng vậy, không phải sao. Hy vọng ngươi có thể như một nam nhân đồng dạng tham gia một lần, ha ha ha. Tốt nhất đem ta đánh bại. Ha ha ha rồi. Dương Vũ Đỉnh đôi mắt đẹp chớp chớp. Ha ha ha ha ha ha. Nhất thời, hiện trường lại là một hồi rền vang tiếng cười. Bộ thiên tham gia không tham gia, không có ai biết, thế nhưng, đem Dương Vũ Đỉnh đánh bại. Đây là tại gây cười. Hảo. Đều an tĩnh một chút. đồng nhất dây, cổ tư trần đứng lên, hắn lớn tiếng nói. Ta là hàng vân thành võ đạo học viện viện trưởng cổ tư trần. Hôm nay, thần Hải Tông sẽ tại ta hàng vân võ đạo học viện tiến hành một hồi tông môn khảo thí. Trận này tông môn khảo thí, tất cả ta học viện học sinh cũng có thể tham gia, chắc chắn là một hồi đặc sắc thị giác thịnh yến. Phía dưới, để cho chúng ta dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nên đến từ thần Hải Tông mấy vị siêu cấp thiên tài 3333. Gần như tất cả mọi người kích động dùng sức vỗ tay, không ít người sắc mặt đều hưng phấn lên, chờ mong vô cùng. Để cho chúng ta hoan nghênh thần hải tông lương thư hành lương tiểu huynh đệ lên tiếng. Theo sát, cổ tư trần nhìn về phía lương thư hành. Lương thư hành đứng lên, hắn đầu tiên là nhìn lướt qua toàn trường, tiếp theo, nhìn về phía dương vũ đỉnh. Cuối cùng, hắn lớn tiếng nói, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Ta nghĩ tất cả mọi người chờ mong thần hải tông tông môn khảo nghiệm Như vậy, hiện tại liền bắt đầu a vừa dứt lời đột ngột trong tay lương thư hành nhiều một khối ngọc bội giang rắc. vạn chúng chú nũ lương thư hành thoáng cái đem ngọc bội kia bóc nát một giây sau làm ngọc bội vỡ vụn một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt bóng người kia giả thoáng giả thoáng bính bính phanh cùng lúc đó lương thư hành vương tất động cổ tư trần đám người tất cả đều quỳ xuống thân hải lão tổ đệ tử lương thư hành được tông chủ chi mệnh xin ngài mở ra 33 tầng ảo cảnh thiên quỳ trên mặt đất Lương thư hành trầm giọng nói, trong thanh âm tràn ngập cực hạn cung kính. Mà giờ khắc này, võ đạo trong tràng, trọn vẹn hơn trăm vạn người, lại làm mỗi người cảm thấy bất an, giống như là bị đao kiếm để ngang trên cổ, mười phần hết sức khủng bố. Kia hư ảnh làm cho người ta khí thế, quả thực là kinh thiên, không phải là to lớn áp người kinh thiên, là loại kia lăng lệ kinh thiên. Dĩ nhiên là thiên nhân cảnh hôn ảnh. Bộ thiên thì thảo tự nói, mấy hơi thở, hư ảnh đột ngột giơ tay, nhất thời tất cả mọi người bên thai đều chuyển đến tiếng vang Vút vút. khanh khanh khanh hào hào xôn xao tiếng vang chói thai mỗi lần truyền vào đáy lòng giống như là búa tạ đánh đáng sợ cực kỳ tất cả mọi người cố nén cố này sợ hãi cùng kinh khủng nhìn chầm chậm kia đài cao nhìn lại mắt thường cùng với kia hư ảnh giơ tay chứa tay vượt qua tay động tác bất khả tư nghị một màn xuất hiện trên đài cao đột nhiên nhiều bậc thang tổng cộng 33 tầng bậc thang kia bậc thang Dựng đứng tại trên đài cào không trung 33 tầng bậc thang Hiện ra trắng nhạt hư sắc Thoạt nhìn hư vô mở mịt Đợi đến này 33 tầng bậc thang hiện ra Tại tất cả mọi người trước mắt Kia được xưng là thần hải lão tổ hư ảnh Cũng đã biến mất Cho đến giờ phút này Lương thư hành bọn người mới run run rẩy dày đứng lên Lương Lương Lương sư đệ Thế nào lại là 33 tầng ảo cảnh thiên khảo thí Đây không phải thần hải tông tối cao cấp bậc khảo thí sao Cổ tư trần run rẩy thanh âm hỏi. Trong thanh âm kinh hãi khó có thể hình dung. Không. Không biết, là tông chủ lời nhắn đủ. Lương thư hành nuốt một hớp nước miếng. Theo sát, lương thư hành mạnh mẽ tâm đệ xuống vừa rồi khủng hoảng cùng sợ hãi, sau đó, ánh mắt lóe sáng, giống lớn nói: "Đây là 33 tầng ảo cảnh thiên, chính là Thần Hải Tông trấn môn chi bảo thiên kính hư vô không gian bậc thang. Có thể chuẩn xác khảo thí một cái tu võ giả tu võ tiềm lực. Tu võ giả, chỉ cần leo nải 33 tầng ảo cảnh thiên, dùng hết toàn lực, leo đến ngươi có thể đạt tới cực hạn. Ngày 33 tầng ảo cảnh thiên không tốt leo, vô cùng quỷ dị, không liên quan hồ thực lực, cảnh giới thậm chí võ linh đạo số. Đồng dạng tu võ giả, có thể trèo lên tầng 3 thậm chí tầng 5, liền rất tốt. 33 tầng ảo cảnh thiên có ngôn, đang đệ chín tầng, chim thú tế minh, năm màu rực rỡ, vì trời xanh tán thành người, có thể giải tổn hậu thế. Trèo lên tầng thứ 15, hào quang phê thân, thần lôi lượn lờ, vì trời xanh xem trọng người có thể có trôi chạy tù võ con đường, lên như diều gặp gió, trở thành một đời cường giả. Treo lên thứ 21 tầng, vẫn áp vạn dặm, điềm lành hiện thân, chính là trời xanh sùng ái người, có được võ đạo khí vận treo võ đạo cao phong, trở thành một đời kinh diễm đại năng. Về phần tầng 21 phía trên, ta thần hải tông 3 vạn 6 ngàn năm kiếm tông lịch sử, lại không một người có thể vượt qua tầng 21, tối cường một người, chính là thứ 21 tầng, vị nào, cuối cùng đạt đến vô địch thiên nhân cảnh cũng chính là thần hải lão tổ. 33 tầng ảo cảnh thiên, ngay tại này, không đơn thuần là mọi người chúng ta có thể thấy rõ. Hiện tại, thần hải tông bên kia, bao gồm tông chủ, trưởng lão, chấp sự, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử. Tất cả thần hải tông trên dưới tất cả mọi người cũng đều có thể thấy rõ. Phía dưới, thần hải tông tông môn khảo thí, trèo lên 33 tầng ảo cảnh thiên, bắt đầu. Tất cả hàng vân thành võ đạo học viện học sinh, cũng có thể lựa chọn leo, không hạn chế. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, đại cao triều đang tại bắt đầu. Không nên gấp gáp, nước chảy chậm rãi ghi. Hắc hắc. Tranh thủ ghi vô cùng đặc sắc, tiếp tục cầu phiếu đề cử. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 102, chương một đám phế vật. Chương 102, một đám phế vật. Hôm nay 4 chương. Lương thư hành thanh em vừa dưới. Toàn trường, tất cả mọi người nhìn về phía kia 33 tầng ảo cảnh thiên Từng cái một trong ánh mắt tràn ngập kích động cùng kích động. Thật sự thần kỳ như vậy sao? 9 tầng liền có thể chim thú tề minh, 5 màu rực rỡ. Tầng 15 liền có thể hào quang khoác trên vai thân, thần lôi lượn lờ. Thậm chí tầng 21 có thể vân áp và giảm, điềm lành hiện thân. Thiệt hay giả? Dương Sư Tỷ, mấy người chúng ta lên trước đi, cho ngài tìm kiếm đường. Đứng ở Dương Vũ đỉnh bên cạnh mấy cái cả trai lẫn gái kích động mà nói. Có Dương Vũ đỉnh Bọn họ đương nhiên không có mảy may tính khả năng trở thành đệ nhất bị thần hải tông tông môn khảo thí chọn chúng. Thế nhưng, này không ngại bọn họ muốn tham gia khảo thí, muốn leo 33 tầng ảo cảnh thiên tâm. Ai không nghĩ thử một chút thần hải tông lớn như vậy phái tông môn tông môn khảo nghiệm là dạng gì đâu này. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Ừ, Dương Vũ Đình gật gật đầu, chân chính cường giả, đều là áp trụng, không phải sao. Nàng tự nhiên phải đợi, đợi đến A Miu ai chó đều khảo thí xong. Sau đó lại đi lên bỗng nhiên nổi tiếng. đát đát đát Cùng với suốt ruột tiếng bước chân, rất nhanh, khoảng chừng hơn 10 người hàng vân võ đạo học viện học sinh lên đài. Những học sinh này, bộ thiên cũng nhận thức mấy cái, bọn họ đại đa số đều là dưỡng khí 9 tầng, thậm chí còn có cự ly chân khí cảnh chỉ còn lại một tia khoảng cách, bọn họ gần như đều là 4 đạo võ linh, cá biệt hay là năm đạo võ linh. 33333. Đứng ở 33 tầng ảo cảnh thiên lúc trước, đài cao xung quanh, trên trăm vạn người vây quanh. Tất cả đều vô tay, trong lúc nhất thời, bầu không khí mười phần hết sức nhiệt liệt. Khoảnh khắc. Leo bắt đầu. Mười mấy cái cả trai lẫn gái bước ra bước đầu tiên, đứng ở cái thứ nhất trên bậc thang. Này một cái trước mắt, mắt thường có thể thấy, trong đó có sáu bảy người trẻ tuổi sắc mặt liền biến đổi, hai chân thậm chí run rẩy lên. Cái khác hai mươi mấy người người khá tốt, cũng không có cái gì sắc mặt biến hóa. Đài cao xung quanh, đã an tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, khẩn trương cực kỳ khủng khiếp bình bình phanh rất nhanh tất cả cả trai lẫn gái lại bắt đầu bước trên cái thứ hai bậc thang lần này rõ ràng tiếng bước chân rất trầm trọng cái thứ hai bậc thang tất cả mọi người leo lên thế nhưng lúc trước tại cái thứ nhất bậc thang liền run rẩy sáu bảy người trẻ tuổi sắc mặt đỏ lên từng ngụm từng ngụm thở tựa hồ rất khó khăn lương thư hành khỏe miệng kéo qua một tia khinh thường thần sắc cổ sư huynh ngươi hàng vân võ đạo này học viện học sinh thật đúng là chất lượng trên lệ a dạ dạ dạ Cổ tư trần hơi hơi xấu hổ. Đích xác chính lệch, này trường 31 học sinh, tại hàng vân thành võ đạo học viện, xem như cực hạn một đám. Thế nhưng, lúc này, rõ ràng có thể thấy, trong đó một phần nhỏ, đã kiên trì không xuống, thật sự là đủ kém cỏi. Cổ sư huynh, một năm trước, lương sư huynh đã từng khảo nghiệm qua 33 tầng ảo cảnh thiên, lương sư huynh đạt đến thứ 17 tầng, chính là ngoại môn đệ tử, leo tầng số tối cao một vị. Đồng nhất dây, vương tất độc kính để mà nói. Lương sư đệ là ngút trời kỳ tài, ta này tiểu học trong nội viện học sinh có thể so sánh không nổi, hàng vân thành chỉ là cựu lưu tiểu thành, ai? Cổ tư trần ánh mắt cả kinh, 33 tầng ảo cảnh thiên, có thể leo đến thứ 17 tầng, lương thư hành tiềm lực thật đáng sợ, quả thực là kinh thiên. Hắn đã hạ quyết tâm, về sau cùng với lương thư hành còn nhiều liên hệ, bảo trì quan hệ tốt đẹp. Ngay tại lương thư hành cùng cổ tư trần đám người nghị luận thời điểm, 33 tầng ảo cảnh trên trời, trường 31 học sinh, đã phân ra cấp bậc. Trong đó 6-7 đứng ở tầng thứ 2, như thế nào cũng không thể phóng ra bước chân, tựa hổ, tầng thứ 3 chính là một cái khảm. Hơn 10 phá tầng thứ 3, tiếp tục đi tới, đã đến tầng thứ 5, nhưng, tại tầng thứ 5, lại cũng không thể phóng ra bước chân. Còn dư lại còn có hơn 10 đứng ở tầng thứ 6, thoạt nhìn cũng không thống khổ, sắc mặt cũng không có thay đổi gì. Thế nhưng, bọn họ cứ như vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó, tựa như là không có tư duy a Ngủ rồi đồng dạng. Còn lại còn có 3 người. Trương Hạo Nhiên, Vương Đông Thân, Tùy Tân Á, này ba người đã đến tầng thứ 7. Lương Sư Đệ, ta kia hơn 10 học sinh đứng ở tầng thứ 6, thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu áp lực, vì sao không tiếp tục bước ra bước chân đâu này? Cổ Tư Trần tò mò hỏi, đối với 33 tầng ảo cảnh thiên hắn tại Thần Hải Tông nghe nói qua, nhưng vẫn không có cơ hội tự mình khảo thí 33 tầng ảo cảnh thiên, cho nên cũng không phải hiểu rất rõ. Ha ha, đích xác không có áp lực, thế nhưng Lâm vào ảo cảnh Lương thư hành ha ha cười cười, này 33 tầng ảo cảnh thiên, hữu lực lượng khảo nghiệm. Có ảo cảnh khảo nghiệm, có tâm trí khảo nghiệm. 4. Rất nhiều khảo nghiệm, đình trệ trên mặt đất 6 tầng lại bình thường bất quá. Nguyên lai like như thế. Cổ tư trần đã minh bạch, trong nội tâm đối với này 33 tầng ảo cảnh thiên càng thêm chấn kinh rồi, thật sự là một kiện nghịch thiên bảo vật ta. Cổ sư hình, xem ra ngươi những học sinh này không có người nào có thể bước vào tầng thứ 9. Lương thư hành tiếp tục nói. Hắn khẽ lấp đầu, trên mặt phải không thêm che lấp vẻ đăm chiêu. Nhìn nhìn những phế vật này tiến hành khảo thí, thật sự là không thú vị, 33 tầng ảo cảnh thiên, cũng bị những phế vật này vũ đủ. Ách, ba người bọn họ không phải là vẫn còn ở leo sao. Vì sao sẽ không có khả năng bước vào tầng thứ 9 đâu này? Cổ tư Trần có chút không cam lòng, rốt cuộc, đều là hắn hàng vân thành võ đạo học viện học sinh, biểu hiện quá kém, hắn cũng rất mất mặt. Vì cái gì? Đứng ở tầng thứ 7, cũng đã do dự. Phía trước núi Đao Hỏa Hải, cuối cùng là sợ. Chỉ cần do dự, kia sẽ không có khả năng lại tiến lên." Lương Thư Hành thản nhiên nói, thanh âm càng ngày càng lạnh, thật sự là một đám phế vật. Cổ Tư Trần khỏe miệng run rẩy, sắc mặt khẽ biến thành hơi khó coi, bất quá, lại không có bao nhiêu đối với Lương Thư Hành nộ khí, hắn không dám. Còn nữa, đích thực là Hàng Vân Thành Võ Đạo Học Viện học sinh qua phế vật. Quả nhiên, kế tiếp trọn vẹn nửa canh giờ, Trương Hạo Nhiên, Vương Đông thân. Tùy tân á ba người lại thực đứng ở tầng thứ 7, như thế nào cũng đạp không ra lại một bước. Nguyên bản ngừng thở, yên lặng hiện trường, càng ngày càng là ý. Chết tiệt, lan ra đây a! Thật sự là phế vật. Liên tầng thứ 9 đều leo không đi lên, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Xem ra này 33 tầng ảo cảnh thiên đích đích sắc sắc rất đáng sợ, quá kinh người. Bọn họ coi như là hàng vân thành võ đạo học viện ưu tú nhất nổ một cái người, không nghĩ tới. Ta nguyên lai like tưởng rằng, Chỉ ít có người có thể leo đến tầng thứ 9 được. Cổ sư huynh, ngươi có phải là không có khảo nghiệm qua 33 tầng ảo cảnh thiên? Đột nột, lương thư hành hỏi. Vâng, không có khảo nghiệm qua. Cổ tư trần gật gật đầu. Vậy, không bằng cổ sư huynh cũng thử một lần đi. Lương thư hành cười nói. Này, này có thể chứ? Cổ tư trần động tâm doài, tại thần Hải Tông, người nào không biết 33 tầng ảo cảnh thiên, thế nhưng, hắn lại không có cơ hội khảo thí. Có thể. Đương nhiên có thể. Chỉ có khảo nghiệm, người tài năng biết này 33 tầng ảo cảnh thiên là như thế nào khó có thể leo. Ha ha ha. Không phải vậy cổ sư huynh quay đầu lại còn phải trách ngươi những học sinh này. Nói thật, ngươi những học sinh này, tuy biểu hiện không ra gì, thật sự phế vật, nhưng cũng là trong dữ liệu. Cũng không kỳ quái bọn họ phế vật, mà là này 33 tầng ảo cảnh thiên, muốn leo, rất khó khăn. Lương Thư Hành cười nói, khoe miệng vẻ ngạo nhiên càng nồng đậm. Đúng à. 33 tầng ảo cảnh thiên rất khó leo lên. Nhưng, hắn lại là sáng tạo ra thần hải tông ngoại môn lần trước khảo thí ghi chép, lại càng là tôn lên hắn là như thế nào thiên tài. Ừ, cổ sư huynh cũng không cần có áp lực quá lớn, ta vương tất độc lúc ấy thành tích là tầng thứ 13. Ta là 14 tầng. Ta chỉ có tầng 12. Vương tất độc, lưu thao đám người cũng là trước sau nói. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 103, chương tiền đồ vô lượng. Chương 103, tiền đồ vô lượng. Đã như vậy, ta đây liền thử một lần đi. Cổ tư trần cuối cùng quyết định kiểm tra một chút, tròn chính mình ngộng, coi như là tự mình cảm thụ một chút 33 tầng ảo cảnh thiên. Lúc cổ tư trần đứng ở 33 tầng ảo cảnh ngày trước phương thời điểm, hiện trường, rất nhiều người đều mở to đôi mắt. Cổ tư trần, trong truyền thuyết hàng vân thành võ đạo học viện viện trưởng, lĩnh vực cảnh cường giả, hay là thần hải tông ngoại môn đệ tử. Hắn lại muốn tự mình kiểm tra một chút 33 tầng ảo cảnh thiên Có ý tứ Rốt cục có xem chút Một giây sau, cổ tư trần bắt đầu di chuyển bước chân Đúng là tốc độ rất nhanh Trong trước mắt, chính là 3 bước 3, 3, 3, 3, 3 Như vậy một màn, chấn phấn rất nhiều rất nhiều người Nhất là hàng vân võ đạo học viện học sinh Từng cái một kích động gầm rú lấy Khanh khanh khanh Mà, cổ tư trần hít sâu một hơi Tiếp tục di chuyển bước chân Lần này, đúng là liên tục 4 bước Đã đến trương hạo nhiên và ba người chỗ tầng kia. Hảo. Viện trưởng chính là viện trưởng. Ha ha ha. Quá lợi hại. Tiếp tục A. Toàn trường đều hoan hô lên, rất nhiều người rắc cuống họng hô to lấy. Chỉ có lương thư hành, vương tất độc đám người sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, có chút khinh thường. Trước tầng 7, tốc độ nhanh hơn nữa thì sao? Quả nhiên. Tiếp theo trong nháy mắt, lúc cổ tư trần lại một lần để khí chuẩn bị lại đến cái ba liền nhảy lại là ngoài ý muốn nổi lên. Đến tầng thứ 8. Thân thể của hắn giống như bị trói trói lại, hãm sâu vũng bùn đầm lầy. Cô này kéo tốn chi lực thật lớn thật lớn. Trong chớp mắt, hiện trường an tĩnh lại, như là sôi chảo trong nước thêm một hồ lô nước lạnh. Cổ tư Trần dụng hết toàn lực, điên cuồng thúc dục nguyên khí, 10 phần 10 phần khó khăn tại hao phí sau nửa canh giờ, mới xem như leo lên tầng thứ 9. Làm leo lên tầng thứ 9. Trong chớp mắt, kia 33 tầng ảo cảnh thiên thoáng cái buộc phát ra chói mắt hào quang. Đỏ, vàng, lam, lục tử. Ngũ sắc Thật sự là ngũ sắc, giống như cầu vồng, rực rỡ chói mắt, làm cho người ta một loại đi tới thiên giới. Lại còn, bên hai truyền đến một tiếng một tiếng thu eo. Hắc Lang gầm rú, mãnh hổ rít gào, thần long ngâm nhẹ, đỏ hạc minh âm. Kia rõ ràng thanh âm nhộn nhạo thiên địa, đúng là cấu thành một khúc mười phần mười phần có ý vị khúc. Vô số người nghe vào thai đoá trong, lại là có dũng khí tâm thần bình tĩnh cảm giác. Ngoại trừ lương thư hành đám người, toàn bộ trận tròn mắt. Nguyên Lai leo lên tầng thứ 9. Năm màu rực rỡ, chim thú tề minh là thực, không chỉ là nói một chút mà thôi. Thần. Quá thần. Này 33 tầng ảo cảnh thiên, đến cùng là dạng gì bảo bối A. Làm sao có thể thần ký như vậy? Chọn vẹn mười mấy cái hô hấp, mới liên tiếp có người từ trong lúc khiếp sợ phản ứng kịp, từng cái một nuốt nước miếng, ánh mắt tinh sáng nhìn chầm chầm 33 tầng ảo cảnh thiên. Đáng chết. Này 33 tầng ảo cảnh thiên đích thực là chân chính bảo bối, quá kinh khủng, quá thần kỳ, coi như là lao hủ ta cũng chỉ có thể leo đến tầng thứ 9, lại tiếp tục, ta rất rõ ràng, ta cũng sẽ cùng học sinh của ta đồng dạng hãm sâu trong đó. Một giây sau, cổ tư Trần đúng là chính mình rất nhanh hướng phía phía dưới đi tới. Hắn không có đem hết toàn lực, tất cả cũng liền không có triệt để hám sâu. Hắn xác định, nếu như mình cường thịnh trở lại đi leo một tầng, phải hám sâu tiến 33 tầng ảo cảnh thiên. Hắn còn cần chăm sóc hiện trường thế cục, cũ, cũng không thể hám sâu. Cổ tư Trần sau khi xuống tới, hiện trường trên trăm vạn người xem rốt cục đã minh bạch. Không phải là hàng vân thành võ đạo học viện học sinh phế vật, mà là này 33 tầng ảo cảnh thiên thật đáng sợ. Coi như là cổ tư trần như vậy tuyệt thế cường giả, vậy mà cũng chỉ có thể đến tầng thứ 9. Thần Hải Tông. Quả nhiên là Thần Hải Tông. Lương sư đệ, sư huynh thật sự là phục ngươi rồi, này 33 tầng ảo cảnh thiên cực kỳ đáng sợ. Sư huynh bước vào tầng thứ 8, muốn thượng đẳng 9 tầng thời điểm, như hãm sâu vô biên vô hạn đầm lầy, kia một cái chớp mắt đều muốn tuyệt vọng. Cổ tư Trần sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng xám, trầm giọng nói, nghĩ đến Lương thư hành vậy mà lên thứ 17 tầng, thật sự là rung động, quá kinh khủng, Lương thư hành về sau tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng a. Sư huynh Liêu khen, 33 tầng ảo cảnh thiên đích sắc rất khó. Lương thư hành cười nói, trên người cỗ này ngạo khí càng dày đặc. Theo sát, cổ tư Trần hít sâu một hơi, mạnh liệt đứng lên lớn tiếng nói, ta hàng Vân Thành Võ Đạo Học viện, còn có những người khác muốn đi lên khảo thí sao? Cùng với cổ tư Trần thanh âm, Chuyên dụng thông đạo bên kia tụ tập trọn vẹn hơn 1.000 học sinh đúng là gần như đều túi lầu xuống sợ hãi liền Trương Hạo nhiên đám người đi lên đều là mất mặt thậm chí viện trưởng đại nhân đều chỉ có thể tới tầng thứ 9 bọn họ đi lên kia được càng mất mặt ta trong đó có mấy cái hơi hơi lớn các người lại là ánh mắt nhìn về phía dương Vũ Đình hiển nhiên thời điểm này chỉ có dương Vũ Đỉnh lên đài, có lẽ mới có một tia cơ hội vãn hồi một ít mặt mũi A bất quá có cổ tư Trần phía trước Rất nhiều người cho dù xem trọng Dương Vũ Đỉnh, cũng hiểu được Dương Vũ Đỉnh tối đa cùng Cổ Tư Trần không kém bao nhiêu đâu. Có thể thượng đẳng 9 tầng, cũng rất tốt rất khá. Nếu như không có những người khác, Dương Vũ Đỉnh, ngươi tiến hành khảo thí a." Cổ Tư Trần hơi hơi cắn răng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Dương Vũ Đỉnh, ánh mắt kia rõ ràng tại báo cho Dương Vũ Đỉnh, đừng cho hắn thất vọng. Dương Vũ Đỉnh khẽ gật đầu, tuy chấn kinh 33 tầng ảo cảnh thiên khó có thể leo, nhưng cũng là lòng tin tràn đầy. Cho dù khó Nàng cũng sẽ lấy được không tệ thành tích. Dù gì, vẫn không thể vượt qua Trương Hạo Nhiên chờ ai. Ba, ba, ba, ba, ba Dương Vũ Đình muốn lên, giờ khắc này, tiếng vỗ tay lôi động, hoan hô vang dội, vô số người ánh mắt sáng rõ, có chút kích động. Dương Vũ Đình, từ khi nàng liên tục từ chân khí một tầng cực nhanh đột phá đến chân khí tầng 5, gần như tất cả mọi người biết tên của nàng, bao gồm Đại Thông Thành, Vương Úc thành đợi thành trì qua quan sát khảo thí người. Đối với nàng chờ mong, đó là mười phần lớn hết sức. Dương Vũ Đình đầu tiên là quét bộ thiên liếc một cái, tiếp theo hướng phía đài cao đi đến, rất nhanh, nàng liền đứng ở kia 33 tầng ảo cảnh ngay trước phương. An tĩnh một chút. Dương Vũ Đình khoát tay. Ma, Dương Vũ Đình bắt đầu di chuyển bước chân, giờ khắc này, cổ tư Trần rất nhanh nắm tay, rất khẩn trương rất khẩn trương, thành bại lúc này nhất cử a. Nếu như Dương Vũ Đình thành tích cũng không nên, kia Hàng Vân Thành Võ Đạo Học Viện lần này xem như mất mặt ném đi được rồi. Đát đát đát. Chớp mắt, vạn chúng chú mục Dương Vũ Đình thân hình nhẹ nhàng chậm chạm, phiêu giật, một cái hô hấp một bước, trước mắt, lại đã đạt đến tầng thứ ba. Thế nhưng, không có ai vỗ tay. Vì sao? Này 33 tầng ảo cảnh thiền, vượt hướng phía phía trên càng khó, vừa mới bắt đầu nhanh, cũng không coi vào đâu. Đát đát đắt. Dương Vũ Đình sắc mặt không thay đổi, thân hình không run, như cũ là như vậy tự tin khí chất, phiêu giật như là một cái linh động chim tước, lại lên ba cái bậc thang. Lần này, Không ít người quan khán sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Nếu như nói ba tầng trước cực nhanh đi lên, không coi vào đâu. Thế nhưng, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, có thể một hơi đi lên, lại là có chút kinh người, rốt cuộc, liền cổ tư trần cũng không có làm được. Hiện trường càng an tĩnh, trên trăm vạn đôi mắt, gắt gao nhìn chầm chầm kia ba mươi ba tầng ảo cảnh thiên, gần như không người nào dám tim đậu. Rất nhanh. Đột ngột được. Năm màu rực rỡ, chim thú tẩy minh. Mọi người còn chấn kinh tại Dương Vũ Đỉnh tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 nhanh chóng thời điểm, Dương Vũ Đỉnh lại đã đến tầng thứ 9. Chơi ạ. Một màn này xuất hiện ở tất cả mọi người trong ánh mắt, làm cho người ta nhịn không được hít vào khí lạnh. Làm sao có thể? Muốn biết rõ, thân là hàng vân thành võ đạo học viện cổ tư trần, cũng là tại tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 trong đó hao phí nửa giờ, mới khó khăn vùng vẫy bước trên tầng thứ 9. Trước mắt Dương Vũ Đỉnh, hoàn toàn là như lý bình bước. Chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 104, Trương Điên Cuồng Dung Đậu. Trương 104, Điên Cuồng Dung động Hảo. Hảo. Hảo. Cổ tư trần kích động vô cùng, đôi mắt giống như là tinh thần đồng dạng sáng ngời. Không chỉ là hắn, Dương Tiên Quỳnh cùng với khác một ít hàng vân thành võ đạo học viện đạo sư, toàn bộ kích động, tiêu ngạo. Lương Thư Hành, Vương Tất Độc đám người nhìn nhau, trong ánh mắt cũng là không thể che lấp hết dung động. Nhẹ nhàng như vậy. Biểu hiện của Dương Vũ Đình quả thật quá kinh người. Đát đát đát. Mà vô số người hốc mắt hung hăng co rút lại, Dương Vũ Đình có thể nói thần tiên phụ thể, liên tục cất bước từ tầng thứ 9 đến tầng thứ 15, một hơi cũng không có thở gấp, dễ dàng đến tầng thứ 15. Đứng ở tầng thứ 15, Dương Vũ Đình khẽ ngẩng đầu, mỹ lệ trên khuôn mặt là tuyệt ngạo vẻ. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, thiên địa chấn kinh, minh hưởng tận người. Trên chín tầng trời, pháo mừng đồng dạng Liên tục hàng thân lôi, lôi điện ba vạn tròng, tử quang nắp thiên địa, chẳng kia mặt cực kỳ khủng bố, cực kỳ rung động. Lại nhìn Dương Vũ Đỉnh, có thể so với Thiên cung tiên nữ, người mặc hào quang, hư ảo mờ ảo, tựa như là đứng ở trên thiên giới. Đài cao từ trên xuống giới, trước trước sau sau, tất cả mọi người quên hô hấp. Bao gồm lương thư hành đám người, bọn họ đều đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm 33 tầng ảo cảnh thiên. Một hơi, đã đến tầng 15. Như thế nào khủng bố như vậy? Đã nói lương thư hành chính mình, tuy đạt tới thứ 17 tầng, nhưng, top 10 tầng 5, cũng tuyệt đối không có trước mắt Dương Vũ Đình nhẹ nhóm. Từ trên người Dương Vũ Đình, hoàn toàn nhìn không đến cái gì mệt nhọc, khó khăn a. Đây còn là người sao? Đây còn là kiểu lưu tiểu thành thị người sao? Bộ thiên! Người bây giờ, là kính trọng sao? Dương Vũ Đình đứng ở đó tầng 15, đột nột, nàng hơi hơi quay đầu, hai mắt nhìn về phía bộ thiên, thản nhiên nói. Thẳng đến Dương Vũ Đình mở miệng. Hiện trường mới rốt cục có người có tư duy. Ba ba ba ba ba ba. Điên cuồng tiếng vỗ tay, gần như chỗ sung yếu phá thiên cung. Các loại tiếng hò hét, hoàn toàn là trắng trợn, điên cuồng vô cùng. Vô số đạo kích động, bội phục, tiêu ngạo ánh mắt nhìn chầm chầm Dương Vũ Đình. Nghe nữa đến Dương Vũ Đình nhắc đến bộ thiên. Ha ha ha ha. Chê cười. Thật sự là chê cười. Nếu như nói lúc trước bộ thiên chỉ là không xứng với lời của Dương Vũ Đình, như vậy, giờ khắc này, chính là nhất thiên nhất địa. Chính là một hoàng đế một tên ăn mày. Trận này khảo thí. Dương Vũ Đình ba chữ, có lẽ sẽ vang vọng vô số địa phương A. Bao gồm nhị lưu tông môn thần hải tông. Tuyệt thế thiên tài. Dựa theo lương thư hành thuyết pháp, lúc này Dương Vũ Đình đã là trời xanh xem trọng phía trên, tất thành một đời cường giả. Lại còn, bây giờ còn không phải là Dương Vũ Đình cực hạn A. Nàng liên trên tầng 15, hoàn toàn không có dừng lại. Cực hạn của nàng ở nơi nào? Tiểu tử. Này trên người dương vũ đình đích sắc cất giấu bí mật gì, rất không đơn giản. Bộ thiên thần sắc một tiêu biến hóa cũng không có, đảm nhiệm theo kia vô số đạo nghiền ngầm ánh mắt cùng ẩm ý chào phúng, chỉ là như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng, vạn kiếp lại lên tiếng. Ha ha, đích sắc không đơn giản, bất quá, ta bộ thiên còn có thể sợ nàng hay sao? Bộ thiên cười cười, khỏe miệng kéo qua một tia im lặng. Vũ đình, cố gắng lên, tiếp tục leo, tiếp tục leo, tiếp tục leo. cùng lúc đó Cổ tư Trần Điên cuồng quát, kích động giống như muốn hãm vào điên cuồng. Dương Vũ Đình cười cười, kêu tiêu ngạo khí chất, tràn ngập thương khung. Tiếp theo, nàng tiếp tục di chuyển bước chân. Thứ 16 tầng. Rất nhanh, toàn trường chỉnh tề gào to, lúc Dương Vũ Đình leo lên thứ 16 tầng, là tất cả mọi người một chỗ thét lên. Thứ 17 tầng. Mà, lại là một lát, chỉnh tề gào to lại lần nữa vang lên, Dương Vũ Đình đã leo lên thứ 17 tầng. Lương Sư Minh, Dương Vũ Đình này. Dương Vũ Đình, như thế nào khủng bố như vậy? Cao Phong nuốt một hớp nước miếng, con ngươi đều muốn trừng ra. Lương sư huynh, tính cả ngươi tại bên trong, nghe nói, chúng ta Thần Hải Tông trên dưới, gần nhất 1000 năm, chỉ có 59 người đạt tới thứ 17 tầng tình trạng. Treo lên 17 tầng không có người nào không phải là tuyệt thế thiên tài. Dương Vũ Đình, Lưu Thao hít sâu một hơi, kinh hãi và phần. Dường như, dường như nàng còn chưa tới cực hạ. Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục? Đến 16 17 tầng loại tình trạng này, muốn lại phóng ra một bộ bước, đều vô cùng khó khăn. 18 tầng, gần nhất 1.000 năm, thần hải tông chỉ có 16 người đã tới. 19 tầng gần nhất 1.000 năm, chỉ có 4 người đã tới. Tầng 20, gần nhất 1.000 năm, không có ai đã tới. Tầng 21, đó là thần hải lão tổ vô thượng ghi chép. Thiết viêm thanh âm run nhẹ nhẹ. Lương thư hành không mở miệng, chỉ là gắt gao nhìn chầm chầm Dương Vũ Đình, trong ánh mắt là kích động cùng mãnh liệt chiếm hữu Dương Vũ Đình Dương Vũ Đình, ngươi nhất định là ta đấy." Đồng nhất giây, 18 tầng. Vạn chúng cùng kêu lên, vô số người quát. Tuy lúc này, Dương Vũ Đình tốc độ hạ, thế nhưng, thứ 18 tầng, nhưng cũng là một cái làm cho người ta không thể tin tuyệt thế kinh người thành tích. 18 tầng, Lương Sư Minh, bây giờ Dương Vũ Đình tại Thần Hải Tông trong lịch sử, sắp xếp nhập tốt 16. Tiết Viêm hô hấp đều ngừng lại, thậm chí bởi vì quá kích động, trong cơ thể nguyên khí có chút táo bạo. Còn không phải cực hạn Lưu Thao thanh âm khàn khàn. Vô số người nhìn chăm chú, Dương Vũ Đình run rẩy bước chân, run run rẩy rẩy đáp lên tầng 19. Nhưng vừa định muốn nhắc tới thân thể, muốn cả người đứng ở tầng 19, lại là thân thể hùng hoàng địa lay động. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Ngàn vạn nhìn chăm chú, trăm vạn người cùng nhau cố gắng lên, chàng kia mặt vô thượng rung động, này một cái chớp mắt, gần như tất cả mọi người bị Dương Vũ Đình kinh diễm biểu hiện chinh phục. Xoẹt xoẹt. Trói hai tiếng vang. Dương Vũ Đình trọn vẹn thử một phần ba canh giờ, rốt cục, nàng thoang cái đứng ở tầng 19 lên. Lúc Dương Vũ Đình đứng trên tầng 19 thời điểm, điên rồi. Toàn bộ võ đạo trận giống như là bị đốt lên sôi trào không gian, hoàn toàn điên cuồng, giống to, hò hét, làm ăn quyền thậm chí nỉ non. Vô số người kích động không có thể khống chế. Cổ tư trần đứng ở nơi đó, gần như muốn mê muội, hắn đến bây giờ đều không thể tin được đây là thật được. Dương Vũ Đình cho hắn kinh hỉ lớn đến hắn gần như không thể tiếp nhận tình trạng. 19 tầng, tiến nhập trước 4 sao. Lương Thư Hành thì thảo tự nói. Đông nhất dây, Dương Vũ Đình lại là từ từ, khó khăn xoay người. Tuy ta còn không có hãm vào hảo cảnh, nhưng, tầng này, đã là cực hạn của ta. Dương Vũ Đình lớn tiếng nói, có phải hay không cực hạn, nàng rõ ràng. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh trở lại. Ha ha. Hiện tại, ta liền cùng chờ đợi nhìn bộ thiên. Ừ. Chính là kia cái đã từng quấn quýt chặt lấy truy đổi ta rất nhiều rất nhiều năm người. Ta chờ đây hắn leo 33 tầng ảo cảnh thiên. Ta cùng chờ đợi hắn vượt qua ta. Dương Vũ Đình nói qua, ánh mắt rơi ở trên người bộ thiên. Bộ thiên, ngươi còn chưa lên leo 33 tầng ảo cảnh thiên sao? Sợ. Theo lời của Dương Vũ Đình em rơi xuống, hiện trường đầu tiên là an tĩnh một chút, sau đó, ầm ầm cười to. Ha ha ha ha. Chết cười ta. Kêu cái gì chó má bộ thiên cái này trận tròn mắt ta? Tết liệt, một đạo võ linh phế vật, cũng không biết đi cái gì chó thì vận. Đã làm vài món đại sự, kết quả là tìm không thấy Nam Bác. Dương Vũ Đình một mực yên lặng, đó là một cái điệu thấp, kết quả đâu này? Hôm nay bỗng nhiên nổi tiếng, bỏ qua kia bộ thiên 999 con phố. Ha ha ha ha, ta không được, thật sự là cười ta đây đau xót hồng, Kia bộ thiên đoán chừng trận tròn mắt, hắn hôm nay liền không nên tới. Bộ thiên khẽ như mày, rất không thoải mái. Lúc trước, hắn chẳng qua là cảm thấy Dương Vũ Đình lang tâm cầu phế, lấy hoán trả ơn, là một rắn giết nữ nhân. Giờ khắc này, lại cảm thấy nữ nhân này vô chi có chút buồn ôn. Dương Vũ đỉnh Ta bắt đầu leo sao? Bộ thiên thản nhiên nói, tại hoặc là ngươi đã đến tầng cao nhất sao? Nói cách khác, ai cho ngươi sự tự tin như vậy? Như vậy tiêu ngạo. Ha ha. Tiếp tục là giấy, còn có chương 1. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 105, chương đồ body đồ chơi. Chương 105. Đồ bỏ đi đồ chơi. câm miệng. Không đợi Dương Vũ Đình mở miệng, lương thư hành đột ngột uống được, chẳng lẽ ngươi có thể leo đến 19 tầng phía trên. Ta thần hải tông ngàn năm qua, chỉ có 4 người đạt tới tầng 19, tầng 20, không người, tầng 21 đó là thần hải lão tổ thành tích. Ngươi là muốn chỉ đứng sau thần hải lão tổ. Lại muốn vượt qua thần hải lão tổ. Hử. Vô chi không sao, thế nhưng không nên nói lung tung. Bộ thiên, không nên ở chỗ này quay rối, trở về đi a. Bây giờ Dương Vũ Đỉnh không phải là người có thể ganh đua so sánh trên, không muốn bởi vì một bước sai lầm tánh mạng. Cổ tư Trần cũng là thản nhiên nói, rất lạnh lùng. Hiện tại Hàng Vân Võ Đạo Học Viện ra Dương Vũ Đỉnh như vậy một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Dương Vũ Đỉnh mặc kệ đúng sai, mặc kệ bất kỳ, đó chính là thiên. Vừa nghĩ tới, về sau Dương Vũ Đỉnh rất có thể muốn đi vào Thần Hải Tông nội môn thậm chí trở thành đệ tử hải tâm, hắn liền kích động không thể ức chế. Dương Vũ Đỉnh là Hàng Vân Võ Đạo của hắn học viện người a. Này được là như thế nào vinh quang? Về sau hàng vân võ đạo học viện gây chuyện không tốt muốn danh Trần Bốn Phương. Ai dám cùng Dương Vũ Đình đối nghịch, đó chính là cùng hắn cổ tư Trần đối nghịch, cùng cả cái hàng vân thành võ đạo học viện đối nghịch. Đứng ở bộ thiên bên cạnh những hàng vân võ đạo đó học viện cả trai lẫn gái, đồng dạng là từng cái một lớn tiếng nói. Ha ha ha ha. Cút đi. Bộ thiên, không muốn dây rủa nữa. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi lên mất mặt ta? Ngươi sẽ không cảm thấy mình cũng có thể leo 33-10 tầng ảo cảnh thiên, cũng có thể leo cái 10 tầng 8 tầng A. Đông đông đông. Đông nhất dây, bộ thiên lại là hướng phía đài cao đi đến, từ đầu đến cuối sắc mặt hắn không thay đổi, thậm chí, liền một tí tia nộ khí cũng không có. Bộ thiên. Ai bảo ngươi lên đây? Cổ tư trần giận dữ. Ta là hàng vân thành võ đạo học viện học sinh, tuy ta khinh thường khảo thí cái này cái gì cho má đồ chơi, thế nhưng, ha ha, đã có người muốn xem ta leo. Vậy leo quá." Bộ Thiên cười nói, tiếp theo, hắn hơi hơi dương mắt, nhìn về phía 19 tầng Dương Vũ Đình, "Ta nói đúng không?" Khanh khách. Dương Vũ Đình thản nhiên cười cười, "Đúng vậy a. Ta thật mong chờ ngươi leo." Theo sát, đột nột, nét cười của Dương Vũ Đình thoáng cái thu liễm, biến thành trào phúng dữ tợn. "Bộ Thiên, ta Dương Vũ Đình ngay trước trăm vạn người mặt lập nhiều lời thể. Ngươi muốn là có thể vượt qua ta, ta quỳ gối mặt ngươi dập đầu." "Hừ, phế vật. Vĩnh viễn là phế vật." Một đạo võ linh, vĩnh viễn là một đạo võ linh. Đã từng ta coi không nổi ngươi, hiện tại như trước xem thường ngươi. Đã từng ngươi lấy lòng ta, cho ta đương nguyên tình, mà ta chỉ là cao cao, khinh thường nhìn nhìn ngươi, hiện tại vẫn là như thế. Dương Vũ Đình thanh âm rất lớn, nhiều tiếng truyền vào mỗi người lốt hai. Tiểu tử, ngươi trước leo, đợi lát nữa, ta cho ngươi một kinh hỉ, hắc hắc. Đánh kia thần người của Hải Tông còn có Dương Vũ Đình tâm đều đau. Hắc Đúng lúc này, vạn kiếp hắc mà cười cười nói. Trong thanh âm tràn ngập tà ác hương vị. Bộ thiên tâm thần khẽ động, hắn thật sâu nhìn Dương Vũ Đình liếc một cái, bắt đầu leo. Frank. Một bước. Frank. Lại là một bước. Frank. Tiếp tục một bước. Bộ thiên nhàn nhạt sát mặt, khinh thường đi đi lại lại, thỉnh thoảng nhún nhúng vai. Cái gì cho cái dám 33 tầng ảo cảnh thiên, ha ha. Thật sự là đồ bỏ đi. Lúc bộ thiên chớp mắt đã bước vào tầng thứ 6 thời điểm, hiện trường trào phúng, cười to, càng ngày càng nhỏ rộng. Dương Vũ Đình, ngươi cảm thấy ngươi tốc độ rất nhanh sao. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi lên tới tầng thứ 6 tốc độ còn không bằng ta. Bộ thiên thản nhiên nói. Hừ, bộ thiên, mới tầng thứ 6 mà thôi. Sắc mặt của Dương Vũ Đình có một chút biến hóa, nhiều một tia thấp hỏng, nhưng vẫn là hừ một tiếng. Phải không? Bộ thiên chớp hai mắt, đó lấy, thân hình khẽ động, lại là tầng 3. Đến tầng thứ 9. Bất khả tương nghị, chỉ là mấy hơi thở, dĩ nhiên là tầng thứ 9 sao. Bộ thiên leo tốc độ, kinh người làm cho người ta không dám tin, coi như là giấm trận tại chỗ phổ thông bậc thang, cũng liền tốc độ nhanh như vậy à. Đứng ở tầng thứ 9, tự nhiên là chim thú tề minh, 5 màu rực rỡ. Nhưng, tiếp theo trong nháy mắt, kinh người một màn xuất hiện. Cái gì cho cái dám 5 màu rực rỡ, chim thú tề minh? Ta bộ thiên chính là từng bước lên trời. Không cần này cái gì 33 tầng ảo cảnh thiên tán thành. Cùng với bộ thiên kia nhàn nhạt, nhạt, khinh thường thanh âm. Đột nhiên, Một cố khí thế tử trên người bộ thiên nộn nhạo mà ra. đó lấy, vạn chúng chú mục kia chim thú tề minh thanh âm, năm màu rực rỡ hào quang, trực tiếp nổ tung, vỡ thành tạt bã. Cái gì cho cái dám năm màu rực rỡ? Cái gì cho cái dám chim thú tề minh? Dung động. Quá dung động, bộ thiên quồng, rơi tới tận cùng. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cổ tư trần hốc mắt kinh hãi, gắt gao căn chính mình rằng, đều muốn điên rồi. Lương thư hành. Vương tất độc đám người sắc mặt âm trầm tích thủy, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vì cái bộ thiên gì tốc độ có thể nhanh đến cái loại tình trạng này. Vì cái bộ thiên gì lại có thể trực tiếp nhảy tuổi kia chim thú tề minh, năm màu rực rỡ. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Chết tiệt! Dương Vũ Đình cũng nóng nảy, trong nội tâm thấp hỏng, để cho trái tim của nàng đều tại rút, nàng vậy mà không hiểu sợ hãi. Không muốn. ngàn Vạn không cần tiếp tục leo. Chơi xanh, van cầu ngài, để cho cái này phế vật tập trung, không cần tiếp tục leo. Dương Vũ Đình trong lòng cầu nguyện, điên cuồng cầu nguyện. Nhưng mà, cầu nguyện hữu dụng không? Mắt thường có thể thấy, tại nhảy nước ra tầng thứ 9 chim thú tề minh, năm màu rực rỡ, bộ thiên nụ cười trên mặt càng khinh thường, nghiền ngẫm, hắn tiếp tục nhẹ nhõm vô cùng, giống như là vui đùa tiếp tục di chuyển bước chân. Hắc hắc. Tiểu tử, này 33 tầng ảo cảnh thiên, mặc dù chỉ là kia thần hải tông chân chính 33 tầng ảo cảnh thiên một đạo phân thân. Nhưng Nhưng cũng là chân chính bảo vật, ẩn chứa rất khủng bố năng lượng tinh hoa. Tận lực leo A. Này 33 tầng ảo cảnh thiên tuyệt đúng không là thần hải tông chính mình bảo vật, hẳn là hậu thiên lấy được. Sau đó, kia thần hải lão tổ chính mình leo một lần, leo đến thứ 21 tầng, đem cấm chế bố trí tại thứ 21 tầng. Ngươi chỉ chờ tới lúc tầng 21, ta liền có thể phá cấm chế, nuốt này đạo 33 tầng ảo cảnh thiên phân thân, có thể mang đến tốt, chờ mong A. tê liệt, khảo thí, khảo thí hắn tê liệt A. "Ba ơi, tiểu tử, ta vạn kiếp đều chọn chúng ngươi làm chủ nhân, ngươi chính là Cửu Thiên Thập Địa tối tiềm lực vô thượng tồn tại. 33 tầng ảo cảnh trời ạ trong có tư cách khảo thí ngươi. Phải nuốt nó. Này 33 tầng ảo cảnh thiên chỉ đủ tư cách làm ta vạn kiếp chất dinh dưỡng." Bộ Thiên Di chuyển bước chân thời điểm, vạn kiếp tâm tình kích động mà cười cười, "Nó đã đã đợi không được, chờ không được đem 33 tầng ảo cảnh thiên nuốt. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Đại cao triều vừa mới bắt đầu a, mấy ngày kế tiếp" sẽ là từng đợt từng đợt. Hôm nay đổi 104 chương, cũng coi như nho nhỏ bạo phát ta, phiếu đề cử cũng không thể ít. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 106, trương thiên cơ lão nhân. Chương 106, thiên cơ lão nhân. Đát đát đát. Thanh Thúy tiếng bước chân, Tiêu xái phiêu giật thân hình, nhàn nhạt khinh thường nụ cười, bộ thiên từng bước một tiến lên, lưu lại liên tiếp tiếng bước chân. Nếu như tỉ nghe Sẽ phát hiện, bộ thiên tiếng bước chân cũng không trọng. Cũng chính là, cho tới giờ khắc này, bộ thiên đã đi tới tầng thứ 13, như trước 10 phần hết sức nhẹ nhõm. Chết tiệt, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lương thư hành đều muốn điên rồi. Lúc nào 33 tầng ảo cảnh thiên có thể dễ dàng như vậy leo lên sao? Đồng nhất dây. Thần hải tông. Xa hoa, rộng rãi trong đại điện, lúc này chỉ có hai người, lớp 15 người, một lao giả. Trung niên nhân một thân trường bào màu tím lão già thì đầu đầy tóc trắng cùng dâu trắng tu. Bàng lão, ngài đại dự ngôn thuật, có thể tại 33 tầng ảo cảnh trên trời sáng tạo kỳ tích người, là hắn. Mà không phải vừa rồi vị kia tiểu nữ hoa. Trung nhiên nhân chỉ chỉ trước mắt một màn kia quái dị hình ảnh, dĩ nhiên là bộ thiên đang tại leo lên 33 tầng ảo cảnh thiên cảnh tượng. Vậy tiểu nữ hoa, còn chưa đủ tư cách kia, tuy nàng cũng rất ưu tú. Lão nhân kia một đôi hư vô con người chống giống lập lõe, tràn ngập tinh quang. Trung niên nhân chính là Thần Hải Tông hiện giữ tông chủ Tôn Thành Phong, mà lao già thì là Thần Hải Tông bất tử thần thoại, bất tử thủ hộ thần, khoảng chừng cao tới 1900 tuổi, cũng là thần hải trong tông thực lực tối cường tồn tại, hắn tên là Bảng Thiên Cơ, lại danh Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân một mực ở Thần Hải Tông phía sau núi Bế Quan, như là Thiên Cơ lão nhân loại này cấp lão quái vật khác, tính cách là mười phần hết sức quái dị. Không có nô buộc, nha hoàn, chỉ có một người sinh hoạt. Không có sa hoa phong lúp, lâu các Chỉ có một gian cỏ tranh phòng Không có bao nhiêu động tính Một năm một năm rồi lại một năm đi qua Ngoại trừ thần hải tông tông chủ tôn thành phong Thần hải tông trên dưới Gần như không có ai biết có này một vị tồn tại Nhưng Ngay tại một hai tháng trước Thiên cơ lão nhân đột nhiên xuất quan Lại còn gọi về tôn thành phong Để cho hắn phái người mang theo chấn môn chi bảo 33 tầng ảo cảnh thiên phú thân Đi hàng vân thành Tôn thành phong khó hiểu Thiên cơ lão nhân giải thích Đại dự ngôn thuật Sáng tạo kỳ tích người Thần Hải Tông vô thượng cơ duyên. Cho nên mới có cổ tư trần báo cáo Hàng Vân Thành võ đạo học viện có bảo tàng, Tôn Thành phong phái ngoại môn đệ tử mang theo 33 tầng ảo cảnh thiên đi chuyện Hàng Vân Thành. Không phải vậy, một cái nho nhỏ Hàng Vân Thành, nơi đó có tư cách để cho Thần Hải Tông Tông chủ quan tâm, thậm chí còn để cho lương thư hành dẫn theo 33 tầng ảo cảnh thiên. Đương nhiên, trọng yếu như vậy sự tình, chỉ phái ngoại môn đệ tử, lại là có chút quái dị. Nhưng, đây cũng là Tôn Thành phong thông minh chỗ. Sở dĩ không có phái đệ tử hoạch tâm thậm chí là chấp sự, trưởng lão, là vì không làm người khác chú ý. 6. Hàng Vân Thành, Hàng Vân võ đạo học viện trước cửa võ đạo trên trận, đài cao xung quanh từ trên xuống dưới, lạng yên không một tiếng động, giống như đã thành điều khác. Duy nhất động tĩnh, có lẽ chính là không ngừng nuốt nuốt bọt thanh âm. Ngay tại trước một giây, bộ thiên vừa mới bước trên tầng thứ 15, lại còn, làm gãy tầng thứ 15 hào quang khoát trên vai thân, thần lôi vây quanh. Hào quang còn không tư cách khoát trên vai thân thể của ta, thần lôi quá ổn. Bộ thiên kia cực hạn cuồng vọng lời của, ông ong nổ vang, chấn động tim của mỗi người ngọn nguồn đều tại quần quận, thật lâu không thể lắng lại. Lương Sư Minh! Lương Sư Minh! Tiểu tử kia đã đến thứ 16 tầng. Thế nhưng là, tốc độ của hắn vậy mà một chút cũng không có hạ thấp, như trước rất nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng, lúc trước Dương Vũ Đình đến tầng 16 đã bắt đầu có một chút điểm giảm tốc độ. Lưu Thao nhỏ giọng nói, có lẽ bởi vì quá kích động, Thanh âm của hắn lây động, âm phát run, không phải là rất rõ ràng. Xem tiếp đi lại nói. Sắc mặt của lương thư hành âm trầm, 10 phần 10 phần âm trầm, một con kiến hôi tiểu tử, lại muốn vượt qua thành tích của hắn. Lại còn, cái này kiến hôi tiểu tử còn cùng hắn nhìn trên nữ nhân có một ít quan hệ, mặc kệ quan hệ này là tốt hay xấu, cuối cùng là liên quan đến, lương thư hành nội tâm có thể thoải mái mới là lạ. Lần này khảo thí, bộ thiên có thể hay không trực tiếp tiến nhập thần hải tông thậm chí leo đến trên đầu của mình, lương thư hành nhịn không được. Đát đát đát. Rất nhanh, ngàn vạn không thể tin dưới con mắt, Bộ Thiên vậy mà đã đi tới tầng 19, vậy mà tại trong thời gian ngắn, cùng Dương Vũ Đỉnh đứng ở đồng nhất tầng. Ha ha. Dương Vũ Đỉnh, hiện tại, ngươi cái kia đang thương kiêu ngạo, vẫn còn ở sao? Bộ Thiên dừng bước, chớp hai mắt, nhìn về phía Dương Vũ Đỉnh, khỏe miệng kéo qua một tia khinh thường. Thực cho là mình là cái gì đồ chơi? Thích ngươi, truy đuổi ngươi dây dương ngươi, dương vũ đỉnh, đó là lão tử thương hại ngươi mà thôi. nếu không là lão tử, ngươi bây giờ còn đang đóng rác ăn xin đó. nếu không là lão tử, ngươi những năm nay liền ở lại hàng vân võ đạo học viện lầu các túc xá cũng không có tiền. một mực chẳng muốn nói lợi cũ, ngươi trả hết mặt, trận to mắt của ngươi, hào hảo nhìn nhìn, nhìn nhìn ngươi xem thường phế vật, làm thế nào đem ngươi lợi hại hung ác điệu dầm nát dưới chân được? 19 tầng mà thôi, liền tiêu ngạo tìm không thấy nam bắc, thật sự là không biết sống chết. Thật không biết là ai cho ngươi sự tự tin như vậy. Bộ thiên thanh âm không lớn, lại đủ để đem thanh âm xuyên thấu toàn trường. Bộ thiên! Bộ thiên! Bộ thiên! Dưới đài cao, có hơn 10 người đang tại kích động, điên cuồng gầm rú, những, những người này bộ ra người. Về phần cái khác trên trăm vạn vây xem con chúng, lại là không nói tiếng nào. Lại bị mất mặt. Lần trước, như trước tại đây võ đạo trận, bộ thiên cùng ông húc sinh tử đối chiến cái ngày đó, bọn họ đã bị 333 mất mặt, không nghĩ tới. Bộ thiên! Ngươi tạp trùng, phế vật! Ngươi! Ngươi! Ngươi! Bộ thiên từng chữ một lời của, giống như là một thanh một bà sắc bén dao găm, hung hăng địa trọc vào nhập dương vũ đình trong thân thể. Dương vũ đình đầu góc có long nổ vang, mặt giữ tận lấy. Nàng không có hối hận, chỉ có hoán hận, thấu xương hoán hận. Bộ thiên không lưu tình chút nào lời nói, là tại đánh nát sự kiêu ngạo của nàng. Nàng một mực duy trì kiêu ngạo. Đắt! Đồng nhất dây, bộ thiên lại là trở lên một bước. Để lại một cái bóng lưng. Dương Vũ Đình hốc mắt thoáng cái phóng đại, thậm chí đều nhiều hơn tơm máu, nàng chặt chẽ nắm chặt tay, móng tay đều muốn xâm nhập ra thịt. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì một cái phế vật? Một cái triệt triệt để để phế vật? Có thể vượt qua chính mình? Này nhất định không phải thật là. Dương Vũ Đình thân thể lung la lung lay, gần như muốn sủi lơ. Đã thứ 20 tầng, đây là ngoại trừ thần hải. Thần hải. Thần hải lão tổ. Thành tích tốt nhất. Tiết viêm nhỏ giọng nói, coi như là hắn, cũng bị chấn hô hấp không trôi chảy. Lương thư hành hơi hơi hít mắt, kia cầm lấy trường kiếm tay 10 phần hết sức nhanh, lại còn còn có chút run dậy. Hít sâu một hơi, lương thư hành trầm giọng nói, còn chưa tới thứ 21 tầng, thứ 21 tầng, hắn không thể đi lên. Hy vọng như thế đi. Tiết viêm, vương tất độc đám người hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn nhau. Chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 107, chương thiên kinh địa nghĩa. Chương 107, thiên kinh địa nghĩa. Tiểu tử, cố gắng lên, bước trên thứ 21 tầng, ha ha ha. Còn kém từng bước. Vạn kiếp kích động vô cùng, chỉ thiếu chút nữa, nó liền có thể nuốt chó này cái giám 33 tầng ảo cảnh này, hắn rất kích động. Bộ thiên gật gật đầu, lúc này, ánh mắt của hắn là vết núi. Tuy... Lý trí báo cho bộ thiên, này vách núi là giả, nhưng, tiêu tiêu lý trí tựa hồ không chiếm theo chủ đạo. Không dám sao. Đột nột, bộ thiên nhắm mắt lại. Ha ha, vách núi mà thôi, một người xâm nhập phủ đồ sơn, ta cũng dám, một cái vách núi tính là gì. Bộ thiên khinh thường cười cười, tiếp theo, kiên định bước ra bước chân. Như vậy một bước vào, đột nhiên. Bộ thiên trước mắt, cảnh tượng đống nhiên biến hóa. Cha, bộ thiên ánh mắt nhất động, nhìn về phía trước mắt. Bộ chấn nghiệp bị trói tại tinh thiết trụ tử, toàn thân cao thấp, không có một tấc hoàn hảo ra thịt, huyết nục mơ hồ. Siêu. Siêu năm, Bộ thiên, là không phải là muốn cứu ngươi cha. Vậy quỳ xuống A. Bộ thiên, chỉ cần ngươi quỳ xuống, ta hãy bỏ qua cha ngươi. Hắc hắc. Bộ thiên, ngươi như thế nào lựa chọn? Đứng ở bộ chấn nghiệp bên cạnh, Vương tô dương, tô như sương, bộ thọ cường bọn người cầm trong tay đao, tia đao, còn nhỏ giọt máu tươi, bọn họ giữ tận lấy nụ cười. Vương cha ta ra. Bộ thiên thanh âm không hiểu khẳng giọng, thậm chí, hai mắt đều có chút huyết hồng. Vương ra. Ngươi quỷ xuống, ta sẽ tha cho người cha. Vương tô dương đột ngột hốc mắt phóng đại. Tiếp theo, trong tay trường đao như vậy vừa khua múa. Ca. Chói tai tiếng vang, bộ chấn nghiệp cánh tay sống sở sờ, sờ đã đoạn. Kia chói mắt đỏ tươi, để cho bộ thiên trong đầu giống như là cự sơn bạo liệt, nổ. Nổ. Người đáng chết. Bộ thiên thanh âm mười phần mười phần giọng. Giống như là giã thú tê minh. Tiểu tử. Tiểu tử. Tiểu tử. Tình vừa tình. Vạn kiếp vội muốn chết, giống lớn nói. 33 tầng ảo cảnh thiên, quả nhiên lợi hại, nghị trên thứ 21 tầng, lại muốn thông qua một tàn khốc ảo cảnh. Này hơi biến hoa cảnh, muốn thức tỉnh, khó khăn. Rất không phải dễ dàng. Rốt cuộc, là bộ chấn nghiệp bị trói buộc, tàn sát. Bộ thiên tất nhiên hội hãm vào cừu hận, cực hạn cừu hận hội thôn vệ bộ thiên tư duy cùng lý trí để cho hắn từ hảo cảnh bên trong không nổ ra được. Tiểu tử, ta để cho ngươi ngươi quỳ xuống. Vương Tô Dương lại một lần dơ lên trong tay trường đao, đặt ở bộ chấn nghiệp một con khát trên cánh tay. Bộ thiên thân thể bắt đầu điên cuồng rung động, tựa hồ đã khống chế không được chính mình tuyệt thế sát ý, kia một đôi huyết hồng con ngươi đỏ đến cực hạ. Còn kém một đường, hắn muốn ham vào triệt triệt để để ma trương chúng. Chỉ cần hắn động thủ sát lục, sẽ triệt để lún xuống hạ xuống. Thiên nhi, bất kể cha, hào hào sống sống, sống sót. đúng lúc này, bộ Trấn nghiệp mở miệng, thanh âm của hắn suy yếu gần như nghe không rõ, nhưng bộ thiên lại nghe được rõ ràng. này suy yếu thanh âm, tựa hồ có được lấy lực lượng vô cùng, giống như là mát lạnh tề đồng dạng, rũ mánh vào trong lòng bộ thiên. ta quỷ đột ngột, bộ thiên nở nụ cười, hai mắt không hề huyết hồng, không chút do dự quỳ xuống. cái quỳ này, trong trước mắt, trước mắt ông tô dương, to như xương đám người nhưng lại như là cùng bị gió thổi phong hóa biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại bộ chấn nghiệp. Hắn quỷ chính là bộ chấn nghiệp, là hắn phụ thân. Cha! Bộ thiên thì thảo tự nói, nguyên bản nhắm lại hai mắt, đống nhiên mở ra, trên mặt còn mang theo nụ cười. Bộ thiên, ngươi không quỷ thiên địa. Vì sao? Vạn kiếp không thể lý giải. Hắn cho rằng bộ thiên hội vĩnh viễn ham hạ xuống, hóa thành một cái sát ý vô hạn ma đầu. Bởi vì, chỉ cần bộ thiên không quỷ, cũng chỉ còn lại có sát ý, sẽ trở thành một sát lục máy móc Đám chìm tại hảo cảnh. Muốn cho bộ thiên quỳ xuống, khả năng sao? Rốt cuộc, tính cách của bộ thiên còn ở đó. Đâu có thể nghĩ đến. Quỳ cha mẹ của mình, thiên kinh địa nghĩa. Bộ thiên cười nói, toàn thân nhẹ nhõm, thông. Nếu như nói, lúc trước, hắn đã cùng này là thân thể triệt để dung hợp. Như vậy, giờ khắc này, đã chẳng phân biệt được thân thể cùng linh hồn, chính là nhất thể, nghiêm chỉnh thể. Đông. Theo sát, bộ thiên thân hình khẽ động, bước ra một bước. Lên tầng 21. Một sát na kia, thiên điệu biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh, phong vân lật qua lật lại. vô tận vân, đang điên cuồng tụ tập, rất nhanh, thiên đô muốn áp xuống. Vân áp và dặm, liền đặt ở đỉnh đầu. Lại còn, tại kia quần quận Vân Thải, có một đầu thân hình trăm trượng dài rộng, toàn thân kim quang tùy ý yêu thú, yêu thú kia đúng là kỳ lân.